trương bôn trăm lão tử cũng sẽ s o ạ t bóng đang nhìn đến lệ ống đem bóng ghi bàn sau sân an f i e l d lập tức biến thành hoan hô đại dương mỗi một cái cổ động viên l i v e r p o o l từ mở màn sẽ chờ đợi ghi bàn đối với bọn họ tới nói cao hứng nhất sự không gì bằng ở đẹp bi đại chiến trên vì chính mình đội bóng chúc mừng ghi bàn mỗi khi vào lúc này cổ động viên everton cũng chỉ có thể nhìn bọn họ cái gì cũng làm không được mà l i v e r p o o l thì lại có thể trắng trận không kiên g rẽ chúc mừng đối với cùng thành tử địch hai đội bóng tới nói cảm giác như vậy cũng thật là vui sướng nhưng cổ động viên liverbul cũng không nghĩ tới ghi bàn sẽ đến nhanh như vậy bọn họ tin tưởng đội bóng thực lực cũng tin tưởng lệ ổng năng lực nhưng cái này ghi bàn vẫn còn có chút quá đột nhiên ghi bàn trước không có các loại trôi chạy phối hợp không có không ngừng đối với everton không thành v y công có chỉ là đột nhiên nhấc chân sút o ô n tiến v à o quá đơn giản rất nhiều fan bóng đá đều có chút hoảng hốt mà lúc này lee r ờ bôn bình luận viên đã hưng phấn giải nói đến đây là lệ ổng mang tính tiêu chí biểu trưng xuất xa một câu nói này cho ghi bàn rơi xuống định nghĩa đến hiện tại chúng ta rất ít lại nhìn tới lệ ổng có thể đánh vào như vệ bóng bởi vì thường thưởng cùng lee vờ bôn thi đấu các đối thủ đều sẽ đối với lệ ổng nghiêm phòng thủ từ thủ căn bản sẽ không cho khắp nơi vùng cấm phụ cận lên chân cơ hội nhưng everton hay là cùng đội bóng trước đây những người đối thủ có khác nhau bọn họ căn bản không thèm để ý lệ Lê ô n g lên chân hoặc là cái đám này tự đại gia hỏa căn bản không để ý lệ ô n g bọn họ có thể cho rằng bọn họ ngôi sao bóng đá càng xuất sắc hiện nhưng lệ ô n g dùng ghi b ả n chứng minh đó là sai lầm lee vợ bun bình luận viên không ngừng nói hắn trong lời nói là đang khích lệ lee vợ bun khích lệ lệ ô n g ghi b ả n đồng thời cũng là đang tố khổ hệ vợt tơn hắn hầu như không bông tha bất kỳ nói móc về vợt tân cơ hội một bên khác g vợt tân bình luận viên cách làm cũng như、thế. ở hai bản định g n đội á cách n lén. nói này, muốn khiến người khăn, như h thu thật có chút khó Có có coi như cổ điều đ tiếp ta n g v ê n Everton như thế nào đi nữa thế đi g ặ phan tự m ì n ăn、uổi. cũng biết cái này bóng là chân thật chính diện gôn, cùng đánh lén không uổi, suốt u biết cái có một chút thật một là hề q hệ. Ở hai Ở fan đội bóng đá đối với ghi bàn không đồng lòng thái bên trong l i v e r p o o l đã kết thúc chúc mừng hai đội một lần nữa dừng lại vị thi đấu liền chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau chiến thuật của liverpool không cái gì thay đổi everton phương diện cũng không có cái gì điều chỉnh lệ ổng muốn đối mặt vẫn như c ũ là t t sợ tồn phòng thủ lệ ổng đúng là cảm giác không đáng kể nhưng t t sợ tồn nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn thì có điểm hung tợn vừa nãy lệ ổng ghi bàn bên trong t t sợ tồn thực sự là làm mất đi cái mặt to hắn vốn là là muốn b ấ p ngã lệ ổng kết quả bị lệ ổng trực tiếp đã đến vậy thì là đã đến t t sợ tồn trên đất nằm nửa ngày mới đứng lên đến hắn rất lâu không ăn phải thiệt t h i lớn như vậy trong lòng hắn nghĩ kỹ nhất định phải trả thù lại nhất định phải tìm cơ hội trả thù lại hắn hạ quyết tâm vì lẽ đó hắn xem lệ ổng ánh mắt liền rất không thân thiện có điều lệ ổng đều căn bản không quan tâm gặp hắn theo lệ ổng cái tên này từ mở màn đến hiện tại ánh mắt đều chưa từng thay đổi thật giống như mình và hắn có cái gì đoạt vợ mối hận như thế nhưng ngẫm lại ân cái tên này lao bà đặt tại mặt mũi nếu như phi thường đẹp đẽ lao tử gặp khả năng lo lắng tới có không không thể nào lao tử là chính nhân quân tử ở h e v e r t o n tấn công lúc lệ ổng tư duy đã không biết phiêu tới nơi nào rất nhanh bóng đá bị li vờ bùn đoạn dưới mấy đá lan chuyển sau liền lại đến trước sân lệ ổng vội vàng hướng phía bên phải chạy tới. thì sợ tổn đ ổ i tới bóng đá vẫn không có bay đến hai người liền bắt đầu không ngừng chen c h ú c ở lệ ổng không bóng trạng thái thì sợ tổn muốn chiếm được tiện nghi gì hiển nhiên là mơ hão có điều rất nhanh làm lệ ổng chạy đến đốt cái kia đến bóng sau hắn kiêng kỵ một nhiều thì sợ tổn liền có thể cho hắn tạo thành một điểm phiền phước thì sợ tổn thân thể không hắn được kỹ thuật cũng không sánh được hắn ở tình huống bình thường thì sợ tổn muốn phòng thủ được lệ ổng rất khó khăn có điều hắn hay là căn bản không muốn đi hoàn toàn hạn chế lệ ổng mà là không ngắn rán vào hắn tiến hành quáy dày các loại mờ ám các loại dây dưa những này để lệ ổng rất tức giận. Liền hắn xem hai người thật giống như có huyết hải thâm cựu như thế phút thứ ba mươi bảy lúc hai người xung đột đạt đến đỉnh điểm lệ ổng ở bắt được bóng sau vừa mới chuẩn bị hướng về trước d ẫ n bóng thì sợ tổn mắt thấy không đ ổ i kịp trực tiếp ở sau lưng xoạt bóng cái này bóng hầu như trực tiếp chính là quay về lệ ổng mắt cá chân đi tới lệ ổng trực tiếp nhảy lên né tránh xoạt bóng phẫn nộ chỉ vào thì sợ tổn c h ử i ấm lên trọng t a i chính chạy tới tuy rằng rõ ràng có ép dẫn đầu chữ từ lệ ổng trong miệng phun ra ngoài nhưng trọng tài chính căn bản không quan tâm gặp lệ ổng trực tiếp liền đối với t ị t sợ t ồ n đưa ra một tấm thẻ vàng đồng thời cảnh cáo hắn nếu như ngươi lại có thêm động tác như thế là có thể sớm đi xuống nghỉ ngơi t ị t sợ t ồ n nhún núi bay cảm giác kia thật giống như hắn có thật vô tội như thế có thể mặc cho ai cũng biết nếu như vừa n ã y t ị t sợ t ồ n sạn đến lệ ổng vậy hắn bị phạt xuống mười lần đều là nhẹ cũng chính là hắn không có thực hiện được hơn nữa này lại là đẹp bị đại chiến mới chỉ lấy đến một tấm thẻ vàng lệ ổng mạnh mẽ nhìn chằm chằm t ị sợ tổn hiện tại hai người có chút đảo. bắt đầu lệ ổng không thèm để ý vị sợ tổn hiện ở trong lòng hắn sâu sắc nhớ kỹ người này vị sợ tổn nhưng là phản trường lại đây hai người ở trên sân bóng các loại không ngừng xung đột này cùng vừa này không khác nhau gì cả nhưng không ai biết đến là lệ ổng vẫn chờ cơ hội tới cho vị sợ tổn một bài học hắn không phải là cái gì người hiền lành cái tên này dám như vậy sạn chính mình vậy thì vốn là muốn cho mình cái g i a o hấn may là né tránh mình bằng không hiện tại có thể vẫn đúng là liền bị khiên xuống sân chính mình nếu như không trả thù lại mới thật biến thành cái gì người hiền lành vị sợ tổn vẫn muốn trả thù lại hiện tại lệ ổng cũng như thế nghĩ đến hai người đều như thế nghĩ trên sân liền rất có ý nghĩa động tác của hai người càng to lớn hơn xung đột càng kịch liệt có điều hai người vẫn có khắc chế dù sao này không phải thật sự đấu vật giải thi đấu thời gian c h ậ m rãi qua đi rất nhanh đã đến hiệp một giai đoạn cuối cùng hai người đều không tìm được cơ hội trả thù vì lẽ đó lần này làm bóng đá lăn lại đây hai người đều phi thường coi trọng đây là alonso đẩy tới một c ơ bóng t ị c sợ tổn trô đứng rất tốt hắn vừa vặn thẻ chủ lệ ổng vị trí lệ ổng muốn bắt được bóng nhất định phải pha tan t ị sợ tồn hắn dự định làm như vậy có thể loại kia động tác hầu như khẳng định là phạt quy lệ ổng do dự lại vẫn không có hắn trơ mắt nhìn tịch h ắ sợ tổn tương đương đắc ý hắn đối với, với mình phòng thủ lệ ô n g biểu hiện trên thực tế là phi thường không hài lòng hắn không thể làm cho khiếp sợ đối phương cũng không thể thật hạn chế lại đối phương này không phải là hắn bị sợ tổn tác phong hắn phi thường không hài lòng vẫn muốn tìm về mặt mũi lần này bóng đá lăn lại đây thì sợ t ồ n liền dừng lại vị trí hắn vốn là cảm thấy được đối phương gặp va chính mình một hồi sau đó đi cướp bóng trước đối phương cùng mình đều là làm như vậy nhưng đối phương lần này không có thì sợ t ồ n rất thuận lợi cướp được bóng như vậy hắn liền trở nên phi thường đắc ý cái tên này nhất định là sợ hắn như thế nghĩ hắn chính rào rạt đắc ý một vừa chú ý đ muốn chuyển bóng quá khứ liền nhìn thấy simon đ ã v ẹ t căng thẳng hướng bên này hô cái gì hắn không quá nghe rõ ràng lẽ nào hắn là muốn chính mình chuyển bóng quá khứ chính như thế nghĩ tới thời điểm đi sợ t ồ n liền cảm giác một nguồn sức mạnh từ dưới chân chuyển đến sau đó hắn liên phản ứng đều không có liền trực tiếp ngã trên mặt đất Trước đợi được trên đất nằm có một lúc hắn còn không phản ứng lại phát sinh cái gì hắn duy nhất biết đến chính là mình ngã xuống trọng tài chính cũng không có thổi còi tạm dừng thi đấu chuyện này hắn không có đi va bị sợ tôn trái lại chính là nhìn hắn cướp được bóng sau đó hắn ngay lập tức vòng tới mặt bên thừa dịp thì sợ tồn một cái dừng bóng trực tiếp ngã xuống đất xoạt bóng đây chính là đã sớm nghĩ kỹ ở trong nháy mắt đó đối phương nhất định không phản ứng kịp quả thế thì sợ tồn căn bản không phản ứng lại liền bị lệ ổng liền bóng dẫn người sạn đến trong đất nhưng đây là một bóng tốt lệ ổng trước tiên sạn đến chính là bóng vì lẽ đó hắn không có phạm quy còn tiền sợ tồn như thế nào liền không ai quan tâm sân an phiu lần thứ hai bị phan bóng đá hoan hô lấp kín lệ ổng cấp dưới bóng sau thừa dịp cơ hội phát động phản công nhanh hắn quá rơi mất lại đây phòng thủ đã vị ở sau đó lần thứ hai ở vùng tấm góc phải hoàn thành s u ấ t gôn chỉ tiếp pha bóng này đánh vào cột dọc trên ngay ở lễ ổng chính ảo n ă o lúc gớ rát đổi tới cùng má ngoài trực tiếp đem bóng sút đổi vào lưới ăn sơ t e v e n gớ rát bình luận viên phát sinh vui vẻ hô to toàn trường f a n bóng đá cũng ở hô tên gớ rát cái này ghi bàn đem điểm số sửa vì là 20, này đủ khiến cổ động viên l i v e r p o o l cao hứng chờ đợi hiệp hai một bên khác cổ động viên e v e r t o n tâm tình liền không thế nào được rồi trên một vòng hai đội ở cụ tỷ sơn áp sân bóng giao thủ lee vơ bull b mang đi một phen thắng lợi bọn họ vốn là cho rằng này một hồi sẽ là trận chiến báo thủ có thể bây giờ nhìn lại m u ố n báo thủ chỉ có thể chờ đợi mùa giải sau một ít cổ động viên e v e r t o n bắt đầu rời khỏi sàn diễn bọn họ có thể không muốn nhìn thấy đội bóng bại bởi liverbul đặc biệt là nhìn dáng dấp thất bại rất không có bất ngờ như vậy thi đấu đối với bọn họ tới nói quá tàn khốc chút bọn họ rất khó tiếp thu vì lẽ đó bọn họ lựa chọn sớm rời khỏi sàn diễn có điều vẫn có lượng lớn cổ động viên e v e r t o n lưu lại bọn họ hy vọng hiệp hai đội bóng có thể một lần nữa phân chấn hai mươi không phải là thế giới tận thế hai cái bóng ưu thế không nhất định đại biểu nhất định có thể thắng trận. không ngừng cổ động viên e v e r t o n như thế nghĩ trên thực tế đội chủ nhà phòng thay đổi bên trong bernie t cũng đang suy nghĩ vấn đề này hiệp một hai đội liệu rất hung tin tức tốt duy nhất là không ai bị thương có thể so với thi đấu còn có một hiệp thời gian phát sinh cái gì bất ngờ ai cũng không cách nào bảo đảm hắn hiện đang suy nghĩ chính là có muốn hay không bắt đầu thay đổi người cơ chứ tây ban nha ánh mắt đảo qua một đám cầu thủ ts bị sốt toàn thân vô lực thực sự viết bất đậu ngày mai gặp nhiều chương mới một chương hy vọng lý giải chương bốn trăm linh một đây chính là nghề nghiệp bóng đá bernie t lo lắng sẽ có người ở thi đấu bên trong bị thương đỉnh điểm o thi đấu đã được quá kịch liệt một chút trên sân hai đội động tác đều rất lớn mỗi người đều không chỉ một lần ngã xuống đất như vậy kịch liệt xung đột thi đấu bị thương thực sự quá bình thường nhưng l i v e r p o o l đã tổn thất không nổi cầu thủ đội bóng trọng điểm là ở trên trang di o l i v mà không phải giải đấu bên trong ở cùng barcelona thi đấu trước b e r n i tê nhưng không hy vọng thấy có người bị thương nữa hắn nhìn về phía lệ ổng b e r n i tê kỳ thực không thế nào lo lắng lệ ổng đi tới l i v e r p o o l sau lệ ổng là bị thương quá một lần hơn nữa vô cùng nghiêm trọng suýt chút nữa bỏ qua mùa giải này hết thể thi đấu nhưng này là rất trùng hợp sự tình trong tình huống bình thường lệ ổng có thể so sánh cái k h á c cầu thủ chịu đựng càng kịch liệt thi đấu hắn thân thể đặc biệt cường trắng nếu không là lễ noel trước cái kia lần bị thương này b e r n i tê đều cảm thấy cái tên này căn bản là cùng bị thương tách biệt có điều vẫn có khả năng lệ ổng là tuyệt đối không thể bị thương bằng không cùng barcelona thi đấu liền căn bản không cần đá h à n g tiền đạo vô lực l i v e r p o o l đ i nukem sân bóng ngoại trừ chờ bị đánh không còn sức đánh trả chút nào còn có thể có cái gì những khả năng khác sao đến thời điểm tự mình nghĩ bài đội hình đối mặt barcelona đều sẽ biến thành cực kỳ chuyện khó khăn muốn ở nukem thủ thắng e sợ thật muốn hướng về thượng đế cầu khẩn chứ nhưng cuối cùng b e r n i e t vẫn không có thay đổi lệ ổng hắn nghĩ tới hiệp một lệ ổng tựa hồ không có áp lực gì cái kia phòng thủ lệ ổng nước anh ác hắn căn bản không thể từ trên người hắn chiếm được một chút lợi lộc thậm chí đối với mới còn bị lệ ổng lần lượt thả ngã xuống đất này có chút ngược lại ý tứ nhưng tóm lại lệ ổng không nguy hiểm gì là được rồi có điều hắn cùng gớ rất nói hiệp hai mở màn để hắn xuống sân gớ rát so với lệ ổng càng cần nghỉ ngơi trên thực tế ở đội bóng bên trong ra trận thời gian nhiều nhất hai cái cầu thủ chính là gớ rắt cùng lệ ổng bọn họ là đội bóng biểu hiện xuất sắc nhất hai cái cầu thủ cũng là hai cái chân th t hiệp ể n n ă hai trận đấu rất nhanh bắt đầu rồi thi đấu thay cuộc cùng hiệp một không cái gì không giống bernie t chỉ là ở mở màn thay đổi gói rác đổi lao tướng hàm ẩn h có điều hắn cũng không có đối chiến thuật làm ra cái gì điều chỉnh everton cũng như thế huấn luyện viên trưởng david moes cũng cảm thấy chiến thuật không cái gì có thể điều chỉnh trên thực tế tuy rằng thua hai bàn thắng nhưng moes không cho là cái kêu cùng chiến thuật có quan hệ gì to lớn nhất quan hệ vẫn là chính mình đội bóng không có thực lực đối phương cường đây là khẳng định trọng điểm ở chỗ lệ ổng cùng thịt sợ tồn vị trí moes ở lúc trước cân nhắc qua phòng vệ lệ ổng điểm vì lẽ đó hắn lựa chọn thịt sợ tồn ở đẹp bị chiến bên trong ác h ắ n thịt sợ tồn đều sẽ có điểm lực uy hiếp tuy rằng moes đối với t h sợ tồn năng lực cá nhân không tỏ ra ý kiến nhưng thật muốn nói đến cứng đối cứng thi đấu t h sợ tồn vẫn là có thể phát huy không ít tác dụng có thể hiệp một là khiến người ta thất vọng tịt sợ tồn cùng lệ ổng giao chiến căn bản không thể chiếm được một chút lợi lộc bốn mươi lăm phút trận đấu kết thúc lệ ổng đánh vào một bóng đồng thời còn đá một c ư ớ c cột dọc để gơ rát có suốt bồi cơ hội này hai lần biểu hiện mới để hai đội có hai cái bóng trên l ệ n h hiện tại điểm số có thể nói cùng tịt sợ tồn không thể hạn chế lại lệ ổng có rất nhiều quan hệ đối với so với l i v e r p o o l cùng cái khác đội bóng thi đấu lúc lệ ổng biểu hiện mọi s rất rõ ràng đây chính là bịt sợ tồn vấn đề đặc biệt là đối phương số mười ba hai cái s u t gôn tất cả đều là sút xa hắn tại sao có thể có cơ hội thong dòng s u t xa mặc dù như thế hiệp 2 a moes vẫn cứ không làm ra cái gì điều chỉnh t h sợ t ổ n vẫn cứ ra trận ở phòng thủ lệ ống n ố t moes không có cái khác lựa chọn tốt hơn hắn không thể như là cái khác gặp phải đội bóng của l i v e r p o o l như thế phái ra hai người nhìn chăm chú phòng thủ lệ ống cái khác đội bóng có thể làm như thế nhưng everton không thể everton cùng l i v e r p o o l là tử địch chân chính tử địch hai đội thi đấu e e v r t o n có thể thua bóng nhưng tuyệt không có thể liền khí thế cũng thua trận nếu như hắn phái ra hai cái cầu thủ đi phòng thủ lễ ổng như vậy lấy everton phong cách hầu như cũng chỉ có thể lựa chọn bị động phòng thủ sau đó tìm kiếm phản kích như vậy đi đá kỳ thực là lựa chọn tốt nhất nhưng cũng là everton không cách nào lựa chọn coi như thua bóng bọn họ cũng không thể như vậy đi đá thi đấu bởi vì cổ động viên everton không thể tiếp thu cái này cũng là everton đang đối mặt l i v e r p o o l lúc sự bất đắc dĩ lúc này trên sân bóng t i ì sợ tổn cảm giác tương không đảm đ ư ơ n g nổi giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn vốn là cho rằng huấn luyện viên trưởng gặp thay đổi chính mình nhưng cuối cùng s vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn này vốn là là chuyện tốt mà khi bị sợ tổn ngẫm lại hiệp một phòng thủ đối phương số mười ba tình cảnh liền cảm thấy còn không bằng trực tiếp xuống sân đây loại tâm thái này dưới hắn có thể cảm giác thật mới là lạ, lạ đặc biệt là cùng chiến đấu thời điểm hầu như mỗi một lần đều cảm giác rất vô lực mỗi một lần bất kể như thế nào làm đều không có tác dụng gì bị sợ tổn cảm giác mình đầy đủ nỗ lực cũng đầy đủ chăm chú rồi nhưng là chính là không thể cấp dưới bóng đừng nói cất bóng liền ngay cả quáy dày đến đối phương đều rất khó khăn cái cảm giác này để tiếp tục tiếp tục như vậy hắn rất khả năng mất đi tiếp tục ra cuộc tranh tài tự tin giữa sân lúc nghỉ ngơi t ị t sợ tồn vẫn có chút tự tin hắn nghĩ mình có thể thắng được huấn luyện viên trưởng tín nhiệm liền nhất định phải đi làm tốt hắn còn hướng về ms bảo đảm gặp tận to lớn nhất nỗ lực đi làm được kết quả hiện tại lại biến thành bộ dáng này t ị t sợ tồn cũng không biết chính mình nên làm như thế nào hắn có chút mất đi tự tin lệ ổng cũng không biết t ị t sợ tồn cảm giác cùng ý nghĩ cũng không biết biểu hiện của hắn đem t ị ì sợ tồn đã kích quá chừng đương nhiên hắn cũng không quan tâm cái kia hiệp hai mở màn sau hắn liền vẫn nỗ lực ở tìm cơ hội dẫn bóng hơn người lan truyền ở đẹp bị chiến bên trong lệ ổng bóng đá rất đơn giản đội bóng cũng không có phức tạp gì phối hợp chỉ trải qua đơn giản lan truyền bóng đá liền lần lượt giao cho dưới c h â n hắn sau đó hắn sẽ chọn chính mình dẫn bóng hoặc tiếp tục lan truyền như vậy một lần lại một lần lệ ổng biểu hiện liền có vẻ rất sinh động bên cạnh t ì n sợ tổn phòng thủ tựa hồ hoàn toàn không tác dụng rất nhiều người chú ý tới t ì n sợ tổn tựa hồ thành lệ ổng tùy tùng đối với này cầu thủ e ê vơ tơn là tương đương thất vọng bọn họ vốn đang hy vọng t ì sợ tổn có thể phát huy tác dụng như vậy bọn họ mới có khả năng đi theo đuổi thắng lợi chỉ cần đối phương số một ư ơ không có biểu hiện bọn họ v hiện tại tựa hồ không thể cứ việc thi đấu vừa mới mở màn nhưng nhìn thấy vì s ở t ổ n biểu hiện rất nhiều người đã cho hiệp hai rơi xuống định đ g h ĩ a l i ê n cùng mọi người nghĩ tới như thế ở thi đấu phút thứ năm mươi chín rốt cuộc lợi dụng một lần vùng cấm bên trái tiếp bóng cơ hội lệ ổng một cước chuyển về cho gạ kỳ ạ làm phối hợp chính mình thì lại v ọ thẳng t hướng về vùng cấm bên trong gạ kỳ ạ ngay lập tức đem bóng treo hướng về vùng cấm vùng cấm bên trong lệ ổng bị ba tên cầu thủ e v e r t o n vây quanh tình huống như vậy muốn nhảy lên sau thân thể hắn hoàn toàn không vững vàng mắt thấy bóng đá điếu lại đây hắn muốn đem bóng hướng không thành phương hướng đỉnh hầu như là không thể liền đang nhìn đến một cái bóng người màu đỏ sau hắn trực tiếp đem bóng điểm đến cái hướng kia bóng đá rơi xuống đến cái kia bóng người màu đỏ phía trước ở toàn trường tiếng hô bên trong cái kia bóng người màu đỏ không có làm bất kỳ điều chỉnh gì trực tiếp dùng cước diện đem bóng lót vào lưới không thành lúc này rất nhiều người mới chú ý tới ghi bàn chính là hiệp hai thay thế bổ sung ra trận lao tướng hà mặn ma h mặn một cước lập án đây là hạ mặt mùa giải này vì là lee vờ bùn đánh vào thứ tư ghi bàn vị này ba mươi ba tuổi lao tướng biểu hiện ổn định làm người dân mình hắn ghi bàn lẽ ra nên thắng được tiếng vô tay sân an f i e l d cũng vang lên tiếng vô tay nhiệt liệt ở liverpool bên trong hạ mặt tuyệt đối là tối được kính yêu lao tướng hắn tự năm 1999 liền hiệu lực với liverpool mai cho đến hiện tại đã là cái thứ bảy mùa giải gỡ rắt bọn người có thể nói là hạ mặt nhìn chân thành ở bảy cái mùa giải bên trong hạ mặt biểu hiện vẫn luôn tương đương ổn định ổn định ra t r ư ợ ổn định phát huy ổn định ghi bàn hay là hắn không sánh được những năm thiếu thành danh ngôi sao bóng đá nhưng hạ mặt ổn định là rất ít người có thể so sánh hắn đã từng hiệu lực với biden munich cũng theo bern munich từng thu được năm 1994 c ù n g năm 1997 b u n d e s l i g a quá quân năm 1998 c h ú p bóng đá đức quán quân cùng năm 1996 europa league quá quân ở bern munich thời gian trong hạ m ặ n không tính là chủ lực hắn chỉ là xen vào chủ lực cùng thay thế bổ sung biên giới cầu thủ ở 26 tuổi sau hạ m ặ n mới rời khỏi nước đức đi tới nước anh ở newcastle vượt qua không trôi chạy một cái mùa giải sau hạ m ặ n đi tới liverpool hiệu lực liverpool trong lúc chính là hạ m ặ n đỉnh cao kỳ hắn ngoại trừ ở giữa sân tuyến trên chủ lực phòng thủ ở ngoài Cũng thường ở thời khắc mấu chốt chủ bắn phạt bóng kiến công, hắn ở năm 2001 thắng được nước Cục thường bắn bóng kiến hắn năm thắng Anh FA, England thời phạt thi Tam ở ở mấu Europa cấp 2001 FA, League cùng League, lúc vương, kính. yêu cùng trở thành l i v e r p o o l trong trận trọng yếu một thành viên cứ việc hiện tại đã 33 tuổi nhưng hạ mặt vẫn là có thể thắng được không ít ra trận cơ hội hắn là giữa sân đệ nhất thay thế bổ sung mùa giải này trên đường thương bệnh nhưng cũng ra trận thứ đồng thời đánh vào bốn cái bóng như vậy ổn định biểu hiện để rất nhiều người nghe được tên hạ mặt đều muốn giơ ngón tay cái lên hiện tại cổ động viên liverbul cũng cho hạ mặt tiếng vô tay này tiếng vô tay để hạ m ặ n chảy ra nước mắt liverpool đám bạn cũng tới trước gã đùi hạ m ặ n bọn họ biết vậy thì vì cái gì vào tháng năm hạ m ặ n hợp đồng liền muốn đến kỳ mà câu lạc bộ cũng không có cân nhắc cho hạ m ặ n ra hạ n hợp đồng nói cách khác lại quá hơn một tháng chờ mùa giải này các hạng thi đấu kết thúc hạ m ặ n liền muốn rời khỏi liverpool đây là một loại đau xót tức sắp rời đi hiệu lực bảy năm câu lạc bộ loại kia cảm thụ người thường thật sự rất khó cảm nhận được nhưng đây chính là nghề nghiệp bóng đá t r ư n g bốn trăm lẻ hai rất trước hai đội điểm số đã biến thành ba mươi cái này điểm số liền mang ý nghĩa thi đấu không có gì khó tin cứ việc cầu thủ everton còn ở đây trên p h â n đấu nhưng trên thực tế hai đội cầu thủ đều biết thi đấu kết quả sẽ không có hồi hộp vì lẽ đó b e r n i t e bắt đầu thay đổi người lê ổng g a kỳ a đều bị thay ra sân hai người xuống sân sau hai đội thi đấu tiếp tục everton áp lực nhỏ rất nhiều bọn họ lợi dụng thi đấu cuối cùng thời gian đánh vào một bóng xem như là hòa nhau một điểm bộ mặt có điều cũng chỉ là như vậy hai đội cuối cùng điểm số là ba một liverpool thắng được trận này đã bị lại thắng vòng kế tiếp giải đấu liverpool ở giải đấu bên trong vững chắc thứ ba vị trí nhưng cùng bài ở giải đấu thứ hai đồng thời thiếu thi đấu một hồi mu nhưng cách biệt một phần chuyện này thực sự có chút ngoài ý muốn liverpool gần nhất thành tích ngoài ý mu ố n MU thành tích cũng tương tự ngoài ý mu ố n MU so với liverpool biểu hiện càng tốt hơn không có trang t o n l i s áp lực bọn họ tinh lực đều thả ở giải đấu trên bọn họ ở giải đấu đã đạt được bảy tháng liên tiếp thành tích như vậy để phía trước chelsea đều có áp lực liverpool đồng dạng biểu hiện rất tốt nhưng cũng có điều là bốn tháng liên tiếp mà thôi n à y vẫn là tự lệ ổng trở lại tới nay đạt được thành tích ở giải đấu phương diện liverpool muốn truy đuổi trên mu cũng không t h ả i phải biết mờ u nhưng là thiếu thi đấu một hồi nếu như mờ u có thể đánh thắng này một hồi mờ u bằng so với bọn họ có thêm bốn cái điểm ở giải đấu hậu kỳ bốn cái điểm quả thực là trí mạng đương nhiên l i v e r p o o l đại khái không nên yêu cầu quá cao bọn họ tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở trên trang v o l i t thậm chí cùng e v e r t o n giao thủ sau đều không ai đề cập l i v e r p o o l cuộc kế tiếp giải đấu cùng biết mở rõ nguy tàn b ị ẩn thi đấu tựa h i đấu t h ồ bị người lơ là mãi đến tận thi đấu cùng ngày mới có truyền thông thoáng nói ra một gian biết mở rõ nguy tàn bỉ ẩn ở mùa giải này thành tích có thể không hề tốt đẹp gì bọn họ vẫn ở giáng cấp vòng ph hiện nay chỉ lấy một cái điểm ưu thế bay ở giải đấu đếm ngược đệ tứ bọn họ cùng l i v e r p o o l va chạm kết quả tựa hồ nhất định một cái càng gần hơn thiên đường một cái khó rời vũng bùn cuối cùng điểm số là hai mươi đang xác định thắng lợi sau bernie t vì bảo tồn thực lực liền thay đổi lệ ổ n g cùng alonso thắng được này một hồi giải đấu l i v e r p o o l tiếp tục ở giải đấu hẹp nhìn chăm chú mu bảo tồn tranh cấp giải đấu đệ nhị hy vọng w e s t b r o dọn u y t đạn b ị ẩn thì lại ở giáng cấp vũng bùn hãm đến càng sâu hiện nay chỉ muốn tỉnh thắng bóng ưu thế dẫn trước đếm ngược bà cường nhưng không ai để ý tới huếch mở dọn y đạn bỉ mọi người đều càng quan tâm l i v e r p o o l cùng mu cạnh tranh tuy rằng chiến thắng w e s t bởi dọ m ù i tàn bị ẩn nhưng sau trận đấu đối với l i v e r p o o l cũng không có tin tức tốt mu cũng đồng dạng bắt đối thủ cũng ở ngày thứ hai cùng phùn hẻm b ù thi đấu bên trong đạt được thắng lợi nói cách khác l i v e r p o o l cùng mu điểm tranh lệch biến thành chân thực b ố n phần ở giải đấu chỉ còn dư lại năm vòng tình huống muốn truy bình điểm thực tại phi thường khó khăn có điều lúc này l i v e r p o o l có thể không có thời gian quan tâm giải đấu toàn bộ của bọn họ tinh lực đều đặt ở sau ba ngày t r a m g i onlit tứ kết hiệp hai đi u kem sân bóng cùng barcelona tranh tài trên toàn châu âu f a n bóng đá ánh mắt đều nhìn chằm chằm chằm tia lit l i v e r p o o l cùng barcelona giao thủ càng là bốn trận trong quyết đấu được quan tâm nhất hai đội giao thủ vốn là có xem chút l i v e r p o o l là đường kim vô địch bọn họ có mùa giải trước châu âu chiếc giày vàng dựa vào hai điểm này l i v e r p o o l liền đầy đủ thu hút sự chú ý của người khác barcelona nhưng là công nhận mạnh nhất đội bóng một trong bọn họ bóng đá hoa lệ đến có thể hấp dẫn tất cả mọi người đến quan sát hiệp một hai đội giao thủ kết quả là 32, l i v e r p o o l có ghi bàn ưu thế barcelona có khách tràn ngập hồi hộp ở hiệp hai bắt đầu mấy ngày trước châu âu bóng đá tin tức bắt đầu khắp nơi đều đầy giấy liên quan với hai đội đưa tin đưa tin nội dung có mọi phương diện bao quát hai đội tình trạng gần đây bao quát hai đội lịch sử cũng bao quát hai đội đội hình c h ợ chút những này đưa tin đều là hai đội hiệp hai giao thủ làm làm nền ở các loại đưa tin bên trong hai đội cũng đều đang vì thi đấu làm chuẩn bị l i v e r p o o l kỳ thực vẫn đang chuẩn bị thi đấu hai hiệp trong khi giao thủ đ ổ cùng everton cùng với huếch vợ dọ mỹ t h á n bị ẩn thi đấu kỳ thực đều không ở bơ ni t kế hoạch bên trong hắn thậm chí không có vì là này hại trận thi đấu làm bất kỳ chuẩn bị gì một lòng nghĩ tới chỉ là cùng barcelona tram tv only đối với liverpool tới nói tram tv only mới là quan trọng nhất hay là rất nhiều năm không bắt được giải đấu quán quân cổ động viên liverpool càng hy vọng đội bóng có thể ở giải đấu có đột phá nhưng này đối với hiện nay liverpool đến nói là không thiết thực dù sao giải đấu chỉ còn dư lại mấy vòng muốn bắt được quán quân hy vọng quá mơ hồ thực tế nhất vẫn là tram tv only không chỉ là tram tv only vinh dự còn có tram tv only thu vào người s o đối với một nhánh câu lạc bộ tới nói là phi thường trọng yếu đặc biệt là l i v e r p o o l kinh tế vẫn luôn tồn đang vấn đề nếu như mùa giải này có thể ở trên trang t h onlit thêm ra một ít thu vào đôi kia đội bóng là tương đương mới có lợi ngoài ra b e r n i tê cũng có ý nghĩ của chính mình nhắc tới năm gần đây xuất sắc nhất huấn luyện viên tất cả mọi người đều sẽ nghĩ tới muzino cái này người bồ đào nha s á c thực làm không tệ ở motto hắn dạy học hai cái mùa giải bắt được tiểu tam quan vương cùng đại tam quan vương thành tích như vậy là làm người thắng phục dù sao motto chỉ là bồ đào nha nhà giàu tiểu giải đấu nhà giàu hai cái mùa giải bắt được cốt u efa cùng vô địch trang tí o n l i thực sự có chút khó mà tin nổi vì lẽ đó muzino thành danh hắn đi tới nước anh đi tới chelsea có thể cùng muzino thành danh t r ê n h l ệ n h thời gian không nhiều đồng thời mang đội thành tích cũng không kém bernie t lại bị người lơ là trên thực tế hắn là cùng muzino cùng một năm đi tới nước anh muzino chỉ giáo chelsea hắn dạy học liverpool hai người tuổi tắc cũng chỉ kém một tuổi nhưng toàn thế giới đều đang chăm chú muzino đối với bernie t quan tâm chỉ giới hạn ở một cái không sai huấn luyện viên tây ban nha như vậy mà thôi bernie t tự nhiên không tấm lòng mà mùa giải trước dẫn dắt liverpool bắt được vô địch championship sau hắn chịu đến quan tâm cũng không tăng thêm bao nhiêu truyền thông đối với l i v e r p o o l đánh giá là the r t sáng tạo kỳ tích còn b e r n i tê đại khái là bị lơ là hiện tại lại là mùa giải mới nếu như l i v e r p o o l lại có thể bắt được vô địch t r a m g the onlist sẽ như thế nào đây tình cờ b e r n i tê cũng sẽ như vậy nghĩ hắn biết mình không thuộc về loại kia hấp dẫn truyền thông nhãn cầu người nhưng là một người huấn luyện viên bóng đá một cái công chúng nhân vật hắn tự nhiên hy vọng tán thành người của mình càng nhiều giả như l i v e r p o o l còn có thể bắt được vô địch t r a m g the onlist đến thời điểm toàn thế giới e sợ đều sẽ chú ý l i v e r p o o l chú ý tới làm l i v e r b o l chủ xoáy chính mình chứ hay là đây chính là b e r n i t kế vặt ở thi đấu hai ngày trước l i v e r p o o l được một cái tin tức xấu dịch bị thương không thể r a tràng dịch thương thế không nghiêm trọng lắm chỉ là chân trần bị thương nghỉ ngơi hai cái cuối tuần liền có thể khỏi hẳn nhưng điều này cũng làm cho hắn bỏ qua cùng barcelona thi đấu đại chiến t r ư ớ c mất đi dịch tuyệt không là tin tức tốt l i v e r p o o l bên trong dịch tuy rằng không phải quan trọng nhất cầu thủ nhưng hắn là l i v e r p o o l đường biên ít có đáng tín nhiệm cầu thủ hắn phòng thủ rất vững chắc tấn công phương diện cũng có thể cho trước sân một ít trở rút hơn nữa dịch là thuộc về loại kia vị trí nào cũng có thể đa cầu thủ có hắn ở b e r n i t càng dễ dàng sắp xếp đội hình nhưng hiện tại hắn nhất định phải đá với dung tiến hành một ít điều chỉnh cùng lúc đó liên quan với trang tv đưa tin cũng theo thi đấu tới gần từ từ bắt đầu tăng lên thi đấu trước một ngày ngay ở l i v e r p o o l toàn đội bay đi tây ban nha trên đường không ít barcelona cầu thủ tiếp nhận rồi phỏng vấn bọn họ tựa hồ là ở dùng phỏng vấn hoan n g h ê n l i v e r p o o l đến ở phỏng vấn bên trong không ít barcelona cầu thủ nói thẳng đội bóng tất thắng ta có thể khẳng định thắng lợi nhất định sẽ trúng thuộc về ta đệ cổ đang tiếp thu phỏng vấn lúc biểu đạt đối với thắng lợi cực kỳ tự tin làm nước anh phóng viên hỏi đến tại sao lúc đệ cổ nói hiệp một chúng ta có hai cái ghi bàn Trận đấu kia chứng minh l i v e r p o o l hàng phòng thủ không cách nào ngăn cản chúng ta ghi bàn bây giờ trở lại du kem ta không nghĩ ra bọn họ có thể mang đi thắng lợi lý do ta nghĩ chỉ cần chúng ta phát huy bình thường chúng ta liền có thể đào thải bọn họ t h ă n g cấp bán kết để cổ nói nghe tới vẫn có một điểm đạo lý có điều nước anh truyền thông đối với này biểu thị ra xem thường bọn họ có thể không cảm thấy để cổ nói nơi nào có đạo lý bởi vì trên một hiệp giao thủ barcelona có ghi bàn vì lẽ đó bây giờ trở lại du kem barcelona liền có thể thắng được l i v e r b o n đây là cái gì đạo lý nhưng không phải không thừa nhận đại đa số người vẫn là xem trọng barcelona vsl h o t d a i l y phân tích v ạ n h ra so với liverpool barcelona có hai cái ưu thế một cái là thi đấu là ở nu kem sân bóng tiến hành ở barcelona sân nhà barcelona đã càng tốt hơn một chút chuyện đương nhiên thứ hai là điểm số trên barcelona lạc hậu một bóng nhưng cũng có hai cái sân khách ghi bàn ưu thế bọn họ chỉ cần một cái mười liền có thể đào thải liverpool nay còn chỉ là ngoại bộ ưu thế trên thực tế barcelona toàn thể bóng đá mới là ưu thế lớn nhất hiện tại toàn thế giới đều không có đội bóng dám nói có thể ở barcelona mang đi một phen thắng lợi thậm chí thế h ò a đều là hy vọng xa vời đây chính là hiện nay barcelona l i v e r p o o l toàn đội đến sau cũng có vẻ rất biết điều không có cầu thủ đi chủ động tiếp thu phỏng vấn cái gì đến và ở khách sạn sau tất cả mọi người trở về đến phòng của mình nghỉ ngơi cửa tiệm rượu có không ít ký giả truyền thông chờ đợi nhưng mãi đến tận ngày thứ hai bọn họ mới nhìn thấy cầu thủ l i v e r p o o l đi ra bọn họ đều chờ xuất phát chuẩn bị đi sân huấn luyện làm nóng người tình huống như vậy cũng biết l i v e r p o o l là không muốn tiếp thu phỏng vấn nay bị tây ban nha truyền thông lý giải vì là lòng tin không đủ bọn họ càng là trắng trận không tiên g rẻ đưa tin barcelona tất thắng luân luận thi đấu trước khắp nơi đều đ ầ y giấy liên quan với barcelona đưa tin liên quan với liverpool đưa tin nhưng ít đến mức đáng thương thật giống như barcelona cùng một nhánh đội bóng nhỏ thi đấu như thế tình huống như thế để nước anh truyền thông rất không tăm lòng bọn họ hy vọng liverpool có cầu thủ đứng ra nói lên hai câu nhưng bọn họ căn bản là không có cách phỏng vấn đến liverpool trải qua lúc trước làm nóng người buổi họp báo tin tức phan bóng đá vào sân hai đội chính thức ra trận ở trọng tài chính trong miệng còi dưới rốt cục toàn tràng trận đấu bắt đầu ở mở màn lúc -Luk, lukem sân bóng sắp tới hơn chín vạn tên barcelona f a n bóng đá tiếng hô làm cho cả sân bóng trở thành barcelona t h i ê n địa, thật giống như nơi này chỉ có barcelona không có bất kỳ cái gì khác đội bóng như thế nơi này chính là barcelona thế giới có thể so với tai quá năm phút đồng hồ nu kem tiếng hô nhưng nhỏ rất nhiều không ít barcelona f a n bóng đá không thể tin tưởng nhìn sân bóng bảng điểm nơi đó biểu hiện điểm số biến thành không một đội chủ nhà ở trước đội khách ở phía sau chỉ dùng năm phút đồng hồ thời gian hai đội điểm số liền sửa l i v e r p o o l trước tiên đánh vào một bóng ở nu kem dẫn trước barcelona chương bốn trăm lẻ ba không đúng là nukem sân bóng trên thính phòng vi mãn mười vạn tên barcelona fan bóng đá nhìn chằm chằm sân bóng bảng điểm nhìn chằm chằm barcelona k h u n g thành bên trong lăn bóng đá nhìn chằm chằm trên sân đứng barcelona cầu thủ tất cả đều hồi tưởng vừa n ã y li v e r p o o l cái k i a ghi bàn barcelona cố lên chúng ta gặp đạt được thắng lợi để những người anh đó biết nơi này là nukem bọn họ sẽ biết lợi hại từng cái từng cái ăn mặc barcelona sân nhà áo đấu cổ động viên tranh nhau t r ê n lấn quay về máy quay phim biểu đạt chính mình so sánh thi đấu ước mơ nhiều đội dơ các loại chống đỡ đội bóng quảng cáo cổ động viên ở trên khán đài nhìn kỹ so với sân bóng ước mơ sắp tiến hành thi đấu tại đây dạng bầu không khí dưới thi đấu chính thức bắt đầu rồi hai đội giao thủ quá một lần mở màn cũng không cái gì thời gian dài thăm dò liền lẫn nhau triển khai tranh đấu tiên tiến công chính là barcelona barcelona tấn công không có thay đổi gì vẫn như c ũ là không ngừng khống chế bóng bọn họ chính là lợi dụng phương thức này đến tìm kiếm tấn công cơ hội không ngừng khống chế bóng có thể để cầu thủ càng dễ dàng tìm tới thi đấu cảm giác để toàn đội nhanh chóng tập trung vào thi đấu bên trong dạ như đối thủ không thể nhanh chóng tìm tới cảm giác cái kia bị barcelona nhanh chóng trước tiên đạt được là rất bình thường có điều liverpool phòng thủ rất nghiêm mật một quãng thời gian rất dài barcelona đều không tìm được cơ hội không ngừng lan truyền không ngừng chạy đây chính là hai đội mở màn bóng đá vẫn ở barcelona dưới chân lần thứ nhất tấn công lấy bị cắt bóng cao trung nhưng liverpool cũng không đánh ra ra dáng công kích bóng đá mới quá một hiệp liền lại bị barcelona đoạt lại đi như vậy thi đấu để barcelona fan bóng đá có lòng tin ước mơ một hồi nghiêng về một phía thi đấu barcelona không chế lại trên sân thế cuộc liverpool bây giờ còn có chút không thể í h ứ n g bọn họ nhất định phải mau chóng thích đứng lên bằng không cuộc tranh tài này đem không có chút hồi hộp nào tây ban nha bình luận viên nói như vậy nước anh bình luận viên nắm giữ ý kiến phản đối bọn họ cho rằng liverpool bị động chỉ là nhất thời dù sao thi đấu vừa mới bắt đầu barcelona vốn là am hiểu không chế bóng thú chi bọn họ cũng không được đến cái gì tốt cơ hội cứ việc bóng vẫn ở barcelona dưới chân nhưng bọn họ chỉ là ở hậu trường giữa sân không ngừng lẫn nhau lan truyền m à thôi nếu như không người biết c ò n tưởng rằng bọn họ là ở mở màn liền kéo dài thi đấu thời gian hai đội thi đấu chính là như vậy bắt đầu barcelona tiến hành rồi một làn sóng tấn công hai làn sóng tấn công mãi đến tận làn sóng thứ ba tấn công bọn họ đem bóng chuyển tới l i v e r p o o l vùng cấm nhưng zona di nhô không thể cướp được tốt một chút cũng không thể sẽ đem bóng chuyển tới bóng đá liền lại đến l i v e r p o o l dưới chân l i v e r p o o l đợt này tấn công đánh cho rất ổn bọn họ không sốt ruột đi tấn công mà là đem bóng đá vững vàng khống chế ở dưới chân đương nhiên điều này cũng làm cho bọn họ mất đi phản kích cơ hội barcelona thong dong lùi lại bày ra phòng thủ trận hình chuẩn bị nên tiếp liverbul tấn công bất quá bọn hắn trận hình toàn thể trên vẫn là giữa trước bọn họ phòng thủ trận hình cùng liverbul thuần phòng thủ không giống càng nhiều cầu thủ đều tập trung ở giữa sân phụ cận ở giữa sân bọn họ sắp xếp ra dày đặc trận hình như vậy bọn họ đến bóng liền có thể nhanh chóng phát động tấn công hơn nữa liverbul muốn đem bóng đánh qua t r u n g tuyến cũng không dễ dàng liverbul ở giữa sân bên trái tiến hành rồi ba lần lan truyền barcelona cầu thủ tiến lên muốn cướp bóng nhưng liverbul chuyển bóng đều ở đường biên t i ê n vệ cánh lu ít gà kỳ hạ cùng alonso lẫn nhau trong lúc đó hoàn thành rồi ba lần c h u y ể n bóng thoát khỏi barcelona tiền đạo ê tô ho sau alonso đem bóng bỗng nhiên chuyển đến một bên khác gơ g i á t dưới chân đây là một cái đi ngang qua rời đi barcelona cũng không có quá để ý nhưng bọn họ đến xem đến n ê n bóng gơ g i á t cũng không có bất kỳ dừng bóng động tác mà là một cước đem bóng trực tiếp căng ngang đến vùng cầm phía trước một cái bóng người màu đỏ đổi tới trực tiếp lên chân đánh bắn n u kem sân bóng nhất thời một chàng thốt lên đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng bóng đá ở trên cỏ bay lên bọn thẳng hướng về barcelona không thành thủ môn van nét hướng về một đầu người quá、khứ. có thể bóng đá nhưng vẫn là từ góc gần bay vào k h u n g thành trọng tài chính một tay chỉ về bên trong vòng sân bóng bảng điểm điểm số biến thành không một toàn trường yên lặng bất luận truyền thông vẫn là f a n bóng đá đều không nghĩ tới tiến hành đến nhanh như vậy dễ dàng như vậy đặc biệt là này còn chỉ là l i v e r p o o l phát động lần thứ nhất hữu hiệu tấn công bóng đá thậm chí là lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa chuyển qua t r u n g tuyến sau đó ba lạng chân lan truyền bóng đá liền trực tiếp phi vào k h u n g thành thật là có chút khó mà tin nổi liền ngay cả nước anh bình luận viên đều là ở mấy giây sau mới phản ứng được bóng bóng vào ăn lệ ổng trợ giúp liverpool trước tiên vào một bóng thi đấu phút thứ năm cái này ghi bàn thực sự quá nhanh từ đường biên gã kỳ hạ đến alonso alonso đến gỡ rát lại tới lệ ổng xuất gôn hầu như tất cả đều là một cước lan truyền rất khó tưởng tượng liverpool có thể đánh tiến vào như thế thông thuận tấn công lệ ổng cuối cùng này chân xuất gôn chất lượng tương đối tốt một cước ngoại vi xuất sệt trực tiếp công phá van d e s bảo vệ k h ô n g thành không một sân khách tác chiến liverpool dẫn trước hai hiệp bọn họ có hai cái ghi bàn ưu thế như vậy barcelona áp lực hay là lớn hơn một chút bọn họ ít nhất phải tiến vào hai cái bóng mới có thể đào thải liverpool mấy cái bóng ưu thế hay là không cần bình luận viên nhiều lời càng nhiều người đang nhìn đến ghi bàn lúc đều cảm thấy khó mà tin nổi bọn họ không nghĩ tới tiên tiến bóng sẽ là li và bùn càng không có nghĩ tới ghi bàn đến nhanh như vậy dễ dàng như vậy đúng dễ dàng cái này bóng tốc độ là ở quá nhanh thậm chí ở suốt gôn trước không hề có một chút dấu hiệu chính là mấy đã lan truyền gỡ rắt đột nhiên đem bóng đẩy lên vùng cấm trước sau đó lệ ổng liền hoàn thành rồi suốt gôn tương đương nhanh chóng khiến người ta căn bản không phản ứng kịp trước alonso rời đi cho gỡ rắt lúc lệ ổng cũng vừa mới chạy qua trung tuyến hắn thật giống như trực tiếp quay về suốt g o a l điểm chạy barcelona cầu thủ hậu vệ cũng vừa muốn qua đi phòng thủ sau đó bóng đá lăn lại đây lệ ổng liền trực tiếp lên chân suốt g o a l từ pha quay chậm phân tích đến xem lần này tấn công khẳng định là diễn luyện đã lâu bằng không căn bản không thể như thế thông thuận đánh vào l i v e r p o o l đạt được ghi đi bàn điều này làm cho barcelona đón lấy thi đấu gặp gian nan rất nhiều tây ban nha bình luận viên nói vừa cái kia ghi bàn nói rõ l i v e r p o o l ở tấn công phối hợp với cũng làm phi thường xuất sắc barcelona có thể nên càng cẩn thận một điểm cứ việc liverbul đánh chính là phòng thủ phản công nhưng bọn họ đẩy mạnh tấn công cũng phi thường có uy hiếp đang giải thích viên không ngừng nói thời điểm trên sân cầu thủ l i v e r p o o l bắt đầu chúc mừng ghi bàn lệ ổng cùng đội hưu phân biệt tiến hành rồi ôm ấp hài lòng nói vừa nãy ghi bàn cùng truyền thông suy đoán như thế cái này ghi bàn đúng là lúc trước diễn luyện đã lâu bernie t vẫn muốn sử dụng tốt nhất lệ ổng năng lực cá nhân tác dụng cũng chính là để lệ ổng đội xuất năng lực cá nhân càng đầy đủ biểu hiện ra này sẽ làm lệ ổng có thể càng thông thuận phát huy năng lực của chính mình chuyện này đối với đội bóng thi đấu gặp rất có ích lợi b e r n i t trước vẫn từ chiến thuật góc độ vào tay bắt đầu để lệ ổng đá tiền đạo cắm đánh tiền đạo thứ hai đá trước eo giữa sân thậm ch từng cái từng cái vị trí lệ ổng đều đá nhưng chỉ là vị trí biến hóa trên thực tế đối với lệ ổng cá nhân biểu hiện ảnh hưởng cũng không phải rất lớn càng chủ yếu là bất luận hắn đá vị trí nào đối phương đều sẽ nhằm vào hắn tiến hành phòng thủ chuyện này quả thật là tất nhiên chính vì như thế lệ ổng năng lực cá nhân rất mạnh nhưng rất nhiều lúc căn bản không phát huy ra được thì như hắn x u ấ t xa rất có u i lực nhưng một quãng thời gian rất dài hắn liền x u ấ t xa cơ hội đều sẽ không có đặc biệt là cùng chelsea barcelona như vậy cùng cấp bậc thậm chí so với đội bóng thực lực càng mạnh hơn đối thủ thi đôi lúc lệ ổng đều sẽ bị nhìn chăm chú phòng thủ gắt gao đối phương gặp lợi dụng tất cả thủ đoạn ngăn cản lệ ổng được s u ấ t gôn cơ hội cứ việc biểu hiện của hắn vẫn là rất tốt vẫn rất có không ít ghi bàn nhưng lệ ổng hiện ở một cái người gánh vác toàn bộ đội bóng tấn công trọng trách hắn biểu hiện tự nhiên là càng tốt đối với đội bóng trợ giúp càng lớn vì lẽ đó bernie t để các cầu thủ liên tục một ít phạm vi nhỏ chiến thuật phối hợp lần này tấn công phối hợp chính là bernie t nhằm vào lệ ổng cùng barcelona đặc điểm đặc biệt lập ra đi ra vì này mấy lần phối hợp lan truyền mấy người luyện tập hơn hai giờ mới có thể thông thuận đá ra vị trí cụ thể cụ thể chạy thiếu một chút đều rất khó đá ra, loại này phối hợp cũng không phải ai đều có thể、đá. đặc biệt là lệ ổng cuối cùng một ước nếu như những người khác đến đá này phối hợp cũng không có bất kỳ tác dụng gì bọn họ rất khó ở vị trí này trực tiếp đem bóng ghi bàn lệ ổng không giống ở tình huống bình thường lệ ổng ở vị trí này đối phương hầu như không thể để hắn cầm bóng lên chân s u ấ t gôn vì lẽ đó bóng đá là trước tiên truyền đi qua lệ ổng sau xuyên vào s u ấ t gôn hắn ngoại trừ s u ấ t gôn ở ngoài cũng không phải dùng diễn luyện cái gì trọng yếu vẫn là làm sao đem bóng c h u y ể n tới đốt tóm lại lúc trước diễn luyện vẫn có tác dụng lần này thông thuận đến cực điểm tấn công để l i v e r p o o l đạt được một cái ghi bàn cái này ghi bàn thực sự quá trọng yếu mặc dù là mở màn ghi bàn có thể hai đội là ở t r a m t i o n league vòng nọ cuộc thi đấu đặc biệt là này một hồi vẫn là ở dukem có thể trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc đối với l i v e r p o o l toàn đội sĩ khí ảnh hưởng là to lớn ngược lại barcelona liền hơi b u ồ n bực barcelona hoàn toàn không nghĩ tới mở màn sẽ là như vậy bọn họ vốn là đã được rất thông thuận cứ theo đà này nhịp điệu thi đấu sẽ bị bọn họ k h ô n g chế đón lấy chính là lúc nào ghi bàn vấn đề đối với bọn họ tới nói này cũng không phải vấn đề khó nhưng bọn họ còn đang vì ghi bàn chuẩn bị bên trong đối phương cũng đã ghi bàn đây là cái gì tiết t ấ u không đúng lắm à. barcelona trên ghế giáo luyện dick cắt cũng ở trong tối chuốc khổ cười lắc đầu làm đã từng hà lan tam kiếm khách một trong hiện tại barcelona huấn luyện viên trưởng dick cắt một chút liền có thể nhìn ra vừa nãy li v e r p o o l cái kêu ba tấn công phối hợp là diễn luyện quá rất nhiều thứ bị như vậy tấn công phối hợp đánh vào một bóng dick cắt cũng cảm thấy rất phiền m u ộ n đồng thời hắn lại rất bất đắc dĩ hắn biết như vậy tấn công phối hợp tuyệt đối là khó lòng phong bị bởi vì sút gôn vị trí quá dựa vào ở ngoài đại đa số phối hợp đều là ở giữa sân phụ cận căn bản là không có cách tiến hành quá hữu hiệu phòng thủ như vậy phối hợp có thể nói là l i v e r p o o l chuyên môn hoặc là nói là đối phương số 13 chuyên môn bởi vì không có cái khác cầu thủ có như thế tự tin có thể đem bóng từ vị trí kia bắn vào chí ít barcelona không có như vậy cầu thủ chương bốn trăm lẻ b ố tốt nhất bài giả như barcelona có này một loại cầu thủ đây dít cắt lắc đầu chí ít hắn là không dám nghĩ không phải chuyển nhượng giá trị bản thân vấn đề này còn liên lụy đến những vấn đề khác liền tỷ như trên sân cái này số m ư hắn đi tới barcelona Đều rất khó thích khó hướng Barcelona chiến thuật đấu pháp. căn bản không cần đi nói chuyện thuật pháp, không phát huy đi nói bản năng đấu gì là ự c của chính mình. Barcelona mình. l Barcelona không phải là bất luận cái nào có năng lực cầu thủ liền có thể thích đứng Barcelona nhất định phải tìm có thể thích đứng đội bóng phong cách cầu thủ vì lẽ đó Barcelona càng nhiều chính là tây ban nha địa phương cầu thủ cùng nam mỹ cầu thủ như là italy nước anh nước đức chờ bóng đá đại quốc bọn họ cầu thủ cũng tương đương xuất sắc có rất nhiều thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu nhưng trong đó có thể thích đứng Barcelona có thể đến được trên đầu ngón tay đây chính là Barcelona thế g i i g i i bóng đá vĩnh viễn đặc thù đội bóng bất luận làm sao barcelona đã lạc hậu một bóng hiện tại cần thiết phải chú ý chính là làm sao đi đá mới có thể thắng dưới thi đấu dịch các biết hiện tại không phải sốt u ruột thời điểm hiện nay đội bóng quan trọng nhất vẫn là ổn định đã càng ổn mũi dựa theo barcelona đấu pháp đi khống chế lại nhịp điệu thi đấu khống chế lại tình cảnh như vậy mới có thể tìm kiếm ghi bàn cơ hội mới có thể hạn chế đối phương ghi bàn hắn gọi tới đội trưởng tuần tự mình căn dặn một phen rất nhanh thi đấu lại lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu mở màn năm phút đồng hồ li vợ buôn liền có thể có một cái ghi bàn như vậy mở màn làm người bất ngờ nhưng thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau barcelona thể hiện rồi bọn họ ở sân nhà h u n g hăng thể hiện rồi bọn họ mạnh mẽ k h ô n g chế bóng năng lực thể hiện rồi bọn họ đối đối thủ áp chế tính bóng đá đại đa số thời gian đều ở barcelona dưới sự k h ô n g chế làm barcelona muốn đá c h ầ m một lúc bất cứ đối thủ nào thật sự đều cảm giác rất vô lực bọn họ chính là không ngừng chuyền bóng không ngừng chuyền bóng đối thủ không thể để lên đi cướp bóng barcelona ước gì đối thủ như vậy làm như vậy bọn họ liền có cơ hội có thể như quả không như vậy làm barcelona liền vẫn đang chuyền bóng không có cơ hội tốt bọn họ rất ít chủ động đem bóng về phía trước chuyền càng nhiều đều là đi ngang qua rời đi tình cờ bóng đá đến trước sân sau đó hai b à chân lan truyền liền lại đến hậu trường bọn họ vẫn luôn là làm như vậy mặc dù bọn hắn chuyền bóng rất hoa lệ nhưng sau một quãng thời gian đều khiến người ta cảm thấy buồn ngủ sau đó barcelona đột nhiên tấn công bọn họ tấn công không hề có một chút dấu hiệu từ đệ cổ đến iniesta từ iniesta đến van bọ mẹo đến etoho lại tới jonadino sau đó lại là etoho cuối cùng khách mạch l o n g người đem bóng trực tiếp l ó t vào lưới khung thành đây là ở hiệp một phút thứ ba mươi sáu tấn công etoho Etoho, nu kem bình luận viên hưng phấn của ngô mỗi cái đài truyền hình bình luận viên cũng giải thích cái này ghi bản điều này làm cho mới vừa rồi còn buồn ngủ cổ động viên tinh thần vì đó chấn động cái này ghi bản quá đột nhiên ghi bản cũng tới quá mức thông thuận toàn bộ quá trình hay là dùng không có bất kỳ căng thẳng chỗ cũng có thể hình dung barcelona hầu như là đem bóng chuyền vào l i v e r p o o l không thành bên trong như vậy ghi bản thực sự là làm người cảm thấy bất đắc dĩ chớ nói chi là l i v e r p o o l vẫn đang cố gắng phòng thủ bên trong phòng thủ trận hình vẫn rất ổn định dù vậy barcelona cũng đánh vào như vậy một cái bóng nu kem sân bóng lập tức rơi vào hoan hô đại dương trên khán đài barcelona fan bóng đá hô to tên etoho etoho etoho etoho đương nhiên ghi bàn không phải etoho một người công lao hắn duy nhất công lao hay là chính là lót tiến vào cuối cùng một ước cái khác đại thể đều là đội h ư u công lao cái này ghi bàn cũng thể hiện barcelona tấn công đặc điểm bọn họ dựa vào chính là đội bóng toàn thể tính không gián đoạn phối hợp sẽ làm đối thủ muốn phòng thủ đều mệt mỏi không ngừng hoa cả mắt c h u y ể n bóng để đối thủ thật sự rất khó tất cả đều phòng thủ được cái này ghi bàn cũng làm cho barcelona fan bóng đá rốt cục ra một cái hởi d i mở màn liền bị liver bull rót vào một bóng Barcelona f a n bóng đá phiền muộn có thể tưởng tượng được nơi này là nu kem sân bóng kết quả đối phương tiên tìm bóng hơn nữa hai hiệp còn có hai cái ghi bàn ưu thế coi như rất lạc quan barcelona f a n bóng đá đều cho rằng đội bóng có thể ở trạm tí on l e t g bị đào thải mà trải qua này mấy mười phút thi đấu cùng với cái này đặc sắc ghi bàn bọn họ cảm thấy barcelona nhất định sẽ là người thắng đây chính là b á ca đây chính là b á ca f a n bóng đá tranh nhau chen lấn la lên barcelona vẫn là đoạt về một bóng nước anh bình luận viên tiếng nói có chút bất đắc dĩ trên thực tế trước thi đấu vẫn luôn là barcelona ở khống chế bóng bất luận người nào đều có thể nhìn ra barcelona ghi bàn thật sự chỉ là vấn đề thời gian liverpool càng nên chú ý không phải phòng thủ hơn nữa làm sao thay đổi thế cuộc thi đấu cứ theo đà này bọn họ thất bại cho barcelona không có chút nào kỳ quái đây là nước anh bình luận viên cái nhìn cũng là đại đa số thâm niên bóng đá nhân sĩ cái nhìn chủ yếu không phải ghi bàn mà là thế cuộc hoàn toàn bị barcelona vững vàng k h ô n g chế barcelona lợi dụng k h ô n g chế bóng k h ô n g chế thế cuộc bọn họ tỷ lệ k h ô n g chế bóng vẫn ở 70% t r ở lên cái này tỷ lệ k h ô n g chế bóng liền biểu thị liverpool cầm bóng thời gian ít đến mức đáng thương cầm bóng thời gian không nhiều tự nhiên tấn trước thi trong, trừ suốt suốt Trong, nhiên công số lần liền không nhiều, cơ hội cũng sẽ không nhiều, lúc trước thi đấu bên trong, ngoại trừ cái kia ghi bản, chỉ có 2 lần cơ hội, còn đều là phía bên ngoài xa. bọn họ căn bản không có một lần đánh vào Barcelona vùng cấm bên. hội ghi chỉ hội, phía họ cái kia Liverpool đấu cấm cơ lúc có cơ có gol số sẽ là đều vào xa, ở các hạng số liệu trên barcelona có toàn diện ưu thế này hay là không thể nói rõ toàn bộ vấn đề nhưng cũng đầy đủ nói rõ hiện tại hai đội tình huống l i v e r p o o l toàn diện bị động càng quan trọng chính là bọn họ cũng không dám công đi ra cùng barcelona liều mạng cái kia hầu như cùng chịu thua không khác nhau gì cả tuy rằng liverbul có một cái ghi bàn ưu thế nhưng thi đấu còn có một hiệp nhiều thời gian tình huống một cái bóng ưu thế thật sự không tính là gì huống chi chỉ cần barcelona lại tiến vào một cái bóng liền có thể dựa vào sân khách ghi bàn ưu thế đào thải liverpool thi đấu cục diện đối với liverpool tương đương bất lợi hiệp một thi đấu cuối cùng thời gian trong hai đội đều không có lại ghi bàn hiệp một lấy 11 kết thúc không ít chống đỡ liverpool truyền thông f a n bóng đá nghe được trọng tài chính tiếng còi lúc đều thở d à i một hơi chỉ xem hiệp một cuối cùng thi đấu barcelona chỉ có tiến một cái bóng thực sự là liverpool may mắn trở lại phòng thay đổi cầu thủ l i v e r p o o l tâm tình cũng tương đương trầm trọng ở mở màn giai đoạn liền lợi dụng tiểu chiến thuật phối hợp đánh vào một bóng như vậy mở màn là tương đối khá nhưng bọn họ không nghĩ tới đón lấy 40 phút sẽ là như vậy bọn họ bị đánh hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại không phải nói bọn họ căn bản không có khống chế bóng thời gian cũng không có quá nhiều cơ hội barcelona chính là lợi dụng không ngừng khống chế bóng đến hạn chế bọn họ tấn công số lần này hay là chính là truyền vào trong bên trong các đường truyền thông nói ba ca tiết tấu đi lần trước ở sân anthưu hai đội lúc giao thủ liverpool cũng không có cảm giác đến barcelona có hung hăng như vậy mà này bốn mười mấy phút thực sự là đối với đội bóng trọng đại thử thách liverpool phối hợp cũng không sai khống chế bóng năng lực ở tờ giờ mi ở lit tới nói cũng thuộc về đỉnh cấp nhưng cùng barcelona so với thật sự t r a n h lệch quá lớn bọn họ không biết nên làm như thế nào tốt trở lại phòng thay đổi cầu thủ cũng chờ bernie t trở về bọn họ hy vọng huấn luyện viên trưởng có thể nói cho bọn họ biết hiệp hai làm sao đi đá liền ngay cả lệ ổng cũng như thế hắn như thế ở hiệp một cảm giác rất bị đè nén hắn vẫn là lần thứ nhất có loại này rất cảm giác vô lực chính hắn ở trước sân căn bản không lấy được bóng hậu trường muốn tham dự phòng thủ đều rất vô lực bởi vì barcelona tấn công tuyệt đối là toàn trường cấp rất nhiều lúc bóng đá ở hậu trường hai ba chân lan truyền liền đến trước sân hắn về phía sau chàng tham dự phòng thủ cũng làm không là cái gì loại cảm giác đó lệ ổng cũng cảm nhận được barcelona mạnh mẽ cũng không trách rất nhiều truyền thông đều cho rằng barcelona là thắng lợi hy vọng cao nhất đội bóng bọn họ xác thực rất mạnh so với l i v e r p o o l mạnh hơn không ít đặc biệt là đang khống chế bóng phương diện lệ ổng cùng một đám cầu thủ liverbul đều chỉ có thể bái phục nhưng muốn dùng cái này đạt được thắng lợi nhưng không nhất định lệ ổng kỳ thực vẫn có cơ hội ngoại trừ mở màn cái kia ghi bàn ở ngoài lệ ổng còn phải đến mặt khác một lần suốt gôn cơ hội đó là ở vùng c ấ m góc nhỏ trên lúc đó là một lần phản kích cơ hội có điều lần kia lệ ổng cũng không có đ a chính kết quả bóng đá trực tiếp bay ra đường biên nang hắn cũng chính là lần kia suốt gôn nào nao nếu như mình có thể đánh tiến vào như vậy đội bóng sẽ tốt hơn rất nhiều đây chính là hắn ý nghĩ cho tới barcelona rất mạnh cái gì hắn chỉ là thoáng một cân nhắc hắn càng coi trọng chính là biểu hiện của chính mình nếu như mình có thể tóm lại mỗi một cơ hội vậy còn có cái gì đối thủ là không thể chiến thắng đây b e r n i t đi vào phòng thay đồ hắn ở trên đường vẫn đang suy tư bên trong không phải nói từ hiệp một tiến hành một nửa nhi hắn liền rơi vào trong suy tư mai cho đến hiện tại đều đang suy tư rất nhiều người đều biết em ở nam h i ể u nhất chính là chiến thuật hắn là chiến thuật đại sư trên thực tế hắn thích nhất đi suy nghĩ chiến thuật phương diện vấn đề hiện tại b à y ở trước mặt hắn chính là cái chiến thuật vấn đề barcelona chiến thuật li vợ e b o n phương pháp ứng đối hai người này hắn đã cân nhắc thời gian rất lâu hay là một tháng qua hắn cũng đang lo lắng có liên quan vấn đề hắn nghĩ ra không ít chiến thuật đến ứng đối barcelona đấu pháp thì như lợi dụng cùng barcelona đồng dạng toàn trường ép sát dùng thân thể đối kháng đến cản trở đối phương không chế bóng lại t h như lấy tấn công đối với tấn công không ngừng nhiều lần tấn công nhanh như là a r s e n a l như vậy đấu pháp đến cùng barcelona l i ề u g h i bàn này hai loại phương pháp đều sẽ rất hữu hiệu, hiệu chỉ tiếc đối với l i v e r p o o l tới nói đều không t h í c h dùng hiện tại hắn còn nhất định phải diện đối với vấn đề này hắn cho đội bóng lựa chọn là am hiểu nhất phòng thủ p h ả n công am hiểu nhất mới là tốt nhất chiến thuật như vậy l i v e r p o o l có thể đá tốt nhất nhưng khi barcelona đã thuận buồm xuôi gió thậm chí để bọn họ không chế nhịp điệu thi đấu lúc như vậy đấu pháp cũng quá bị di chuyển thậm chí chẳng khác nào đem toàn bộ quyền chủ động đều giao ra đội bóng còn có một cái ghi bàn ưu thế nhưng ở barcelona tấn công trước mặt chuyện này thực sự quá không an toàn bernie t cũng sẽ không đem quyền chủ động toàn bộ giao ra sau đó để thượng đế quyết định li v e r p o o l tương lai đặc biệt là trong tay hắn còn có một t ấ m thật bài tình huống lệ ổng đây chính là bernie t trong tay tốt nhất bài cái khác đội bóng là không có lệ ổng cho nên khi bọn họ làm li v e r p o o l đối thủ nhất định phải đối mặt làm sao hạn chế lệ ổng vấn đề bernie t không cần cân nhắc vấn đề này ngược lại hắn muốn đi muốn làm sao phát huy lệ ổng tác dụng to lớn nhất có này một loại năng lực cá nhân tương đương đ ộ xuất cầu thủ là hạnh phúc như vậy đội bóng lựa chọn càng nhiều hơn một chút nếu như không có lệ ô n g bernie t hầu như có thể khẳng định chính mình sẽ bỏ qua để đội bóng toàn bộ đi phòng thủ tranh thủ bảo vệ này một cái ghi bàn ưu thế bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì khác lựa chọn chỉ có như vậy mới có một chút hy vọng sống nhưng có lệ ô n g liền không giống có lệ ô n g liền mang ý nghĩa đội bóng có phản kích năng lực vì lẽ đó hắn sẽ không bỏ qua để đội bóng đi phản kích đi tìm ghi bàn hy vọng có điều làm đi vào phòng thay đồ bernie t nói câu nói đầu tiên chính là chúng ta phòng thủ muốn càng nghiêm mật một ít e ộ t trăm n chương 405, n à y rời ạ còn muốn điểm mà không phòng thủ càng nghiêm mật một ít ai có thể nghĩ tới bernie t trở lại phòng thay đổi câu nói đầu tiên nói chính là cái này đây chỉ ít cầu thủ l i v e r p o o l đều không nghĩ tới lê ổng gờ giáp alonso g ạ kia kìi kaza p h ở chờ chút một đám cầu thủ nghe được câu này đều lừa một cái đương nhiên không ít người là bí ẩn làm động tác này nhưng cũng có thể biết trong lòng bọn họ đều là bất đắc dĩ n à y có chút làm người thất vọng các cầu thủ hy vọng ẹn ẩn có thể lấy ra một điểm khá là làm người có hy vọng ứng đối phương thức cũng không định đến trọng điểm vẫn là ở chỗ phòng thủ nhưng bọn họ cũng biết đội bóng s ắ c thực vẫn là am hiểu phòng thủ nghiêm mật đặc biệt là cùng barcelona loại này đội bóng thi đấu chủ động tấn công là không sáng suốt ta biết các người đều đang suy nghĩ gì bernie t nhìn thấy cầu thủ vẻ mặt biết t u y ế t pháp như vậy sẽ không để cho đại gia thỏa mãn nhưng vì thắng lợi chúng ta là muốn đào thải bọn họ không phải muốn đánh thi đấu biểu diễn vì lẽ đó chúng ta nhất định phải phòng thủ nghe được huấn luyện viên trưởng nói như vậy đại gia cũng chăm chú rồi rất nhiều đúng vì thắng lợi đến nu kem chính là vì có thể đào thải barcelona đào thải barcelona bọn họ mới có thể đánh vào tram tv onlid bán kết mới có thể đi tranh thủ quá quân nếu như bại bởi barcelona vậy bọn họ liền muốn từ tram tv onlid bị nâng cao đến thời điểm đàm luận tấn công cái gì đều không có tác dụng tóm lại thắng lợi mới là quan trọng nhất lại như là mùa giải trước tram tv onlid bọn họ đã được càng ước thức nhưng cuối cùng bọn họ bắt được vô địch tram tv bắt được c ú p thời điểm cảm giác nhưng là thật không tệ bọn họ vẫn muốn nghĩ lĩnh hội một cái loại cảm giác đó lại có mấy cái cầu thủ có cơ hội liên tục lĩnh hội hai lần đây vì cái mục tiêu này bọn họ nhất định phải nỗ lực chúng ta cần phòng thủ càng dày đặc phòng thủ b e r n y t chăm chú rồi rất nhiều trên thực tế đây chính là hắn nghĩ đến sách lược tương đối chúng ta muốn hạn chế bọn họ tấn công nhất định phải trận hình muốn càng nghiêm mật ở vùng cấm phụ cận p h ạ m vi không cho bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi b e r n y t bắt đầu cẩn thận giảng giải hiệp hai chiến thuật đơn giản tới nói không ngoài chính là để trận hình cung dày đặc giữa sân phòng thủ lùi lại càng ở phía sau đem t r u n g tuyến không gian thích hợp tặng cho barcelona để vùng cấm phụ cận pha vi phòng thủ nhân số càng nhiều lợi dụng nhân số ưu thế đến nhường bóng môn càng vững chắc tổng kết một cái tử vậy thì là thùng sát trận như vậy phòng thủ tuyệt đối là hữu hiệu nhất đương nhiên bernie t sẽ không đem bảo toàn bộ đặt ở phòng thủ trên bọn họ cũng có tấn công vậy thì là lệ ổng lệ ổng không có phòng thủ nhiệm vụ tấn công trọng trách liền dựa vào chính n g ươi bernie t không như thế nói thẳng ra nhưng ý của hắn chính là như vậy lệ ổng chính mình đỉnh ở m ặ t trước bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động phản kích những người khác được bóng liền trực tiếp t r u y ề n dài hướng về trước mở đây chính là hắn lập ra chiến thuật tối phòng thủ nghiêm mật đơn giản nhất phản kích phòng thủ không còn so với này càng đơn giản chiến thuật nếu để cho truyền thông biết bernie t suy nghĩ hồi lâu đã nghĩ ra chiến thuật như vậy như vậy không hiểu người còn thật không biết sẽ nói ra chút gì nhưng l i v e r p o o l một đám cầu thủ suy nghĩ tỉ mỉ một hồi liền biết huấn luyện viên cái này chiến thuật cũng thật là thích hợp nhất dù sao barcelona thực lực bãi ở nơi đó cùng bọn họ đánh đối công không thiết thực bình thường phòng thủ phản công phản kích đánh không ra sao phòng thủ ngược lại sẽ xuất hiện một ít lỗ thủng kết quả là là hai bên cũng làm không được vậy dứt khoát liền đem tinh lực đều đặt ở phòng thủ trên tấn công liền lệ ổng một người đến là được cho tới lệ ổng một người có thể hay không ghi bàn liền hoàn toàn xem bản thân hắn có cơ hội lợi dụng rất mạnh năng lực cá nhân cùng tốc độ phản kích đánh vào một bóng vậy thì thật là không thể tốt hơn nếu như không thể vào bóng tóm lại lee và b u l trước khung thành thêm vào thủ môn có mười người vẫn có khả năng bảo vệ khung thành hai người tính g ộ c lại đội bóng thắng lợi hy vọng thật không nhỏ nghe được huấn luyện viên trưởng như thế một giải thích lee và b u l toàn đội thêm ra rất nhiều sự tự tin chờ bernie t giải thích xong một đám đội h ư u xem lệ ổng ánh mắt đều giống như đang nói dựa cả vào ngươi lệ ổng chỉ có thể lắc đầu c ư ờ i khổ hắn không nghĩ tới huấn luyện viên gặp lập ra chiến thuật như vậy trước đây hắn cũng là phản kích đầu nhọn nhưng cho tới bây giờ không như thế bất lực quá này không phải trên sân bất lực mà là thật sự bất lực trong chiến thuật đều không có đội hưu sẽ ở tấn công trên cho mình một điểm trợ giúp như vậy hiệp hai trận đấu là tình huống thế nào liền có thể tưởng tượng được ngay ở lễ ông bất đắc dĩ đồng thời nu kem đội chủ nhà phòng thay đ ồ bên trong dịt cắt cũng đang vì barcelona cầu thủ nói hiệp hai chiến thuật đều là một ít chi tiết nhỏ phương diện đồ vật t ỷ như hắn yêu cầu iniesta chạy càng cao một ít jona di nhô cùng eto hó khoảng cách cùng xa một chút chờ chút những chi tiết này phương diện là dịt cắt đối với hiệp một đội bóng tấn công bên trong không có làm quá chỗ tốt tổng kết hắn hy vọng trải qua điều chỉnh sau đó đội bóng có thể đã được càng ổn càng hữu hiệu một ít cho tới chiến thuật phương diện liền không cái gì điều chỉnh trên thực tế barcelona cũng không lấy cái gì điều chỉnh chiến thuật của bọn họ cơ bản trên chính là truyền t h ô n g cái kia một bộ thay đổi trận hình 433 b i ế n thành 4222 h o ặ c 442, kỳ thực trên bản chất đều là giống nhau chiến thuật phong cách bại ở nơi đó trận hình điều chỉnh cũng có điều là cầu thủ trạm vị cùng chạy mà thôi barcelona cầu thủ đều chăm chú nghe hiệp một thi đấu bọn họ đã không sai toàn thể trên đánh rất trôi chạy lại có một cái ghi bàn tình thế trên toàn diện áp chế để mỗi cái cầu thủ barcelona đều hoàn toàn tự tin bọn họ tin tưởng thi đấu tiếp tục như vậy đội bóng nhất định có thể lại đ i bàn như vậy liền có thể đào thải l i v e r p o o l rất gần c h a m p n g tv bán kết tuy rằng hiện tại barcelona bị truyền thông xưng là thế giới đỉnh cấp đội bóng đội hình trong mơ nhưng trên thực tế mấy năm gần đây barcelona cũng không có đạt được cái gì ghê gớm thành tích mùa giải trước c h a m p i o n s l e a g u e thập lục cường liền bị chelsea đào thải mỗi người đều khát vọng đội bóng có thể bắt được vinh dự mùa giải này đội bóng tình thế một mảnh tốt đẹp ở trong nước giải đấu lực ép r i fz không áp lực tình huống bọn họ đều hy vọng đội bóng có thể ở champions league càng gần hơn một bước bọn họ đào thải che ở trước mặt chelsea hiện tại lại gặp phải liverpool cùng chelsea thi đấu barcelona cũng không cảm thấy có quá to lớn khó khăn tuy rằng cũng chỉ là một bóng đào thải đối phương nhưng trên thực tế hai người bọn họ chẳng đều là áp chế chelsea thi đấu tình thế vẫn vững vàng k h ô n g chế bọn họ yêu thích loại cảm giác đó bọn họ tin tưởng chỉ cần đội bóng có thể đánh ra loại cảm giác đó như vậy thắng lợi liền nhất định sẽ thuộc cho bọn họ hiện tại cũng như thế cứ việc còn hai hiệp một bóng lạc hậu nhưng barcelona cầu thủ tin tưởng hiệp hai bọn họ nhất định còn có thể đạt được ghi bàn đến lúc đó liền có thể đào thải l i v e r p o o l rất gần bán kết khoảng cách bắt được vô địch champion league bắt được tòa kia cúp xê một khoảng cách càng gần hơn giữa sân nghỉ ngơi lúc các đường truyền thông cũng đang thảo luận thi đấu từ hiệp một tình thế đến xem l i v e r p o o l xác thực ở vào toàn diện thế yếu bên trong nếu như không phải mở màn cái kia ghi bàn e sợ rất nhiều người liền muốn nói l i v e r p o o l không hy vọng nước anh truyền thông đối với tình thế cũng biểu thị không lạc quan sở tv bình luận viên là như vậy bình luận hiệp một barcelona chiếm hết ưu thế từ các hạng số liệu trên đều có thể nhìn ra barcelona ưu thế lee vờ bun muốn bảo vệ thắng lợi cũng không dễ dàng hay là bọn họ càng nên muốn muốn làm sao đi tấn công bernie t vẫn bị trở thành chiến thuật đại sư chúng ta hy vọng ở hiệp hai nhìn thấy chiến thuật của l i v e r p o o l trên điều chỉnh nhìn vị này thế giới cấp chiến thuật đại sư làm sao đi ứng đối trước mặt bị động cục diện tây ban nha bình luận viên nhưng là đối với trước mặt tình huống rất hài lòng thi đấu cứ theo đà này barcelona đào thải l i v e r p o o l không là vấn đề trọng điểm là hiệp hai ghi bàn đem vào lúc nào đến ta nghĩ vào giờ phút này rất nhiều barcelona fan bóng đá đều chờ mong ghi bàn có thể lại có thêm một cái ghi bàn thi đấu liền đối với barcelona càng có lợi bọn họ thiếu hụt chỉ là một cái ghi bàn nhưng thi đấu còn có 45 phút chúng ta tin tưởng barcelona có thể làm được cũng chờ mong bọn họ có thể đào thải l i v e r p o o l rất gần trang m i o l e a u e b a n kết theo bình luận viên bình luận hai đội cầu thủ dồn dập ra trận hiệp hai trận đấu rất nhanh bắt đầu rồi nu kem cổ động viên so sánh thi đấu chờ mong không ngớt m ư phút tuy rằng không dài nhưng đối với chờ mong thi đấu cổ động viên tới nói vẫn có chút d à y vò sống quá khoảng thời gian này lại nhìn tới hai đội thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu nu kem bầu không khí lập tức lại nồng nặc không ít cả tòa sân bóng lần thứ hai đầy g â y p a n bóng đá tiếng kêu gạo p a n bóng đá đều chờ mong thi đấu đặc sắc barcelona fan bóng đá tự nhiên hy vọng barcelona có thể đá ra cái bóng tốt tốt nhất hoàn toàn áp chế liverpool sau đó liên tiếp đạt được tiến vào cổ động viên liverpool liền không cao như vậy chờ m o n g từ hiệp một bọn họ cũng đã biết hy vọng đội bóng thắng trận lại thắng được đẹp đẽ đó là rất không thiết thực đừng nói ở n u kem sân bóng coi như là ở sân anfield này chi barcelona cũng có thể áp chế liverpool để đội bóng chỉ có thể bị động đánh phòng thủ phản công như vậy t h ì đấu lớn đánh đẹp đẽ quá khó khăn bọn họ hy vọng duy nhất chính là đội bóng có thể thắng được đối thủ rất gần trang Những người tại r Bernie Liverpool Liverpool u đều quá cần quán quân, quán quân y ề n thông nói công danh bóng công danh bóng nào, cần bóng cần mang đến T. thể thì thế một ít, thể khó chỉ đá, đá đá đã được. có có lợi lợi là lọc lọc là coi đây dạng tâm t h á i d ư ớ i khi thấy hiệp hai mở màn liverbul liền bãi làm ra một bộ phòng thủ tư thái lúc cổ động viên liverbul có vẻ rất bình tĩnh barcelona f a n bóng đá nhưng là rất mừng rỡ mặc dù bọn hắn biết đội bóng nhất định sẽ rất có ưu thế nhưng nhìn thấy đội bóng có thể ép tới đương kim vô địch chỉ có thể co rút lại trận hình phòng thủ bọn họ vẫn là cảm thấy rất cao hứng bọn họ dùng điên cuồng tiếng hô vì là đội bóng cố lên Chỉ bất quá bọn hắn không biết chính là trên sân barcelona cầu thủ cùng ý nghĩ của bọn họ nhưng là tuyệt nhiên không giống barcelona là một nhánh đội bóng hiện tại thi đấu là t r a m g i o n l e a g u e vòng nó cốt bọn họ không phải là đ o à n siếc không phải tham gia thi đấu biểu diễn bọn họ nhưng là ước gì l i v e r p o o l đã càng xinh đẹp tốt nhất có thể toàn diện công đi ra cùng bọn họ một vòng đối với một vòng đối công bọn họ sợ nhất chính là đối phương có rút lại lên trận hình đi phòng thủ hiện tại l i v e r p o o l trận hình tự hồ so với hiệp một càng ở phía sau barcelona cầu thủ tức giận muốn chửi mãn ó này rơi ạ còn muốn điểm mặt không chương bốn trăm lẻ sáu xuyên háng thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau hai đội chiến đấu đều không cái gì khiêu chiến arsenal vẫn còn đang chủ động tấn công chiến thuật của bọn họ phong cách chính là như vậy sẽ không bởi vì dẫn trước một bóng liền cắt một bên đây chính là heger arsenal tấn công chính là bọn họ đại danh tử bọn họ cũng sẽ không bởi vì dẫn trước liền trở nên bảo thủ heger vững vàng ngồi ở ghế huấn luyện viên trên cho tới bây giờ người nước pháp đối với đội bóng biểu hiện vẫn là thỏa mãn tuy rằng mở màn bị l i v e r p o o l tiến vào một cái bóng nhưng arsenal đã tìm tới trạng thái cũng vượt lại điểm số nhất làm cho hắn thỏa mãn vẫn là đội bóng ở lạc hậu tình huống một lần nữa tìm về trạng thái Weger đối với mình đội bóng lại hiểu rõ có điều toàn công toàn thủ chính là chiến thuật của bọn họ mà phòng thủ cũng không nhất định là bị động đội bóng của hắn là lợi dụng tấn công làm phòng thủ làm đối thủ cầm bóng hết thẻ cầu thủ đều muốn lùi lại đến phòng thủ loại này phòng thủ là đối lập chủ động tấn công lúc bởi tiến lên c ầ u thủ rất nhiều uy hiếp cũng sẽ tương đối lớn không ít heger tin tưởng chỉ cần duy trì trạng thái như thế này arsenal nhất định có thể bắt thi đấu một bên khác bernie tê so sánh thi đấu cũng vẫn tính thỏa mãn l i v e r p o o l l đánh chính là phòng thủ phản công cứ việc arsenal vượt lại điểm số nhưng hiện tại toàn thế giới không có đội bóng dám nói đối mặt a r s e n a l tấn công có thể bảo vệ bóng môn l i v e r p o o l tự nhiên cũng không ngoại lệ a r s e n a l có thể ghi bàn rất bình thường có thể vượt lại điểm số cũng rất bình thường quyết định thi đấu thắng bại then chốt ở chỗ thời gian sau này bên trong đội bóng có thể hay không tìm tới phản kích cảm giác cùng a r s e n a l thi đấu thắng bại không ở chỗ phòng thủ mà ở chỗ ghi bàn bao nhiêu phòng thủ phản công phản kích cũng là khá quan trọng lại không thể bảo đảm có thể bảo vệ bóng môn tình huống tự nhiên ghi bàn cũng cực kỳ trọng yếu nếu như đối thủ là chelsea mở h u lạc hậu một bóng rất khả năng quyết phân thắng thua nhưng khi đối thủ là arsenal bernie tê liền không có cái gì có thể lo lắng t r ư ơ n g 407, r ấ t gần bán kết nu kem sân bóng tất cả mọi người đều mắt thấy lệ ô n g dùng một c ư ớ c xuyên h á n g đem bóng đẩy ngang tiến vào barcelona không thành trọng tài chính ra hiệu ghi bàn hữu hiệu hai đội điểm số biến thành 12. l i v e r p o o l dẫn trước ở ghi bàn một khắc đó chống đỡ l i v e r p o o l truyền thông f a n bóng đá đều đang hoan hô bóng vào l i v e r p o o l dùng một lần phản kích đem điểm số lần thứ hai dẫn trước lệ ô n g hắn ở trung tiến nhận được chuyền bóng lướt qua v ư n đối mặt thủ môn hoàn thành rồi ghi bàn đây là hắn ở bản cuộc tranh tài thứ hai ghi bàn cũng là đối mặt barcelona để nắm quả hay là chúng ta bắt đầu từ hôm nay phải gọi hắn barcelona không thành sát thủ barcelona lúc trước trang t i o n l y t tám cuộc tranh tài bên trong tổng cộng mới làm mất đi ba cái bóng có thể lệ ổng ở hại trận thi đấu bên trong đã đánh vào năm cái nhưng đáng thương nhất muốn thuộc v a n d e t hắn tựa h ồ bị lệ ổng nhục nhã nước anh bình luận viên đang điên cùng nói ghi bàn lúc đều không thể không nhắc tới một hồi v a n d e t hiện nhiên vừa nãy lệ ổng cái kia ghi bàn là ở làm người khắc sâu ấn tượng chúng ta đến xem pha quay c h ậ m chiếu lại không nhìn c o n h á vừa nhìn thì càng xác định đó là xuyên háng pha quay chậm bên trong có thể thấy được vừa n ã y sút u gôn sức mạnh góc độ v â n v â n đều có thể chứng minh pha bóng này chính là cố ý đá xuyên hán g xuyên hãng a ở đơn đao lúc đối với một cái cửa đem trực tiếp xuyên hán g vậy tuyệt đối là đối với thủ môn nhục nhã lớn nhất then chốt là van d e t còn liền không dính vào bóng tình huống như thế van d e t làm người trong cuộc cảm xúc có thể tưởng tượng được khi hắn từ trên c ỏ t chạm sau khi đứng lên căn bản đều mặc kệ cái gì ghi bàn không ghi bàn liền trận tròn con mắt căm tức lệ ổng nếu như không người biết vừa nhìn ánh mắt của hắn còn tưởng rằng lệ ổng cùng hắn có cái gì thu giết cha đoạt vợ mới ở đây nhưng trên thực tế l ê ổng cũng có chút ngượng ngùng hắn vừa n ã y không nghĩ nhiều như thế thậm chí ở vừa n ã y suốt gôn thời điểm hắn còn trong lòng tán dương lại van d e t van d e t hầu như đóng kín hắn hết thẻ suốt gôn góc độ hắn là lợi dụng nhìn thấu mới ở van d e t nào h bóng trong nháy mắt đó chú ý tới hắn hai chân là chuyển hướng kết quả hắn liền trực tiếp đ ã t ớ i xuyên h á n g liền như vậy hoàn thành rồi l ê ổng thật không tiện sờ đầu một cái phát hắn rất ít đối đối thủ triển lộ động tác này có thể thấy được trong lòng rất xin lỗi có điều động tác của hắn phối hợp cái kia phó thành khẩn khuôn mặt đúng là làm cho người ta không ít hảo cảm bên cạnh cầu thủ barcelona đang muốn thế van đ cũng không nhúc nhích lên tay đến lệ ổng cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội mặc dù mới đ i bàn hắn cũng rất cao h ứ n g rất kích động nhưng trong lòng hắn cùng gương sáng tự barcelona cầu thủ muốn làm gì hắn biết rõ phải biết hiện tại liverpool là dẫn trước hai cái bóng thi đấu còn sót lại mười mấy phút tình huống barcelona thắng lợi tỷ lệ xa vời bọn họ đại khái không ngại ở đây cùng liverpool đến một hồi xung đột tốt nhất hai bên bị đào thải nhưng cũng ôm một điểm bị đào thải cựu ngược lại bọn họ đều phải bị đào thải còn sợ gì đây đặc biệt là nơi này vẫn là nô kem sân bóng h ả o h á n không ăn trước mắt thiệt thòi lệ ổng cũng sẽ không cho bọn họ cùng mình phát sinh xung đột cơ hội lại nói vừa mới cái k i a xuyên háng xác thực không phải cố ý hắn không cần thiết như vậy nhục nhã vân n t hắn là nghĩ như vậy nhưng vẫn nộ barcelona fan bóng đá sẽ không như vậy nghĩ bọn họ chỉ biết đội bóng lạc hậu hai tài bóng bọn họ chỉ biết barcelona không bao nhiêu hy vọng bọn họ nhớ tới vừa nãy lệ ổng nhục nhã vân n t cho nên bọn họ phẫn nộ bọn họ ở trên khán đài mắng to lệ ổng mười vạn người sức mạnh là đáng sợ mười vạn người tiếng hô làm cho cả nu kem sân bóng đều đầy dây các loại đối với lệ ổng bất mã ngôn、luận. Tóm một suốt lại lệ goal ông này cước hiệp o à thành n r ồ còn chào, mạch cảnh hơn nữa là tăng bản. Trong hoàn cảnh này, là l i v e hai mở màn giai đoạn hầu như hết thể bình luận viên đều cho rằng barcelona là chiếm ưu thế coi như vừa nãy lệ ông không ghi bàn lúc rất nhiều người cũng tin tưởng barcelona có thể ở cuối cùng thời gian hoàn thành ghi bàn bởi vì bọn họ khoảng cách ghi bàn thật sự chỉ có cách một kia hiện tại đây coi như barcelona ghi bàn thì thế nào đây không ai có thể chỉ nhìn bọn họ ở cuối cùng thời gian tiến vào hai cái bóng liverpool cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội l i ê n dường như hiện tại so với trên sàn thi đấu liverpool toàn lực ở phòng thủ như thế liverpool đúng là toàn lực ở phòng thủ liền lệ ổng đều không để ý cái gì phản kích cũng trở về đến hậu trường tham dự đội bóng phòng thủ bọn họ vì là chính là thắng lợi mỗi người đều rất rõ ràng chỉ cần nỗ lực bảo vệ này mười phút không cho barcelona tiến vào hai cái bóng bọn họ liền có thể đào thải barcelona rất gần trang u bàn Phòng thủ lựa chọn mới là sáng n kết. thủ suốt h lựa là mới ấ t l i ê n barcelona tấn công chịu đến càng nghiêm trọng trở ngại bọn họ đấu pháp vốn là không phải loại kia am hiểu phá hàng phòng ngự dày đặc loại hình bất luận ronaldino ettore liền vẫn là cái khác giữa sân cầu thủ kỳ thực đều thuộc về kỹ thuật hình cầu thủ ngay mặt đối với l i v e r p o o l n h ư thùng sắt phòng thủ lúc kỹ thuật cái gì liền không trọng yếu lúc này bên sân barcelona chủ xoáy dịp c ặ t cực kỳ hối hận thủ hạ không có một cái chân chính về mặt ý nghĩa cao trùng phong đối mặt như vậy dày đặc phòng thủ đơn giản thô bạo trực tiếp chuyền bóng sút gôn mới là hữu hiệu nhất không ngừng chuyền bóng cái gì căn bản không thể tìm tới cơ hội gì thời gian liền như vậy một ch 5 phút đồng hồ 4 phút sắp tới bù giờ giai đoạn lúc này những người cực đoan barcelona cổ động viên đều từ bỏ barcelona cầu thủ tuy rằng còn vẫn ở tấn công mỗi người tựa hồ cũng rất nỗ lực nhưng tất cả mọi người đều biết bọn họ không có cơ hội dù sao lạc hậu không phải một cái bóng mà là hai cái húng chi c o i như sáng tạo kỳ tích truy bình điểm số liverpool có hai cái sân khách ghi bàn sau hai đội cũng có điều là hòa nhau mà thôi barcelona không có hy vọng trọng tài chính ra hiệu bù giờ 4 phút barcelona phán bóng đã hy vọng thời gian có thể càng lâu một chút Bọn h ọ đ ố i với t r ọ n g tài c h í n h một giải ba thanh g n g cọi tuyên t bố liverbul cùng barcelona trang t onlit vòng nọ cột kết thúc cuối cùng liverbul hai hiệp năm mươi ba chiến thắng barcelona hung hăng thẳng tiến trang t onlit bán kết ở trận đấu kết thúc một khắc đó không ít cầu thủ l i v e r p o o l cao hứng từ trên cỏ nhảy lên đến bọn họ lẫn nhau ôm ấp chúc mừng không ít cầu thủ còn chạy ra vui sướng nước mắt hay là đối với l i v e r p o o l tới nói tiến vào trang m i o l e a u e bán kết không tính là gì bởi vì mùa giải trước bọn họ chính là vô địch trang m i o l e a u e nhưng đối với chân chính lĩnh hội này hai hiệp thi đấu cầu thủ tới nói bọn họ có thể rất rõ ràng đội bóng có thể đào thải barcelona thật sự không dễ dàng quá trình quá gian nan hiện tại đội bóng đạt được thắng lợi tất cả mọi người cũng có thể thở phào một hơi tờ s gấp đôi vé t h ắ n g a tuy rằng không tranh cái gì vé tháng nhưng vẫn là cầu một hồi tham gia dưới hoạt động ba ba gọi một cổ họng cầu vài tờ cảm ơn mọi người chương bốn trăm linh tám phỏng vấn nạp gặp sân bóng không phải chúc mừng địa phương li v e r p o o l ở tập thể vỗ lệ ổng ảnh gia đình sau liền dồn dập đi xuống sân bóng đang đi ra sân bóng lúc lệ ổng bị vài tên phóng viên ngăn cản hắn m u ố n là muốn trực tiếp rời đi nhưng nhìn thấy một tên trong đó phóng viên đến từ triều đình năm đài lệ ổng vẫn là dừng bước dù sao đồng bào là muốn khác nhau đối xử hắn quét mắt chu vi phóng viên phát hiện ngoại trừ một cái manchester phóng viên ở ngoài còn có ba cái tây ban nha phóng viên này đều là đối địch thế lực a liền lệ ổng suy nghĩ một chút dùng tiếng hắn đối với tên kia triều đình năm phóng viên đ người phóng viên kia nghe được lệ ống đối với hắn hơi kinh ngạc cùng hắn nắm tay ta tên mới c ả n một cái nữ phóng viên gọi danh tự này cũng thật là hiếm thấy trên thực tế mới c ả n là triều đình năm một cái vừa mới chuyển chính nữ phóng viên bởi tiếng tây ban nha nói được lắm mới đến tây ban nha làm đủ bóng phỏng vấn nàng đối với bóng đá không quá giải nhưng ở tây ban nha công tác ba tháng vẫn là cơ bản hiểu rõ tây ban nha cùng với châu âu bóng đá một cái ở tây ban nha trung quốc bóng đá phóng viên muốn phỏng vấn nội dung ngoại trừ được quan tâm barcelona cùng rio mazit chờ đại đội bóng tin tức ở ngoài còn muốn quan tâm toàn bộ châu âu xuất sắc ngôi sao bóng đá đương nhiên có q u thường thường điều trong ngày thường mới càn liền tiếp xúc không tới dù sao lệ ổng vẫn ở nước anh nàng đưa tin tin tức cơ bản cùng lệ ổng là không quan hệ bất quá lần này không giống barcelona đá với liverbul là toàn châu âu đều quan hệ thi đấu barcelona ngay ở nàng phỏng vấn trong phạm vi tự nhiên làm barcelona đối thủ liverpool cũng ở phỏng vấn trong p h ạ m vi đang ở liverpool trung quốc hoa tiểu siêu sao bóng đá lệ ổng khẳng định ngay ở phỏng vấn trong p h ạ m vi mới càng vốn là không ôm bao nhiêu hy vọng có thể phỏng vấn đến lệ ổng bởi vì nàng nghe đồng hành nói lệ ổng không phải cái tốt phỏng vấn đối tượng hắn thường thường không chấp nhận phỏng vấn mới càng có thể không cảm giác mình có cái gì đặc t h ủ nàng coi như không tệ nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi nàng lại không tính là là hữu điểm sau đó thì sao không còn nhưng nàng không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy có thể gặp được lệ ổng lệ ổng còn nói với nàng muốn dùng tiếng chung phỏng vấn mới càng ngay lập tức kỳ thực là muốn cái ký tên nhưng cuối cùng vẫn là kềm chế kích động nàng có chút thật không tiện liếc nhìn hai bên có chút mở mịt đồng hành đem mịt rộ phồn đưa tới lệ ổng bên mép dùng tiếng chung bắt đầu rồi vấn đề lệ ổng ta có thể như thế sưng hâu ngươi sao ở trung quốc rất nhiều fan bóng đá đều như thế gọi ngươi đương nhiên có thể lệ ổng n ở nụ cười dưới nói ngươi mới vừa cùng đội bóng đồng thời chiến thắng barcelona ngươi ở thi đấu bên trong đánh vào hai cái bóng hai hiệp l e vừa buôn năm cái bóng đều là ngươi đánh vào đối với, với biểu hiện của chính mình ngươi còn hài l lệ ổng suy nghĩ một chút nói vẫn tính thỏa mãn ngày hôm nay barcelona đá rất tốt nhưng cuối cùng chúng ta đứng vững áp lực có thể đạt được thắng lợi là toàn đội công lao ta tự mình tới nói cảm giác đá vẫn có chút không thoải mái barcelona thực lực s á t thực rất mạnh bọn họ đối với bóng đá sức khống chế rất lợi hại rất nhiều lúc chúng ta muốn bắt được bóng đều rất khó khăn nhưng bọn họ tiền đạo cũng không xuất sắc bọn họ tiền đạo rất nhiều lúc không có thể nắm lấy cơ hội đây là bọn hắn thua cho chúng ta nguyên nhân mới càn lường một cái nàng vẫn thật không nghĩ tới lệ ổng sẽ nói như vậy những người đạt được thắng lợi đội bóng không đều nên khiêm tồn tán dương giới đối thủ biểu hiện sau đó nói chúng ta thủ thắng là vận khí cái gì sao làm sao đến lệ ô n g nơi này biến thành đối phương tiền đạo biểu hiện không tốt hắn đây là ở nói mình biểu hiện được không quả nhiên cùng những người đồng hành nói như thế cái tên này rất kỳ lạ dưới một vấn đề ngươi có thể nói chuyện đối với barcelona cái nhìn sao rất nhiều người là bọn họ đấu pháp càng tiên tiến bọn họ đã chính là trên thế giới hoa lệ nhất tiên tiến nhất bóng đá lệ ô n g khẳng định gật cù đối với điểm này hắn tràn đầy cảm xúc ta nghĩ đúng thế barcelona bóng đá rất tân tiến đây là bọn hắn mạnh hơn chúng ta địa phương ta cũng từng nghĩ tới nếu như ta ở barcelona sẽ như thế nào bởi vì ta cảm giác bọn họ tiền đạo đều là có rất nhiều cơ hội nếu như ta có nhiều như vậy cơ hội ta gặp tiến vào tám cái bóng mười cái bóng vậy thì thật là quá tươi đẹp ta ứng nên khen ngợi dưới bọn họ ba mươi tư hảo inieta s hắn rất xuất sắc đều là có thể cho đội hữu sáng tạo rất nhiều cơ hội hắn rất có thiên phú chỉ tiếc hắn phía trước làm ấ y cái không biểu hiện gì tiền đạo jonadino ta ở nước anh đều là có thể nghe được hắn có c ỡ nào xuất sắc nhưng hai hiệp thi đấu ta không nhìn thấy hắn nơi nào xuất sắc hắn hoàn toàn bị chúng ta phòng thủ hạn chế lại bọn họ số tám l i u ly ta không biết gì c h cặp tại sao cử đi cái kia một loại cầu thủ hắn đến cùng đều đã làm gì ê tố ho được rồi hắn tiến vào một cái bóng ta liền có điều nhiều đánh giá ta cảm thấy cho bọn họ nên cân nhắc dẫn vào càng xuất sắc tiền đạo đương nhiên ta chỉ không phải ta tỉ như hiệu lực với arsenal h e n j i ta cảm thấy cho bọn họ ý nghĩ này liền không sai h e n j i muốn so với bọn họ đều xuất sắc nếu như bọn họ có càng có thể quý trọng cơ hội tiền đạo như vậy hay là bọn họ sẽ là người thắng ta cho là chúng ta thắng lợi then chốt chính là ở năm cơ hội hai hiệp thi đấu Cơ hội của chúng ta cũng, cũng ơ hội h của c may c là bên cạnh tây ban nha các ký giả đều nghe không hiểu tiếng trung bọn họ dùng máy quay phim trước tiên đập xuống đến sau khi lại tìm người tiến hành phiên liên dịch bằng không bọn họ biết lệ ổng nói cái gì e sợ hiện trường sẽ dẫn tím mặt đi phản bác dù sao jona di n o đều thành lệ ổng làm thấp đi đối tượng đây là bọn hắn không thể chịu đựng cho tới diệu ly không đáng kể vốn là tây ban nha truyền thông đối với diệu ly biểu hiện liền vẫn không hề quan tâm cũng may lệ ổng còn khen răng iniesta cái này có thể là duy nhất đáng giá vui mừng địa phương nếu như iniesta biết lệ ổng nói mình như vậy chỉ sợ cũng phải đối với lệ ổng hào cảm trả sắt dâng lên lệ ổng cũng thật là rất ít tán dương đối thủ cầu thủ mới càng nghe lệ ổng nói tới nội dung thực sự là khinh thường trực p i ê n nhưng nàng vẫn là nhịn xuống trong lòng cũng cảm thấy lệ ổng thực sự là rất khác loại một người nàng tiếp tục hỏi đánh xong cuộc tranh tài này l i v e r p o o l nào thải barcelona rất gần t r a m tí onlid bán kết ngươi có thể liền điểm này nói vài câu sao thì như lê ổng có chút mờ mịt thì như l i v e r p o o l ở t r a m tí onlid mục tiêu quan quân là khẳng định l ệ ổng gật đầu nói mục tiêu của chúng ta chính là quán quân mùa giải trước vê đúp ea rở theo trạm t ì h ọ n rất nhiều người nói muốn muốn vệ miện g rất khó nhưng này cũng không phải là không thể làm đến rất nhiều người còn nói barcelona là thắng lợi hy vọng to lớn nhất đội bóng nhưng chúng ta vẫn là chiến thắng bọn họ bóng đá thi đấu không cái gì không thể nửa tháng sau nhìn thấy chúng ta g ơ lên cút quán quân ngươi tuyệt đối không nên kinh ngạc bởi vì chúng ta nỗ lực chúng ta hướng về quán quân mục tiêu nỗ lực chúng ta chỉ là đạt thành nỗ lực mục tiêu mà thôi nay chẳng có gì ghê gớm chỉ ta bản thân mà nói ta còn chưa bao giờ bắt được quá t r a m tin onlit quốc ta hy vọng cái này mùa giải ta có thể bắt được nó lệ ổng thành khẩn nói rằng hắn đối với quán quân thực sự là khát vọng không lướt ở cá nhân vinh dự trên hắn bắt được quá châu âu chiếc giày v à n thưởng là một tên xạ thủ nay tính được là là trí cao vinh dự trên t r a m tin onlit bắt được vua pha lưới tốt nhất tiền đạo giải đấu trên bắt được cja tốt nhất người mới tờ rơ mi ở lit tốt nhất người mới còn có các loại tạp chí bình chọn mỗi cái tiểu giải thưởng ở phương diện này hắn duy nhất khiếm khuyết chính là trọng lượng cấp quả bóng vàng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chờ giải thưởng sau hai hạng cùng với v ấ t cục trên các loại cá nhân vinh dự cũng không phải nói ghi bàn nhiều liền có thể bắt được có lúc còn phải xem vận khí cùng thời gian nhưng ở câu lạc bộ vinh dự trên hắn lại không có thể bắt được cái gì một cái đỉnh cấp giải đấu quán quân đều không có mùa giải này l e vừa buôn muốn bắt được tờ rơ mi ở lit quán quân cũng hầu như là không thể vô địch champions league cũng là duy nhất có thể đi tranh thủ vinh dự hắn phi thường khát vọng có thể được ở đam luận xong một vấn đề cuối cùng sau lệ ổng cũng là không đón thêm được phỏng vấn cùng tới rồi đội hữu đồng thời trở về phòng thay đồ ngày hôm nay thời gian còn lại liên thuộc về đội bóng chúc mừng thời gian barcelona cùng liverpool kết quả của cuộc so tại là rất nhiều người không nghĩ tới ở lúc trước đại đa số người đều nhìn thấy barcelona nhưng cuối cùng như n g là liverpool đạt được thắng lợi barcelona toàn trường chỉ có tiến một cái bóng liverpool nhưng là tiến vào hai cái, hai cái bóng còn đều là lệ ổ n đánh vào hơn nữa hiệp một h chín lệ ổng năm quả thực sự quá hoa lệ vật sở hot day lee bình luận nói lệ ổng dùng chân phải đem l i v e r p o o l đá vào trang tv b à n kết năm cái bóng tất cả đều là chân phải đánh vào đồng thời hắn cũng dùng chân phải đem barcelona đá ra trang tv kết quả như thế thật là làm người kinh ngạc châu âu tứ kết sau trận chiến hầu như tất cả mọi người đều đang bàn luận lệ ổng đàm luận l i v e r p o o l cùng barcelona hai hiệp giao thủ rất nhiều người kinh ngạc với lệ ổng hung hăng một cái cầu thủ biểu hiện có thể chúa tể một cuộc tranh tài thắng bại này cũng không ngạc nhiên rất nhiều xuất sắc ngôi sao bóng đá cũng có thể làm đến nhưng như là lệ ổng như vậy một người tiến vào toàn bộ năm cái bóng dẫn dắt đội bóng đánh bại thế giới đứng đầu nhất barcelona vẫn là biểu hiện quá trói mắt sau trận đấu không ít rơi bóng đá huyền thoại đ ù a dân nói có một cái lệ ổng chẳng khác nào hàng năm có một tòa trang thi ollyvê o d đây chính là lệ ổng giá trị l i v e r p o o l dùng một tòa c ú t quán quân được lợi mua được lệ ổng sau đó bọn họ lại có hy vọng đi tranh cướp cúp vào quân không ai có thể phủ nhận nếu như không có lệ ổng l i v e r p o o l sớm đã bị đào thải đi thậm chí ngay cả b e n f i ca cái tia quan đều quá không được sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên phóng viên vấn đề hầu như đều cùng lệ ổng có quan hệ có thể đánh thắng barcelona b e r n i tê cũng rất cao hứng trả lời những vấn đề này nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác sự lựa chọn của chính mình là sai lầm phóng viên vấn đề có thể không giới hạn ở lệ ổng ở trên sân bóng biểu hiện bọn họ thậm chí hỏi đến rất nhiều cuộc sống riêng bao quát lệ ổng cùng bạn gái vấn đề những từ đó hắn b e r n i t làm sa liên em nghiêm túc nói ta chỉ trả lời cùng thi đấu có quan hệ vấn đề không ít phóng viên lập tức cho bernie t đánh tới không ít giao lưu nhắn mát bọn họ có thể không cảm thấy quan tâm dưới lệ ổng cuộc sống riêng là cùng thi đấu không quan hệ ngẫm lại lệ ổng tại sao có thể có như thế thần dũng trạng thái vậy khẳng định cùng sinh hoạt hàng ngày có quan hệ nếu như hắn trong ngày thường tầm tình đều là không tốt thi đấu trạng thái nhất định sẽ chịu ảnh hưởng như vậy sinh hoạt cùng thi đấu kỳ thực là rất móc đ ố i hay là bernie t không có như thế cường lực tư duy lộ gử ba một bên khác barcelona chủ xoáy dịt cắt có vẻ rất nặng nề ngột nặng có điều truyền thông cũng h dù sao barcelona là bị được chú ý đội bóng nếu như không phải thua với liverpool bọn họ khẳng định là nhiều người nhất quan tâm tiêu điểm coi như thất bại cũng không có thiếu người quan tâm barcelona tình huống tỉ như bọn họ mùa giải sau mục tiêu đặc biệt là mùa hè bên trong chuyển nhượng có tây ban nhà truyền thông thậm chí hỏi đến barcelona có thể hay không đem mục tiêu đặt ở lệ ống trên người đối với này dịch cắt t r ư ớ c là không cân nhắc đến nhưng hiện tại hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình nên hướng về hội đồng quản trị hướng về chủ tịch tiên sinh dò hỏi một chút ở thi đấu bên trong người hà lan liền phát hiện kỳ thực có lúc đội bóng nên có cái chuyên môn am hiệu phá hàng phòng ngự dạy đặc hiệu xuất tiền đ barcelona vẫn bắt tay dẫn vào henzi đối với này dịp c ặ t trên thực tế là không thích hắn không cho là người nước pháp đi tới barcelona gặp có cái gì biểu hiện xuất sắc nhưng trải qua cuộc tranh tài này hắn chợt phát hiện nếu như có trước sân có một cái henzi ở thi đấu nhất định sẽ thật đánh rất nhiều nếu như henzi đổi thành lệ ố n g đây lệ ố n g làm tiền đạo phối hợp jonadino eto h or đi đánh 433. chuyện này quả là làm m ộ u hảo nhất lý tưởng nhất tổ hợp khi đó barcelona còn có đối thủ sao ngẫm lại dịp c ặ t đều cảm thấy ân không q u á thực tế henzi đúng là dễ làm henzi phí chuyển nhượng cao không đi nơi nào nhưng muốn từ l i v e r p o o l đào đi lệ ổng vậy tuyệt đối không phải hắn một cái huấn luyện viên trưởng có thể quyết định e sợ hiện tại toàn thế giới đều không có huấn luyện viên trưởng có thể làm ra quyết định này dù sao trong này liên lụy đến tài chính thực sự quá nhiều rồi năm đó rio m a z i d đào đi z i d a n e tiêu hết hơn sáu mươi triệu euro này còn không bao gồm z i d a n e tiền lương hợp đồng như vậy lệ ổng đây tám mươi triệu euro khó a hơn nữa tiền lương hợp đồng một cái câu lạc bộ muốn từ l i v e r p o o l mang đi lệ ổng c h ỉ ít cần chuẩn bị một thức euro trở lên này vẫn là tối giữ gốc phòng trừng nay bút chi tiêu barcelona hạ quyết tâm cũng có thể làm được nhưng bọn họ thật dưới quyết tâm sao bất luận gì càng nghĩ như thế nào điều này cũng không phải hắn có thể quyết định chương bốn trăm chín một thước mười triệu euro ở nước anh london còn có người cũng đang suy nghĩ vấn đề này vậy thì là c h e l s e a chủ tịch nga cá s ấ u lớn áp gia movit hắn hiện tại cơ bản cùng mu di n ô hoàn toàn c ắ t đứt. c ứ việc c h e l s e a cái này mùa giải vệ miệng tờ giờ mi ở lít quán quân không là vấn đề nhưng áp gia movit muốn tuyệt không là đơn giản như vậy một năm một thước euro tập trung vào liền đổi lấy tờ giờ mi ở lít quán quân vậy tuyệt đối là phi thường thất bại hắn muốn càng nhiều hắn còn muốn để c h e l s e a trở thành thế giới được hoan nghênh nhất đội bóng như vậy mục tiêu của hắn liền không thể chỉ hạn chế với nhị lưu ngôi sao bóng đá hắn nhất định phải mang đến nhất lưu ngôi sao bóng đá đã từng có hai cái cơ hội hắn có thể đem lệ ổng mang tới sở kemphotbrit nhưng đều bởi mu j i nhô vấn đề thất bại hiện tại làm cái kia trước tự tin người bồ đảo nha đối mặt chính mình thời điểm đều sẽ t r ộ t dạ không biết nói cái gì chứ vậy cũng là một thức euro cái thứ nhất mùa giải hắn chỉ cần hơn mười triệu euro liền có thể đem lệ ổng mang tới sở kemphotbrit kết quả đây thất bại giao dịch không có đạt thành bởi vì lệ ổng không phải mu di n ô mục tiêu bây giờ muốn từ liverpool mang đi lệ ổng é、e、sợ muốn dùng trên gấp mười lần tài chính muzino cho chelsea mang đến hai cái tờ rơ mi ở l e t g u e quá quân nhưng đánh đội nhưng là tổn thất một ước ở joe hai người này quán quân đánh đội quá cao nhưng áp gia movit không để ý hắn vẫn cứ nghĩ đem lệ ổng mang tới sở c e m f o r d b r d x i t mùa hè bên trong hắn tối có hai cái mục tiêu chủ yếu lệ ổng cùng jonadino hai người này là có thể khoáy lên thế giới dưới bóng đá cầu thủ bọn họ có thể trở thành một nhánh đội bóng tuyệt đối hạt nhân áp gia movit đối với bóng đá cũng tương khi hiểu rõ hắn biết như vậy cầu thủ cùng cái khác ngôi sao bóng đá là không giống bọn họ có thể thay đổi một nhánh đội bóng mà không chỉ giống giờ dô ba như vậy tiến vào đội bóng sau kỳ thực có hắn cùng không hắn khác nhau cũng không phải rất lớn thứ hai còn có hắn đồng hương sơm trẻ cổ e t o ho k e n j i chờ s á thủ t cũng ở áp gia movit mục tiêu trong p h ạ m vi nhưng này đều là thứ yếu mục tiêu thứ yếu mục tiêu chính là nói có thể tranh đến đến liền tranh thủ không thể tranh thủ đến kỳ thực cũng không đáng kể đối với mục tiêu chủ yếu áp gia movit vẫn đang cố gắng nhưng hắn biết jona đi n là rất khó đi tới chelsea nhưng có thể lee vờ b u n người gặp không nhịn được tiền tài mê hoặc hắn vẫn như thế nghĩ hiện tại cũng là báo giá thời điểm tiền đối với hắn mà nói thật sự không tính là gì trên thực tế tất cả mọi người đều biết điểm này ở barcelona cùng l i v e r p o o l thi đấu trước chelsea liền lần thứ hai đối với hệ t o họ tiến hành rồi báo giá 76 triệu euro giống như trước thao tác như thế áp g a movit cũng không chịu quỷ gối cùng lạ p h ọ t tạ trực tiếp đàm phán đứng ra vẫn là giám đốc điều hành triệu dương hắn cùng lạ p h ọ t tạ tiến hành hội mộ biểu thị muốn lấy 76 triệu euro thu mua hệ t o họ chỉ tiếc lạ p h ọ t tạ không hề nghĩ ngợi liền nói cho hắn người đem toàn thế giới tiền đều đem ra chúng ta cũng sẽ không bán này đã là lạp vọt tạ trong vòng tám tháng lần thứ hai lặp lại câu nói này năm ngoái chessie đối với hệ tô ho báo giá vì là 50 triệu euro cũng bị lạp vọt tạ trực tiếp từ chối lạp vọt tạ còn đem chessie báo giá cùng hắn làm ra quyết định nói cho hệ tô ho người ca mơ run lần thứ hai biểu thị đối với chủ tịch như vậy tín nhiệm cùng quý trọng chính mình cảm tạ tin tức này bị sợ vọt day lee khoác lộ ra sau hệ tô ho dị thường chấn định mà nói ta hiện tại không quan tâm bất kỳ câu lạc bộ ở n g o à i sự ta chỉ muốn giải đấu cùng trang tv lips a u đó h tô o lần thứ hai trước mặt mọi người biểu thị ra đối với lạp vọt tạ cảm kích đối với ta mà nói hắn là một cái vô cùng người trọng yếu ta nợ hắn quá nhiều hai người một s ư ớ n g một h o ạ thật là làm cho áp gia movit thương tấu tâm vậy cũng là bảy mươi sáu triệu euro a một cái hê tố ho coi như barcelona đồng ý áp gia movit đều cảm giác mình có chút oan đại đầu chớ nói chi là đối phương còn từ chối thẳng thắn vì lẽ đó ở đối với lệ ổ n g chuyển mức trên áp gia movit không có chút nào gặp keo kiện ở liverpool toàn đội từ tây ban nha trở về sau su nịu tạm tợ liền công bố một cái liên quan với chelsea đối với lệ ổng báo giá tin tức tám mươi lăm triệu euro thậm chí có tin tức ngầm sừng chelsea đồng ý ở tám mươi lăm triệu euro chuyển nhượng giá cả trên lại ngoại ngạch thêm vào một tên tiền đạo gù dọn xẻn lo lắng tới gù dọn xẻn giá trị con người làm sao cũng vượt qua m ư triệu euro chelsea tác phẩm liền thực sự là quá to lớn lệ ổng báo giá hầu như đạt đến m ức euro đối với này chelsea giám đốc điều hành kén mì ổng đứng ra biểu thị chúng ta vì là lệ ổng chuyển nhượng chuẩn bị m ộ ức euro ở phạm vi chelsea có thể chịu đựng giá cả càng cao hơn không ít người đồng tình l i v e r p o o l bị đảo góp tưởng nhưng trên thực tế vẫn có không ít người ở lệ ổng chuyển nhượng trên đồng t ì n h áp g a movit hiện tại rất nhiều người đều biết lệ ổng trước không có chuyển nhượng chelsea là bởi vì mu g i n h o quan hệ mà áp g a movit truy đuổi lệ ổng đã có hai cái mùa giải hai người này mùa giải cũng là lệ ổng từng bước một thành danh mùa giải mãi đến tận hắn giá trị bản thân dâng lên gấp mười lần nhiều áp g a movit vẫn không có từ bỏ hai người hay là có thể viết một bộ xúc động lòng người cảm động cố sự được rồi tóm lại áp g a movit cùng lệ ổng trong lúc đó có rất nhiều nói có thể nói nhưng không ít l i v e r p o o l truyền thông vẫn là phát biểu văn trường mạnh liệt yêu cầu l i v e r p o o l câu lạc bộ từ chối c h e l s e a đào góc tường hành vi r ư ớ c cũng đồn đại c h e l s e a muốn đào góc tường lệ ổng nhưng truyền thông cùng f a n bóng đá kỳ thực là không thèm để ý dù sao lệ ổng giá trị con người rất cao bình thường đội bóng là đ à o không đi mà lệ ổng biểu hiện xuất sắc như thế f a n bóng đá cũng cảm thấy câu lạc bộ sẽ không bán đi hắn nhưng ở c h e l s e a một thước ơ rô mê hoặc dưới có vấn đề kinh tế câu lạc bộ có thể đứng vững đây không ai biết liền ở bên ngoài truyền thông không ngừng liền như vậy sự đưa tin thời điểm trên thực tế lee vờ bun cùng chessie đã bắt đầu trong trên thực tế liverpool đã chờ đợi c h e l s e a báo giá rất lâu ở liverpool câu lạc bộ xem ra lệ ổng tuyệt không là hàng không bán hắn cùng gơ rác không giống gơ rác là liverpool cơ sĩ, coi như bán đi a i gơ rác là tuyệt đối không thể bán có người nói không có gơ rác liverpool liền không thể xưng là nhà giàu liverpool câu lạc bộ cũng cho là như thế gơ rác là liverpool đương ra ngôi sao bóng đá bao nhiêu tiền cũng là không thể bán lệ ổng thì lại khác hắn cùng liverpool không có bất cứ quan hệ gì hắn không phải liverpool trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng cầu thủ chỉ có điều là b e r n i t chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới đặc biệt đưa ra muốn thu mua cầu thủ ở l i v e r p o o l cao t ầ n g nhìn tới lệ ống đến chính là một vụ giao dịch món làm ăn hiện tại này bút đầu tư thực sự là đại kiếm lời rất kiếm lời có thể ra tay lúc liền ra tay vạn nhất lệ ổng sau khi lại thương bị bệnh hoặc là xuất hiện những chuyện khác cố làm sao bây giờ bọn họ không có thể bảo đảm vì lẽ đó bọn họ gặp tiếp thu cái khác câu lạc bộ báo giá khác nhau chỉ là có thể hay không để cho bọn họ động lòng mà thôi lệ ổng giá trị có bao nhiêu nếu như lệ ổng ở lại l i v e r p o o l hàng năm l i v e r p o o l từ phương diện buôn bán kiếm được thu vào cũng chỉ mới vừa bù đắp bản thân của hắn tiền lương ngoài ra hắn mang đến chính là thành tích mùa giải này lệ ổng biểu hiện tương đối tốt hắn đem l i v e r p o o l mang vào bán kết có thể vậy còn là thu vào vấn đề thêm ra trang thi onlit thi đấu có thể cho l i v e r p o o l mang đến 2.000 g ạ n euro trở lên thu vào cũng chỉ là như vậy hơn nữa lệ ổng bản thân giá trị con người thờ r a n g sờ phút bạn ước định là 60 triệu euro thêm vào cái khác một ít ảnh hưởng cơ bản giá trị bản thân chính là ở 80 triệu euro khoảng t r ư ờ n g trái phải l i v e r p o o l câu lạc bộ bản thân cũng sẽ đối với lệ ổng giá cả tiến hành ước định bọn họ ước định trị số cơ bản cũng là ở c h triệu đến một t h c euro khoảng chừng trái phải vượt qua cái giá này bọn họ liền hoàn toàn có thể bán đi lệ ổng đây chính là bọn họ trong lòng giá quy định chelsea báo giá 85 triệu euro thêm vào gù g i ọ n sen cái giá này chỉ đầy đủ li vờ e bun tâm di chuyển vì lẽ đó bọn họ vô chấp hành tổng giám đốc hạ gì đến xác định chuyện này này là phi thường bí ẩn chỉ có số ít mấy người biết chelsea bên này phái ra người chính là giám đốc điều hành kẻ n n h ỉ ổng lớn như vậy bút giao dịch cũng chỉ có kẻ n n h ỉ ổng hoặc là áp ra mô vít bản người mới có thể đứng ra áp ra mô vít chắc chắn sẽ không tự mình đứng ra như vậy đến chỉ có thể là kẻ nghỉ n g chúng ta cũng không ngại bán đi lệ ổng c ũ n g không ngại bán cho chelsea nhưng k e n n y ô n g tiên sinh ngươi hẳn phải biết lệ ổng thực lực và biểu hiện của hắn ta dám nói hắn là trên thế giới xuất sắc nhất tiền đạo ngươi tin tưởng điểm này sao v a gì nhìn thấy k e n n y ô n g trực tiếp làm điểm ra ly vờ b o o n ý tứ k e n n y ô n g khẳng định g ậ t đầu đó là khẳng định không phải vậy chelsea cũng sẽ không vẫn đem mục tiêu đặt ở lệ ổng trên người ta nghĩ lệ ổng không sẽ để ý đi đâu cái câu lạc bộ đá bóng chỉ muốn các ngươi có thể cho hắn cung cấp một phần hợp đồng lớn và gì nói như vậy nghĩ đến hắn cùng trương chấn nhân đàm luận hợp đồng khắc sâu ấn ư ợ n g hơn nữa lệ ổng đối với tiền tài cùng nhật truyền bá cũng đủ rộng khắp một các ngươi không thể cùng lệ ổng có bất kỳ trong âm thầm tiếp xúc bằng không bất luận các ngươi ra bao nhiêu tiền chúng ta đều sẽ bỏ qua vụ giao dịch này l i v e r p o o l l o lắng nhất chính là điều này liên lụy đến lệ ổng chuyển nhượng nhưng là quá trăm triệu giao dịch này bút đại giao dịch bên trong mang về n a n t i viên cá nhân ý nguyện tổn thất kia không phải là số lượng nhỏ chelsea hoàn toàn có thể lợi dụng điều này thiếu bao giá cái hai ngàn vạn euro rất phản thường đôi kia chelsea tới nói không tính là gì bọn họ có cái có tiền ông chủ có thể l i v e r p o o l vẫn tồn tại vấn đề kinh tế trên thực tế bán đi lệ ổng được một thức ở dô bọn họ kinh tế vừa mới mới vừa có thể ngang hàng một ít chí ít tương lai trong vòng ba năm không cần lo lắng tài chính vấn đề trọng yếu chính là bởi quanh năm không thu được quán quân n q u l i v e r p o o l vẫn ở tài chính thâm hụt bên trong mỗi một năm đều cần tập trung vào không ít tiền đến hoạt động câu lạc bộ cái này cũng là bọn họ đối với một thức ớ dâu nguyên nhân trọng yếu nhất như là mu z e a mazit chờ câu lạc bộ bọn họ kinh tế đều là vận chuyển bình thường bọn họ lại như là một cái công ty lớn mỗi một năm các cổ đồng còn có thể phân đến không ít tiền l ợ i mà l i v e r p o o l mỗi một năm đều là thấp hụt mỗi một năm đều muốn hướng về đội bóng bên trong đầu tư mới có thể duy trì vận chuyển trong này t r ê n lệch có thể tưởng tượng k e n n y ông bảo đảm đến h ạ gì ị tiên sinh ngươi nên tin tưởng chelsea danh tiếng chúng ta chắc chắn sẽ không đang không có cùng l i v e r p o o l câu lạc bộ bàn luận song sôi tình huống cùng cầu thủ có cái gì lén lút tiếp xúc họa dị lừa một cái ý k i a hiển nhiên chính là đang nói ngươi lừa gạt quý ba hai năm qua không ít truyền thông tin tức chelsea cùng cầu thủ lén lút tiếp xúc e s i e n p h í l i p p c h ờ chút bọn họ đều là như vậy đi chelsea chỉ có điều、chelsea、ra tay rất hào phóng chuyển nhượng tài chính vẫn là làm người thỏa mã ta đ ư và gì trực tiếp làm hỏi các người báo ra là kennedy ông nói rằng lại như ta ở truyền thông trên nói chúng ta chuẩn bị một năm ước ấu dô đến hoạt động l ệ ổng chuyển nhượng coi như có chuẩn bị tâm lý nhưng nghe đến con số này vạ d ì vẫn là lấy làm kinh hãi vậy cũng là 1,5 t c euro coi như trong đó có một phần là chessie vì là lệ ổng chuẩn bị tiền lương nhưng phí chuyển nhượng cũng khẳng định vượt qua một ước euro số tiền kia đầy đủ li v e r p o o l trong vòng mấy năm không buồn không lo còn có thể chuyển nhượng thị trường tập trung vào một khoản tiền lớn mua cần thiết ngôi sao bóng đá vạ d ì lòng đang kinh hoàng nhưng hắn vẫn là nhìn xuống ở bề ngoài làm bộ thanh thanh thản, thản thậm ả n t h chí còn có chút bất mãn ý giá vẻ kèn mi ổng tiên sinh ta cho rằng này không đủ để thể hiện lệ ổng giá trị ngươi xem hắn ở cùng barcelona hai hiệp thi đấu đánh vào năm cái bóng hầu như là dùng một con chân phải liền đem l i v e r p o o l mang vào t r a m g i on league bán kết nếu như các ngươi có lệ ổng như vậy mùa giải sau t r a m g i on league bán kết đều có bảo đảm b à dì còn muốn nói tiếp kenny ổng khoát tay chặn lại ngắt lời nói b à dì tiên h sinh ta là mang theo thành ý đến ta có thể bảo đảm lệ ổng chuyển nhượng nhất định có thể cho l i v e r p o o l mang đến một thức euro trở lên thu vào mặt khác nếu như chúng ta có các ngươi cần cầu thủ chúng ta cũng có thể tiến hành trao đổi đây là chelsea đường biên ngang b à nuốt nước miếng một cái chelsea cầu thủ tốt cũng thật là quá nhiều chỉ là trên hàng tiền đạo dở dô ba cờ r ẹ n vô bọn người là phi thường xuất sắc nếu có thể bắt được một thước ơ dô lại đổi lấy hai cái xuất sắc tiền đạo coi như là b e r n i e tê cái quán quân này giáo đầu cũng có thể hài lòng chưa nhưng hắn vẫn cứ kiên trì ta cho rằng một trăm mười triệu euro ta cho rằng l i v e r p o o l câu lạc bộ sẽ suy xét quy tắc này chuyển nhượng k e n n y ông n ở nụ cười ba gì cũng n ở nụ cười hắn chủ động cùng k e n n y ông nắm tay đạo k e n n y ông tiên sinh ta nghĩ chúng ta hai bên có thể bắt đầu liền lệ ông chuyển nhượng tiến hành đàm phán có điều phải chú ý bảo mật phải biết những người truyền thông đưa tin vẫn là gặp cho câu lạc bộ tạo thành không ít q u ấ n h i ề u mà chúng ta năm nay mục tiêu vẫn không có thực hiện bernie tê tiên sinh còn muốn dẫn dắt đội bóng vệ miện g vô địch tram t onliday chúc các ngươi có thể đạt thành mục tiêu chương 410, đào móc tin tức kỳ thực ở tranh cướp lệ ống phương diện chelsea cũng không phải là không có đối thủ đỉnh điểm cứ việc lệ ống giá trị con người đắt đỏ nhưng trên thực tế có thể ra được số tiền kia câu lạc bộ vẫn có tỷ như rio mazit kader dần lên đài sau vẫn hy vọng có thể cho rio mang đến càng nổi tiếng ngôi sao bóng đá năm ngoái hắn lên đài lúc hứa hẹn cũng không có thực hiện điều này làm cho hắn tổn thất không ít người ủng hộ năm nay c a d e r dần đã nghĩ vì là rio mazit mang đến c à n g xuất sắc ngôi sao bóng đá mà không phải một ít t ô m kép nhỏ bé một ứ c euro giá trị con người tuy cao nhưng đối với rio mazit tới nói cũng không phải không trả nổi giá tiền chỉ cần hội đồng quản trị thông qua bọn họ liền có thể lập tức hoạt động này bút chuyển nhượng c a d e r dần cũng rất vững tin liên quan với lệ ổng chuyển nhượng hoạt động hiện tại hầu như không ai gặp nam phiếu phản đối bởi vì lệ ổng vừa dẫn dắt l i v e r p o o l đào thải barcelona rio mazit cùng barcelona cựu hận liền không cần nhiều lời giữa bọn họ tuyệt đối không có cái gì đồng nhất quốc gia đội bóng muốn nhất trí đối ngoại tình nghĩa làm barcelona cùng bất kỳ đội bóng thi đấu rio mazit đều hy vọng barcelona thua bóng tốt nhất là thua dối tinh dối mù đặc biệt là cái này mùa giải rio không thu hoạch được gì giải đấu bị barcelona áp chế căn bản không có sức lực chống đỡ lại tình huống cổ động viên rio mazit liền càng hy vọng đội bóng có thể mang đến có thể đánh tiến vào barcelona năm cái bóng lệ ổng vì lẽ đó rio hoa bút lớn kinh phí dẫn vào lệ ổng sẽ không tồn tại bất kỳ cản trở trên thực tế bọn họ đã như vậy làm ngoại trừ rio mazit ở ngoài barcelona cũng đồng dạng có năng lực dẫn vào lệ ổng hai đội bóng đều là lấy dẫn vào siêu sao bóng đá nghe tên chỉ có điều barcelona vẫn không có chân chính hoạt động chuyển nhượng mà thôi vợ sở hốt đây li liền khoác lủ bạ barcelona đã đang suy nghĩ đem lệ ổng mang tới n u kem sân bóng để cho barcelona đội hình càng hoà mỹ la liga ở ngoài còn có ac milan có năng lực dẫn vào lệ ổng gali ạ ni đội bóng sau lưng có italy thủ phủ italy thủ tướng chống đỡ đồng thời ac milan tài chính luôn luôn phi thường khỏe mạnh bọn họ muốn dẫn vào lệ ổng cũng không ngạc nhiên nhưng truyền thông cân nhắc đến ac milan chưa bao giờ có lớn như vậy bút chuyển nhượng chi ra bọn họ tuy rằng có năng lực nhưng gali ạ ni tựa hồ sẽ không có loại này khí phách nói chung liên quan với lệ ổng chuyển nhượng nghe đồn vẫn có không ít căn cứ bản báo thường chú mazit phóng viên tin tức mới nhất theo diêu mazit câu lạc bộ nhân sĩ nội bộ tiết lộ ca đưa dần tiên sinh đã đem li v e r p o o l tiền đạo lệ ổng chuyển nhượng nghị án đệ trình cho hội đồng quản trị đi ngang qua thảo luận sau diêu rất có thể có thể bắt đầu liên quan với lệ ổng chuyển nhượng hoạt động lệ ổng đã từng có cgi trải qua cũng từng có tờ giờ mi ở lít trải qua ở hai cái mùa giải bên trong biểu hiện của hắn phi thường đến tuồng ca đưa dần tiên sinh cho rằng hắn đi tới diêu mazit như thế gặp có tốt biểu hiện hắn đem lệ ổng so sánh là barcelona jonadino lệ ổng trong tương lai sắp trở thành r i ê n đương ra ngôi sao bóng đá được biết r i ê n vì hoạt động này bút chuyển nhượng đã chuẩn bị một trăm ba mươi triệu euro tài chính đến lúc đó r i ê n vì là lệ ổng cung cấp hợp đồng lương tuần thuế sau sẽ không thua kém một ư ơ i chín năm vạn euro hắn lương một năm sẽ vượt qua một ư ơ i triệu euro sẽ là r i ê n trong đội đệ nhất lương cao lệ ổng vừa dựa vào năm quả trợ giúp l i v e r p o o l đánh vào t r a m g tí honlis e b a n k e t hắn là châu âu hậu p nhất ngôi sao bóng đá đã có rất nhiều nhà câu lạc bộ đối với lệ ổng cảm thấy hứng thú nhưng h ắ n giá trị con người cũng là khá cao ngang rất nhiều chuyên gia biểu thị lấy l i v e r p o o l câu lạc bộ dưới tình huống trước mắt muốn giữ lại thế giới như vậy đỉnh cấp xạ thủ là không hiện thực bọn họ nhất định sẽ cân nhắc bán ra lệ ổng như vậy rio sẽ có cơ hội barcelona chủ tịch l ạ pot tại cho rằng lệ ổng là phù hợp barcelona kiến đội phương châm cầu thủ hết thể barcelona người ủng hộ đều nhìn thấy hắn ở nu kem biểu hiện barcelona sẽ suy xét dẫn vào lệ ổng đến kiến tạo hoàn mỹ có thể kích đội hình trong mơ theo la gà tệ t ở tạ đẽo lộ s ở h o t công bố ac milan đối với lệ ổng báo giá gặp phải lee vờ bun một phương diện từ chối tin tức ngầm xưng báo giá chỉ có đáng thương sáu mươi triệu euro xem ra người italy muốn lấy được siêu sao bóng đá có thể lại không n ỡ móc ra bút lớn phí chuyển nhượng này sẽ làm bọn họ italy nhà giàu thủ tướng trên mặt tối tăm bất luận làm sao đối với phổ thông f a n bóng đá mà nói lệ ổng giá trị bản thân cao ngang vẫn là rất chấn động lòng người rất nhiều hàng hiệu ngôi sao bóng đá giá trị bản thân cũng đồng dạng đắt đỏ tỷ như di đang chuyển nhượng hắn là diêu ma dít lịch sử đệ nhất cao giá trị con người phí chuyển nhượng vì là 6.450 g h ì b vạn bảng anh ước hợp 7.350 g h ì vạn euro cân nhắc đến giao dịch thời gian là ở năm hai n con số này hàm kim lượng thực sự không ít năm 2000. vì g lệ ông đây từ vải găng a t l e t i đến liverpool tổng cộng mười ba cái mùa giải coi như biểu hiện tốt vô cùng có thể bắt được giải thưởng ít đến mức đáng thương ngoại trừ ghi bàn ở ngoài hắn tựa hồ không có thứ gì vải găng mùa giải có thể bỏ qua không tính đó là lit văn mùa giải một cái lit văn vua phá lưới không có bất kỳ hàm kim lượng ở italy zoma hắn dựa vào làm mùa giải giải đấu ghi bàn bắt được châu âu chiếc giày bằng t h ư ờ n g ở liverpool hắn trên đường đỉnh chiến ba tháng sau đó bạo phát thức tiến vào không ít bóng chỉ đến thế mà thôi hắn ghi bàn hiệu suất rất cao nhưng bằng vào cái này giá trị bản thân liền quá trăm triệu vẫn là làm người kinh ngạc nhưng truyền thông cùng bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn thấy càng nhiều lệ ẩng ưu thế ở chỗ biểu hiện cùng tuổi trẻ hắn ở cg a cùng tờ giờ mi ở lít đều có hoa lệ biểu hiện chỉ là dựa vào năng lực cá nhân đánh vào rất nhiều ghi bàn loại biểu hiện này là cái khác tiền đạo không có liền tỷ như hắn ở arsenal ghi bàn cũng không ít nhưng càng nhiều khi hắn muốn dựa vào đội h ư u t r u y ề n bóng mới có thể có ghi bàn lệ ông đây ở rất nhiều thi đấu bên trong l i v e r p o o l toàn đội kỳ thực cho không được hắn bao nhiêu trợ giúp so với đội bóng nhỏ hay là l i v e r p o o l đội hình tính được là hoa lệ nhưng so với chân chính nhà giàu mu rio mazit barcelona ac milan bayern munich v v, v. rất nhiều đội bóng l i v e r p o o l đội hình thật sự có điểm đáng thương như vậy đáng thương đội hình đang đối mặt barcelona lúc muốn phản kháng đều phi thường gian nan liền ở tình huống như vậy lệ ông vẫn như cũ có thể đi vào nhiều như vậy bóng như vậy nếu như hắn đến, đến riêng đến mu hắn gặp có biểu hiện gì đây rất đáng để mong chờ lệ ổng tuổi tắc cũng là ưu thế không tới hai mươi hai tuổi hắn liền có thể có biểu hiện như thế ký xuống hắn liền có thể đem hắn bồi dưỡng thành đ ư ờ n g ra ngôi sao bóng đá một nhánh nhà giàu đ ư ờ n g ra ngôi sao bóng đá không phải là thật bồi dưỡng l i v e r p o o l bồi dưỡng một cái gơ g á c đều có thể trị trên năm mươi triệu euro như là mu rio mazit như vậy đội bóng đ ư ờ n g ra ngôi sao bóng đá trị bao nhiêu tiền căn bản là không có cách chuẩn sắc tính toán đây là truyền thông cái nhìn liền lee vừa b ù câu lạc bộ mà nói nghe được chessi đồng ý mở ra một trăm m ư ơ i triệu euro l i v e r p o o l chủ tịch vệ d ệ con người đều thả lớn thượng đế vậy cũng là một trăm mười triệu euro hắn cảm giác trái tim của chính mình đình chỉ không ai so sánh vì là câu lạc bộ ông chủ vệ d ệ càng hiểu rõ câu lạc bộ tài chính bởi sân bóng dung lượng thương mại khai p h á không đủ để cùng năm gần đây thành tích vấn đề l i v e r p o o l câu lạc bộ hầu như mỗi một năm đều hao tổn mười lăm triệu bảng trở lên điều này làm cho vệ d ệ đều có lòng bán đi câu lạc bộ hắn đã vì thế làm một chút chuẩn bị nhưng có này một trăm mười triệu euro hắn thậm chí có thể bắt tay mở rộng sân bóng vệ rệ tương đương động lòng đối mặt như vậy mê hoặc vẫn đúng vẫn vẽ dễ trong nháy mắt có loại lee vờ bun lập tức sẽ vươn mình làm người có tiền ở chuyển nhượng thị trường đại sắt tứ phương vẫn có thể hoa bút lớn tiền tập trung vào câu lạc bộ các loại khai phá cảm giác cảm giác kia thực sự quá mỹ diệu làm lee vờ bun chủ tịch vẽ dễ tháng ngày chân tâm không dễ chịu lee vờ bun không phải hội viên chế câu lạc bộ chỉ là ở london ra thị trường đội bóng câu lạc bộ vận hành cơ bản đều dựa vào bọn b i ể n như thế đầu tư bỏ vốn lấy mỗi cái đồng sự tiền đến duy trì câu lạc bộ vận d o n h nhưng này là không có thể dài lâu câu lạc bộ chân thực tài sản không có tăng cường đầu tư bỏ vốn chỉ có thể để đội bóng trên lưng các loại l i v e r p o o l nợ nần đã đạt đến 25 triệu bảng vì lẽ đó đang nhìn đến chelsea báo giá sau vẽ rệ trong lòng cũng đã đồng ý muốn ôm chặt hắn chủ tịch vị trí bán đi lệ ổng hầu như là tất nhiên bằng không hắn chỉ có một con đường có thể đi vậy thì là đem đội bóng bán ra cho những người khác hắn không muốn hắn yêu tha thiết l i v e r p o o l hắn hy vọng l i v e r p o o l có thể ở trên tay hắn tái hiện huy hoàng mà không phải rời đi đội bóng sau còn bị phan bóng đá dán lên không năng lực gì hàng lợm chủ tịch n h n m á t k ở vẽ rệ cho phép dưới chelsea cùng l i v e r p o o l chuyển nhượng đàm phán bắt đầu rồi nhưng đối với ở ngoài l i v e r p o o l phát biểu nhưng thanh minh nói lệ ổng là l i v e r p o o l hàng không bán gần nhất bất kỳ chuyển nhượng nghe đồn đều là giả tạo n à y một cái kỳ thực chính là lừa gạt lừa gạt phổ thông f a n bóng đá những người chân chính phương tiện truyền thông lớn nhìn thấy này đ ề u đều chỉ là cười bỏ qua hàng không bán ai tin a nếu như r e a l m a d r i d chelsea mu barcelona các đội bóng nói ra câu nói này bọn họ còn sẽ suy xét dưới t ý tưởng l i v e r p o o l sao ha ha ha ha. muzino tháng này đến tâm tình đều rất nặng nề đội bóng ở trang t onlit bị đào thải muzino kỳ thực cũng không chút nào để ý nhưng khi biết được l i v e r p o o l rất gần tứ kết cùng barcelona đối với đồng thời lệ ổng dựa vào hai hiệp năm quả đ ả o thải barcelona lúc muzino biết chính mình ở chelsea cuộc đời huấn luyện viên kết thúc hắn cùng áp r a mô v i ế t tuần trăng mật cũng kết thúc cũng là thời điểm rời đi chelsea muzino vẫn không thừa nhận hắn ở lệ ổng chuyển nhượng trên thất bại lần thứ nhất nhìn thấy lệ ổng tên hắn chỉ cảm thấy rất xa lạ lúc đó hắn vừa mới đi tới nước anh lệ ổng cũng chỉ là hỏi g ằ n g atletic một thành viên một cái lit văn vua phá lưới theo muzino cái kết thật sự không có gì hắn không có suy nghĩ nhiều liền đem lệ ổng bài trừ ở chessie chuyển nhượng danh sách ở ngoài kỳ thực còn có ý khác hắn là ở hướng về câu lạc bộ chủ tịch gap jamovit cùng với câu lạc bộ tất cả mọi người tuyên bố đội bóng quyền sở hữu lợi là thuộc về ta ta đội bóng ta làm chủ vì lẽ đó hắn để lệ ổng chuyển nhượng đàm phán đình chỉ nghe tới lệ ổng ở cja thể hiện xuất sắc đồng thời trở thành cja v u a phá l ư ớ i lúc muzino là có chút hối hận nhưng hắn sẽ không ở bình thường biểu hiện ra đồng thời cũng chắc chắn sẽ không vì là thời điểm trước kia hối hận vì lẽ đó chessie lại mở ra liên quan với lệ ổng chuyển nhượng đàm phán muzino thái độ vẫn như hắn lúc đó nghĩ tới là chỉ cần ta có thể dẫn dắt đội bóng càng gần hơn một bước bắt được vô địch champion league cùng giải đấu q có vân như vậy ai cũng sẽ cho rằng ta quyết sách là chính xác không thể nghi ngờ có thể hiện tại hắn thất bại chelsea ở champion league bị barcelona đào thải ra khỏi cục một cái thất bại liền mang ý nghĩa cái khác thất bại muzino biết mình ở chelsea thời gian tiến vào đến ngược mà khi nghe nói chelsea cùng l i v e r p o o l mở ra liên quan với lệ ông chuyển nhượng đàm phán lúc muzino cảm thụ là phức tạp một mặt hắn kỳ thực hy vọng thủ hạ mình có thể có lệ ông này một loại cầu thủ hay là toàn thế giới huấn luyện viên đều hy vọng mặt khác hiện tại hắn muốn rời khỏi chelsea lệ ổng muốn tới lệ ổng là hắn quyết định từ bỏ đến rồi cũng sẽ không ở dưới tay hắn hiệu lực nhưng muzino rất nhanh kiên định lên coi như chỉ ở chelsea hơn một tháng thời gian thì thế nào hắn vẫn là như thế muốn nỗ lực dẫn dắt chelsea đạt được thành tích tốt nhất như thế phải làm tốt này hơn một tháng công tác bởi vì hắn là muzino muốn lấy được lệ ổng câu lạc bộ rất nhiều chuyển nhượng nghe đồn cũng rất nhiều chân chính khoảng cách lệ ổng gần nhất câu lạc bộ chính là chelsea mọi người đều có thể nhìn ra có điều rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá nhưng cảm thấy lệ ổng không thể lý chelsea hai cái nguyên、nhân. đệ nhất chính là chassi hai lần mở ra liên quan với lệ ổng chuyển nhượng đàm phán kết quả tất cả đều trên đường từ bỏ đệ nhị chính là toàn nước anh đều biết lệ ổng đối với mu di no không hề có một chút hảo cảm hắn hầu như không thể đi mu di no thủ hạ hiệu lực hai điểm này để chassi không bị người xem trọng ngược lại là mới tiết lộ phong thanh nói muốn bắt đầu truy đuổi lệ ổng dio mazit càng có thể dù sao diêu vẫn là giàu nước đố đổ vách câu lạc bộ bọn họ đang đào ngôi sao bóng đá trên vẫn tận hết sức lực bất luận là ca đơ dần vẫn là p lo gentino điểm này đều không có thay đổi quá muốn nói dio mazit đem ở mùa hè bên trong từ liverbul mang đi tin tức này liền ngay cả cổ động viên l i v e r p o o l đều rất tin tưởng rất có thể a chelsea ha ha ha lệ ổng sẽ không đi cổ động viên l i v e r p o o l nói như vậy hắn chắc chắn sẽ không đồng ý đi mu di nhô đội bóng đây là đương nhiên mọi người đều biết tóm lại chelsea cùng Real ma d r i d cạnh tranh lệ ổng ở truyền thông phương diện tin tức trên chelsea là chiếm thế yếu nhưng sự thực như thế nào không ai chân chính rõ ràng có thể tin tức này là làm sao hấp dẫn người bất luận làm sao lệ ổng nếu như ở mùa hè bên trong truyền lượng hắn nhất định sẽ là mùa hè bên trong tiêu vương này không nghi ngờ chút nào trên thế giới không có ngôi sao bóng đá lại so với hắn giá trị bản thân cao trừ phi áp ra mô vít điên cùng nện tiền mua lại jonadino cái kêu phải hao phí con số tuyệt đối rất kinh người muốn dùng tiền mặt thỏa mãn barcelona khẩu vị để bọn họ nhả ra để cho chạy jonadino vượt qua một t h ư c ở dâu cũng rất có thể nhưng này rất không hiện thực nếu là tin tức nặng ký sẽ có phóng viên đi liệu mạng đỏng móc vợ dộc dột nỉ chính là này một loại phóng viên hắn công chức với đây li ra đời với 1903 n ă m ở châu âu phạm vi sức ảnh hưởng tuy rằng không sánh được thờ giang sở phụ bạn vợ sở pot daily kỳ cơ loại này loại cỡ lớn bóng đá báo chí nhưng ở nước anh vẫn là rất có sức ảnh hưởng vợ dọc dột nhỉ vẫn phụ trách phỏng vấn bóng đá tin tức cùng lee vừa bun giao thiệp với rất nhiều lần đối với lệ ổng đưa tin cũng đã làm rất nhiều thứ hắn đã từng bị lệ ổng không nhìn quá hơn nữa là mấy lần đúng vợ dọc dột nhỉ đối với này thầm cho là n h ụ làm đây ly mi giờ phóng viên hắn bất luận đi đâu đều là được hắn nên rất nhiều cầu thủ lấy bị hắn phỏng vấn làm binh chỉ có lệ ổng xưa nay đều coi thường hắn hắ vì lẽ đó hắn rất yêu thích đào móc liên quan với lệ ổng mặt trái tin tức nhưng phổ thông mặt trái tin tức liên bị cái khác truyền thông xảo nát thì như lệ ổng cuộc sống riêng cùng trừ bạn gái ở ngoài những nữ nhân khác hành vi mật thiết cùng nữ có môi giới có chút c h ở chút những này bị rất nhiều cái khác truyền thông đưa tin quá nhưng lệ ổng căn bản không có chịu đến mảy may ảnh hưởng thậm chí lệ ổng đều căn bản không đứng ra giải thích sau đó bạn gái của hắn vẫn là cùng hắn các loại thân mật này rất khiến mở rộp rột ni căm thức hắn phát hiện lệ ổng mỗi ngày sinh hoạt khô khan đ ò i mạng hắn căn bản không giống như là cái hàng hiệu ngôi sao bóng đá mà như là cái làm cu ly công nhân mỗi ngày ngoại trừ bóng đá chính là nghỉ ngơi không có cái khác thật là có thao thủ nghề nghiệp cầu thủ trong lòng hắn không thể không tán dương nhưng vợ d ọ c dột nỉ có thể không bởi vậy đối với lệ ổng thêm ra hảo cảm gì hắn vẫn là tiếp tục cố gắng đào móc liên quan với hắn mặt trái tin tức hiện tại chính là cái cơ hội lệ ổng chuyển nhượng vạn nhất đào được trong đó tin tức nghĩ đến nhất định là đại tin tức hơn nữa cổ động viên lee và b u l nhất định sẽ đối với hắn thất vọng cực độ đi vợ dốc dột ni như thế nghĩ liền hắn cũng làm như vậy rồi. cùng lệ ổng liên hệ cùng nhau câu lạc bộ có hai cái rio mazit cùng chelsea lại như là truyền thông bình luận rio mazit càng có thể chelsea không có khả năng lắm bờ dọc dột nỉ cũng là cho là như vậy vì lẽ đó hắn đầu tiên đi tới mazit phỏng vấn mazit tin tức quan cùng với mấy cái tiểu đồng sự bọn họ đều biểu thị câu lạc bộ s á t thực mở ra liên quan với lệ ổng chuyển nhượng nhưng báo giá bất tiện tiết lộ những tin tức này không có ý nghĩa coi như biết báo giá cũng không có ý nghĩa bờ dọc dột nỉ càng hy vọng biết rio mazit có hay không cùng lệ ổng lén lút tiếp xúc nhưng kỳ thực căn bản vẫn không có rio mazit chỉ là mới vừa báo giá đi tới làm sao có khả năng cùng lệ ổng có cái gì lén lút tiếp xúc chuyển nhượng vừa mới bắt đầu đây vợ dọc dột nhì thất vọng trở về nước anh hắn đi tới london ở chessie câu lạc bộ muốn tìm đến một ít tin tức cũng rất khó khăn muzino tuyệt đối sẽ không mở miệng nói cái gì đại tin tức liên quan với lệ ổng chuyển nhượng người bồ đào nha càng là ngậm miệng không nói chuyện thật giống như hắn căn bản không biết đội bóng đã cùng li vờ b o n mở ra lệ ổng đàm phán như thế vợ dọc dột nhì cũng căn bản không thể thu được tin tức gì hắn lư đồ thất bại nhưng là khi hắn bồi hồi ở london đầu đường cảm giác công tác rất bất lực thời điểm chuyển mặt đến, đến rồi Hắn một chương ú t quét bốn trăm mười một, biển, ý, một là... dọc dọc ngạc, 411, thông suốt chelsea cùng liverbul liên quan với lệ ổng chuyển nhượng đàm phán vĩnh viễn cũng không thể nhảy ra lệ ổng cái khác không nói chỉ cần lệ ổng không muốn ở chuyển nhượng trên hợp đồng ký tên hai cái câu lạc bộ giao dịch liền không thể đạt thành t đỉnh điểm tiểu nói chuyển nhượng đàm phán vừa bắt đầu l i v e r p o o l câu lạc bộ liền thông báo lệ ổng coi như ở l i v e r p o o l trong câu lạc bộ biết chuyện này người vẫn là rất ít nghe tới l i v e r p o o l câu lạc bộ lại bắt đầu liên quan với hắn chuyển nhượng đàm phán lệ ổng cũng là tương đương kinh ngạc thành thật mà nói hắn không nghĩ tới mùa hè bên trong muốn rời khỏi l i v e r p o o l hoặc là nói hắn không nghĩ tới vấn đề này rời đi l i v e r p o o l mùa giải này còn chưa kết thúc đây hơn nữa hắn ở đây chưa từng có không bằng ý hết thẻ đều rất tốt có lý do gì muốn rời khỏi sao hắn có chút do dự chelsea giám đốc điều hành kẹn mì ô n g ngay lập tức liền đến thấy lệ ổng lệ ổng vừa mới biết tin tức liền bị kẹn mì ô n g nói rồi một đại thông cơ bản trên chính là chelsea câu lạc bộ đối với lệ ổng cỡ nào xem trọng áp ra mô vít tiên sinh hy vọng dường nào lệ ổng có thể chuyển nhượng đến chelsea chelsea gặp chuẩn bị cho hắn bao lớn hợp đồng ân cái khác lệ ổng đều không làm sao nghe trên căn bản thai trái nghe thai phải mạo cuối cùng một điểm lệ ổng cẩn thận nghe xong nhưng n u di n ô đây đội b hắn sẽ rời được i tiếp nói Kenny ông trực tiếp làm nói rằng, trực làm h n vọng ngươi g hy kenny ông khẳng định trả lời chắc chắn lệ ông thật sự có chút do dự hắn bắt đầu là cảm giác mình không đạo lý rời đi l i v e r p o o l hơn nữa chelsea tuyệt đối không phải sự lựa chọn của hắn lại như là truyền thông nói nếu như hắn rời đi l i v e r p o o l không bằng lựa chọn r i ê n mazit cái này cũng là ý nghĩ của hắn những người truyền thông suy đoán rất chuẩn muzino rời đi chelsea đi c h e l s e a hắn cũng không có mâu thuẫn hắn thật do dự càng chủ yếu là l i v e r p o o l câu lạc bộ chủ động muốn bán đi hắn nếu như không phải lời nói như vậy hắn nhất định không gặp trọn rời đi câu lạc bộ bán đi chính mình chính mình không đồng ý lệ ổng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này nhưng hắn biết những người làm coi như tiếp tục ở lại l i v e r p o o l cũng sẽ không có tốt đánh ngộ muốn tăng lương cái gì căn bản đề cũng không cần đề l i v e r p o o l câu lạc bộ kiên quyết muốn bán đi hắn hắn cũng không thể đi chủ động yêu cầu lưu lại sự kiêu ngạo của hắn không cho phép làm như vậy nói cách khác nhất định phải rời đi ngẫm lại chassis đúng là cũng không sai hắn đối với c h e l s e a chủ tịch áp gia movit cảm quan vẫn là rất tốt đẹp tuy rằng truyền thông trên nói vậy thì là cái nga cường hào nhưng áp gia movit trong vòng hai năm luôn luôn ham muốn được hắn đây là chân thực một cái câu lạc bộ ông chủ thế giới xếp hạng hàng đầu nhà giàu như thế tín nhiệm chính mình hắn không thể đối với áp gia movit có cái gì ác cảm nhưng liền như vậy rời đi lệ ổng vẫn không thể quả đoán dưới quyết định dù sao chuyện này liên lụy đến vấn đề quá nhiều rồi ngay ở đông đảo truyền thông đối với lệ ổng chuyển nhượng nghị luận sôi nổi thời điểm tờ mi ở lịch nên đón vòng thứ ba mươi bốn l e vừa buôn đối thủ là bốn tần l i v bọn họ lấy này đánh vào ưu ef a cụt mà ở trên mùa giải trước bốn tần cũng bài ở giải đấu thứ tám đội bóng này gần ba cái mùa giải ở ả ly đã sờ dẫn dắt đi thành tích vẫn tương đối khá bọn họ nhất thành bất biến bóng đá tiểu anh vẫn có thể cho rất nhiều đội bóng mang đến t đi, u y ề n thức trong này cũng bao quát l i v e r p n o l hai đội lần trước giao thủ là ở lễ noel sau trận đấu kia liverbul đã rất gian nan bốn tần ở sân nhà tương đương n g o a n cường đồng thời trước tiên đạt được hai cái đ i bàn đến hiệp hai liverbul giữa sân bạo phát mới do gơ rắt cùng gạ kỳ ạ phân biệt đánh vào một bóng đem điểm số sửa vì là hai mươi hai nhưng bốn tần cũng bắt được một cái điểm hiện tại hai đội giao thủ lần nữa á l ì đạ sơ đội bóng đối với lệ ông là không biết bởi vì lần trước giao thủ lệ ông bị thương không có ra cuộc tranh tài hiện ở tại bọn hắn nhất định phải đối mặt có lệ ông liverbul bốn tần cầu thủ hay là không để ở trong lòng ở lúc trước còn có bốn tần cầu thủ đứng ra biểu thị đội bóng sẽ ở sân an phiêu bắt được điểm có truyền thông cũng vạch ra bồn tần vẫn có có thể có thể làm được bởi vì l i v e r p o o l tranh c ư p giải đấu quán quân cơ bản vô vọng bọn họ chỉ có thể đem trọng điểm đặt ở trên t r a m g tionit hoặc là đặt ở cúp fh trên nhưng tuyệt đối sẽ không thả ở giải đấu trên chỉ tiếc bọn họ thất vọng rồi b e r n i t hay là chân tâm không để ý giải đấu giải đấu đệ nhị cùng khu thứ ba đ ư n g cũng không phải rất lớn cũng có điều nhiều đánh một trận t r a n tionit thi đấu vòng loại mà thôi cái khác cơ bản không khác nhau nhưng hắn vẫn là cử đi lệ ổng chủ yếu là gần nhất thi đấu không phải rất nhiều lần lệ ổng thân thể tình hu Cuối、cùng u ố i c liverpool ở sân anfield đạt được một hồi 51 đại thắng thi đấu kết quả là làm người giật mình liverpool gần nhất ở giải đấu trạng thái thực sự là tốt kinh người từ khi lệ ông trở lại sau liverpool liền vẫn đang kéo dài thắng lợi tháng ba tốt nhất huấn luyện viên tuy rằng thuộc về f h r tilson nhưng từ đầu tháng ba cùng benfica đại chiến tới nay bernie t mới tuyệt đối là biểu hiện tốt nhất huấn luyện viên phải biết liverpool trên đường nhưng là cùng barcelona tiến hành rồi hai trận tram đi onlit e vòng n o c u t đồng thời sân nhà và khách toàn bộ thủ thắng biểu hiện như vậy khiến người ta hạ phá nhãn cầu mà ở trong trận đấu này lệ ông lần thứ hai trình diễn h c h í trợ giúp đội bóng ở hiệp một liền lấy ba bóng dẫn trước cái này cũng là h ắ n ở giải đấu thứ tư h chín đánh vào cái khác hai cái bóng phân biệt là gơ rắt cùng cạ d ạ t h trận này đại thắng cũng làm cho l i v e r p o o l đuổi theo m u hai cái điểm đồng thời tiến hành giải đấu bên trong m u 11 chiến bình mít l e sber sau trận đấu truyền thông quan tâm vẫn cứ là lệ ổng lúc trước là chuyển l ư ợ n g sau trận đấu nhưng là lệ ổng đi bàn ở lệ ổng trả giá tới nay rất nhiều truyền thông cho rằng đã không thể đuổi theo henzi số bàn thắng henzi nhất định sẽ là mùa giải này tờ mười e bốn cái ghi bàn điều này làm cho hắn nhảy một cái vượt qua cái khác cầu thủ truy bình henzi giải đấu 27 ghi bàn hai người đặt ngang hàng xạ thủ bảng người thứ nhất có truyền thông bình luận nói nếu như lệ ổng có thể ở cuối cùng bốn bánh vẫn như cũ có thể có như vậy biểu hiện xuất sắc như vậy hắn giải đấu ghi bàn điểm liền rất khả năng vượt qua hiệu lực với la liga vì lạ rộ ở xạ thủ phọ tản nói cách khác hắn khả năng vệ miện châu âu chiếc giày vàng thường vinh dự chuyện này thực sự chỉ có thể khiến người ta thán phục coi như đối với lệ ổng ghi bàn có tương đương lực miễn dịch nước anh truyền thông từ trang g i o l i n cùng chuyển nhượng truyền qua thị giác quay đầu nhìn lại lệ ổng giải đấu ghi bàn cũng thật có thể dọa trên nhảy một cái. tựa hồ đối với lệ ổng tới nói cùng bình thường đội bóng nhỏ thi đấu chẳng khác nào một cái s o ạ a số bàn thắng bình đại ghi bàn đối với hắn hoàn toàn không tính kiêu h chiến l i v e r p o o l giải đấu cuối cùng ba cái đối thủ là wesham t united aston villa cùng với Bắc mù lệ ổng có thể từ này ba cái ở trên người đối thủ đạt được mấy cái ghi bàn đều trở thành f a n bóng đá muốn biết bí mật có cá độ công ty thậm chí vì thế mở ra tiền đặt cược sáu cái ghi bàn là bồi xuất thấp nhất hiện nhiên f a n bóng đá cho rằng bình quân hai cái ghi bàn hiệu suất là lệ ổng bình thường trình độ chỉ có điều đánh cược vượt qua sáu cái ghi bàn cổ động viên nhất định phải thất vọng rồi bởi vì ở vòng kế tiếp giải đấu l i v e r p o o l sân khách khiêu chiến is h a m u n à y Tị thi đấu bên trong, bernie T cũng không có để lệ ẩng lần đầu ra sân, thậm chí không có để hắn tiến vào danh sách lớn, h i ệ n nhiên ẩn đã bắt đầu chuẩn bị cùng AC Milan cham t o n l i t vòng bán kết. Hai đội thi đấu cuối cùng lấy không một kết thúc, duy nhất ghi bàn đến từ khỏi bệnh trở lại gì. Lee và o ù n sân khách đạt được thắng lợi. có điều này cũng không có đội theo điểm, mu cũng tương tự đạt được thắng lợi. i Đối với Tionlit tới không có áp lực ó Tram M.U. gáp giải đấu chính là toàn bộ của bọn họ bọn họ nhất định phải tập trung vào một trăm phần trăm tinh lực ở giải đấu bên trong đối mặt phía sau theo sát không nghỉ liverpool bọn họ nhất định phải nỗ lực ôm lấy giải đấu đ ể nhị vị trí thậm chí đi tranh thủ giải đấu đệ nhất chỉ tiếc c h e l s e a cùng bọn họ cảnh ngộ như thế mu di nô đội bóng đồng dạng không có cham tí onlit áp lực bọn họ gần bảy cuộc tranh tài đạt được sáu phen thắng lợi mu nghĩ đuổi theo kịp cùng c h e l s e a năm cái kém phân cũng không dễ dàng ở giải đấu chỉ có ba vòng tình huống thậm chí có thể nói có chút không hiện thực có điều mu có một cơ hội vậy thì là ở vòng kế tiếp cùng chelsea trực tiếp giao chiến nếu như bọn họ đánh thắng chelsea đổi u theo ba điểm liền còn có một chút hy vọng nếu như bại bởi chelsea như vậy mu rất khả năng ném mất giải đấu đệ nhị vị trí cạnh tranh chính là như thế t à n khốc đối với mu tới nói tin tức tốt duy nhất là l i v e r p o o l chi không ở này bọn họ đầu tiên muốn đối mặt chính là cùng ac milan chăm tỷ onlit vòng bán kết nhưng vào lúc này một cái tin đ ể chelsea l i v e r p o o l toàn bộ cuốn vào trong đó inter milan chủ tịch mọi gì ở tỷ đi tới london mật hội muzino tin tức này đến rất đột nhiên thậm chí ở phát biểu trước không có bất kỳ cái gì khác truyền thông được có liên quan tin tức nhưng tin tức nhưng rất chân thực bởi vì vẫn xứng lên một tấm hình bức ảnh là ở một gian t i ể u phòng cà phê hai cái mang theo mũ người ở trò chuyện từ gò má có thể thấy được một cái chính là inter mi lan chủ tịch m ọ gì ở ti một cái khác ăn mặc câu phục khuôn mặt thấy không rõ lắm nhưng từ vóc người cùng động tác trên cùng mu di n o phi thường phi thường tương tự tương tự quả thực chính là cùng một người đây là đầy ly mi giờ khoác lộ ra bắt đầu rất nhiều người còn chưa tin nhưng m ọ gì ở ti đi tới london là xác thực không thể nghi ngờ sẽ tìm tìm kiếm một ít tin tức sau Tất cả m đứng đầu đề cử bảy thuần văn tự ôn lại xem bổn trạm tên miền điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn chelsea nhảy một cái trở thành châu âu tiêu điểm hay là chelsea vẫn là tiêu điểm nhưng trước bởi trạm t onlit bị đào thải chelsea đều sắp bị người quyết lãng mặc dù bọn hắn là ngoại hạng anh đầu bảng bọn họ cũng đại thể trên tối khả năng bắt được ngoại hạng anh quán quân bọn họ có cái phi thường có tính cách có thể hấp dẫn toàn thế giới mục tiêu cùng nhân huấn luyện viên nhưng ở t r a m t i onlit bị đào thải sau chelsea trở nên hơi không có tiếng tăm gì lên cũng không phải là chelsea không có tin tức mà là t r a m t i onlit càng quan trọng ở giải đấu thời kỳ cuối toàn châu âu ánh mắt đều tập trung ở trên t r a m t i onlit mà ngoại hạng anh quán quân thuộc về biến động độ khả thi rất nhỏ ngươi không thể hy vọng một cái mùa giải đều không xuất hiện một hai lần sai lầm chelsea sẽ ở đội bóng nhỏ trên người liên tục thua trên hai trận cái tiết thực sự không có khả năng lắm nếu cờ giờ mi ở l e t quán quân 80% phần trăm trở lên đều thuộc về chelsea vậy còn có cái gì có thể quan tâm sao chelsea duy nhất gây nên quan tâm vẫn là ở chuyển nhượng thị trường áp ra movit vô cùng bạo tay mấy cái mùa giải tới nay đều là châu âu quan tâm tiêu điểm có điều chuyển nhượng thị trường cùng đội bóng là không quan tâm mặc kệ áp ra movit tại đây cái mùa hệ đồng ý xài bao nhiêu tiền mua được bao nhiêu tầng đo cấp ngôi sao bóng đá những người ngôi sao bóng đá cũng chỉ có thể ở mùa giải sau xuất hiện ở chelsea trong đội hình hiện tại là không thể vì lẽ đó đội bóng của chelsea tới nói là không có gây nên bao nhiêu quan tâm thậm chí đều có rất ít truyền thông đi cẩn thận giới thiệu chelsea thi đấu đại thể đều là đối với điểm số một vùng mạc qua tỷ như chelsea ba bóng đại thắng aston villa lại tỷ như chelsea sân khách một bóng tiểu thắng w e s t hamu n i g t tịt chính là như vậy không có những vật khác muzino sau trận đấu nói cái gì nói cái gì cái kia cùng trang m t onlit có quan hệ à? vì lẽ đó chelsea trước không quá nhiều người quan tâm bọn họ chịu đến quan tâm còn không bằng mu bởi vì mu ở giải đấu vị trí cũng bất ổn phía sau bọn họ có cái liverbul đang l i ề u mạng truy đuổi bọn họ đều là có nguy cơ hơn nữa bọn họ còn có hai cái thế giới chú ý tuổi trẻ ngôi sao bóng đá juni cùng c e z o n a n d o điều này làm cho bọn họ chịu đến quan tâm càng nhiều hơn một chút nhưng hiện tại không giống làm đây lee m i giờ tin tức này đưa tin sau khi ra ngoài chelsea lập tức lại trở thành tiêu điểm tiêu điểm chính là ở muzino cùng mò gì ở thì gặp mặt ý nghĩa hai người đàm luận khẳng định là liên quan với muzino có thể không đi inter milan dạy học vấn đề đây là không nghi ngờ chút nào m u j i n o đồng ý sao không ai biết nhưng vậy thì như là một cái lớn nhất mùi thịt vị mùi nhự như thế dẫn được vô số ký giả truyền t h ô n g các loại bạp bạ dạ dị điên cùng nhàm phía london nhàm phía c h e l s e a câu lạc bộ nhàm phía c h e l s e a trụ sở huấn luyện bọn họ phỏng vấn c h e l s e a công nhân viên tần quản lý cầu thủ thậm chí là fan bóng đá làm đến đến tất cả muốn có được tin tức có thể xác định chính là m u j i n o cùng b ọ i gì ở tỷ trò chuyện thật vui cái kia một người trong đó là muzino tiểu cô nương kinh ngạc che miệng lại nàng đối với bóng đá không quá giải nhưng công tác ở sở k e m phớt bờ zit q u a n h thân cổ động viên c h e l s e a khu vực cũng không thể không biết tên muzino bọn họ nói chuyện có chừng nửa giờ bọn họ điểm hai ly cà phê cùng một bàn giá quả nhưng bọn họ cho tiền đ o á rất nhiều bọn họ thật giống đàm luận đến rất tốt cái tia lão một điểm người vẫn đang cười tiểu h cô nương giảng giải tình cảnh lúc ấy tên muzino nàng là nghe nói qua còn m ọ gì ở thì đối với nàng mà nói chẳng khác nào người a qua đường là lão một điểm có thể cùng muzino nói chuyện người a qua đường trải qua từng tí từng tí tin tức đóng móc tổng kết cùng nhau t r u y ề nói thông r chung m t cái u j i n o rời đi Chelsea. tựa vượt mấy hồ thành chắc chắn là m u j i n o ở thời điểm không ít truyền thông đều đang phê bình trào phúng hắn các loại phê bình các loại trào phúng nhưng nghe đến hắn muốn rời khỏi chelsea rời đi nước anh truyền thông liền đều đối với hắn rất đồng tình cũng rất tiếc hận hắn rời đi bất luận làm sao m u g i n o cho nước anh bóng đá mang đến không ít đồ vật tuy rằng hắn rất cuồng ngạo nhưng hắn cũng làm cho nước anh bóng đá có vẻ rất có đặc sắc mỗi ngày tầng tầng lớp lớp tân nghe tin tức chính là một đại minh chứng không ai có thể phủ nhận m u g i n o là tiến vào thế kỷ 21 t ớ i nay tờ giờ mi ở lít tối có tính cách huấn luyện viên hắn khí trang rất đặc biệt đều là có thể hấp dẫn người khác chú ý hắn đã nói rất nhiều đặc biệt khiến người ta ký ức sâu sắc chúng ta nắm giữ đứng đầu nhất cầu thủ ở đây xin tha thứ ta tự đại chúng ta còn nắm giữ đứng đầu nhất huấn l nếu như hắn áp g a á c mô vít ở sân huấn luyện một bên giúp ta nghĩ kế chúng ta e sợ gặp giải đấu lấp đáy thượng đế ngoại trừ thượng đế chính là ta tân quy tắc để ta muôn đối mặt cục diện càng thêm gian nan mở ưu đối thủ xưa nay không chiếm được vnan t i cơ hội mà c h e l s e a nhưng ở trên mặt này liên tiếp chịu t h i ệ t này không phải âm mưu đây là sự thực ta chỉ là ở trình bày sự thực nếu như không phải vậy ta cần phối một bộ cỡ lớn kính mắt chúng ta đã được không đủ có xem xét tính ta không để ý ngược lại chúng ta thắng trận tất cả mọi người đều hy vọng chessy thua bóng nếu như chúng ta thua bọn họ sẽ đem ngày đó định vì công chúng ngày lễ áp lực cái gì là áp lực áp lực là người nghèo vì là lấp đầy người một nhà cái bụng mà b u ồ n phiền bóng đá không hề áp lực có thể nói những thứ này đều là mu z i n o lưu lại nghe tới hắn liền muốn rời khỏi không ít truyền thông cùng các loại bóng đá huyền thoại đều đứng ra biểu hiện rất t i ế c h ậ n mu z i n o lại như là một thời đại nhan mát có hắn liền có thể lĩnh hội này nhất thời đại ý nhị đông nhiên hắn muốn rời khỏi không ít người thật là có chút không thích ứng đối với chessy câu lạc bộ tới nói mu z i n o rời đi cũng rất t i ế c h ậ n hai cái mùa giải hắn cho chelsea mang đến xa cách năm mươi năm lâu d à i giải đấu quán quân mang đến ỷ lần league cúp quán quân mang đến nước anh siêu cúp anh quán quân hiện ở tại bọn hắn còn ở tranh thủ đệ nhị tòa giải đấu quán quân cùng với cúp fa nói chung muzino mang đội thành tích là tương đương hoa lệ không ai có thể phủ nhận điểm này coi như là áp ra movit cũng không được đây chính là muzino có điều này đều là chelsea bản thân cùng muzino bản thân vấn đề Cùng chuyển dính dáng đến vẫn là liên quan với lệ ổng chuyển lượng. Trước Chelsea cùng Liverpool là lệ lượng, với theo r ư ớ c c l l s e e a cùng i v r p o l tham r o n liên quan với lệ ổng g lúc lệ c đó với u y ể n sẽ tiết lộ r rất nhiều tin tức, nhiều nhưng n g ắ lại lệ lúc lệ Chelsea, lệ liền Chelsea liên Muzinho đi đối với những người tin tức đều không quan tâm. Nhưng khi biết Muzinho rời khỏi, hệ ổng ổng ổng cùng trong thuẫn, truyền thông rằng không nên những không quan Nhưng muốn cùng cùng cho cho tức chặt chẽ mâu tâm. đều đều nhau. thể thật Theo đó tham phỏng vấn đến một cái c h e l s e a công nhân viên tên kia công nhân viên không muốn tiết lộ tên nhưng hắn nói cho phóng viên nói câu lạc bộ đã ở cùng l i v e r p o o l trao đổi lệ ổng chuyển l ư ợ c vụ giao dịch này chỉ ít ở mỗi n ư c euro trở lên như vậy chuẩn xác tin tức tự nhiên không thể là không có lượm mà lại có khói làm thế giới nổi danh then em cũng không thể đưa tin không có bằng chứng không chỗ nương tựa tin tức khẳng định là có như thế một cái chelsea công nhân viên hắn cũng khẳng định đã nói đoạn văn này nói cách khác chelsea cùng l i v e r p o o l cũng bắt đầu đàm phán giao dịch số tiền ở một t h ứ c euro trở lên thượng đế bọn họ lại cái gì cũng không biết cái này tin tức nóng hổi sau khi xuất hiện l i v e r p o o l câu lạc bộ cũng rất nhanh bị ký giả truyền thông c h ấ n đích không chỉ là ký giả truyền thông câu lạc bộ cùng lượt trụ sở huấn luyện ở ngoài đều đến không ít cổ động viên liverpool bọn họ hy vọng câu lạc bộ có thể đưa ra lời giải thích lệ ổng vẫn không có quyết định ra đến tự nhiên không thể đi ứng phó f a n bóng đá điều này cũng chuyện không liên quan tới hắn hắn không nghĩ tới muốn rời khỏi là câu lạc bộ chủ động muốn đem mình bán cho chelsea hắn cảm giác mình không cần muốn nói gì hắn không hề có lỗi với câu lạc bộ bất cứ người nào f a n bóng đá cũng không hề có lỗi với đội bóng xin lỗi câu lạc bộ thậm chí nói hắn vì là câu lạc bộ mang đến bút lớn thu vào khi nghe đến liverpool mở ra cùng chelsea đàm phán lúc lệ ổng thật sự có loại cảm giác bị lừa gạt hắn đi tới liverpool toàn tâm toàn ý vì là đội bóng hiệu lực cuối cùng đây bởi biểu hiện quá xuất sắc liverpool chuẩn bị đem hắn bán cho chelsea kết quả như thế lệ ổng chỉ có thể lắc đầu c ư ờ i khổ đây chính là nghề nghiệp bóng đá có lẽ vậy trong lòng hắn đã quyết định chút gì buổi chiều này đối với lệ ổng tới nói là có chút trầm trọng hắn nhìn thấy hơn một tên fan bóng đá tập hợp ở m ụ t trụ sở huấn l u y n cửa không ít người dơ quảng cáo mặt trên viết đường dày bỏ lệ ổng lưu lại ngươi nên thuộc về l i v e r p o o l chờ chút lệ ổng cảm động có chút muốn khóc lên hắn rất muốn đối với những người f a n bóng đá nói cũng không phải là mình đồng ý rời đi nhưng này có thể có ích lợi gì cuối cùng hắn vẫn là yên lặng rời đi chạp vạng khách tới nhà là anh họ trương c h ấ n nhân mang vào một người trung niên khoảng chừng trái phải còn có hai cái vệ sĩ này tấm tư thế vừa vào cửa liền dọa lộ dạ cùng giang thần nhảy một cái hai người phụ nữ đang chuẩn bị cơm tối kết quả là nhìn thấy trước cửa sông vào bốn nam nhân người trung niên cũng có tốt mặt khác ba cái hơi dọa người may là ba cái bên trong đi ở phía trước một cái là trương trấn nhân giang thần đi ra ngoài đón chỉ vào người trung niên kế h ỏ i c h trấn nhân bọn họ là ai trương trấn nhân lôi kéo giọng nói lớn giải thích thím đây là áp gia mô vít tiên sinh chelsea câu lạc bộ chủ tịch giang thần nghe xứng sở nhưng nàng có thể không giống như là trương đại bảo như vậy hầu như hoàn toàn đúng bóng đá không biết nàng vẫn là biết chelsea câu lạc bộ đặc biệt là ở nước anh báo cáo tin tức nhắc tới chelsea cùng với bọn họ huấn luyện viên cùng ông chủ trước mắt vị này chính là trong truyền thuyết tiêu tiền như nước a n đại đầu tiên sinh giang thần chán nhan nợ nụ cười xin chào ta là mẫu thân của lệ ổng áp g a mô vít hướng giang thần nợ nụ cười hắn đối với giang thần cảm quan rất tốt giang thần bốn mươi ra mặt nhưng trên người rất có khí chất hằng ngày trang phục cũng rất đẹp hoàn toàn không giống như là gia đình phụ nhân ngược lại như là tao nhã quý tộc tiểu thư áp g a mô vít không nghĩ tới này sẽ là mẫu thân của lệ ổng trong lòng hắn hơi kinh ngạc dù sao lệ ổng cùng giang thần trên lệch này thực sự quá hơi lớn có điều trong lòng cũng tán dương một hồi lệ ổng quả nhiên xuất thân cao quý như vậy hắn đối với lệ ổng đ á n h giá càng cao hơn có thể hắn nhìn thấy chính là trương đại bảo liền không cho là như vậy. người có thể gọi ta abu ta yêu thích người khác gọi ta như vậy ta là tới tìm lệ ổng xin hỏi lệ ổng có ở đây không hắn ở phòng tập thể hình giang thần gật gật đầu nói dứt lời nàng liền đi tới phòng tập thể hình đem chính làm bắp thịt kéo thân vận động lệ ổng kêu lên lệ ổng còn mơ mơ hồ hồ không biết phát sinh cái gì áp ra mô vít giang thần đây là đang nói cái gì a cái kia nga cá xấu lớn sẽ xuất hiện ở nhà mình đợi được phòng khách hắn mới rốt c ụ c t i n tưởng mấy người đều ngồi ở phòng khách trên ghế sofa trực tiếp nói đến chính sự áp ra mô vít đi tới nơi này lệ ổ n tự nhiên biết hắn là tới làm gì hắn trực tiếp mở miệm nói rằng ta hiện tại vẫn chưa thể xác định có hay không rời đi ồ áp ra mô vít nợ nụ cười ngươi hy vọng ở lại liverbun sao ta không biết nhưng ở đây đá bóng cảm giác rất tốt lệ ổng nói trên thực tế hắn biết mình đã không có lựa chọn nhưng vẫn không thể quả đoán dưới quyết định dù sao đây là một việc lớn điều này cũng không phải ở r o ma thời điểm lúc này không giống ngày xưa liverbun tất cả kỳ thực đều rất tốt áp ra mô vít ánh mắt phản phất có thể nhìn thấu người nội tâm hắn nói thẳng đến lệ ổng ta nghĩ nguyên nên có lựa chọn ta tới nơi này là mang theo thành ý đến ta vẫn rất thưởng tức ngươi từ hai năm trước Mai cho đến hiện tại, đến nay ta còn nhớ ngươi lần đầu tiên tới hiện tại, ngươi cho còn nhớ đến đến lệ ầ đầu n tiên dùng dẫn tới cái Sở Kem Phất hạt chi Dít, bóng trịt cho n ngươi nhưng tạng. tại Liverpool. ở Lệ Cảm ổng thành thần nói có thể được áp ra movit khẳng định đối với rất nhiều người tới nói thực sự là một loại vinh dự tuy rằng người người bình đẳng nhưng đó chỉ là ảo tưởng mà tôi h như là áp ra movit như vậy có thể trở thành là nga thủ phủ người tuyệt đối là hơn người một bậc người như vậy khẳng định chính mình lệ ổng cũng cảm giác rất cao hứng nhưng hắn vẫn là nói rằng nhưng ta đi chelsea cùng ở lại liverpool có cái gì không giống sao hắn muốn cho mình tìm một cái đi chelsea lý do thuyết phục chính mình so với thuyết phục người khác càng quan trọng áp ra mô vít nợ nụ cười chúng ta trong lịch sử thành tích cũng không được chính vì như thế ta cho rằng ngươi mới càng nên đến chelsea ta tin tưởng ngươi ta là đồng nhất loại người chúng ta không phải muốn tùy tùng bước chân của người khác mà là muốn sáng tạo thứ thuộc về chúng ta ở liverpool ngươi trợ giúp bọn họ bắt được giải đấu quán quân bắt được vô địch tram t olymp đạt được các loại vinh dự người khác cũng chỉ có thể nói đó là liverpool phục hưng lần thứ hai huy hoàng chờ chút mà đến chelsea ngươi là ở sáng tạo lịch sử chính bởi vì chúng ta không có cái gì cho nên mới cần ngươi đến sáng tạo ta hy vọng ngươi có thể đến chelsea nơi này có thứ mà ngươi cần tất cả ta tin tưởng ngươi có thể dẫn dắt chelsea đi về phía huy hoàng lệ ổng cơi khổ nói tiên sinh ta vốn là cho rằng ngươi rất khó tìm đến lý do nhưng ngươi thực sự là sẽ thuyết phục người áp ra mô vít nợ nụ cười được rồi ta cho rằng ta không có lý do gì từ chối lệ ổng thản nhiên nói lee vợ buôn câu lạc bộ muốn bán đi hắn hắn lại có lý do gì không rời đi đây ngay ở hai cái câu lạc bộ mở ra chuyển ngượng một khắc đó lệ ổng liền biết mình khẳng định rời đi hiện tại áp gia movit mang theo thành ý đi tới gia đình hắn tự mình tới nói phục hắn đây chính là cái khác cầu thủ tuyệt không có đái ngộ vậy thì đại biểu thành ý hơn nữa áp gia movit lại đưa ra mạnh mẽ như vậy một cái lý do hắn còn có cái khác lựa chọn sao hai người thậm chí không có đàm luận đái ngộ cùng chuyển nhượng vấn đề gì bọn họ cũng đều biết những người đều là vấn đề nhỏ áp gia movit có thể khai ra quá trăm triệu chi phiếu mở ra chuyển nhượng đàm phán hắn có thể thân tới nơi này còn sẽ quan tâm một phần hợp đồng lớn sao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 thể năng đều là toàn đội khỏe mạnh nhất khá là mà nói lệ ổng vẫn là càng ngạnh một ít hắn rất ít xuất hiện cái gì thể năng vấn đề thân thể cũng càng cường tráng g ơ g i á c tình cờ vẫn là gặp thể năng giảm xuống vì lẽ đó bernie t thay đổi g ơ g i á c đồng thời hắn đã muốn thật lúc nào thay đổi lệ ổng chỉ cần ghi bàn lại tiến vào một bóng hoặc là thời gian quá gần như thi đấu không còn hồi hộp như vậy lệ ổng cũng có thể xuống sân hiệp hai trận đấu rất nhanh bắt đầu rồi thi đấu t h ế cuộc cùng hiệp một không cái gì không giống bernie t chỉ là ở mở màn thay đổi gớ rác đổi lao tướng hà mặn có điều hắn cũng không có đối chiến thuật làm ra cái gì điều chỉnh e đây là khẳng định trọng điểm ở chỗ lệ ổng cùng tịch sợ tồn vị trí mọi s ở lúc trước cân nhắc qua phòng vệ lệ ổng điểm vì lẽ đó hắn lựa chọn tịch sợ tồn ở đẹp bị chiến bên trong ác hắn tịch sợ tồn đều sẽ có điểm lực uy hiếp tuy rằng ms đối với tịch sợ t ổ n năng lực cá nhân không tỏ ra ý kiến nhưng thật muốn nói đến cứng đối cứng thi đấu t ị c sợ tồn vẫn là có thể phát huy không ít tác dụng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 không ngừng l i v e r p o o l đang vì đại chiến làm chuẩn bị milan cũng như thế l i v e r p o o l cùng mu ở giải đấu có cạnh tranh milan ở giải đấu đồng dạng muốn cùng j u ven t u s cạnh tranh áp lực của bọn họ lớn hơn một chút hiện nay bọn họ ở giải đấu cùng j u ven t u s kém phân đạt đến sáu phần ở giải đấu còn có bảy vòng tình huống bọn họ còn có một tia thu được quán quân hy vọng milan cũng đang do dự là từ bỏ vẫn là không công tha cuối cùng giải đấu đếm ngược vòng thứ bảy milan không một bại bởi lẽ ít sau trận đấu gã l ì y hạ nghỉ lấy bán chính thức giọng điệu tuyên bố ta rất đáng tiếc chúng ta liên tục hai năm đều ở lẽ ít mất đi c gia quán quân tranh cướp đồng thời g ã l ì y hạ n g h ỉ cũng thừa nhận a n c e l o t t i ở thi đấu đội hình tiến hành quy mô lớn thay phiên là chính xác bởi vì đội bóng nên vì uefa cham t o n l e a g u e tiết kiệm thể lực rất nhiều người phân tích milan tình huống cho rằng milan cuộc tranh tài này toàn lực liều dưới l ệ i ít như vậy bọn họ liền đem lần thứ hai đổi s á t j u ven tú hai điểm hai bên ở cuối cùng sáu vòng tranh lệch cũng chỉ có bốn điểm lựa chọn như vậy có hay không đáng tiếc đây s i đọc ở sau trận đấu liền b ạ c ra chúng ta vốn là có thể đổi s á t j u ven t u s h i ệ n nhiên s i đọc là cảm thấy rất đáng tiếc bọn họ vẫn có tranh cướp giải đấu quán quân khả năng như vậy loại này chiến lược tính từ bỏ có chính xác không đây đại khái milan gặp tham chiếu xuống năm tình huống lúc đó milan hai tuyến tác chiến vẫn kiên trì đến cuối cùng nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó nói chính là ở hai cái chiến tuyến trên đều tiêu hao quá lớn dẫn đến cuối cùng hai đại đều không lại nhìn còn lại sáu vòng lịch thi đấu milan ở phía sau thi đấu bên trong muốn đối mặt inter milan cùng roma mà j u ven t u s cuối cùng sáu vòng lịch thi đấu tuy rằng không thể nói là vùng đất bằng thẳng nhưng dù sao cũng hơn milan ung dung rất nhiều đặc biệt là j u ven tu s ở trạm a m Tionlid out, toàn trinh chiến giải knock Bọn lực l bị họ rất khó đấu. rất i có t h ê c á t ngoài ra milan trước một quãng thời gian tuy rằng trạng thái không sai nhưng thể năng tiêu hao cũng là to lớn ở đối với l y o n dưới nửa giờ thi đấu bên trong đội bóng đã rõ ràng hiện ra thể năng giảm xuống xu thế ở thời khắc như vậy để một ít gần đây thi đấu đánh cho khá nhiều hạt nhân cầu thủ như kaka sepp dino cùng với một ít có thương tích tại người cầu thủ như s o p c h e n c o nạp e s t a n điện cũng là cần phải s o p c h e n c o theo đội đi tới sân khách ở trên ghế dự bị xem bóng nhưng căn bản không có tiến vào thi đấu danh sách lớn a n c e lô ti dụng ý có thể tưởng tượng được cử đi đội hình dự bị cũng không ý nghĩa hoàn toàn từ bỏ chỉ là giảm nhỏ cơ hội chiến thắng mà j u ven tú k h ô cũng không phải nhất định kết quả an c e l o ti t ở trình danh sách lúc cũng sẽ không tiên đoán được ở đến ngược đệ nhất trẻ vì rổ trên người j u ven tú cũng không lấy được ba điểm thứ hai cạm kéo lô kỳ thực ở vẫn ở thông qua trợ thủ quan tâm milan cùng l ệ ít điểm số sáu mươi ba phút hắn dùng d ễ tạ thay đổi ý ra hi movit chính là nhìn thấy milan sân khách mất bóng hơn nữa không có hiện ra san bằng đàn hồi thế sau quyết định nếu như milan rất sớm ghi bàn j u ven tú phương diện cũng sẽ lấy đội hình chủ lực tiếp tục đánh bảo đảm một cái giải đ ấ u q u n quân nói như vậy milan xác thực nên tiến hành loại này chiến lược tính từ bỏ chí ít an xê lô ti là cho là như vậy hắn cũng chính là làm như vậy rồi a n c e l o ti t ở buổi họp báo tin tức thượng biểu hiện bình tĩnh biểu hiện là hắn trong trận đấu thay đổi người quyết định trên thực tế tuy rằng sợ v ạ không ở danh sách lớn bên trong nhưng a n c e l o ti t có đổi cả c ả lựa chọn có điều hắn không có như vậy làm 60 phút xì đọc thay đổi tơ lô đây là một cái vì bảo đảm tơ lô làm sau ba ngày cầu thủ chủ lực thể năng thay đổi người rất khả năng là lúc trước liền dự định bất luận thắng bại a n c e l o ti t đang thi hành kế hoạch của hắn milan đang vì sau ba ngày cùng li vờ buôn đại chiến làm chuẩn bị anse lô ti cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ giải đấu đây chính là hiện tại milan tình huống ở bại bởi lẽ ý sau bọn họ cùng j u ven t u s tranh lệch đạt đến tám phần cứ như vậy bọn họ hầu như không thể cùng j u vơ e đồ tranh c ư p giải đấu quá quân bọn họ có thể an tâm đem tinh lực đều tập trung ở trang tv lên lúc trước không ít truyền thông bắt đầu phân tích hai đội tình thế hà lan bóng đá nhân vật đại biểu ba ca giáo phụ cờ di trúc ứng tây ban nha tiên phong báo mời sáng tác chuyên mục văn trường triển vọng sắp đến trang tv hai trận vòng bán kết phân tích của hắn chủ yếu vẫn là tập trung ở liverbul cùng milan quyết đấu trên cờ r ú c cho rằng milan là phi thường mạnh mẽ bọn họ có mạnh mẽ đội hình mạnh mẽ quyết tâm cùng với đều là rất ổn định phát huy người sau mới là đáng sợ ở an c e l o ti t điều hòa lại milan hầu như trở thành một tòa s ắ t thép kiên cố pháo đài bọn họ mãi mãi cũng sẽ không sai lầm đây là cờ gì trúc đánh giá milan nguyên văn đối với l i v e r p o o l đánh giá cờ gì trúc thì lại cho rằng đó là một người đội bóng cái nhìn của hắn cùng rất nhiều truyền thông là như thế l i v e r p o o l ở thăng cấp trên đường lệ ông chính mình tiến vào quá nhiều bóng cho tới cái khác cầu thủ thậm chí là gỡ rát biểu hiện đều có vẻ phi thường lờ mờ thi đấu thắng bại then chốt ở chỗ liverbul số m ư cùng với milan toàn thể cờ di trúc nói như vậy có điều hắn vẫn là càng coi trọng milan dù sao milan ở tram t i onlit biểu hiện quá chấm ổn đang đối mặt so với mình ngược đối thủ lúc bọn họ thật sự rất ít sai lầm hiển nhiên l i v e r p o o l so với milan liền thuộc về n h ư ợ c cái kia một cái nói đến mặt khác một hồi vòng bán kết cờ di trúc dùng một câu hình d u n g vòng bán kết là đối với một nhánh đội bóng tới nói là một loại tưởng thưởng bọn họ đã tới đến đủ xa nhưng đối với mặt khác một nhánh đội bóng tới nói nhưng là một loại trách nhiệm nhất định phải tiến vào trận chung kết vì là dỗ ở cùng a sena nhu cầu là không giống đối với villa dịu tới nói đến tram tí onlit vòng bán kết đã là thành công to lớn đối với arsenal tới nói uefa cột cút quán quân đối với bọn họ tới nói nhỏ một điểm bọn họ nhất định phải lặp lại mùa giải t r ư ớ c ở trang t onlit cái này châu âu đỉnh cấp thi đấu trên đi qua con đường bắt cút quán quân một cái vấn đề lớn là đến tột u cùng phương nào gặp thắng lợi là tuy ủng có hy vọng nhưng không e ngại thua bóng đội bóng nhỏ nhưng cũng là một nhánh bóng tốt đội vẫn là một nhánh nắm giữ tất cả mọi người đều cho rằng là đứng đầu có thắng trận nghĩa vụ đội bóng ta cho rằng như vậy để hình dung là phù hợp logic chí ít cho tới bây giờ arsenal trang tionlit hành trình đều rất là mỹ cũng căn bản không nói tới cái kia chi đội bóng gặp thắng lợi hay là đối với hắn mà nói căn bản cũng không đáng kể bởi vì barcelona đã bị k n o c k o u t hắn không muốn vô cớ đắc tội bất kỳ đội bóng nhưng hai đội bóng có thể liền không giống lúc trước hai đội cầu thủ tiếp thu phòng v ấ n lúc đều biểu đạt thắng lợi mãnh liệt ý nguyện đồng thời đều biểu thị chính mình đội bóng gặp đào thải đối phương thăng cấp trận chung kết chúng ta ở gần ba cái mùa giải hai lần tiến vào trận chung kết lần thứ nhất chúng ta đánh bại du ven tú bắt được b ằ n quân năm ngoái chúng ta ở trận chung kết thua cho bọn hắn sập t r è tiếp thu phòng vật lúc nói tới năm ngoái trận chúng ta muốn dùng cuộc tranh tài này chứng minh thực lực của chúng ta chúng ta gặp đánh bại bọn họ lần thứ hai tiến vào trận chung kết chúng ta toàn bộ đội bóng tất cả mọi người tự tin làm được tớt lô tiếp thu phỏng vấn lúc đạo ở tứ kết thi đấu kết thúc trước chúng ta liền thảo luận qua vòng bán kết lúc đó cùng ly ông hiệp hai còn chưa có bắt đầu nhưng chúng ta thảo luận qua vòng bán kết chúng ta nói tới sẽ gặp phải đối thủ chúng ta hầu như tất cả mọi người đều hy vọng là ly và b o l l bởi vì năm ngoái bọn họ mang đi thắng lợi của chúng ta đó là milan đau xót là mọi người chúng ta đau xót cuộc tranh tài này chúng ta gặp hoàn thành báo thủ tớt lô lời nói len ken mạnh mẽ hiển nhiên hắn đối với mùa giải trước trang tí o n l i t trận chung kết khắc sâu ấn tượng đương nhiên trận đấu kia liền ngay cả phổ thông f a n bóng đá đều sẽ khắc sâu ấn tượng e sợ tương lai rất nhiều năm đều sẽ trở thành f a n bóng đá hồi tưởng trang tí o n l i t kinh điện triển lãnh dịch chỉ có điều trong đó milan đóng vai nhân vật cũng không vẻ vang bọn họ là bị nịch chuyển một phương có thể tưởng tượng vẫn là đám này đồng dạng milan cầu thủ lần thứ hai l i v e r b o l lúc sẽ là hình dáng gì bọn họ khẳng định nghiến răng nghĩ lợi một trụ sở huấn luyện bên trong các cầu thủ chính đang nghỉ ngơi bọn họ làm thành một vòng nghe lệ ông nói bọn họ khẳng định đối với chúng ta nghiến răng nghĩ lợi ta có thể nghĩ đến cái kia hình ảnh ha ha ha đáng tiếc năm ngoái ta còn chưa tới đội bóng có điều để bọn họ tiếp tục nghiến răng nghiến lợi mới thú vị đến thời điểm xem bọn họ sẽ có hay không có người cắn nát răng vậy khẳng định rất có xem xét tính lệ ổng tiếng nói tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác những người khác cũng theo cười ha ha lên đối mặt cùng milan thi đấu lệ ổng có loại cảm giác kỳ quái vậy thì là lee vờ bun thật giống thành bút milan nhưng là tới khiêu chiến anh hùng bởi vì ngoại giới truyền thông đại thể chống đỡ milan bọn họ nói milan thực lực càng mạnh hơn nói milan càng thêm đoàn kết thậm chí nói milan lẽ ra nên tiến vào trận chung kết hầu như ngoại trừ nước anh truyền thông ở ngoài cái k h á c các quốc gia truyền thông đều có chút chống đỡ milan ý tứ nhưng đây là rất kỳ quái bởi vì đa số người hẳn là có đồng tình người yếu tâm thái cứ việc đội bóng chiến thắng barcelona nhưng trên thực tế đội bóng so với milan thực lực tổng hợp xác thực kém không ít điểm này chính hắn đều phải thừa nhận nhưng vì cái gì bọn họ đều chống đỡ milan nguyên nhân đại khái chính là năm ngoái l i v e r p o o l ở i s r a ta bull ba bóng lịch chuyển milan sáng tạo trang t i onlist trận chung kết tối điểm số lớn lịch chuyển kỳ tích có trận đấu kia milan thành bị thương người l e vừa bull thành tạo thành thương tồn người coi như milan thực lực càng mạnh hơn nhưng bọn họ vẫn cứ là ạ vẹn trờ ạ vẹn trờ đáng giá đồng tình vì lẽ đó l i v e r p o o l biến thành tà ác b u ộ c cứ việc đội bóng trên thực tế so với milan toàn thể phải kém trên không ít lệ ổng cảm giác rất không cam lòng liền ở sau khi kết thúc huấn luyện có truyền thông tiến lên phòng vẫn lúc hắn liền nói đạo đàm luận thi đấu milan lại như các người nói bọn họ rất mạnh bọn họ rất đoàn kết chúng ta càng yếu hơn thế bọn họ còn muốn hướng về chúng ta báo thủ italy phóng viên nghe sáng mắt lên có thể ngay lập tức lệ ổng tiếng nói xoay một cái lớn tiếng nói thế nhưng chúng ta sẽ làm bọn họ biết muốn hoàn thành báo thủ có điều là cái mơ mộng hao huyền mà thôi bọn họ hiện tại có thể nói như vậy nhưng vòng bán kết sau bọn họ nhất định sẽ khóc nhẹ cà dạ phờ b ô n g nhiên nhảy ra ngoài quay về màn ảnh so với lỗ thai làm quay tiếp một câu đến thời điểm không muốn mụ mụ à. mặt sau cùng đi ra cầu thủ l i v e r p o o l đều cười ha ha ý ta ly phóng viên sắc mặt lập tức đen xuống rs năm 2015 chương một chúc hết thể chống đỡ quá quyển sách thư h i ế u ở năm 2015 m ọ i chuyện hài lòng ý tài nguyên quần quần đến tình yêu n g ọ t nào g thân thể vô cùng đồng ăn cơm vô cùng hương nha thật khẩu vị là tốt rồi hết t h ả đều tốt chín ưu chương bốn trăm mười lăm tớt lô cùng ca ca hai đội hiệp một giao thủ là ở milan sân san s i r o milan t o a c h ấ n sân nhà nên tiếp l i v e r p o o l khiêu chiến trước tiên khách sau chủ lịch thi đấu đối với l i v e r p o o l là có lợi như vậy quyết thắng thi đấu gặp ở lại sân an thưu đây chỉ là hiệp một nhưng hiệp một cũng khá quan trọng mặc dù vẫn cười cười nói nói còn có rất nhiều cầu thủ nắm mùa giải trước i s r a t a b u n kỳ tích đến nói móc milan nhưng trên thực tế đối mặt milan cầu thủ l i v e r p o o l tâm vẫn là trầm trọng bọn họ biết đối thủ này mạnh mẽ mùa giải trước bọn họ ở i s r tavun hoàn thành ba bóng thần kỳ n h i chuyển có thể vậy thì thế nào Đó đánh có nói chỉ của thể hiện họ thần phút rất biểu bọn kỳ, và o b ó n g kỳ t í có h khiến nhiều người nhớ rất nhiều、người. hay đủ đ kỹ người người, năm rất rất sau là còn có thể có cuộc bóng fan a n đá lật t xem r h t à i n à y video, Liverpool nói, nhưng bọn chắn không họ chắc chắn sẽ t h ự lực c m ạ n h với i m l a n Milan toàn t r ư ờ n n g áp chế có thể ó i rõ rất nhiều thứ. Liverpool thứ, nhiều chuyển ó t ể hoàn thành lịch h dựa vào chính là nghị lực không chịu thua tinh thần cùng với không ít vật lý bọn họ tự thân có những ngày ưu điểm nhưng có một cái cũng là phi thường trọng yếu vậy thì là milan bất cẩn bất luận từ cái gì góc độ tới nói trận đấu kia cũng có thể chứng minh milan thực lực tổng hợp mạnh hơn lý và bùn ra không ít đó là chân thực cảm thụ đối với tham dự thi đấu cầu thủ liverpool tới nói vậy cũng là sâu sắc ký ức ở nhớ ký bọn họ tự tay hoàn thành kỳ tích lúc bọn họ cũng nhớ ký thi đấu cảm giác sáu phút tiến vào ba bóng rất tốt nhưng nhiều nhất hay là bọn hắn chỉ có thể bị động phòng thủ lần lượt lo lắng chính mình không thành thất thủ vì lẽ đó đối mặt milan liverpool có thể không một điểm tâm lý ưu thế lúc trước một ngày liverpool toàn đội bay đến italy milano đây là một t ò a thời thượng thủy triều đô thị so với liverpool càng phân hoa so với l i v e r p o o l càng có sức mê hoặc nhưng l i v e r p o o l toàn đội đi tới mỹ là n ổ sau liền trực tiếp định c ư khách sạn lại không có người nào từ trong khách sạn đi ra không ai đi ra ngoài đi dạo không ai đi thưởng thức tòa này kinh đô thời trang không chỉ như vậy trong khách sạn vẫn có mấy cái truyền thông có thể đi vào bọn họ cũng có thể ở khách sạn trong đại sành quay chụp l i v e r p o o l toàn đội ăn cơm tán gấu dáng vẻ nhưng cầu thủ l i v e r p o o l không ai chủ động đi tiếp thu phỏng vấn cái gì bọn họ chỉ là làm chuyện của mình g i á n g dấp kia thật giống như tới nơi này thả lòng nghỉ ngơi cùng bằng hưu nói chuyện phiếm đồng thời cũng có vẻ phi thường biết điều lệ ổng cũng là như vậy đi tới m i l a nổ trong lòng hắn cũng là cảm thán v ạ n phần so với cái khác đội hữu kỳ thực hắn đối với m i l a nổ càng quen thuộc thành phố này hắn đã tới không chỉ một lần tất cả đều là tới nơi này tham gia thi đấu đối thủ là inter milan đối thủ là milan tóm lại hắn đã tới mấy lần hắn kỳ thực cũng muốn đi ra ngoài nhìn lại một chút vậy cũng có thể trở về cố dưới từng ở r o ma tháng này hồi tưởng dưới lần trước tới nơi này cảm thụ đồng thời cũng lại cảm thụ dưới m i l a nổ ý nhị nhưng hắn vẫn không có không chỉ là huấn luyện viên trưởng b e r nhi tê căn dặn hắn cũng biết đi ra ngoài gặp có rất nhiều phiền phức then chốt ở chỗ hắn tuyệt không là được milan fan bóng đá hoan g h ê n người mặc kệ là milan fan bóng đá vẫn là inter milan fan bóng đá đều sẽ không đối với hắn có bất kỳ hoan g h ê n đừng nói hiện tại hắn là milan đối thủ coi như không phải năm ngoái hắn để cho milan cùng inter milan sâu sắc ký ức những n à y milan fan bóng đá cũng sẽ không như thế nhanh liền quên mất có thể nói hắn là milano không hoan g h ê n người lệ ổng tự rêu lắc đầu hay là cái này cũng là một loại thành t h u lại có cái nào cầu thủ sẽ trở thành một tòa thành thị hai đội bóng fan bóng đá đều không hoan g h ê n người đâu c h ứ minh ra hắn không nghĩ tới cái khác coi như không phải tới nơi này thi đấu chỉ tất cả mọi người đều chen ở bernie t trong phòng nghe ẹn lặp lại ngày mai chiến thuật này đã không phải lần đầu tiên ở câu lạc bộ thời điểm bernie t đã giảng giải hai lần nhưng rất nhiều chi tiết nhỏ phương diện hắn đều muốn lần nữa cương điệu đây chính là em ẩn cùng cái khác huấn luyện viên không giống địa phương hắn hy vọng mỗi cái cầu thủ đều có thể rất rõ ràng chính mình lúc nào nên đi làm cái gì mà không phải cho một cái cơ bản chiến thuật đi để cầu thủ tự do phát huy đặc biệt là đối mặt milan như vậy đội mạnh chi tiết nhỏ thường thường chính là thành bại then chốt nhân tố mọi người đều thật lòng nghe không ai không muốn lấy thắng đối mặt milan có lẽ có ít người còn có thể may mắn muốn đi năm chúng ta thắng bọn họ năm nay có lẽ sẽ thất bại nhưng khi lúc trước nhiều như vậy truyền thông nói milan tất thắng bọn họ lẽ ra nên đạt được thắng lợi chờ chút nghe đến mấy cái này sẽ không có người lại đi muốn thất bại bọn họ đều muốn nhất định phải thủ thắng nhất định phải thủ thắng những người truyền thông đang ủng hộ milan đồng thời bọn họ không nghĩ tới chính là điều này cũng làm cho l i v e r p o o l cầu thắng tâm càng mạnh hơn nhớ kỹ chúng ta hiệp này mục tiêu là mang đi sân khách đi bàn mặt khác muốn ổn định lại phòng thủ tận lực giảm thiểu mất bóng cuối cùng bernie t cường điệu nói cái mục tiêu này rất thực sự đối mặt milan cầu thủ cùng huấn luyện viên đều là có áp lực nhưng bọn họ cũng đều biết một điểm là milan so với đội bóng thực lực càng mạnh hơn Milan cầu thủ đều phi thường xuất sắc đặc biệt là vẫn là ở sân san s i r o bọn họ muốn mang đi thắng lợi thực sự quá khó khăn đem mục tiêu định vị ở mang đi sân khách ghi bàn cùng với thiếu mất bóng trên lúc này mới càng thực tế một ít không ai sẽ cảm thấy bernie tê định vị mục tiêu quá bảo thủ bọn họ sẽ không bởi vì đội bóng có thể đào thải barcelona liền tự đại cái gì milan cường cùng barcelona cường không phải một cái phong cách t h ú n g chi bọn họ có thể đào thải barcelona cũng là bằng vận khí cùng hung hăng phát huy lệ ổng đánh vào năm cái bóng mới có thể làm cho đội bóng có thể thăng cấp bán kết như vậy hắn còn có thể cùng milan tiến vào năm cái nói chung hy vọng cái này thật sự có điểm không thực tế đối với milan mạnh lệ ổng cũng tràn đầy l i n h hội cho tới bây giờ hắn trải qua mạnh nhất phòng thủ chính là milan năm ngoái vào lúc này d ẫ ma ở giải đấu bên trong cùng milan giao thủ hắn muốn đối mặt n e s t a m a d i n Y, an bố rổ si quy loại này cấp cầu thủ hậu vệ khác vậy cũng chân tâm áp lực lớn vô cùng ở chiến thuật giảng giải sau mọi người liền chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi lúc này alonso lại đây ô m lấy lệ ổng bay bỗng nhiên lớn tiếng hô một câu lệ ổng người đối với milan so với chúng ta đều phải thấu hiểu chúng ta chỉ cùng bọn họ đá một hồi các ó t đồng i đội đều nhìn lệ ổng liền ngay cả mặt sau bernie tê cũng mỉm cười chăm chú đang nghe bọn họ đều muốn nhìn một chút lệ ổng sẽ nói cái gì nhưng không nghĩ tới lệ ổng vẫn đúng là nói xảy ra chút đồ vật hơn nữa đàm luận thi đấu góc độ cùng bernie tê hoàn toàn khác nhau lệ ổng chính là từ cầu thủ góc độ xuất phát bernie t vẫn luôn ở cường điệu chiến thuật tấn công lúc chiến thuật phòng thủ lúc chiến thuật mỗi người đối mặt tình huống thế nào nên làm cái gì nhưng hắn không có nói về đối phương cầu thủ lệ ổng nhưng là trực tiếp liền nói hai cái cầu thủ tên đồng thời đạo nhất định phải coi chừng hai người này bọn họ rất có uy hiếp đại gia gật ngủ bất giác cũng đều rơi vào suy nghĩ nếu để cho bọn họ đi nói mi lan cái nào cầu thủ tối có uy hiếp bọn họ đầu tiên nghĩ đến nhất định sẽ là u c r a i n a đầu đạn hạt nhân sâm chèn cộ đến trước mắt vị trí sập chèn cộ ở trang t số bàn thắng tự đương nhiên không sánh được lệ ở mười lăm nhưng cũng là xa xa dẫn trước với cái khác tiền đạo thế như vậy tuyệt đối là phi thường có uy hiếp nhưng milan những người khác bất luận giữa sân vẫn là hậu trường mỗi cái đều là tương đương có danh tiếng ngôi sao bóng đá tơ lô rất xuất chúng từ lúc năm hai nghìn ba hắn cùng gạt tủ sổ tổ hợp liền bị bầu thành thế giới tốt nhất giữa sân tổ hợp nhưng ở milan như vậy câu lạc bộ tơ lô kỳ thực cũng không thế nào dễ thấy dù sao hắn chỉ là cái tiền vệ trụ coi như ở italy tơ lô bị gọi là là nghệ thuật đại sư có thể vậy thì thế nào hắn không phải di đan không có được như vậy vinh dự cùng thành đại gia cũng có chút không hiểu bọn họ biết lệ ổng chỉ chính là milan giữa sân siêu cấp ngôi sao mới một cái bờ ra giữ xuất sắc người trẻ tuổi cạc ạ mùa giải này biểu hiện tương đối tốt hắn ở giải đấu cùng t r a m g tvonlit đều phi thường hoàn thành rồi h ạ t chịt italy truyền thông xưng nếu là cạc ạ c ó thể duy trì tăng lên trên trạng thái biểu hiện hắn thậm chí sẽ là sang năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mạnh mẽ tranh cướp người có thể ở nước anh cạc ạ kỳ thực không bao nhiêu tiếng tăng hắn chỉ có điều là cái hai mươi hai tuổi người trẻ tuổi mà thôi hay là điều này cũng cùng italy truyền thông tạo thế trình độ có quan hệ hiện tại toàn thế giới đều biết barcelona có cái tương lai đại ngôi sao bóng đá mười tám tuổi cậu bé messi đương nhiên toàn thế giới cũng biết milan có trẻ tuổi ca c ạ nhưng dù sao ca c ạ ở đại chúng phan bóng đá trong lòng cũng có điều là cái thể hiện xuất sắc tiểu tử mà thôi loại này cầu thủ châu âu quá nhiều rồi du ven tú bọn họ có thụy điện thần kỳ tiền đạo ida h i m o v i c hai mươi bốn tuổi rio mazit có bờ r a giữ thiên tài j o bino hai mươi hai tuổi barcelona có tương lai siêu sao messi mười tám tuổi mu có bù đảo nha thiên tài số một cờ zitiano zonanau cùng nước anh thiên tài tiền đạo hen j đều vì là hai mươi mốt tuổi Acenan có giữa sân thiên tài bạ bờ dì gạ 19 tuổi hiện tại thành vì mọi người trung tâm lệ ổng bị truyền thông gọi là là toàn thế giới hiệu suất cao nhất xạ thủ 21 t u ổ i trở lên ca cạ rất đặc thù sao hay là hắn tấm k i ê u anh t u ấ n khuôn mặt sẽ làm hắn có càng nhiều nữ f a n bóng đá chống đỡ nhưng chuyện này đối với cầu thủ l i v e r p o o l không hề có một chút ảnh hưởng vì lẽ đó kỳ thực ở trong lòng bọn họ tớ lâu có thể trở thành phi thường có uy hiếp người nhưng cả cạ dưới cái nhìn của bọn họ có điều là cái trợt có đ ộ xuất biểu hiện thiên tài trẻ tuổi mà thôi châu âu bóng đá thiên tài quá nhiều rồi có điều lệ ổng như thế vừa nhắc tới Bọn họ đúng là đều ghi đều là vào theo r o n lòng, ngày n g mai sẽ ì n Lan Mi Tơ r hai i giản sân huấn luyện, làm chút đơn giản huấn luyện, làm đơn m bên trong, toàn thể Theo ngồi xe tiến xe vào sân san、si、theo hai đội cầu thủ cùng ký giả truyền thông tiến vào sân san s i r o dĩ nhiên náo nhiệt lên lúc trước hai đội đều rất biết điều đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc cũng chỉ là dăm ba câu đi đàm luận thi đấu bọn họ đều thật lòng làm từng người chuẩn bị sau đó ở trợ lý huấn luyện viên dẫn dắt tiến vào sân bóng làm n ó người liverbul là trước tiên đi làm nóng người bọn họ ở sân bóng có năm phút đồng hồ mi lan cũng tiến vào sân bóng hai đội phân biệt ở hai cái khung thành nhưng ở làm nóng người lúc vẫn là gặp lẫn nhau đánh giá cầu thủ liverbul ánh mắt chủ yếu nhằm vào lệ ổng nhắc tới cạ cạ cùng tơ lô tơ lô hai mươi lăm tuổi mái tóc dài có vẻ rất phiêu d ậ t có điều cầu thủ ý tướng mạo này là ở quá phổ thông không phải chân chính tơ lô f a n bóng đá rất khó đi thưởng thức hắn tướng mạo cạ cạ thì lại khác cái kêu phó khuôn mặt anh tuấn thực sự là có thể để phần lớn nam người g h e tị mặt trắng gớ rắt thầm m ắ n g cú lệ ổng quả đoán ôm bờ vai của hắn một bộ tìm tới c h i kỷ răng d ấ p ở lần thứ nhất cùng mi lan giao thủ nhìn thấy cả cả lúc hắn cũng là loại tâm tình này chỉ là gớ rắt cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy c ả c ả mùa giải trước bọn họ đã giao thủ quá mặc dù như thế bất kể là gớ rắt vẫn là lệ ổng còn đều đối với cả cả tướng mạo các loại ước ao đố kỵ vậy thì thật là minh tinh mà ta nay tấm sỏ tạ tướng mạo phối hợp thực lực không tệ ca ca có thể cấp tốc trở thành toàn thế giới được hoan nghênh nhất ngôi sao bóng đá cũng là có đạo lý hắn hiện tại tiếng tâm tuyệt không so với gớ rắt cùng lệ ổng thấp hai người bọn họ đều thuần túy dựa vào phát huy mới có tiếng mà c ả c ả tuyệt đối có một phần là bởi vì tướng mạo đây chính là khác nhau ở cầu thủ l i v e r p o o l chú ý t ừ a lô cùng c ả c ả lúc m i lan cầu thủ cũng ở chú ý l i v e r p o o l bên này bọn họ đại đa số ánh mắt đều tập trung ở lệ ổng trên người tuy rằng mùa giải trước sáng tạo kỳ tích cái kia chi l i v e r p o o l bên trong cũng không có lệ ổng nhưng muốn đối mặt cái kia chi l i v e r p o o l m i lan cầu thủ kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu áp lực dù sao như vậy đội bóng trừ phi lại sáng tạo kỳ tích bằng không muốn chiến thắng bọn họ cũng không dễ dàng bọn họ cũng đều biết lệ ổng mới là tối có uy hiếp mùa giải trước lệ ổng ở jô ma lúc sân khách khiêu chiến milan cũng có đánh vào hai cái bóng biểu hiện của hắn tương đương xuất sắc đến nay vức vững vàng ghi vào milan cầu thủ trong lòng hơn nữa lệ ổng có thể không chỉ một lần có như vậy biểu hiện là milan đi r o ma o l i m p i p sở tạ đi ủng khiêu chiến r o ma lúc lệ ổng dùng một cái hát c h ị để bọn họ biết cái gì gọi là hiệu suất cao nhất tiền đạo sập c h è n cô hiệu suất cũng rất tốt nhưng liền ngay cả người u c ờ gihina chính mình cũng thừa nhận cùng lệ ổng biểu hiện so với hắn vẫn là trên lệ một ít lúc trước milan chủ soái alce lô thì cũng một cường điệu đến đâu phải chú ý đối với lệ ổng phòng thủ milan cầu thủ đẹm những câu nói kia đều nhớ kỹ trong lòng bọn họ ở ứng đối liverpool ứng đối lệ ổng trên cùng barcelona không giống chính là bọn họ đã từng có trải qua vì lẽ đó bọn họ phi thường lưu ý bọn họ sẽ không có bất kỳ bất c ẩ n barcelona thì lại khác bọn họ cùng liverpool thi đấu lúc ô n thậm chí cảm giác mình cùng m a r c o tổ hợp đầy đủ hạn chế lại lệ ổng cái này cũng là bọn họ bại bởi liverpool một trong những nguyên nhân hay là ẩn đối với lệ ổng dù coi trọng đến mức nào một điểm liền đầy đủ barcelona đào thải liverpool đương nhiên hai đội thi đấu đã qua hiện tại liverpool đối thủ là milan milan người muốn đi ứng phó lệ ổng bọn họ đối với thăng cấp vẫn có tự tin l i v e r p o o l ngoại trừ lệ ổng còn có cái gì không có bọn họ không nghĩ tới ở milan những này hàng hiệu ngôi sao bóng đá trong mắt goraz alonso cũng không tính n g uy hiếp duy nhất c h ỉ cho bọn họ coi trọng chỉ có lệ ổng mà bọn họ thực lực tổng hợp là cao hơn l i v e r p o o l bọn họ tin tưởng đội bóng gặp đào thải đối phương bọn họ gặp chăm chú đối xử thi đấu chăm chú đối xử đối thủ nhưng bọn họ trước sau tin tưởng đội bóng gặp thăng cấp trận chung kết s â n s h n s i z u milan cùng liverbul hai bên cầu thủ đã dừng lại vị theo đến từ phải lần trọng tài chính nạt trong miệm tiếng còi toàn cuộc tranh tài rốt cục bắt đầu Milan trước tiên mở Lan tiên trước m bóng bọn họ hôm nay mặc sân nhà đỏ đen đường nét áo đấu đây là milan truyền thông áo đấu cũng bởi vậy milan bị gọi là là r ỗ sợ nế gì. milan trên người mặc đỏ đen áo đấu có thể truy tố đến hơn một trăm năm trước ở một nghìn tám trăm chín mươi năm ngày mười một tháng ba milan ăn mặc đỏ đen đường nét giao nhau áo đấu tham gia trận đ ầ u chính thức thi đấu cuối cùng cũng lấy ba mươi toàn thắng milan cùng thành một con khác đội bóng đá mẹt đi à áo dạng đạc mỗ tiếp theo milan cầu thủ thân mặc bộ này được xưng ma quỷ áo đấu ở một nghìn chín trăm lẻ một năm đạt được, được cái thứ nhất giải đấu quán quân từ đó đỏ đen sam chính thức trở thành milan đội tiêu chuẩn đội phụ hơn một trăm năm đến đỏ đen áo đấu vẫn là tượng trưng milan tinh thần áo đấu milan f a n bóng đá trước sau tin tưởng cái này màu sắc áo đấu có thể mang cho bọn họ may mắn lớn nhất đối với bên trong cuộc tranh tài bất luận milan cầu thủ vẫn là f a n bóng đá đều rất tin tưởng lúc trước các đường truyền thông đều chống đỡ milan cho rằng bọn họ có thể đạt được thắng lợi này cũng không chỉ là đồng tình bọn họ ở i s s a e tabun tang u lộ còn có chính là milan thực lực tổng hợp cái này mùa giải milan tuy rằng ở giải đấu vẫn cứ không cạnh tranh được j u ven tú nhưng bọn họ thực lực tổng hợp so với mùa giải trước vẫn là gia tăng rồi không ít trên hàng tiền đạo dẫn vào bát mạ hiệu suất cao xạ thủ di ladino để milan từ sở và một người hàng tiền đạo bên trong giải thoát đi ra bọn họ có càng xuất sắc hàng tiền đạo mặt khác bọn họ hạt nhân tơ lô biểu hiện càng ổn định nghệ thuật đại sư tỉnh h phẳng đặc sắc phát huy luôn có thể cho milan mang đến ghi bản đặc biệt là đáng giá chú ý một điểm là milan b ở ra dịu ngôi sao mới cả ca biểu hiện càng xuất sắc ở milan đội bên trong hắn là so với tơ lô biểu hiện càng trói mắt ở milan 4231 t r o n g trận hình cả ca chính là tiền vệ tuyến trung tâm hắn đã có thể dẫn dắt toàn đội tấn công đồng thời ở mùa giải này có tương đương biểu hiện xuất sắc giải đấu cùng trang tí onlis o n g tuyến hoàn thành hạch chín mùa giải đã hoàn thành hai m i mốt như vậy milan tự nhiên không sợ liverpool nhưng liverpool biểu hiện cũng tương đương o ặ n cường hai đội mở màn liền ở giữa sân tiến hành rồi giao phong kịch liệt bọn họ không ngừng chiến đấu đều muốn ở giữa sân tranh cướp bên trong đạt được một ít ưu thế đối với liverpool tới nói milan cùng barcelona đều là đồng dạng cường địch hai cái đối thủ kỳ thực ở về mặt thực lực không khác nhau gì cả tóm lại thực lực tổng hợp đều muốn so với liverpool trên tường không ít so sánh với đó bọn họ đều ở người yếu vị trí có thể milan cường cùng barcelona cường là không giống cùng barcelona lúc giao thủ l i v e r p o o l thậm chí từ bỏ giữa sân liền canh giữ ở vùng cấm trước nhưng cùng milan giao thủ bọn họ không thể làm như thế milan có thể không thiếu hung hăng tiền đạo bất kể là sập c h ẹ n cổ vẫn là gì là d i n o lại thậm chí là cả cả đều phi thường am hiểu cấp điểm bọn họ có thể đánh phức tạp bóng đá như thế có thể đánh đơn giản bóng đá cùng barcelona so với bọn họ nhược thế ở chỗ không có mạnh như vậy không chế bóng năng lực nhưng hung hăng chỗ ở chỗ cái gì chiến thuật đều có thể đánh hơn nữa mỗi một cái cầu thủ đều là thân thể kỹ thuật giỏi nhiều mặt đồng thời bọn họ phòng thủ còn phi thường vững chắc đối thủ như vậy hầu như có thể nói không có bất kỳ nhược điểm muốn chiến thắng milan l i v e r p o o l nhất định phải chủ động đi liều nhưng muốn xét ở cấp bên trong chiếm cứ chủ động cũng cũng không dễ dàng milan rất nhanh dựa vào cầu thủ bình quân năng lực cao hơn lee vừa bull ưu thế chiếm cứ một chút chủ động chiếm cứ một chút ưu thế mở m à n 10 phút milan có ba lần xuất ôn tỷ lệ không chế bóng vì là 5-9, m à l i v e r p o o l chỉ có một lần xuất ôn tỷ lệ không chế bóng trăm phần chỉ 41. l i v e r p o o l ở vào hạ phong tuy rằng như vậy có thể bên sân bơ n i tê nhìn thi đấu trong lòng lại không cái gì lo lắng loại cục diện này hắn đã sớm nghĩ đến chân chính chính diện đi liều l e vừa bull khẳng định không cách nào đạt được ưu thế đây là tất nhiên là hai đội thực lực t r ê n l ệ n h nhưng liverpool cũng có cơ hội thủ thắng bóng đá thi đấu không phải là có ưu thế là được k h e n chốt vẫn có ghi bàn milan chiếm cứ ưu thế cơ hội của bọn họ càng nhiều nhưng cũng không biểu hiện bọn họ ghi bàn càng nhiều mà liverpool ưu thế chính là ở hàng tiền đạo có lệ ông ở đội bóng ghi bàn hiệu suất là có bảo đảm cứ việc milan có s ô n g c h e n c ổ còn có đường biên hình mặt bên gì là đi nổ cùng với trước sân hạt nhân ca ca nhưng lệ ổ n g cùng pháo lờ hợp tác hàng tiền đạo hiệu suất cũng không thể so ba người này đến kém bernie tin chắc nhưng bất luận làm sao ưu thế còn ở milan một phương ở sân san s i r o milan phan bóng đá cố lên trợ uy trong tiếng milan mỗi người đều biểu hiện rất tốt mà l i v e r p o o l tiến vào trạng thái tựa hồ muốn c h ầ m một chút mở màn có chút cầu thủ còn có mấy lần sai lầm lần này alonso sai lầm rồi ở l i v e r p o o l một làn sóng tấn công bên trong alonso c h u y ể n bóng lúc không chú ý tới bên cạnh gạt tủ sô động tác kết quả vừa muốn c h u y ể n bóng liền bị phá tan gạt tủ sô thẻ chủ vị trí đem bóng gây xuống sau đó hắn đem bóng giao cho perlo may là alonso vị trí có chút dựa trước l i v e r p o o l cái k h á c cầu thủ vẫn không có đổi tới bọn họ vẫn tới kịp lùi lại phòng thủ mi lan cũng không có lợi dụng cơ hội đi đánh p h ả n kích bọn họ vững vàng về phía trước đẩy mạnh không ngừng lợi dụng lan truyền đến chân một bên đem bóng vững vàng k h ô n g chế ở phe mình dưới chân một bên đem trận hình chậm rãi đ ẹ lên theo tơ lô lần thứ hai đến bóng một cước chọn khe thức căng ngang rời đi bóng đá đến bên trái c ạ c ạ dưới chân sân s a n si dô lập tức nhiệt liệt lên hiện tại ở mi lan thành phố này c ạ c ạ không thể nghi ngờ là được hoan nghênh nhất cầu thủ hắn muốn so với ở mi lan hiệu lực mấy cái mùa giải đều có biểu hiện xuất sắc sông trẹn cổ càng được người yêu mến có thể so với hắn cũng chỉ có mi lan tiêu chí phụ tử đều vì mi lan chinh chiến Madini, nhưng người sao dù sao già rồi. c k c a liền trở thành mi lan tối được người yêu mến ngôi sao bóng đá làm c k c a cầm bóng rất nhiều mi lan f a n bóng đá vì hắn lớn tiếng cố lên đương nhiên cũng không chỉ là đơn giản cầm bóng lần này tơ lô chuyền bóng phi thường xảo quyệt bóng đá cơ sẽ trực tiếp xuyên tấu li vờ bull khu vực phòng thủ làm c k c a bắt được bóng sau trước mặt hắn có mấy mét đất trống bên cạnh người cũng không có ai phòng thủ đây là cơ hội tốt c k c a rất bình tĩnh dừng lại bóng hắn hướng phía trước dẫn theo hai bước lúc này hột nọc đã theo tới kka không đợi hột nọc lại đây c ấ bóng liền trực tiếp đem bóng một cước đá hướng về li vờ bùn vùng cấm nơi đó trung gian có sập chèn cổ lại hướng phía trước cản sau điểm có gì là d i n o tiến hành b ọ c đánh bất kể là sập chèn cổ vẫn là gì là d i n o năng lực trên đều là hàng đầu này không nghi ngờ chút nào thời khắc này lee vừa bun thần kinh lập tức căng thẳng lên sập chèn cổ cơ hội không lớn dĩ là d i n o vị trí càng tốt hơn dĩ là d i n o xuất sắc là rõ như ban ngày hắn là hiện tại người italy kiêu ngạo ở italy hắn sẽ cùng với juni ở nước anh phan bóng đá trong lòng địa vị vượt thế kỷ năm đó dĩ là d i n o mới có mười bảy tuổi nhưng hắn đã đại biểu t ỷ ạ xẻn dạ lần thứ nhất xuất hiện ở cg giải đấu trên sàn thi đấu năm h ư n cùng g từ 1 hai nghìn bước i mi ở lít hai hai mươi tuổi dị ladino nghề nghiệp lấy m đ ờ i cũng hai là triệu euro giá trị con người gia nhập liên minh gạt mạ đồng thời ở đây gặp phải chính mình nhân sư tợ giảng đèo ly ngay lúc đó gạt mạ đội hình cực mạnh dĩ la d i nổ ở cái thứ nhất mùa giải chỉ điểm chẳng hai mươi b ố thứ đánh vào bốn bóng có điều năm hai nghìn m l i ba mùa hè mất thua rời đi mặt mạ này cho dĩ la d i nổ càng nhiều ra trận không gian mà ở mùa đông kỳ chuyển những lúc a p z i ano lại bị inter sớm triệu hồi dĩ la d i nổ càng là trở thành mặt mạ hàng tiền đạo tuyệt đối chủ lực dĩ la d i nổ không có phụ lòng mọi người chờ mong ở tờ giảng b ẹ o lì huấn luyện viên chuyên môn vì hắn chế tạo bốn nghìn bốn trăm mười một trong trận hình hắn ở hai trăm nghìn ba trăm l i bốn mùa giải nên đón đại bạo phát ở tham gia ba mươi b ố trận cd a bên trong hắn đánh vào hai mươi ba bóng chỉ lạc hậu sập trèn c ủ a một bóng bài ở cja xạ thủ bảng ghế phụ đồng thời bị bầu thành năm đó cja tốt nhất ngôi sao mới sau đó h 0 i t 0 ă m n h n ă m m ù a giải năm đó italy bóng đá nhất làm cho người ký ức sâu sắc chính là lệ ô n g hắn số bàn thắng để sập trèn c ô dì la di no đều chỉ có thể có vẻ ảm đạm phai mờ nhưng dì la di no biểu hiện kỳ thực cũng không sai hắn duy trì ổn định trạng thái tham gia toàn bộ 38 vòng cja cũng lần thứ hai lấy 23 cái ghi b ả n thu được cja chiếc giày đồng thường l i ê n trước mùa hè dì la di no đi tới milan ở đây biểu hiện của hắn vẫn như cũ rất ổn định mùa giải này hắn đến trước mắt đã đánh vào 16 cái ghi bàn con số này hay là không thế nào dễ thấy cần phải biết rằng dì l a đi nổ cũng không phải tuyệt đối chủ lực mi lan hàng tiền đạo chủ lực là sập chèn cổ mà a n c e loti t thích nhất dùng trận hình là 4231, t i ề n đạo chỉ có một cái nếu như sập chèn cổ ra trận dì l a đi nổ nghĩ ra sân nhất định phải đi đánh tiền vệ cánh hắn hầu như không có bất kỳ cái gì khác lựa chọn bằng không chỉ có thể đi làm sập chèn cổ thay thế bổ sung dưới tình huống này dì lạ đi nổ còn có thể đánh tiến vào m ộ cái bóng số bàn thắng tự còn có thể vượt qua đội bóng tiền vệ công trước sân hạt nhân tiếng tăng hưởng dự thế giới bờ ra d i cả ca ngang hàng biểu hiện như thế tuyệt đối có thể xưng tụng hữu dị đây chính là dĩ la đi nổ hiện tại hắn bọc đánh đến l i v e r p o o l sau điểm đồng thời bóng đá cũng chính hướng về hắn phía trước bay đến dĩ la đi nổ nhanh chóng về phía trước chạy bên cạnh hắn chỉ có một cái cạ dạp s ở người sau tốc độ có chút theo không kịp đến vùng cấm bên trong lại không dám phạt quy kết quả chỉ có thể mắt thấy gì là đi nổ chạy đến vị trí sau đó là lên chân sô gôn bóng đá vọn mạnh liverbul k h n g thành liverbul thủ phát thủ môn là dị mùa hè bên trong dị nạ lấy sáu trăm vạn e u r o giá trị con người đi tới lee và bùn hắn là làm đội bóng trọng điểm bồi dưỡng thủ môn đến một cái khác lee và bùn đội thanh niên bồi dưỡng được đến thủ môn cả ở sân thì lại vẫn biểu hiện rất nó nớt n bernie t ở mùa đông bên trong đem hắn thuê đến chặt tờn thi đấu trước thủ môn chính ở i s r a e ta b u n đêm biểu hiện thần kỳ đập ra ba hạt p e n a n t i đủ hệt thì lại bởi vì vấn đề tuổi tác chỉ có thể bị trở thành thay thế bổ sung như vậy dị nạ thành đệ nhất thủ môn tuy rằng không có quá mức độ xuất biểu hiện nhưng dị nạ trạng thái vẫn ổn định sẽ không giống là đủ hệt như vậy không có việc gì tới cái bụt tờ phải nghi sân san sizo nhất thời trở thành hoan g hô đại dương mi lan phan bóng đá quá cao hứng bọn họ tuy rằng cho rằng đội bóng càng mạnh hơn cũng không nghĩ tới vẹn vẹn mở màn mười phút nhiều bọn họ liền có thể trước tiên đạt được rất trước hạnh phúc đến quá nhanh ăn ăn vợ tô dĩ là đi nô trên thính phòng milan phan bóng đá theo hiện trường bình luận viên âm điệu điên quẩn hô lên thanh trên sân milan phan bóng đá cũng đồng thời chúc mừng lên ghi bàn nhìn đối diện hoan hô cầu thủ l i v e r p o o l tâm tình đều có chút lờ mờ milan ghi bàn đến rất đột nhiên bọn họ trước một khắc còn cảm thấy đội bóng sẽ cùng đối phương rằng có một lúc nhưng sau một khắc milan hay dùng một lần xuyên thấu chuyền bóng tìm tới cơ hội đem bóng ghi bàn bọn họ chỉ là một cái sơ sẩy liền bị ghi bàn alonso là tối hảo não chính là hắn sai lầm đem bóng quyền tặng cho milan vốn là đợt này tấn công nên thuộc về liverbul hắn sai lầm rồi để gạt tủ x trực tiếp đoạn r sau đó milan lợi dụng đợt này tấn công liền đem bóng ghi bàn cái này mất bóng tự trách mình alonso ảo não có điều đại đa số cầu thủ l i v e r p o o l cũng không có trách cư alonso cái này bóng cũng thật không thể chỉ quái alonso vừa nãy bọn họ có không ít người sai lầm rồi cũng không chỉ alonso một người thú chi milan đợt này cũng không phải phản công nhanh mà là chính diện đề cử không thể phòng vệ toàn đội đều có trách nhiệm gatuso t c ắ t bóng đến t o l o ca ca lại tới gì ladino bốn người bọn họ đều không thể phòng thủ được toàn đội đều là có trách nhiệm đồng thời bọn họ cũng cảm nhận được milan mạnh mẽ đừng để ý lệ ống đi tới alonso bên người an ủi c ũ ánh mắt thì lại nhìn về phía đối diện một hiệp nơi đó milan cầu thủ chính đang ăn mừng ghi bàn hắn c h ă m chú n ắ m l ấ y n ắ m đ ấ m khoe miệng mang tới một tiếc cười tiến vào một cái bóng mà thôi có cái gì quá mức thi đấu vừa mới bắt đầu đây c h ư n g bốn trăm m ư ờ lệ ống dưới chân kỹ thuật l i v e r p o o l không nghĩ tới milan ghi bàn làm đến nhanh như vậy 10 phút liên lạc hậu một bóng này không phải là cái gì tốt mở mà màn tỉnh táo lại chúng ta nên càng ổn một điểm thân là đội trưởng gớ rất nhắc nhở lại ra thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau cầu thủ lee vợ b u l cũng đều biết nên làm cái gì không phải chủ động tìm kiếm tấn công san bằng điểm số mà là đem thi đấu đánh càng ổn một điểm không muốn đều là không sợ sai lầm bọn họ cần trước tiên vững chắc tự thân mới có thể đánh tựa như thi đấu tìm cơ hội đi tấn công m a i đao không lầm đốn thủy công ở bóng đá thi đấu bên trong cũng thông dụng nếu như ngươi toàn thân mình trên dưới đều là nhược điểm muốn chủ động tấn công người khác làm như vậy kết quả rất khả năng là đối thủ rất dễ dàng đem bóng công cái t h ủ n g trăm n g à n lỗ đồng thời ngươi tấn công cũng sẽ không lớn bao nhiêu hiệu quả đối thủ rất dễ dàng liền có thể phòng thủ được sau một thời gian ngắn lee và b u l cũng ổn định rất nhiều Lúc này trên t í n h phòng mi lan phan b ó n g đ á còn c h ì m đắm ở vừa mới c á i kia ghi bàn bên trong mà hai đội thì lại ở đây nộp lên p h o n g lại bắt đầu giữ ở đường biên phát sinh ném biên mi lan t i ề n v ệ trụ gạ t tủ sổ ngay lập tức sẽ bước bách tới c á i k h á c mi lan cầu thủ c ũ n g đối với phụ cận cầu thủ liver p o o l tiến hành nghiêm mật nhìn chăm c h ú p h ò n g thủ giữ có chút do dự không biết đem b ó n g n é m cho ai hắn do dự dáng vẻ để l ệ ông xem âm thầm sút ruột hắn hướng d ị ữ s v y tay hô một tiếng nơi này nơi này bên cạnh phòng thủ đơ lô lập tức cùng càng chặt chẽ lê l n g ở liver bun rất có lời nói quên ở liver bun bên trong hắn cùng gỡ dắt địa vị hầu như ngang ngửa lấy hắn u y vọng đủ để ở trên sân bóng làm đội trưởng chỉ huy thi đấu dịch nghe được lệ ổng âm thanh căn bản không hề nghĩ ngợi liền đem bóng nem tới nếu như người khác gọi hắn còn có thể do dự một chút n h ì n liệu sẽ có gặp nguy hiểm nhưng đối với lệ ổng hắn là cực kỳ tín nhiệm coi như không có cơ hội người này cũng sẽ cướp ra cơ hội hắn chính là người như vậy quả nhiên tơ lô vừa mới muốn kẹp lại vị trí liền bị lệ ổng trực tiếp dùng thân thể trên tách lệ ổng dùng chân phải dừng lại bóng xoay người dùng thân thể bảo vệ bóng tớ lô liền sau lưng hắn tớ bị cổ động viên ý xưng là nghệ thuật đại sư. cũng không chỉ là kỹ thuật xuất sắc trên thực tế hắn làm tiền vệ trụ năng lực phòng ngự cũng là tương đối khá kinh nghiệm của hắn rất phong phú nhìn thấy lệ ổng động tác hắn liền đứng ở phía sau cũng bất hòa lệ ổng đi ngay trên bởi vì hắn biết mình khẳng định trên có điều lệ ổng làm như vậy hậu quả rất có thể có thể không khống chế được thân thể do đó bị ung dung l ắ p bỏ tơ lô chỉ là đứng ở nơi đó thân thể cùng lệ ổng duy trì một đoạn ngắn khoảng cách này một đoạn ngắn khoảng cách để giữa hai người xuất hiện không bị nhưng không ảnh hưởng tơ lô chú ý lệ ổng động tác bất cứ lúc nào chuẩn bị đi cướp bóng đối mặt như vậy phòng thủ lệ ổng cũng rất đau đầu không chuyền bóng cũng chỉ có thể đi đột phá. hiện tại muốn chuyển bóng cũng không dễ dàng d ị tuy rằng chạy tới tiếp ứng nhưng gạt tụ s ô h a y cùng ở bên cạnh hắn lệ ổng nhìn lướt qua bên kia liền quyết định chính mình đi n g ạ n h đột đối mặt tơ lô phòng thủ hắn cũng không dám đi làm cái gì sau xoay người mạnh mẽ đột phá như vậy hầu như chẳng khác nào đem bóng đưa cho tơ lô hắn nhất định phải bảo đảm bóng đá vẫn ở chính mình sự k h ô n g chế coi như không có thể đột phá cũng tuyệt đối không thể mất bóng người sau so với người trước trọng yếu hơn vì lẽ đó lệ ổng lựa chọn đột nhiên xoay người sau đó tiến hành tiểu biến hướng tơ lô chú ý tới động tác của hắn nhưng không có ngay lập tức ra chân chặn lại quả nhiên lệ ổng đang tiến hành lần thứ nhất biến hướng sau rất nhanh ngắt dưới eo hướng về mặt k h á c một bên lần thứ hai b i ế n hướng tơ lô chờ chính là thời cơ này hắn lập tức ra chân ngăn ở bóng trước nhưng vào lúc này lệ ổng lần thứ hai b i ế n hướng hắn eo hầu như n í u ra cái độ cong cổ chân hầu như lấy chín mươi độ động tác đem bóng hướng về mặt k h á c một bên một vùng tơ lô lại nghĩ có phản ứng cũng rất khó khăn hắn căn bản ngừng không được thân thể chỉ có thể trơ mắt nhìn lệ ổng từ bên người xuống tới nhìn thấy lệ ổng bỏ qua rồi tơ lô gạt tủ sô lập tức từ bỏ dìt đến phòng thủ lệ ổng kết quả lệ ổng trực tiếp đem bóng giao cho dìt xông về phía trước dìt cùng lệ ổng phối hợp tương đương hiệu ngầm hắn căn bản không có dừng bóng liền trực tiếp một cước lần thứ hai đem bóng chuyển về bóng đá vừa vặn lăn tới lệ ổng dưới chân dùng cái hai quá một phối hợp lệ ổng trực tiếp bỏ qua rồi gạt tủ sô lúc này căn bản không dùng người chỉ huy mi lan cầu thủ liền biết bọn họ nhất định phải ngăn cản lệ ổng lệ ổng cầm bóng uy hiếp là ở quá to lớn c á lạc tờ lập tức tiến lên liên tiếp c á lạc là y tá ly khá có danh tiếng hậu vệ hắn đi trước hậu vệ cánh muốn cùng cặp cạnh tranh vị trí cũng còn tốt đã từng m ở ra g i u đội trưởng ra rồi c ả lạ tờ đúng là có thể thu được không ít ra trận cơ hội hiện tại hắn đối mặt lệ ổng biểu hiện rất chậm ổn trước mặt hắn chờ lệ ổng chạy tới một bên cẩn thận chú ý dưới chân hắn nhưng vào lúc này lệ ổng đến rồi cái đại biến hướng về trực tiếp cắt vào bên trong trung lộ c ả lạ lạ tờ hoàn toàn không nghĩ tới lệ ổng gặp nạnh g chen trúc gạt tủ sổ làm như thế chờ hắn lại n g h ĩ truy đã chậm lệ ổng động tác này không ngừng bỏ qua rồi cạ lạ tờ liền gạt tủ sổ ned star lập tức từ bỏ đối với pháo lở phòng thủ muốn tới đây bù vị nhưng lúc này lệ ổng đã dẫn bóng đến bên ngoài vùng cầm phía trước ngay ở milan cầu thủ vừa định cùng nhau tiến lên lúc hắn cũng đã lên chân xuất gôn vảnh sân san s i r o vang lên bóng đá cùng cước diện chạm vào nhau văng c h ậ m bóng đá vọt thẳng hướng về đi đ ạ lấy tay k h ô n g thành đi đ ạ không phải lần đầu tiên đối mặt lệ ổng xuất gôn hắn mùa giải trước liền không ít mất bóng đối với lệ ổng xuất gôn khắc sâu ấn tượng nghe tới lệ ổng chuyển nhượng đi tới nước anh lúc đi đã còn dài thở phào nhẹ nhõm chỉ là hắn không cần lo lắng làm sao phòng thủ như vậy mạnh mẽ xuất xa nhưng hiện tại hắn lại cần đối mặt. loại này bóng tốc độ nhanh góc độ xảo quyệt mặc dù không cái gì xoay tròn thủ môn vẫn là rất khó phòng thủ được muốn chân chính có thể đập ra bóng dựa vào chính là trực tiếp tranh tài tốc độ phản ứng rất nhanh cứu thua đủ chuẩn xác liền có thể đập ra đi và không liền hoàn toàn không có cách nào đi đại trạng thái tốt thời điểm hắn vẫn có tự tin đối mặt lệ ố n g xuất xa hiện tại ở sân san s i r o đi đại trạng thái liền không sai nhưng là làm lệ ố n g dưới chân bóng bay đến thời điểm đi đã liền phát hiện cái này xuất gôn tựa hồ so với năm ngoái có chút không giống nhau bóng đá nhiều dẫn theo điểm xoay tròn sau đó còn nhiều cái tiểu đường vào cung bóng đá phi hành đ ộ con cũng không lớn nhưng là gần ấy độ cong để đi đã rất khó có phán đoán chính xác ở đập ra đi một khắc đó hắn nghĩ tới chỉ là muốn dùng thân thể niêm phong lại càng to lớn hơn tích kết quả khi hắn ở giữa không t r u n g lúc liền nhìn thấy bóng đá trùng vào không thành vị trí khoảng cách trong tay có giữa m ị đồ hắn duy nhất có thể làm chính là trơ mắt nhìn bóng bay vào đi con mắt của hắn liên tục nhìn chằm chằm vào bóng theo bóng b i t í c h đầu cũng về phía sau xoay chuyển n ử a vòng sau đó hắn k é xuống đất đi đã nghĩ tới là cũng không tiếp tục muốn đối mặt lệ ổng xuất gôn hắn thậm chí đối với lệ ổng xuất gôn có một loại bất đắc dị vốn là hắn cho rằng có thể đập ra đi kết quả bây giờ đối phương xuất gôn lại nhiều đường vòng cung thời gian quá một năm đối phương xuất gôn trình độ cũng tăng lên không ít nhưng này cái đúng là có thể theo thời gian trôi qua mà tăng cao sao theo đ ý đạ lệ ổng xuất gôn năng lực ở mùa giải trước liền đạt đến một cái đỉnh cao lại không người nào có thể so với hắn xuất gôn càng có uy hiếp có thể hiện tại lại có tăng cao điều này làm cho hắn làm thủ môn còn ứng đối ra sao hay là ý đạ ý nghĩ không trọng yếu khi thấy lệ ổng g i bản l i v e r p o o l toàn thể cầu thủ cùng phan bóng đá đều hoan hô lên trên ghế giáo luyện b e r nhi t cùng trợ lý huấn luyện viên cùng với các người dự khuyết cầu thủ lẫn nhau ôm ấp bọn họ từ chỗ ngồi lao ra đồng thời hoan hô trên sân bóng không ít cầu thủ từ trên cỏ nhảy lên một cái đẹp đẽ ha ha ha lệ ổng thật giỏi như vậy đều có thể t i ế n bảo ta còn tưởng rằng hắn gặp chuyền bóng không nghĩ tới chính hắn đem sự tình đều làm xong cầu thủ liverbul p bọn họ đều đối với cái này ghi bàn kinh ngạc càng khỏi nói những người khác ở lệ ổng hoàn thành ghi bàn sau hầu như hết thẻ bình luận viên bóng đá bình luận viên các loại bóng đá huyền thoại khách quý đều đang bàn luận bọn họ đàn luận chính là lệ ổng vừa n ã y biểu hiện nước anh thể dục phát thanh an bóng bảo lệ ổng hắn quá rơi mất gạt tủ sổ cùng c ả lắc tờ sau đó ở vùng cấm tuyến trước lên chân đem bóng ghi bàn quá xinh đẹp lệ ổng liên tiếp động tác đặc sắc dẫn bóng để mi lan cầu thủ hậu vệ chỉ có thể theo phía sau hắn mắt thấy hắn đem bóng ghi bàn hắn đem thân thể ưu thế cùng kỹ thuật ưu thế phát huy vô cùng n h u ễ n nhưng tôi không thể tin được chính là lệ ổng có thể đánh tiến vào như vậy đặc sắc ghi bàn hắn từ đường biên tắc vào bên trong đến trung lộ bỏ qua đối phương cầu thủ đồng thời còn được cơ hội nếu như là những người khác làm như thế ta không có chút nào kỳ quái nhưng lệ ổng nước anh sợ hồi sờ p Hồ ố t đây là một cái đặc sắc xuất côn bóng vào nhưng tối là m người kinh ngạc chính là suốt côn trước lệ ổng liên tục lay động hắn nhận được dìt tay ném bóng sau chỉ cùng d ì làm một lần phối hợp sau đó chính mình một người ở milan một hiệp đột phá không ngừng biến hướng để ta môn u tới xem một chút cùng d ì làm phối hợp trước hắn quá đi vơ lô động tác ta thượng đế liên tục ba cái biến hướng lệ ổng nào học được siếc ảo thuật còn có còn có hắn bỏ qua gạt tủ sổ cùng cạ lặt tờ biến hướng đây cơ hồ là tính quyết định động tác một k h ắ c đó cả l ạ tờ t rõ ràng bị k i n h sợ hắn khẳng định không nghĩ tới lệ ổng gặp lạnh chen trúc gạt tủ sổ lựa chọn cắt vào bên trong trước tiên nói xin lỗi âm thanh ta đối với lệ ổng ấn tượng là hắn xuất gôn rất lợi hại thân thể phi thường mạnh mẽ hắn có rất nhiều ưu điểm nhưng trong đó tuyệt không có kỹ thuật xuất chúng này một hạng kỹ thuật của hắn thật sự có điểm thô giáp đại khái hắn đi liverbun sau lại có một chút tăng lên nhưng đây mới là khó mà tin nổi địa phương là cái gì có thể để một cái cầu thủ chỉ dùng một năm này liền có thể tăng lên nhiều như vậy phải biết phổ thông cầu thủ kỹ thuật ở mười tám tuổi lúc đại khái cũng đã hình ảnh ngắt quãng mà lệ ổng tuyệt không thuộc về loại kê linh xào tính tiền đạo hắn có một m chín thân cao xem động tác của hắn chờ hạ ta có thể nghĩ đến du ven tú thụy điện tiểu tử ý ra hi mô vít bọn họ đều là một m chín to con nhưng đều có thể dùng hai chân đàn dương cầm thế như vậy đến cùng nên làm sao phòng thủ chương bốn trăm mười tám hai cái đối thủ mỗi cái bình luận viên cũng chỉ là bình luận dưới lệ ổng biểu hiện trên sân bóng a c milan cầu thủ cảm giác càng thêm rõ ràng trực quan đặc biệt là cùng lệ ổng giao chiến mấy người gatuso t t o l o cả lạc t ở cùng với a c milan thủ môn đ i đa đỉnh điểm hai ho ba cái cầu thủ thêm một cái cờ tướng bọn họ đều không thể ngăn cản lệ ổng cũng không thể ngăn cản hắn ghi bàn lệ ổng đối mặt mấy người phòng thủ hiện lộ ra cao siêu dưới chân kỹ thuật đây là làm bọn họ ngạc nhiên cái k h á c toàn bộ hành trình nhìn lệ ổng ghi bàn ac milan cầu thủ cũng rất kinh ngạc muốn nói ac milan cầu thủ kỳ thực đối với lệ ổng vẫn có rất nhiều hiểu rõ ở mùa giải trước bọn họ cùng r o ma là trực tiếp đối thủ cạnh tranh bọn họ đương nhiên muốn nghiên cứu đối thủ tư liệu có thể cùng r o ma giao thủ bọn họ chỉ có chịu thiệt không chiếm được một chút lợi lộc này tất cả đều bởi vì lệ ổng điên cùng biểu hiện như vậy bọn họ đương nhiên phải hiểu rõ lệ ổng nhưng trong tầm hiểu biết của bọn họ lệ ổng tuyệt đối cùng kỹ thuật cao siêu không dình dáng h ắ n khẳng định là đá không ra vừa n chuyện kỳ quái liền ở ngay đây hiện ở tại bọn hắn mắt thấy lệ ổng đánh vào như vậy bóng mới phi thường kinh ngạc làm sao có thể chứ trước đây lệ ổng liền đủ làm bọn họ đau đầu hiện tại như vậy lệ ổng bọn họ nên ứng đối như thế nào a c milan cầu thủ ngấp lại đều có chút nản lòng làm a c milan huấn luyện viên an c e l o ti t cũng như thế phi thường kinh ngạc hắn không nghĩ tới thời gian một năm lệ ổng trưởng thành nhiều như vậy hắn duy nhất vẻ mặt chỉ có c ư ờ i khổ đúng c ư ờ i khổ đối với cái này bóng đối với lệ ổng hắn còn có thể làm thế nào đây ngấp lại mùa giải trước lệ ổng ở roma dùng cg a ghi bàn bắt được châu âu chiếc giày vàng thưởng cái kia giải thưởng là châu âu tiền đạo xạ thủ trí cao vinh dự có thể cái kia giải thưởng trên thực tế cũng không công bằng trước châu âu chiếc giày vàng thưởng là không có giải đấu cho điểm chế độ liền từ lúc 1976 n ă m s i s u n x ạ thủ ạ pháp tư đã vì làn nghỉ cổ xì ạ nghỉ cổ xì ạ đội đá vào 39 bóng mà đến chiếc giày vàng thưởng này gây nên phổ biến bất mãn có người vạch ra giải đấu trình độ quá gầy đoạt giải hữu danh vô thực l i ê n ở năm 1997 c h i ế c g i à y vàng thưởng bình chọn bắt đầu phổ biến điểm phán xét cái này chế độ quy định chiếc g i à y vàng thưởng người đoạt được thu được điểm do giải đấu số bàn thắng cùng điểm hệ số tăng theo cấp số nhân m à n à y chính là hiện tại chiếc g i à y vàng thưởng phán xét phương thức có hai cái trang t onlit dự thi tiêu chuẩn điểm thi đấu vòng tròn hệ số vì là một n a m có một cái trang t onlit dự thi tiêu chuẩn điểm thi đấu vòng tròn hệ số vì là một mặt khác cầu thủ chuyển nhượng trước sau điểm có thể tích lũy nhưng từ đơn hàng năm giải đấu chuyển nhượng đến qua năm giải đấu điểm thì lại không thể tích lũy mọi người nhận vì cái này chế độ khiến cho chiếc giày vàng t h ư ờ n g bình chọn kết quả càng có sức thuyết phục nhưng cái này tân chế độ cũng không để đại biểu trang t i honlit tối tài nghệ cao tứ đại giải đấu xạ thủ trở thành chiếc giày vàng chủ nhân rất nhiều mùa giải chỉ có ronaldo philippe c ù n g m a r q u e z lệ ông chờ có vài mấy cái cầu thủ đến từ năm giải đấu lớn tiểu giải đấu xạ thủ thường thường càng dễ dàng thu được chiếc giày vàng t h ư ờ n g bởi vì tiểu giải đấu phòng thủ cường độ không lớn rất nhiều tiểu giải đấu xạ thủ đơn mùa giải thậm chí có thể đánh tiến vào b ố trở lên ghi bàn coi như ở năm giải đấu lớn bên trong chiếc giày vàng thưởng cũng là không công bằng cho tới bây giờ c ũ nói g chỉ c lệ ông vì là ống vì CZA cách giày vàng, ngoại ngoài, giờ hắn bên ngoài, chưa bao trừ ra chưa CZA q u i giày tiến Bundesliga tới ế c công càng sắc cho cũng vàng, bóng mà nay vị bẽn sân trí, khác ô n xuyên qua chiếc vàng. Nói g giày có chiếc c xạ thủ qua h h k á chiếc c giày vàng thường là không công bằng italy giải đấu thuộc về năm giải đấu lớn vốn là nhược thế một điểm cja phòng thủ vẫn là toàn thế giới giải đấu tốt nhất vì lẽ đó cja muốn ra chiếc giày vàng đặc biệt là chiếc giày vàng thưởng người thứ nhất người đoạt được thực sự quá khó khăn nhưng lệ ông làm được cái này cũng là lệ ông ở roma giá trị bản thân tăng gấp đôi trọng yếu nguyên nhân hắn không có nắm đến bất kỳ câu lạc bộ vinh dự nhưng hắn giá trị con người nhưng t r ư ớ n g cao lạc kỳ t o à này n châu âu chiếc giày vàng thường nổi lên khá quan trọng tác dụng nay một loại có thể ở c g a bắt được châu âu chiếc giày vàng thường cầu thủ thực lực tuyệt đối là thế giới hàng đầu thế nhưng liên nay một loại cầu thủ lại còn đang trưởng thành a n C e l o ti rất có chút không dám tin tưởng mà hiện tại đội bóng của hắn nhất định phải đối mặt đối thủ như vậy một cái có chút đáng sợ đối thủ coi như anse lô ti đối với lệ ẩu có chút hiểu rõ nhưng hiện tại hắn vẫn cảm thấy lúc trước ở đội bóng phòng thủ trên đặc biệt là đối với lệ ẩu phòng thủ trên bố trí có chút không đủ hắn gọi tới đội trưởng ned star chú ý đối với hắn phòng thủ nhất định phải chú ý không nên để cho hắn ở nơi đó có lên chân cơ hội hắn không ngừng cường điệu ned star gật g ụ hắn biết vừa mới cái t ư ớ bóng cùng đội bóng phòng thủ sai lầm cũng có quan hệ đi phòng thủ lệ ổng chính là gạt tủ sổ cùng c ả lắp tờ một cái tiền vệ trụ một cái hậu vệ cánh bọn họ đối với khung thành năng lực bảo vệ cũng không mạnh mẽ gì nếu như là hắn ở đây đối phương không thể được tùy ý lên chân suốt gôn cơ hội đây chính là ned s t ự tin huấn luyện viên lee vừa bùn chỗ ngồi bernie t nhìn thấy lệ ổng ghi bàn liền rất vui mừng nay chính là hắn hy vọng nhìn thấy cùng ac milan giao thủ hắn to lớn nhất ngăn chặn chính là lệ ổng tự lệ ổng trở lại sau hắn có làm cho người kinh hại trạng thái em h n chính là muốn để đội bóng cùng ac milan đi liều hiệu suất nếu như có thể thành công đội bóng từ sân san s i r o mang đi sân khách ghi bàn cũng sẽ không lạc hậu một cái bóng trở lên như vậy liền thực hiện b u ồ n tràn mục tiêu trở lại sân an phí quyết thắng bại hắn nắm liền lớn hơn rất nhiều ở mọi người không giống tâm thái dưới trên sân bóng thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu có thể đánh tiến vào một bóng nhanh chóng san bằng điểm số cầu thủ l i v e r p o o l tâm thái lại có sự khác biệt vừa nãy bọn họ cảm thấy a c milan rất mạnh có thể lợi dụng một làn sóng tấn công cơ hội trực tiếp đánh vỡ đội bóng hàng phòng thủ gồm bóng ghi bản ở lạc hậu dưới cục diện tự tin dù sao cũng hơi gặp khó mà hiện tại lệ ổng ghi bản nhưng để đội bóng so với t r ư ớ c càng có lòng tin a c milan cường thì thế nào bọn họ căn bản là không phòng ngự được lệ ổng lệ ổng một người từ đường biên dẫn bóng trực tiếp cắt vào bên trong đến trung lộ quá rơi mất đ ơ lô bỏ qua cạ lạc tờ cùng gạt tủ xô đem bóng ghi bản có như vậy xuất sắc đội hữu a c milan có cái gì đáng s hay là ac milan thật sự rất mạnh năm ngoái trận chung kết trên bọn họ ép tới liverpool không kịp thợ khí đội bóng lại nghị sáng tạo kỳ tích cũng không dễ dàng nhưng hiện ở tại bọn hắn cũng không phải năm ngoái liverpool đội bóng thực lực càng mạnh hơn đồng thời đào thải barcelona đánh vào vòng bán kết đối mặt ac milan bọn họ cũng như thế đạt được thắng lợi ac milan phương diện thì lại hy vọng có thể lại ghi bàn trên thực tế bọn họ đối với lệ ổng đã rất quen thuộc coi như lệ ổng đánh vào một bóng bọn họ kỳ thực cũng có chuẩn bị tâm lý bọn họ rất rõ ràng như là lệ ổng như vậy cầu thủ là không thể bị hoàn toàn hạn chế lại muốn chiến thắng liverpool bọn họ cần làm chỉ là so với đối phương ghi bàn càng nhiều vì lẽ đó thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau hai đội đều một lần nữa phân chân sĩ khí thi đấu trở nên khá là đặc sắc hai đội biểu hiện đều rất xuất sắc các loại đặc sắc phối hợp ở sân san si r o liên tiếp trình diễn hai bên đánh đều rất phăng khoáng từng cái từng cái đặc sắc hình ảnh để các f a n bóng đá chân chính quá đem ẩn loại này thi đấu mới là f a n bóng đá thích xem làm đội bóng của ý cùng nước anh đội bóng va vào nhau hai bên có thể không ngừng đánh ra tấn công thi đấu thật là không nhiều p a n bóng đá so sánh thi đấu cũng có càng nhiều mong đợi hơn dĩ nhiên đối với hai đội p a n bóng đá tới nói bọn họ vẫn là hy vọng chống đỡ đội bóng có thể lại đ i bàn hiện tại hai đội liệu chính là nắm cơ hội năng lực này cùng bernie t lập ra sách lược như thế hắn chính là muốn để đội bóng cùng ac milan l i ề u cái này hắn biết rõ như vậy t h ì đấu ac milan cơ hội gặp càng nhiều nhưng hắn tin tưởng đội bóng hàng tiền đạo đặc biệt là lệ ổng so với đối phương hàng tiền đạo càng có thể nắm cơ hội đây chính là thi đấu then chốt trên sân bóng tập trung vào thi đấu hai đội cầu thủ có thể không tâm tư cân nhắc chiến thuật ta tình thế a cái gì bọn họ mỗi một người đều đang cố gắng đá bóng tuy rằng bọn họ là thi đấu người chấp hành là thi đấu người sáng tạo nhưng bọn họ rất khó một người đi nhìn chung cả tràng tình thế duy nhất có thể làm chính là làm tốt chính mình bất kỳ khá là đối tượng cũng là đội hữu cùng đối phương cầu thủ mỗi người đều có khá là đối tượng cả cả cũng có trải qua hai năm qua ở ac milan huấn luyện thi đấu cả cả thực lực so với trước đây có rất lớn tăng trưởng mùa giải trước hắn vị trí chủ lực còn chưa ổn nhưng mùa giải này bởi xuất sắc phát huy hắn đã là ac milan trước sân tuyệt đối chủ lực thậm chí rất nhiều thi đấu bên trong đã làm làm trụ c ộ t thủ phát ra hắn khá là đối tượng tự nhiên cũng là đối phương hạt nhân gỡ g á c không cả cả cảm giác mình cùng gơ rắt thật không có gì hay so với gơ rắt thuộc về loại kia công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân trên thực tế bất kỳ cùng tơ lô gần như hai người là trước sau chàng toàn đội hạt nhân nhưng ở tấn công phòng thủ bọn họ c ô n g hiến không có lệ ổng cùng c ó cổ tỏ có thể nói lệ ổng cùng cả cả đều thuộc về trước sân hạt nhân cả cả khá là đối tượng tự nhiên là lệ ổng có rất nhiều tiền đạo sẽ cùng lệ ổng khá là ghi bản được kết quả tuyệt đối không hề tốt đẹp gì chủ yếu là lệ ổng ghi bản hiệu suất quá cao nhưng cả cả còn sẽ như vậy đồng thời hắn cũng sẽ cùng lệ ổng khá là đang vì đội bóng tấn công làm cống hiến hắn phát hiện lệ ổng vẫn có rất nhiều phương diện không bằng chính mình so với ghi bàn hắn càng am hiểu cho đội h ư u sáng tạo cơ hội đồng thời hắn ghi bàn cũng có thể có không ít kỹ thuật so với lệ ổng càng xuất sắc hắn chuyền bóng cùng d ẫ n bóng đều là có thể mang theo toàn bộ ac milan tấn công tiết đ ấ u cũng có thể để đội bóng tấn công đánh càng thông thuận những này là hắn am hiểu mà đối phương số 13 lệ ổng thì lại giỏi về ghi bàn đúng hắn am hiểu nhất chính là ghi bàn muốn nói năng lực cá nhân phương diện đối phương so với mình cường địa phương ở chỗ thân thể như vậy làm sao tới so sánh đây nếu như những người khác đối xử cạ cả, cả cùng lệ ổng bọn họ nhất định sẽ nghĩ đến ghi bàn do đó nghĩ đến lệ ổng so với c ạ c ạ muốn mạnh hơn một chút có thể c ạ c ạ không như thế xem hoặc là hắn không phục lắm hắn coi lệ ổng là làm một cái khiêu chiến đối tượng hắn hy vọng biểu hiện của chính mình có thể so sánh lệ ổng càng tốt hơn cùng liverpool trực tiếp giao chiến chính là cơ hội chứng minh c ạ c ạ vẫn đang cố gắng biểu hiện vừa n ã y a c mi lan cơ hội đó cũng là hắn sáng tạo ra đến có thể chính hắn muốn vào bóng nhưng không dễ dàng hắn dù sao không phải đội bóng tiền đạo trừ mình ra ghi bàn ở ngoài c ạ c ạ hy vọng đội bóng có thể thắng được liverpool như vậy cũng có thể chứng minh chính mình mạnh hơn lệ ổng dù sao thế giới bóng đá là cái người thắng làm vua thế giới người thất bại sẽ rất nhanh bị người quyết lãng người thắng gặp hưởng thụ tất cả tàn ánh dương cũng sẽ bị người vững vàng nhớ kỹ hắn cách làm chính là nỗ lực thi đấu trợ giúp đội bóng chiến thắng liverpool như vậy hắn cùng lệ ổng trong lúc đó thắng bại liền quyết ra đến rồi ở c ả cạ dẫn dắt đi ac milan tấn công một bộp tìm một làn sóng càng có uy hiếp liverpool hàng phòng thủ có chút tràn ngập nguy cơ đồng thời lệ ổng cũng đang cố gắng hắn cũng không phải biết cả cả ý nghĩ nhưng hắn cũng đồng dạng muốn mang lĩnh đội bóng đào thải ac milan này hiệp một tự nhiên khá quan trọng nếu như có thể ở sân san sizo đạt được ưu thế trở lại sân an cựu đội bóng cũng sẽ thật đánh rất nhiều mà sẽ không bị đối phương đạt được tiên cơ hắn không ngừng ở trước sân chạy một cái là muốn nhiều loạn ac mi lan hàng phòng thủ mà nhưng là muốn tìm đến vị trí thật tốt phối hợp đội h ư u tìm tới cơ hội lệ ổng cùng cạ cạ là hai loại không giống cầu thủ cạ cạ có thể kéo toàn đội tiết tấu hắn là chân chính về mặt ý nghĩa tấn công hạt nhân là tấn công trung tâm dẫn dắt toàn bộ t r ư ớ c sân đi chủ động tìm cơ hội mà lệ ổ n thì lại thuộc về giỏi về chào cơ hội người lệ ổ n cùng dựa vào đội hữu đi sáng tạo cơ hội sau đó hắm lấy cơ hội đem bóng ghi bàn vì lẽ đó đang không có bóng thời điểm lệ ổng biểu hiện là không bằng ca ca ca ca chính là lừng lánh minh tinh mỗi cái bình luận viên đều không ngừng n h ắ c lên tên của hắn mà lệ ổng thì lại có vẻ rất biết điều không phải nói hắn là ở không bóng tình huống cũng không có quá nhiều biểu hiện càng nhiều khi như là cái bình thường cầu thủ như thế nhận được t r u y ề n bóng liền lại giao cho đội h ư u rất ít đi chủ động làm cái gì nhưng không còn nhỏ nhìn hắn a c milan cầu thủ đều biết chỉ cần lệ ổng có thể có cơ hội tốt hắn khẳng định ngay lập tức tấn công ngay lập tức bùng nổ ra năng lực loại kia bạo phát có chút đáng sợ bọn họ không ai cảm thụ có thể hạn chế lại lệ ổng bạo phát vì lẽ đó coi như lệ ổng vị trí không tốt lắm a c mi lan đối phương hắn phòng thủ cũng sẽ không có bất kỳ thư giãn ka cả đây l i v e r p o o l cũng ở phòng thủ ka cả, nhưng cường độ cùng lệ ổng chịu đến đãi nộ còn kém rất nhiều ka cả biểu hiện tuy rằng rất đáng chú ý nhưng trên thực tế đại đa số thời điểm hắn nhận được chuyền bóng cũng sẽ không có quá to lớn uy hiếp coi như hắn buộc phát ra cũng rất khó một người ở trước sân tìm tới cơ hội coi như tìm tới cơ hội hắn sút gôn cũng sẽ không có lớn như vậy uy hiếp đây chính là hai người khác nhau ka ka có ưu điểm ưu thế lệ ổng cũng như thế có ưu điểm ưu thế như vậy hai người muốn phân cái thắng bại liền xem hai đội ghi bàn cùng kết quả cuối cùng phía dưới nắm lấy cơ hội chính là ac milan ở hiệp một phút thứ 43, a c milan tấn công đánh vào l i v e r p o o l bên ngoài vùng cấm phụ cận nay một làn sóng ac milan tấn công đánh thời gian rất dài vì lẽ đó l i v e r p o o l hầu như toàn tuyến l u i giữ ngoại trừ lệ ổng ở ngoài toàn đội tất cả mọi người đều ở hậu trường tham dự phòng thủ trận hình lùi lại đến mức độ như vậy ac milan còn ở trước sân tùy ý không chế bóng điều này làm cho l i v e r p o o l trên dưới đều rất lo lắng bernie t cũng đi tới bên sân lúc này c ạ c ạ có đặc sắc phát huy hắn quay lưng g ơ r á t đang khống chế bóng sau đ ỗ n g nhiên đem bóng dùng t ư ớ c diện đi lên sau đó dùng động tác đã lửa gạt g ơ r á t đột nhiên lên chân chuyển ra một cái đao giải p h ấ u giống như t r ò khe đội bóng rắn vào bãi cỏ vọt tới vùng cấm phía bên phải đồng thời dì l ạ đi nổ chen chúc cột nọc vọt thẳng vào vùng cấm ở chạy tiết tấu bên trong hắn đuổi tới c ạ c ạ c h u y ể n bóng hai chân hơi dùng sức về phía trước một cái xoạt bóng bóng đá đang bị s ạ n bên trong đối mặt cái này xuất gôn dì nạ hoàn toàn không có cách nào lại đi xoay người lại cứu thua hắn chỉ kịp theo bản năng dùng tay tr điểm số biến thành 21. Ở m ư i la d i n o ghi bàn sau hầu như hết t h ể truyền thông đều hét lên kinh ngạc thanh chợt bắt đầu tán thưởng lên cái này ghi bàn lần thứ hai kiến tạo cả cạ là tán dương đối tượng mà lập cú đúp d i la d i n o càng bị tán dương rất nhiều hắn quá xuất sắc a c milan hai cái thiên tài trẻ tuổi d i la d i n o cùng cả cạ d i la d i n o là hiện tại italy xuất sắc nhất tiền h đạo hắn tóm lấy ghi bàn lần thứ hai đem bóng ghi bàn biểu hiện của hắn làm người kinh ngạc hai cái ghi bàn lập cú đúp làm ra đẹp đẽ hắn so với li vờ buôn lệ ổng ghi bàn còn nhiều một cái cạ cạ cũng rất xuất sắc này hai lần cơ hội đều là cạ cạ sáng tạo ngay ở các đường truyền thông không ngừng sưng rẹn gì lã đi nổ cùng cạ cạ lúc hai người đang ăn mừng ghi bàn sau khi cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía đối diện một bóng người lệ ổng ánh mắt của bọn họ mang theo một chút khiêu khích lệ ổng cảm nhận được hắn cũng trở về nhìn sang ba người cách đến rất xa nhưng lệ ổng vẫn là biết bọn họ là có ý gì hai người này chính là đang suy nghĩ chính mình khiêu khích bọn họ muốn nói chính là ngươi không phải rất có thể ghi bàn sao hiện tại chúng ta nhưng là rất trước cái kia tiến vào hai cái bóng trước mặt mạ tiền đạo tiểu tử tựa hô còn đang nói ta nhưng là nhiều hơn ngươi tiến vào một cái thú vị a lệ ổng khoe miệng vứt bỏ một vệt cười hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác nên cố gắng nữa một điểm cố gắng để những người này nhớ kỹ chính mình l a o tử vừa rời đi italy một cái mùa giải nên cái gì a miêu a cầu cũng dám cùng l a o tử khiêu khích ca ca hắn vẫn tính nhận thức dĩ là d i n o là con nào lệ ổng đ ỗ n g nhiên cảm giác thi đấu động lực càng là mười phần chương bốn trăm mười chín xoay người đánh bắn giữa sân nghỉ ngơi hai bên đều không có làm ra điều chỉnh mi lan ở hiệp một đạt được ưu thế thi đấu ưu thế g i bàn ưu thế chờ chút những này để a n c e loti t cho rằng đội bóng không có cái gì có thể thay đổi milan tiến vào hai cái bóng liverpool chỉ có tiến một cái bọn họ tuy rằng rất khó không làm cho đối phương số 13 phát huy nhưng cho tới bây giờ chiến thuật của bọn họ là thành công thi đấu cũng là thành công a n c e loti t trước sau tin tưởng hắn milan nhất định có thể chiến thắng liverpool dựa vào chính là càng mạnh hơn thực lực tổng hợp liverpool một phương bernie t cân nhắc cũng rất đơn giản đội bóng tuy rằng lạc hậu một bóng nhưng hiệp một kỳ thực đội bóng cũng không phải quá bị động tuy rằng lạc hậu một bóng nhưng cũng chỉ là nửa trận đấu đội bóng cơ hội không có đối phương nhiều nhưng đội bóng nắm lấy cơ hội năng lực càng mạnh hơn cũng chỉ là vận khí không được vì lẽ đó mi lan tiến vào hai cái bọn họ chỉ có tiến một cái bóng đá thi đấu chính là như vậy không có nhất định có thể thắng lợi chiến thuật cũng không có tất nhiên thắng lợi thi đấu liệu chính là ai cơ hội càng nhiều ai biểu hiện càng tốt hơn bernie t cho rằng l i v e r p o o l toàn thể biểu hiện cũng khá hắn không quan tâm do đối chiến thuật tiến hành điều chỉnh cho tới rất nhiều phương diện ở vào thế yếu n g ư ờ i không thể hy vọng hai chi thực lực tổng hợp tồn tại không đảo ngũ cự đội bóng có thể đem thi đấu đánh thế lực ngang nhọc chứ cái kia nhà giàu đội bóng dẫn vào rất nhiều hàng hiệu ngôi sao bóng đá còn có ý nghĩa gì m i l a n vốn là mạnh hơn liverpool điểm này f a n bóng đã biết truyền thông biết bernie t chính mình càng phi thường rõ ràng nếu như liverpool giữa sân có ca ca vừa đường có gì ladino tiền vệ trụ có t o l o gattuso còn có tối cường lực nhất hậu trưởng tứ đại hậu vệ thép không có tác dụng cái gì chiến thuật hắn cũng có thể để đội bóng ở cùng đối phương đấu sức lúc không ở vào hạ phong có thể liverpool không có gỡ rắt cùng alonso tổ hợp thật sự không sánh được t o l o ca ca gạt tù s ô mọi người li vợ buôn đường biên chỉ có thể dựa vào có chút vô căn cứ gạ k ỳ ạ cùng với gì hai người này như thế nào cùng mùa giải t r ư ớ c xe di a chiếc giày đồng được khen là italy hiện nay tốt nhất tiền đạo gì là đi nổ so với hậu trường ha ha ha ha cũng là hàng tiền đạo lệ ổng so với sập c h ẹ n cổ muốn mạnh hơn một chút chỉ đến thế mà thôi có câu nói không bột đấu gột nên hồ đội bóng trên đội hình không ưu thế gì có thể ở hiệu suất trên cùng milan liệu mạng đã không sai như vậy tỷ lệ thắng chí ít sẽ không quá thấp cũng có thể đánh bạc đi ngăn chặn bằng không bernie t chỉ có thể lựa chọn cùng mùa giải trước ở isel tabun như vậy chiến thuật phòng thủ phản công đồng thời đem thắng bại giao cho ông trời không có huấn luyện viên yêu thích như vậy huấn luyện viên chính là muốn khống chế đội bóng khống chế thi đấu hết thể đều ở trong lòng bàn tay như vậy đi cùng đối thủ thi đấu mới gặp có càng nhiều sức lực một cái dựa vào thuần túy dựa vào vận khí huấn luyện viên vĩnh viễn không thể thành công làm quán quân huấn luyện viên bernie t hiển nhiên sẽ không làm như vậy ở hai đội p a n bóng đá cùng truyền thông chờ mong bên trong rất nhanh hiệp hai trận đấu liền muốn bắt đầu、rồi. giữa sân nghỉ ngơi truyền thông đàm luận chính là hiệp một thi đấu d ĩ ladino lập cú đút hắn là giữa sân bị đàm luận nhiều nhất cầu thủ hắn tướng mạo hay là không đổi kịp mặt trắng ca ca nhưng d ĩ ladino mạnh hơn cả ca địa phương ở chỗ hắn là một cái người italy biểu hiện của hắn xuất sắc cổ động viên ý tự nhiên cao hứng ca ca biểu hiện cũng không sai giữa sân nghỉ ngơi cũng bị đề cập rất nhiều thứ nhưng thì có điểm làm nền ý tứ dù sao hắn không phải người italy hắn chỉ là cái cầu thủ bờ gia diệu trừ phi biểu hiện của hắn có thể vượt trên dì ladino rất nhiều bằng không chỉ có thể làm làm nền cứ việc người s a hai cái g i bàn đều là hắn chế tạo cơ hội hai người bị nói về lúc điểm giống nhau là đều bị đem ra cùng lệ ổng so sánh mùa giải trước lệ ổng cho italy truyền thông phan bóng đá lưu lại sâu sắc c ấn tượng hắn là italy giải đấu trong lịch sử cái thứ nhất bắt được châu âu chiếc giày vàng thường người cũng là duy nhất một cái như vậy hoa lệ biểu hiện thực sự để người italy ký ức sâu sắc coi như là milan đương ra xạ thủ sập c h ẻ n cổ đều bị cho rằng cùng lệ ổng có nhất định t r ê n lệ hai người ở ghi bàn trên quả thật có t r ê n lệ điểm này sập c h ẻ n cổ bản thân đều phải thừa nhận hắn là mấy năm gần đây châu âu tiền đạo tiêu điểm có thể lệ ổng chỉ ở rô ma một cái mùa giải đánh vào ghi bàn chính là hắn mong mu d o ma cũng không phải milan như vậy đỉnh cấp nhà giàu ở không phải đỉnh cấp nhà giàu làm trước sân hạt nhân ghi bàn muốn càng dễ dàng một chút t h như mùa giải trước hiệu lực với bạt mạ di ladino hiệu lực với c h a t t e l b e n cùng với ở d o ma lệ ổng đều là như vậy nhưng lệ ổng ghi bàn cũng quá nhiều hơn một chút nhiều một hai cái hay là không tính là gì thậm chí còn sẽ có người cho rằng hiệu lực với nhà giàu tiền đạo càng xuất sắc nhưng nhiều m ộ ư ơ i cái tám cái thậm chí một mươi năm hai mươi liền không ai như vậy cho rằng vì lẽ đó gì ladino giá trị con người chỉ có hai b ạ n mà lệ ổng thì lại đạt đến bốn mươi triệu cấp bậc như vậy xuất sắc tiền đạo đều sẽ bị người nói chuyện say x ư a đề cập mà hiện tại y t a li truyền thông liền nói tới l i v e r p o o l cùng milan hiệp một thi đấu có người cho rằng bản cuộc tranh tài g ì là đi nổ so với lệ ông biểu hiện càng xuất sắc bởi vì hắn tiến vào hai cái bóng lệ ông chỉ có tiến một cái thế nhưng cách nói này hiển nhiên ở nước anh truyền thông cùng với thế giới truyền thông trên không có thị trường d ĩ là d i nổ tiến vào hai cái bóng thì thế nào hai cái ghi bàn hắn đều chỉ là làm tới cửa m ộ t c ước muốn thật nói ghi bàn hai cái bóng nên toàn ở milan toàn thể cầu thủ coi như một mình chỉ cầu thủ cũng là cả cả cùng dì là đi nổ cộng đồng hết thạy mà không phải gì là đi nổ một người lệ ổng ghi bàn đây vậy thì là thuộc về hắn hắn dựa vào năng lực cá nhân thoát khỏi phòng thủ chính mình tìm cơ hội đem bóng ghi bàn trong quá trình chỉ có dịp một c ư ớ c c h u y ể n bóng cái khác đều không có hai người ghi bàn độ khó hiển nhiên không ở một cấp bậc trên nói chung liên quan với hai người thảo luận các đường truyền thông nghị luận sôi nổi tại đây loại thảo luận bên trong hiệp hai trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu giữa sân nghỉ ngơi bơ n i t không có điều chỉnh chiến thuật lệ ổng vẫn như c ũ là đội bóng đỉnh ở mặt trước tiền đạo thứ nhất nhưng thi đấu mới vừa mở màn hắn đúng là cũng không sốt ruột sông lên chỉ là theo đội bóng trận hình ở đầy mạnh thường thường trong trận đấu l ê ổng có lúc cũng sẽ thoáng lùi lại làm như tiền đạo thứ hai đến đá thi đấu hắn cùng pháo lờ vị trí biến hóa đã rất thành thạo hắn ở mặt trước pháo lờ liền lùi lại ngược lại cũng thế lần này chính là như vậy làm l i v e r p o o l bắt được bóng l ê ổng không có vội va sâu lên vừa trên đường dịp dẫn bóng về phía trước hắn thoáng sự không chế bóng liền rời đi cho alonso alonso quét ngang rời đi bóng đá đến l ê ổng dưới chân l ê ổng nhưng không có dẫn bóng vọt thẳng về phía trước hắn chỉ là chậm rãi không chế bóng nhìn các đồng đội chậm rãi để lên đi đồng thời bảo đảm trận hình công o ạ n ở không ai lại đây cất bóng d lệ ổng động tác càng lộ vẻ c h ậ m thật giống như là ở hết sức lãng phí thời gian thời gian như thế nếu không là milan dẫn trước phòng chừng milan phan bóng đá liền muốn hô to muốn trách cứ nhưng trên thực tế lệ ổng chỉ là vì để cho đội bóng đánh ra một làn sóng vững vàng tấn công hắn cầm bóng từ từ suy nghĩ trước đây để đội h ư u tìm tới vị trí của chính mình như vậy tấn công sẽ trở nên rất ổn này có lợi cho để mọi người nhanh chóng tiến vào thi đấu trạng thái trải qua chung tuyến sau có milan cầu thủ đến phòng thủ sơng ngô người ukờ g h na đã lui về phía sau lại đây tham dự phòng thủ bản cuộc tranh tài s ầ m c h è n cổ vẫn có chút phiền muộn hắn không có một cái ghi bàn ngược lại là trực tiếp đối thủ cạnh tranh gì l ạ đi nổ tiến vào hai cái bây giờ nhìn đến l i v e r p o o l như vậy chậm rãi đẩy mạnh hắn cũng sẽ chạy một ít đến phòng thủ nhưng đối mặt lệ ổng s ầ m c h è n cổ không có lòng tin gì hắn chỉ là đến ngăn cản một hồi bức bách lệ ổng truyền bóng mà thôi còn cướp đoạn cái gì hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới hay là ở tấn công phương diện hắn năng lực cá nhân không sai nhưng phòng thủ sao ai có thể hy vọng một cái tiền đạo năng lực phòng ngự mạnh bao nhiêu nay vẫn là lệ ổng cùng sập tràn cổ ở thi đấu bên trong lần thứ nhất chân chính giao chiến không ít f a n bóng đá đều chờ mong hai người kia một cái là châu âu xạ thủ bảng số một một cái là t r a m t i o n l i t xạ thủ bảng thứ hai hai người va chạm tóm lại gặp có rất nhiều đề tài có thể đ à m luận chỉ tiếc lệ ổng căn bản không có cùng s â m c h è n cổ giao chiến ý tứ hay là hắn cho rằng quá đi s â m c h è n cổ cũng vô vị cho nên nhìn thấy s â m c h è n cổ lại đây chặn lại hắn một cước đem bóng đưa đến cánh trái gà kỳ a nhận được chuyền bóng lúc cầu thủ liverbul cũng đã đứng vào vị trí lệ ô n g lướt qua sập c h à n c ổ về phía trước và o tới p h á o lơ đã sớm đứng ở mặt trước dịch nhưng là ở cánh trái có chút hướng về trung lộ hướng về vùng cấm đi y tứ gơ rắt cùng alonso hướng ngang ở milan vùng cấm hàng trước thành một loạt gà kỳ ạ lựa chọn rất nhiều hắn có thể t r u y ề n dài chuyển đến cánh phải dịch liền có thể có thể thu được cơ hội nơi đó phòng thủ đối lập bạc yếu một chút cũng có thể lựa chọn một cước đem bóng giao cho trung gian gơ rắt hoặc alonso như vậy rất có thể thu được trực tiếp cơ hội đương nhiên bóng đá cũng có chút uy hiếp cuối cùng gà kỳ a vẫn là lựa chọn chuyền bóng cho lệ ống hai người lẫn nhau lan truyền mấy lần bọn họ thật giống như là đang luyện tập chuyển tiếp bóng như thế lẫn nhau chuyển bóng dáng dấp kia liền nói cho milan cầu thủ nếu như các người có điều đến tức bóng chúng ta sẽ vẫn chuyển xuống kết quả milan cầu thủ cũng không có lựa chọn bọn họ không thể bỏ mặc hai người như vậy lẫn nhau chuyển bóng sập chẹn cổ từ phía trước đoạt về đến, đến rồi dĩ là d i n o cũng đoạt về đến, đến rồi gạt tủ sổ đồng d ạ n g chạy tới ba người tiếp cận chạy để t r u y ề n bóng thì có điểm uy hiếp l i ê n hai người bắt đầu t r u y ề n bóng bên trong về phía trước đẩy mạnh một cái hai quá lóe lên mở gạt tủ sổ chặt lại nhưng ba người kỳ thực đều là hướng về phía lệ ổng đến bọn họ không cho là gạ kỳ ạ có thể có uy hiếp gì cho nên khi bỏ qua gạ tủ t sổ lệ ổng hay là muốn đối mặt s ầ m c h ẹ n cổ cùng với dĩ là d i n o hai người ba người mùa giải trước ở cây a ba chi đội bóng không ngừng cạnh tranh xạ thủ bảng ba hàng đầu vị bây giờ có thể chạm ở một cái sân bóng đá bóng đồng thời lẫn nhau vẫn là tấn công phòng thủ đối thủ này cũng cũng đáng nói chuyện đề tài có thể trở thành phòng thủ sấp c h è n cổ cùng gì là đi nổ cảm giác cũng không tốt bọn họ là tiền đạo là xạ thủ mà không phải cầu thủ hậu vệ nếu như có thể tấn công phòng thủ dị vị vậy thì thật là không thể tốt hơn còn hai người đi phòng thủ lệ ổng bọn họ có thể không có lòng tin gì trên thực tế cũng là như thế đem bóng lần thứ hai giao cho gạ kỳ ạ lệ ổng một cái lắc thần liền vượt qua hai người vây công sau đó liền lập tức nhận được gạ kỳ ạ chuyền bóng chỉ đơn giản như vậy Coi như là gì lạ đi nổ cùng sập c h è n cô biết hai người là không phòng ngự được lệ ô n g nhưng bị nhẹ như vậy tùng lướt qua hai người vẫn có chút xấu hổ bọn họ không am hiểu phòng thủ tuy nhiên không đến nỗi bị như vậy ung dung quá đi à, liền hai người đuổi sát không bông c á i khác milan cầu thủ đồng dạng không nghĩ tới theo sau lưng gạt tủ sổ còn hy vọng hai người có thể ngăn cản một hồi chỉ cần quấn lấy m ộ t khác hắn liền có thể đoạt về đi kết quả hắn chỉ có thể nhìn lệ ô n g tiếp tục hướng phía trước đột phá Milan phòng thủ vẫn là rất nghiêm mật. Hiệp 2 mới vừa mới Hiệp Liverpool là vừa ra phòng vẫn thủ rất bắt bày đầu, Kết lệ ông lướt qua h sông trẻn cổ cùng dì la đi nổ vây công đã nghị hướng về trung lộ cắt qua đi lại như là hiệp một cái tia ghi bàn như thế có thể lúc này nẹ star tới đón hiệp một lệ ông cái tia ghi bàn cho milan cầu thủ khắc sâu ấn tượng đặc biệt là nẹ star hắn có biết hay chưa chân chính hậu vệ phòng thủ lệ ổng rất dễ dàng ở vùng cấm phía trước lên chân nói như vậy hắn lại nghĩ phòng thủ cũng rất khó khăn so với đối phương năng lực phòng ngự hắn càng tin tưởng chính mình ned s t a tới đón lệ ổng cũng có chút bất đắc dĩ hắn vừa nãy là muốn phòng chế một hồi hiệp một cái tia ghi bàn nhưng ned star thế giới như vậy đỉnh cấp hậu vệ chắc chắn sẽ không cho hắn tùy ý ra chân suốt gôn cơ hội muốn dọc theo đối phương vùng cấm trước đoạn hướng ngang dẫn bóng đều phi thường khó khăn phía sau hắn đuổi theo ba tên cầu thủ sập chèn cổ dĩ ladino gạt tù sô ba người vẫn theo hắn hắn căn bản không dám dừ b ằ n g không sẽ rơi vào vây công bên trong hắn biết rõ rơi chân của chính mình kỹ thuật tuy rằng tình cờ hắn có thể thể hiện ra một ít xuất sắc khống chế bóng năng lực nhưng cùng chân chính dựa vào kỹ thuật ăn cơm cầu thủ tây ban nha như là iniesta jonadino mọi người căn bản là không có cách gì nghĩ nếu như ba người đối với mình tiến hành k ạ m cặp hắn căn bản là không có cách khống chế bóng duy nhất hậu quả chính là bị đứt rời hắn chỉ có thể tiếp tục hướng về t r ư ớ c mang lệ ông dùng thân thể gắng gượng chống đỡ nệ tạ che chở bóng hướng ngang mang theo bóng căn bản không hề có một chút ra chân cơ hội lúc này hắn phát hiện cái lỗ thủng chính hắn hấp dẫn quá nhiều phòng thủ mi lan đối với cánh phải phòng thủ liền hết rồi rất nhiều dịp bên người có đối lập vung dung không gian đặc biệt là hắn còn đón chính mình về phía trước chạy lệ ổng không chút do dự t r u y ề n bóng quá khứ ngay ở mi lan cầu thủ còn ở chú ý bóng đá quy tích chú ý muốn tiếp bóng gì lúc lệ ổng đã một cái gấp gừng sau đó xoay người hướng vùng cấm bên trong phóng đi đối với lệ ổng hành động ned s t a đầu g ó c cứng một khắc nhưng hắn vẫn là biết mình nên làm cái gì bất luận làm sao hắn đều muốn theo lệ ổng có thể tuy là như thế nghĩ nhưng n e s t a cũng không có lệ ổng như vậy linh hoạt chờ hắn dừng lại lại ngh lệ ổng đã khởi động rồi bên trái dít lại như là ảnh hưởng lệ ổng động tác như thế căn bản không có đi dừng bóng mà là đón bóng trực tiếp đẩy một cái bóng đá từ trên có bay đi điếu hướng về vùng tầm trung gian lệ ổng vẫn dùng không chế chú ý gì c h u y ể n bóng nhưng vị trí của hắn kỳ thực cũng có chút lung túng hắn mới vừa khởi động bỏ qua nệ xạ có thể nhưng phát hiện mình lại xông lên một cái trùng quá nhanh gặp tiếp không tới c h u y ể n bóng thứ hai là rất có thể sẽ v i ệ t vị liền hắn động tác chậm lại nệ xạ lại đến bên cạnh hắn hai người dùng thân thể cứng đôi cứng bóng đá cũng điếu lại đây tại thân thể phương diện lệ ổng vẫn rất có ưu thế hắn ngạnh chen chúc nẹ stạ cùng chính mình lưu ra tiếp bóng không gian nhưng hắn căn bản là không có cách n à y lên nẹ stạ nhưng là chen sau lưng hắn phương hướng của hắn cũng là quay lưng c h n g thành lệ ổng chỉ có thể dùng bộ ngực ngừng dưới bóng có điều ở chen động bên trong cái này dừng bóng không quá ổn bóng đá đánh vào ngực hắn hướng về trái trước bắn ra một mì đồ thấy cảnh này mi lan phan bóng đá đều thở dài một hơi bọn họ cảm thấy là an toàn liền mỗi cái bình luận viên cũng là như thế bọn họ cũng cảm thấy dừng bóng sau khi thất bại lee vừa b ù đợt này tấn công coi như là kết thúc bọn họ mới vừa muốn nói điểm gì. liền lập tức ngậm miệng lại làm bóng đá đánh vào trên ngực đạn sau khi rời khỏi đây lệ ổng sau lưng dùng sức đột nhiên chen lại nẹ xạ sau đó mạnh mẽ xoay người đùi phải tùy theo bãi lên hướng ngang xoay người đánh bắn vảnh lệ ổng đùi phải nằm ngang s u a y n g ư ờ á n h ứ sau ả n h l h m n g a á n h bắn v h â n phải c ư ớ t diện rồi cùng bóng đá có trực tiếp tiếp xúc cái kêu một tiếng vang thật lớn nói cho phụ cận tất cả mọi người pha bóng này là cỡ nào mạnh mẽ mà những người khác liền chỉ có thể nhìn bóng đá, đá che mắt căn bản không cần nhìn thêm trừ phi thượng đế lão nhân ra người đứng ở mi bằng không cái này bóng đ i đạ là tuyệt đối nào không ra quả nhiên không sai đi đạ căn bản liền phản ứng đều không phản ứng lại mãi đến tận bóng đá phi vào không thành hắn mới ý thức tới nguyên lai đối phương số mười ba xuất gôn đây chính là hắn ý nghĩ sân san s i r o có một khắc vắng lặng sau đó liền lập tức phát sinh không nhỏ tiếng hoan hô cổ động viên l i v e r p o o l tuy rằng chỉ có mấy ngàn người nhưng ở mi lan f a n bóng đá tất cả đều vì là ghi bàn thương tâm khổ sở thời điểm bọn họ âm thanh vẫn là không nhỏ đồng thời nước anh truyền thông cũng phát sinh kinh hỉ tiếng hô bóng vào hiệp hai mở màn toàn trường phút thứ b ố mươi chín lệ ổng hắn đánh vào thứ hai g i bàn vì là li vờ e bun san bằng tỷ số đây là một cước vùng cấm bên trong xoay người đánh bắn đối mặt này chân s ứ t gôn milan mở ra g i ữ thủ môn đi đã không có bất kỳ phản ứng nào hai mươi hai hai đội một lần nữa chạm về đồng nhất hàng bắt đầu đồng thời italy bình luận viên cũng tương đương ảo não hắn mới vừa rồi còn nói gì l a đi nổ so với lệ ông biểu hiện được bởi vì dĩ l a đi nổ tiến vào hai cái bóng lệ ông chỉ có tiến một cái mà hiện tại hắn nói thế nào dĩ l a đi nổ còn ra s ắ c sao hắn chỉ có thể lẩm bẩm nói li vờ e bun vận khí thật không tệ bọn họ ở hiệp hai mở màn liền lợi dụng một lần đẩy mạnh đánh vào một bóng 22, ghi bàn chính là số 13 lệ ổng hắn cũng tiến vào thứ hai bóng bất quá chúng ta tin tưởng milan đón lấy còn có thể có ghi bàn eo 1 1 5 2 chương 420, đệ một hiệp kết thúc tuy rằng italy truyền thông nói milan đón lấy còn có thể có ghi bàn nhưng trên thực tế tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm vẫn cứ là lệ ổng ghi bàn đây là hắn ở mùa giải này trang t onlit đánh vào đệ 17 cái ghi bàn hắn trang t onlit số bàn thắng đã sáng tạo tần lịch sử đồng thời cái này ghi bàn cũng vì l i v e r p o o l truy bình điểm số ở ghi bàn sau lệ ổng đi ông mắt t cảm tạ hắn vì chính mình đưa lên kiến tạo tuy rằng cái này ghi b ả n cùng năng lực của hắn có rất nhiều quan hệ nhưng dịt kiến tạo vẫn là rất hữu dụng đấy gần nhất thi đấu dịt thường thường vì hắn đưa lên kiến tạo hắn cùng dịt phối hợp cũng càng ngày càng hiểu ngầm lúc này cũng có nước anh bình luận viên ở đàm luận dịt hắn ở mùa giải trước nửa bộ phân thậm chí ngay cả chủ lực đều rất khó đánh tới bernie tê dùng hắn làm hậu vệ cánh nhưng gần nhất hai lần c h a m t i onlit thi đấu dịt đã có ba lần kiến tạo hắn ở tiền vệ cánh vị trí biểu hiện rất xuất sắc này hay là cùng hắn cùng lệ ổng phối hợp càng hiểu ngầm có quan hệ bất luận làm sao chúng ta nên vì hắn biểu hiện vô tay dịt hắn không toán biểu hiện gì rất đột xuất cầu thủ nhưng trên thực tế giống như g o g a á p hắn cũng xuất thân the d ẹ t trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cũng vẫn đang vì l i v e r p o o l hiệu lực hắn hắn với năm hai nghìn lẻ một ngày hai mươi b ố tháng tám uefa s u p bâtơ cục đá với bern munich thi đấu trên lần đầu vì là l i v e r p o o l l ra trận đến hiện tại đã có sắp tới thời gian năm năm thời gian năm năm bên trong dịch vẫn xen vào chủ lực cùng thay thế bổ sung trong lúc đó năm năm trưởng thành hắn từ một cái hai mươi tuổi người trẻ tuổi biến thành một cái hai mươi lăm tuổi chính trực đang tuổi phơi p h ớ i cầu thủ nhưng hắn ở l i v e r p o o l định vị vẫn không có thay đổi gơ rát biểu hiện là trói mắt đồng thời cũng làm cho dịt trở nên rất không đáng chú ý nhưng ở l i v e r p o o l đối với bên trong dịt vẫn là rất được coi trọng hắn ban đầu ăn mặc số mười tám áo đấu có điều từ khi năm hai nghìn lẻ bốn tháng 5 năm năm hai nghìn lẻ năm mùa giải bắt đầu hắn liền kế thừa bảy bẹn mặc vào số sáu áo đấu mặc vào cái này áo đấu bắt đầu dịt cũng trở thành l i v e r p o o l trọng yếu một phần cũng ở ý sở ta bun cử hành tram tia lít trận đó kỳ tích đối chiến bên trong hiệp hai kiến tạo gơ rát ghi bản triển khai li v e r p o o l truy bình mở màn tốt đẹp hồi ức rất nhiều nhưng đối với dì tới nói hắn cũng không có đạt thành mục tiêu của chính mình hắn vẫn là không nổi bật ở y s r ta bun cuộc chiến bên trong mọi người gặp nhớ kỹ rơi lệ gơ giác nhưng căn bản là không có cách nhớ tới hắn hắn hy vọng biểu hiện của chính mình có thể có càng tốt hơn có thể mùa giải này bắt đầu hắn chỉ có thể lấy đa tài định vị đạt được thủ p h á t cơ hội hiện tại hắn có không sai biểu hiện c h a m t i onlit vòng n ặ c cút đá với barcelona mi lan như vậy đội bóng muốn bắt được một cái kiến tạo cũng không hề dễ dàng dị làm được lệ ổng ở ốc cảm tạ hắn lúc hắn như thế cũng ôm ấp cảm t ạ lệ ổng nếu như không phải lệ ổng hắn kiến tạo số liệu tuyệt sẽ không như thế hoa lệ có này mấy lần kiến tạo chờ l i v e r p o o l kết thúc mùa giải này lại đi cùng câu lạc bộ đàm luận gia hạn hợp đồng hắn sức lực cũng thật nhiều này đối với hắn mà nói tương đương có ý nghĩa mi lan trên ghế giáo luyện a n c e l o ti t nhìn trên sân chúc mừng cầu thủ l i v e r p o o l l ô n g mày hơi n h í u lại ở bên ngoài truyền thông nhìn tới a n c e lô ti đều là như vậy trầm ổn có thể trong lòng hắn chuyển qua tâm tư nhưng có rất nhiều có vừa mới cái kia ghi bản quá trình có đối phương số mười ba cầu thủ cũng có mi lan đón lấy thi đấu đấu pháp thậm chí còn có bản tràng kết quả của cuộc s o tài v â n v â n quan trọng nhất vẫn là hồi tưởng vừa nãy ghi bàn quá trình vừa nãy lee vừa bun cái kia một nhóm tấn công lệ ổng không thể nghi ngờ là trong đó trọng yếu nhất hắn dẫn dắt tấn công thúc đẩy tấn công cùng đội hưu mấy lần phối hợp sau lợi dụng vùng cấm bên trong cơ hội nhận được chuyền bóng trực tiếp xoay người lại vô ly cái kia xuất gôn lệ ổng năng lực cá nhân thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn nhưng an c e l o ti t cũng không để ý lệ ổng bất luận có cái gì lạ kỳ biểu hiện hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý dù sao một cái có thể ở trang tí hôn lít đánh vào mười bảy cái ghi bàn cầu thủ vậy tuyệt đối có thể ở bóng đá trong lịch sử tầng tầng ghi nhớ một bút lệ ổng có đột xuất biểu hiện cũng là rất bình thường hắn lưu ý chính là sáng tạo cơ hội quá trình đặc biệt là lệ ổng cho dít c h u y ể n bóng dít lúc đó vì sao lại không người phòng thủ một khác đó trước rất nhiều người đều đi chú ý lệ ổng chú ý gó g a á alonso f a p l e r căn bản là không ai chú ý cánh trái trên l i n z i như ở liverbull hàng tiền đạo trong đội hình dít đều là rất không nổi bật nói cách khác đội bóng có sai lầm, bọn họ lựa chọn phòng thủ những người khác mà bỏ mặc dịt vị trí bọn họ cảm thấy dịt không có uy hiếp có thể vừa vặn là dịt chế tạo uy hiếp này không đúng trên sân cầu thủ phòng t r ừ n g cũng là không có cách nào bọn họ trọng điểm đi nhìn chăm chú phòng thủ những người khác phân không ra nhân thủ đi chú ý dịt nhưng như vậy phòng thủ cũng chính nói rõ đội bóng vẫn không có ở phòng thủ bên trong làm tốt bất luận làm sao ở hậu trường người của bọn họ hẳn là so với l i v e r p o o l nhiều vừa này đúng là lộ người vì sao lại lộ người không chỉ là l i v e r p o o l cái khác cầu thủ hấp dẫn càng nhiều phòng thủ cũng bởi vì đội bóng vùi đầu vào phòng thủ bên trong tinh lực không nhiều tỷ như sập chèn cổ cùng gì là d i n o hai người lùi lại phòng thủ căn bản một chút tác dụng không nhìn ra bọn họ không phòng ngự được lệ ổng còn có thể đi hạn chế những người khác gạt t ủ sổ cũng không đưa đến tác dụng gì t e l o cả cả liền căn bản vẫn đứng ở trung lộ hoàn toàn không có đưa đến phòng thủ tác dụng nếu như bọn họ nhiều chạy một ít cái này ghi b ả n thì sẽ không sản sinh a n c e l o thi có chút rõ ràng hắn cần phải nói cho các cầu thủ muốn mở rộng khu vực phòng thủ trước giữa sân cầu thủ phải về triệt càng ở phía sau một ít như vậy mới có thể vững chắc phòng thủ nói cách khác trên sân cầu thủ nên càng tích cực một ít hắn bất mãn gọi tới p e l o đặc biệt hướng về hắn căn dặn một phen tớt l ô u không điểm ư ớ t đầu trở lại sân bóng đem ăn xê lô tì b ả n giao nói cho những người khác nghe thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau milan phòng thủ rõ ràng vững chắc một chút chí ít sẽ không như vậy đột nhiên lộ người đối với lệ ổng phòng thủ cũng không như vậy thư giãn làm lệ ổng tự milan một hiệp lúc ned s t a liền vẫn theo hắn đối với hắn tiến hành thiếp thân phòng thủ như vậy phòng thủ khiến lệ ổng cũng rất bất đắc dĩ đồng thời milan cũng ở nắm chặt tấn công mặc cho ai cũng biết hiện tại milan là không hề có một chút ưu thế bỏ mặc điểm số h a kết thúc đối với bọn họ là phi thường bất lợi bởi vì cuộc kế tiếp thi đấu chính là ở san s i r o mà là an thịu sân nhà bọn họ đều đánh thành hai hai h ò a đến sân khách muốn chiến thắng l i v e r p o o l gặp phi thường khó khăn l i v e r p o o l cũng đồng d ạ n g lên tinh thần tăng mạnh phòng thủ mỗi cái cầu thủ đều biết bản cuộc tranh tài đội bóng mục tiêu chính là đang bảo đảm không làm cho đối phương ghi bàn đồng thời tận lực tranh thủ sân khách ghi bàn người sau bọn họ đã làm được như vậy liền nên vì là người trước nỗ lực không cho milan tiến vào càng nhiều cầu thủ là rất trọng yếu bọn họ càng hy vọng thi đấu liền như vậy kết thúc như vậy thắng bại thiên bình bằng hướng về liverbul nghiên không b t coi như là lệ ổng cũng đồng d ạ n g như thế nghĩ hai đội là hai hiệp quyết thắng bại đem thắng bại ở lại sân an phù càng dễ dàng một chút cùng milan tiếp tục tiếp tục đấu có chút cái được không đủ bù đắp cái mất bọn họ cũng nên đánh đánh phòng thủ phản công vững chắc phòng thủ nếu như vậy milan rất khó lại đ i bàn chí ít sẽ không tiến vào hai cái trở lên bọn họ bảo đảm điểm này như vậy đội bóng sẽ có ưu thế có ưu thế khoảng cách thắng lợi sẽ gần trên rất nhiều đây chính là toàn thể cầu thủ ý nghĩ hai bên đều ở tăng mạnh phòng thủ thi đấu liền có thể tưởng tượng được mỗi cái cầu thủ đều đang cố gắng thi đấu nhưng tình cảnh trên nhưng phi thường không dễ nhìn trải qua năm hơn mười phút tranh tài không ít cầu thủ đều có chút mệt mỏi lúc này hai bên tựa hồ như là đánh hiệu n g ầ m bóng như thế đã thi đấu không có một phương chủ động quy mô lớn tấn công bọn họ tựa hồ cũng so sánh thi đấu kết quả thỏa mãn sau đó cố ý đi kéo dài thời gian nhưng lúc này mới 50 phút ta bất luận l i v e r p o o l vẫn là mi lan đều không cam lòng thi đấu như vậy kết thúc bọn họ còn muốn ghi bàn bất luận phương nào chỉ cần có ghi bàn bọn họ liền có thể có ưu thế nếu không thì chính là thế yếu trên sân thi đấu biến thành hai đội một bên phòng thủ một bên còn muốn đi cẩn thận tìm cơ hội thi đấu nhưng như vậy thi đấu cũng rất khó đặc sắc hai bên dù sao không phải arsenal hoặc c a loại kia vì tấn công gặp không để ý tới phòng thủ đội bóng bọn họ đều muốn kiên kỵ phòng thủ liverpool là cảm thấy nhất định phải kiên kỵ phòng thủ bọn họ đã đánh vào hai cái bóng huấn luyện viên sắp xếp nhiệm vụ hoàn thành rồi huấn luyện viên cũng trọng điểm dặn muốn phòng thủ vì lẽ đó ở phòng thủ trên tập trung vào tinh lực thì càng hơn nhiều milan nhưng là muốn kiên kỵ liverpool phản kích đối với có lệ ổng liverpool bọn họ nhất định phải có sự kiên rẻ nhưng loại này kiên kỵ một khi tồn tại tấn công sẽ có vẽ không còn chút sức lực nào chí không có vừa nảy như vậy có ý lực hơn nữa l i v e r p o o l cũng ở cẩn thận phòng thủ hai đội thi đấu sẽ không có vừa n ã y đặc sắc như vậy thi đấu có chút làm người buồn ngủ cũng còn tốt hai đội ngôi sao bóng đá đều tương đối nhiều tình c ờ đặc sắc phát huy vẫn có mi lan phương diện chính là cả cả ở phút thứ 73, cả cả ở trung lộ nhận được c h u y ể n bóng từ trung lộ dẫn bóng trực địch vật phổ vùng cấm sau đó hoàn thành rồi một cước xuất g ô n may là dị nạ phản ứng đúng, đúng lúc đem bóng nào đi ra ngoài bằng không cả cả liền hoàn thành rồi solo lần này tấn công cũng làm cho mi lan p a n bóng đá hưng phấn hô to đáng tiếc duy nhất chính là không có kết quả g i vợ b u n phương diện biểu hiện nổi trội nhất chính là lệ ổng trước lệ ổng hơn người trên thực tế là hắn uy hiếp mà khi kỹ thuật của hắn tăng lên tới sau lợi dụng cường tráng thân thể phối hợp kỹ thuật hắn lựa bóng tương đương có uy lực tình cờ đi qua đi milan một hai cầu thủ loại kêu biểu hiện vẫn là tương đối đặc sắc cả c ạ cùng lệ ổng hai người thành toàn trường được chú ý nhất người có điều hai đội tấn công vẫn là không cái gì hiệu quả thi đấu thời gian cũng một chút quá khứ thời gian đã đến thời khắc cuối cùng thi đấu trái lại dần dần đã ặ sắt lên xem ra hai đội đều muốn dùng cuối cùng thời gian đến đánh vào một bóng chân chính công lên vẫn là milan thế tiến công càng mạnh chút milan có thực lực tổng hợp ưu thế hơn nữa ưu thế sân nhà coi như đến thi đấu cuối cùng thế công của bọn họ vẫn là rất mạnh giữa sân để lên sau bọn họ có thể rất tốt ở l i v e r p o o l ở ngoài vùng cấm k h ô n g chế bóng không ngừng chuyền bóng đến chân để phan bóng đá xem ra hoa cả mắt điều này cũng làm cho sân san s i r o một lần nữa phân c h ấ n lên l i v e r p o o l bị làn công kích này đánh chỉ có thể có rút lại hàng phòng thủ lệ ổng cũng đã lùi lại phòng thủ hắn đứng ở bên ngoài vùng cấm d ư ợ u ngoài tìm cơ hội cắt bóng chỉ tiếp cầu thủ đối với hắn cướp đoạn năng lực đều hiểu rất rõ bọn họ sẽ không cho lệ ổng tiếp xúc gần gũi bóng cơ hội bóng đá lần thứ hai tớt lô bắt được bóng dưới chân hắn hai cái động tác lắc bỏ trước mặt g ơ giác một cước đem bóng chọt khe đến vùng cấm bên trong v ư t n ọ c chính đang phòng thủ chạy vào vùng cấm s ậ m chèn cổ hai người đồng thời hướng về bóng đá phương hướng chạy đi s ậ m chèn cổ càng mo một chút mắt thấy người u c ờ ziha na liền muốn đổi u tới bóng lúc này v ư t n ọ c có chút không lý trí kéo lôi dưới s ậ m chèn cổ áo đấu s ậ m chèn cổ ngã vào vùng cấm bên trong thi đấu tạm dừng trọng tài chính đi tới trực tiếp đối với v ư t n ọ c đưa ra thẻ vàng cầu thủ liverbul đều lo lắng hướng trọng tài chính giải thích nhưng cái này bóng rõ ràng là vượ Si、có có m i hai đội ư ợ c đều tương đương quan tâm cái này venanti ở ánh mắt của mọi người dưới sập trèn cô đi tới trầm phạt đền sau đó một cước đem bóng đá hướng về phá chết dĩ nạ phán đoán sai lầm đánh về phía bên trái kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá bay vào không thành ba mươi hai ở thi đấu thời khắc cuối cùng sập trèn cô b e n a n t i trợ giúp milan lần thứ hai vượt lại điểm số đồng thời cái này cũng là thi đấu cái cuối cùng ghi bàn Trước thương cùng cảm. quán quân cùng cảm. sau trận đấu cầu thủ l i v e r p o o l đều có vẻ rất bất đắc dĩ kết quả cuối cùng ba hai sân khách tranh tài có như vậy điểm số bọn họ đúng là còn có thể tiếp thu bất quá đối với cái cuối cùng penalty vẫn cảm thấy khá là đáng tiếc cái kia bóng để sập c h ẹ n cổ đi s u ấ t gôn ghi bàn s á t suất cũng không lớn dù sao lúc ấy có ruột nọc ở một bên cản trở trước cửa còn có gì nạ trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng hiện tại lại nghĩ cái gì cũng không dùng r ộ t nọc cảm giác rất xấu hổ cái kia penalty là hắn không lý trí tạo thành có điều gỡ rắc vẫn là an ủi hắn chớ để ở trong lòng hắn nói như vậy cái khác quan hệ tốt người cũng an ủi vượt n ọ c nhưng vượt n ọ c vẫn là cảm giác rất mất mát không chỉ là p e nanti vấn đề trên thực tế vượt n ọ c thất lạc chính là một chuyện khác vậy thì là liên quan với hắn ở đội tuyển anh vấn đề hắn tiến vào hai lần đội tuyển anh nhưng gần nhất hai tháng hẹn dịp tần danh sách lớn cũng không có tên của hắn nói cách khác hắn ở đất cốt cuối cùng thời gian bị đội tuyển anh bài trừ ở bên ngoài vượt n ọ c thất vọng có thể tưởng tượng được cuối cùng hắn vẫn không thể nào cạnh tranh quá ghe di n o vin áp lập có lệ mọi người hắn vốn đang chờ mong mình có thể lần thứ nhất tiến vào vật c ộ t sân khấu nhưng cuối cùng hắn không thể toàn nguyện sai rồi năm nay vật c ộ t đến lần sau năm 2010 g ư ơ vật c ộ t v u ộ t ngọc cũng đã 29 tuổi đến lúc đó hắn có thể có trạng thái gì vẫn đúng là khó nói nhưng thường thường 30 tuổi cầu thủ trạng thái đã ở đi xuống dốc v u ộ t ngọc muốn tiến vào vật c ộ t liền phi thường khó khăn cái này cũng là hắn khổ sở nguyên nhân chuyện như vậy cũng rất bất an ủy cũng chỉ có thể v u ộ t ngọc chính mình tiếp thu hiện thực đáng nhắc tới chính là hẹ dịp tần tân danh sách lớn bên trong gỡ g á c lệ ổ n cùng với cạ dạ phở từng cái trúng cử lê noel、lúc. không ít người cho rằng lệ ổng gặp sai quá hớt cúp thi đấu coi như khỏi bệnh trả giá cũng sẽ đối với trạng thái tạo thành ảnh hưởng cũng không định đến hắn ở tháng ba cũng đã khôi phục trạng thái còn như vậy thần dũng đã như thế lệ ổng tiến vào hớt cúp danh sách cũng thuận lý thành trương có điều ở cùng mi lan sau trận đấu bọn họ là không có thời gian cân nhắc những này thi đấu sau bernie t tham gia xong buổi họp báo tin tức liền dẫn dắt đội bóng trở về liverpool toàn thể cầu thủ không có một ngày thời gian nghỉ ngơi ngày thứ hai liền kiên trì huấn luyện lúc này toàn châu âu đã bắt đầu đối với ngày hôm qua thi đấu tiến hành đưa tin Liverpool i cùng m l a n tranh cuộc t à i này, kết quả cũng kết k quả h ô n n g g o à i ý muốn. 32, milan n 32. m có một cái ghi bàn ưu thế nhưng điểm số trên kỳ thực bọn họ không có ưu thế liverpool có hai cái sân khách ghi bàn trở lại sân an thiêu bọn họ chỉ cần một cái mười là có thể đào thải milan chuyện này đối với milan có chút bất lợi ở sân nhà đều chỉ có thể thắng một hồi bóng đến sân khách bọn họ nên làm sao đã là cái vấn đề lớn có điều có ghi bàn ưu thế vẫn là tốt tuy nói là mười liền muốn bị đào thải nhưng 90 phút thi đấu liverpool muốn hoàn toàn hạn chế lại bọn họ ghi bàn cũng không dễ dàng không ít truyền thông cho hai đội biểu hiện chấm điểm xưng l i v e r p o o l so với milan biểu hiện muốn thoáng khá hơn một chút l i v e r p o o l chủ yếu bị tán thưởng là phòng thủ đây là rất nhiều người không nghĩ tới có thể l i v e r p o o l phòng thủ s á t thực làm không tệ milan tuy rằng tiến vào ba cái bóng nhưng ba cái bóng đều là thể hiện rồi milan cầu thủ năng lực mạnh mà không phải l i v e r p o o l phòng thủ n h ư ợ c đồng thời l i v e r p o o l cùng milan hầu như l i ề u mạng một cả tràng bọn họ không phải ở vẫn phòng thủ nếu như không phải cái cuối cùng lột nọc sai lầm dẫn đến vnn tì l i v e r p o o l rất khả năng l i ề u ra cái 22, như vậy ưu thế của bọn họ cũng quá lớn milan bị khen là tấn công phòng thủ phước diện bọn họ thật không cái gì có thể khen hai cái ghi bàn đều là lệ ô n g đánh b ả o một người trong đó vẫn là chính hắn quá rơi mất vài tên cầu thủ trực tiếp lên chân xuất xa như vậy ghi bàn cũng chứng minh mi lan phòng thủ làm cũng không tốt nhưng bọn họ tấn công có rất nhiều đáng ra nói đến thì như cả cả biểu hiện cả cả tuyệt đối là mi lan đội bên trong biểu hiện người tốt nhất cứ việc sau trận đấu không ít truyền thông tán thưởng gì là đi n ổ i lập cú đút có thể mỗi người đều biết cả cả mới là biểu hiện tốt nhất hắn dẫn dắt mi lan tấn công đồng thời có hai cái kiến tạo sập r è n cổ tính được là là biểu hiện thường thường có điều penalti trong số mệnh ngược lại cũng không tính quá kém tức lô ở tấn công bên trong biểu hiện cũng tương đương xuất sắc đồng thời hắn cũng là mi lan trước sau c h à n g công phòng thủ chuyển đổi nhân vật trọng yếu ở mi lan vị trí của hắn tương đương với gơ rát có điều bởi trước sân có ca ca tức lô vị trí càng ở phía sau một ít muốn bắt hắn cùng gơ rát biểu hiện so với tức lô vẫn là chiếm một chút ưu thế hắn có mấy lần xuất sắc c h u y ể n bóng cùng biểu hiện gơ rát ở thi đấu bên trong càng nhiều là chỉ huy đội bóng tấn công bên trong biểu hiện cũng không nhiều phòng thủ bên trong hắn cũng bị ca ca tức lô t r e o chọc nhiều lần nói chung truyền thông đối với gơ rát biểu hiện đánh giá cũng không tốt lee vợ bốn phương diện duy nhất bị tán thưởng chính là lệ ổng hai cái đi trong đó có một cái hoàn toàn là dựa vào năng lực cá nhân đánh vào biểu hiện như thế thực sự là lừng lánh toàn trường chỉ tiếp thi đấu là ở sân san siso tiến hành milan cũng đạt được một cái ghi bàn ưu thế nếu như đơn cuộc tranh tài bọn họ chính là người thắng sau cùng vì lẽ đó b u ồ n chẳng cầu thủ xuất sắc nhất vẫn là bàn đánh vào hai bóng gì ladino cứ việc người sau ở những thời gian khác căn bản biểu hiện hoàn toàn không có thậm chí ở phòng thủ có vẻ rất ngốc chết nhưng dù sao đánh vào hai cái bóng mà bóng đá từ trước đến giờ là người thắng làm v u a vận động đánh xong cùng milan hiệp một trăm liverpool có thể không bất kỳ thời gian nghỉ ngơi ở cùng mi lan hiệp hai giao thủ trước bọn họ còn có hạ i trận thi đấu một đánh một hồi cùng aston villa giải đấu khác một hồi nhưng là cùng c h e l s e a cupf a vòng bán kết hạ i trận thi đấu chỉ khoảng cách hai ngày đối với giải đấu b e r n i tê đã không làm cái gì hy vọng hiện tại đội bóng một lòng đều ở tram tv trên căn bản không d à n h bận tâm giải đấu càng chủ yếu là liverpool hầu như tranh cướp giải đấu quán quân hy vọng rất xa vời dưới tình huống như thế giải đấu đối với liverpool mà nói liền có vẻ không trọng yếu muốn nói cơ hội bọn họ vẫn có một kia này một tia cơ hội chính là dựa vào vòng kế tiếp mu cùng chelsea thi đấu mu có thể đánh thắng chelsea sau đó một vòng cuối cùng mu cùng chelsea tất cả đều thua bóng như vậy l i v e r p o o l ở liên tục đạt được hai phen thắng lợi sau liền có thể vấn đỉnh giải đấu quán quân bảo tọa nhưng loại hy vọng này là ở quá mơ hồ lee vờ b u l duy nhất còn có cơ hội tranh cướp chính là giải đấu thứ hai có thể ngoại hạng anh đệ nhị cùng khu thứ ba đừng chỉ là nhiều đánh một trận trang đi onlit thi đấu vòng loại trên thực tế khác nhau thật sự không lớn loại kia thi đấu đối với mu lee vờ b u l như vậy đội bóng tới nói thật sự rất khó thua trận cái khác sẽ không có giải đấu đệ nhị cùng thứ ba đối với liverpool tới nói kỳ thực không có khác biệt lớn bọn họ muốn là giải đấu số một đó mới có thể gọi là vinh dự vì lẽ đó cùng aston villa thi đấu liverpool cũng không có quá quá coi trọng bernie t không có phái lệ ổng lần đầu ra sân đây là cân nhắc đến tình trạng của hắn trên thực tế lệ ổng trạng thái cũng thực sự là không hề tốt đẹp gì đoạn thời gian gần đây hắn ra trận số lần quá nhiều rồi đặc biệt là hai ngày trước vừa mới cùng milan tiến hành một trận đại chiến hiện tại lại ra trận hắn rất khó bảo toàn chứng cuộc kế tiếp cùng c h e l s e a cup a cùng với lần tới hợp cùng milan cham đi onlit đại chiến trạng thái kết quả cuộc tranh tài này aston villa ở sân nhà chiến bình liverpool đồng thời tiến hành mặt khác một cuộc tranh tài bên trong chelsea sân nhà 30 toàn thắng mở ugad d ẫ có lệ cùng cắt vạn hổ cắt vào một bóng chelsea dựa vào điểm ưu thế liên tục hai cái mùa giải cướp đoạt giải đấu quán quân đáng nhắc tới chính là hai đội thi đấu đã tương đương kịch liệt chelsea phương diện đội trưởng k e z i trong trận đấu bị s ạ n thương càng cứu thương một lần vào sân rất nhiều người lo lắng hẳn nếu như x ư ơ n g đùi nhỏ bẻ gây quân lệnh không cách nào tham gia tháng sáu và cụt nhưng the bở l u đội trưởng sau đó đứng lên tiếp tục tập trung vào thi đấu toàn chương khán giả tiếng vỗ tay một mạnh Hiệp ở đánh bại mu sau phỏng vấn bên trong hắn không có che giấu loại này tự hào cảm ngày hôm nay mu kiên trì tấn công bóng đá bọn họ đáng ra tốt tính nhưng tình trạng của chúng ta rất tốt có thể vệ miện thành công các cầu thủ có lý do vì chính mình kiêu ngạo ta vì bọn họ cảm thấy cao hứng bù giờ giai đoạn chelsea ghế dự bị vui mừng một mảnh m u j i n o thì lại đi tới mu ở ư ghế của huấn luyện viên cùng nơi đó bao quát đội y ở bên trong các đối thủ từng cái n ắ m tay lúc này kết thúc tiếu chưa vang lên có thể làm như vậy e sợ chỉ có m u j i n o một người nhưng ở ba bóng dẫn trước tình huống nhưng không có người nói hắn ngô cùng lúc trước phở cơ sở ẩn một cường điệu đến đâu mu sẽ ở mùa giải sau áp đảo chelsea m u j i n o hiếm thấy không có c h â m biếm lại ngược lại hiện ra một phần định liệu trước thong rong ở trao giải nghi thức trên muzino cái thứ nhất từ trong đường lối đi ra hắn cùng bao quát người chủ trì ở bên trong tất cả mọi người từng cái nắm tay sau đó đi tới linh tường đài tiếp nhận quán quân huy chương treo lên cái cảm giác này quá tuyệt muzino nói chúng ta biết một ngày nào đó gặp ném mất quán quân nhưng vệ miện là gian nan chúng ta làm được lúc trước ta nói cho các cầu thủ chúng ta không thể để cho đối thủ đến cửa nhà chúng ta q u y dối ta nghĩ chúng ta xứng được với ngày hôm nay thắng lợi cùng quán quân bắt được quán quân sau muzino có vẻ đặc biệt hào hiệp hắn thời chính mình đâu phục đi tới bên sân ném cho p a n bóng đá đ ó lấy hắn từ trên cổ lấy xuống tờ rờ mi ở lít quán quân huy chương g ư ơ n g tay cũng ném lên h á n đài ta thu gom một khối tờ giờ mi ở l e a g quán quân huy trường chính là năm ngoái khối này năm nay chính là như thế muzino nói ta chỉ muốn thu gom một khối ta không thể đem tất cả mọi thứ đều thu ẩn đi ta cho rằng phan bóng đá đặc biệt cái kia không thành sau mặt t h ứ hạ đ ỉ n khán đài cổ động viên bọn họ là chúng ta tốt nhất người ủng hộ ở m a t u ta cũng thu gom một khối huy trường là trang đi on l e a g quán quân ta đoán có thể trong tương lai nếu muốn lại đến một khối cũng không dễ dàng khối này huy chương là cho tất cả mọi người cái kia được huy chương người rất may mắn hắn có thể mang về một cái vật kỷ niệm có thể hắn có thể đi trên lưới bán đấu giá phát một bút tiểu tài. l à m ke di dơ l ê n cút c quán quân, lễ mừng lễ h í n h thưởng ứ c cầm lấy một bình chẳng bỉnh, dùng hàm răng cắn bắt bình một một t đầu, Muzino uống hàm mỡ, không coi ai ra gì uống một hớp lớn. Linh bệnh, dùng răng không lớn. lấy gì hớp ra đài bị nhảy lên c u ồ n g hoan các cầu thủ chiếm c ứ muzino chỉ là l ặ n g lặng đứng ở một bên nhưng hết thể màn ảnh tiêu điểm đều ở trên người hắn cùng nhân nhất cử nhất động bị người quan tâm đây là muzino đệ chín cái trọng đại thi đấu quán quân tờ không ít truyền thông bình luận viên đều đang giảng giải muzino tất cả hắn chỉ có 43 tuổi nhưng bắt được một tên câu lạc bộ huấn luyện viên có khả năng giấc mơ tất cả vinh dự lúc này quán quân thuộc về chelsea nhưng tiêu điểm vẫn cứ là muzino ở nước anh muzino tối tôn trọng huấn luyện viên là fer g u s o n bởi vì trong tay hắn có lượng lớn quán quân nhưng vào hôm nay mu chủ x o á i chỉ có thể là sở tem fort mơ z i t vai phụ chủ nhân của nơi này là muzino leo lên đỉnh điểm bình quang thời khắc thuộc về hắn cùng chelsea ở hai đội sau trận đấu f e nếu như cũng ngươi giống chúng ta ngày hôm nay như vậy dễ dàng mất bóng ngươi nhất định phải tìm điểm dừng ăn chúng ta đã tìm tới giải quyết phương thuốc chúng ta có không ít phối hợp ở trong một khoảng thời gian khống chế thi đấu sáng tạo một chút cơ hội tốt vandersa không có một lần mạo hiểm cứu thua bọn họ thủ môn ba lần cứu hiểm đây là n g ư ơ i xem cuộc tranh tài này góc độ f e r g u s o n đồng thời còn vạch ra mở ư u bản cuộc tranh tài bên trong vấn đề lớn nhất chúng ta thu được rất nhiều đá phạt thi đấu bởi vậy thường thường gián đoạn các đội viên cần ứng phó tốt những này bất ngờ một số mất bóng quá dễ dàng đây là duy nhất làm ta thất vọng sự chelsea mở màn chỉ năm phút đồng hồ liền đạt được ghi bàn có điều f e r g u sơ ơn cho rằng quá sớm mất bóng cũng không phải quyết định thi đấu thắng bại t h ê n chốt bắt đầu rất kém cỏi nhưng chúng ta sau đó đá ra tài nghệ cao khống chế, chế tạo mấy lần phá cửa cơ hội tốt mu thật sự nên nắm lấy những này cơ hội j u n i từng đánh bay một cái cơ hội như vàng hắn người bóng đi qua đột phá p h ở dày dạ sau s u ố t g ô n đang tiết trượt khung thành mà ra mất đi san bằng điểm số cơ hội j u n i không có nắm lấy cơ hội đó quá tiếc mối phờ kisser nói bóng ở trên có bất quy tắc nhảy lên lửa j u n i nếu như ngươi ở đối với chelsea thi đấu bên trong lãng phí cơ hội ngươi chỉ có bị đánh bại kết quả d ù có lẽ ghi bàn hầu như cho mu phán định tử hình đây mới là khiến phờ kisser ẩn cảm thấy phi thường thất vọng một bóng chelsea cầu thủ chạy cánh một người đột phá vài đi, ferdina n d cùng xì vẹt giờ ba tên hậu vệ phòng thủ đối mặt van Der s a bình tĩnh đánh bắn tỉ số mở rộng vì là hai không thứ hai mất bóng quá dễ dàng đối thủ từ một đống người trung gian phá vòng đây nếu như chúng ta có thể ở s u n d e r l a n d trên người bắt được ba điểm hay là cạnh tranh gặp càng thêm kịch liệt có điều chelsea hàng phòng thủ s á t thực phi thường kiên cố tuy không thể nói trước sau không kẽ hở nhưng đại đa số tình huống gió thổi không l o ạ n bọn họ chưa bao giờ ở sân nhà thua bóng đây chính là thắng được cuối cùng quán quân c ă n cơ bản cuộc tranh tài là chelsea 20 chủ trang trại cuộc tranh tài bên trong trận thứ 19 thắng lợi duy nhất không có bắt là 11 hòa chặt tờn trận đó f e r g u sơ ở năm ấ y có người nói hướng về chelsea thành tích biểu đạt kính ý t ừ trong lịch sử và số liệu trên xem ở thêm vào 30 thắng lợi cũng thắng được quán quân chelsea nên được vinh dự nếu muốn cướp đoạt giải đấu quán quân không phải chuyện dễ dàng bọn họ xứng được với xem bọn họ số liệu ở sân nhà rất ít mất bóng sân nhà thành tích phi thường xuất sắc chelsea cuối cùng vẫn là đạp lên mu trên người thắng lợi nhìn đ ố i thủ điên cùng chúc mừng tư vị cũng không hân gì làm nói tới mùa giải sau thơ kisser ẩn không hề che giấu chút nào đối với quán quân khắc cầu mu gần đây trạng thái đại trưởng chúng ta rất lâu không ăn được đánh bại mùa giải so đối với mu tới nói trọng yếu nhất có lòng tin thắng lợi đương nhiên có điều cái này mùa giải còn không kết thúc đón lấy một cuộc tranh tài cũng rất trọng yếu lão hiệp sĩ nói chính là l i v e r p o o l nay một hồi bại bởi chelsea chelsea đoạt được quán quân duy nhất đáng vui mừng chính là l i v e r p o o l cũng đánh thành thế hòa như vậy l i v e r p o o l vẫn là cùng mu cách biệt một phần mu vẫn là có thể ngồi ở giải đấu đệ nhị bảo toàn nếu như bọn họ đánh thắng một vòng cuối cùng giải đấu đệ nhị tự nhiên thuộc cho bọn họ bằng bọn họ rất khả nhiều ă n cùng g giải ở cuối đấu một ồ s mất đi người đều nói chelsea là một nhánh bảng anh đội bóng nhưng không có hắn muzino coi như đến nhiều hơn nữa hàng hiệu ngôi sao bóng đá muốn lấy được giải đấu quán quân cũng không dễ dàng rio ma rít hàng hiệu ngôi sao bóng đá càng nhiều có thể thành tích nhưng càng ngày càng kém đây chính là nguyên nhân một cái thật huấn luyện viên thường thường so với mấy cái ngôi sao bóng đá trọng yếu hơn hắn chính là người như thế ở nước anh bóng đá muzino f e r g u s o n cùng bernie t tuyệt đối là ba cái tử địch giống như huấn luyện viên chelsea mu l i v e r p o o l cãi một cái mùa giải đầu mùa giải là l i v e r p o o l cùng chelsea thiên hạ lúc đó hai đội bóng đều bị người xem trọng bắt được giải đấu quán quân mu liền có vẻ rất yếu thế có điều đến giải đấu hậu kỳ chelsea cùng l i v e r p o o l thành tích cũng không tính được mu cũng chậm chậm chạy tới ngoại hạng anh quán quân tranh c ư ớ p biến thành ba cường tranh đấu cục diện nhưng cuối cùng vẫn là biểu hiện tối ổn định chelsea bắt được quán quân đối với này bất kể là f e r gil sợ ẩn vẫn là b e r n i t e đều tâm phục khẩu phục bọn họ chân thành chúc mừng c h e l s e a quá quân hay là cái này cũng là đưa cho mu j i no sắp chia tay lễ vật tất cả mọi người đều biết người bồ đào nha tại đây cái mùa hè liền muốn rời khỏi c h e l s e a đến, đến rồi rời đi hay là thương cảm đặc biệt là đối với f e r gil sơn b e r n i t e như vậy cùng mu j i no làm hai năm đối thủ người bất luận làm sao trong lòng đều có loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác mu j i no rời đi bọn họ phản ứng đầu tiên cũng không phải cao h ứ n g cái gì ngược lại là có loại thất lạc để mấy năm sau bị mạng lưới ô nhiễm của chúng biết ba người cảm giác nhất định sẽ sáng mắt lên n ổ nước b ọ t trên một câu có cảm xúc mãnh liệt nhưng đây chính là ba cái đối thủ trong lúc đó chân thật nhất cảm thụ t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi hai đưa cho the bờ lu phan bóng đá lễ vật nhưng ở muzino trước khi rời đi hắn còn cần dẫn dắt đội bóng đánh mấy trận thi đấu tới gần một hồi chính là cùng l i v e r p o o l cúp f a bản trận chung kết đối với cuộc tranh tài này không ít f a n bóng đá đều không phản ứng lại chelsea cùng l i v e r p o o l còn có thi đấu sao không ít người đều biết sự chú ý của mọi người đều tập trung ở giải đấu quán quân tranh cướp cùng c h a m p i o l e thi đấu trên đối với cúp f a tình huống chú ý cũng không có nhiều người có thể tóm lại cúp f a ở nước anh là một hạng tương đương có ý nghĩa cúp thi đấu rất nhiều nước anh f a n bóng đá cho rằng cái này lịch sử lâu dài nhất thi đấu so với giải đấu quán quân còn trọng yếu hơn cho nên khi biết chelsea cùng liverpool muốn tiến hành cúp f a vòng bán kết không ít ánh mắt liền đều quan tâm lại đây một cái là bởi vì thi đấu mặt khác là bởi vì giao chiến hai bên chelsea cùng liverpool hai đội bóng không thể nghi ngờ là mùa giải này nước anh phong vân đội bóng nguyên bản đến tờ giờ mi ở lit ba cường là chelsea mu a r s e n a l có điều mùa giải này mu rất sớm lui ra trang i olive ở giải đấu biểu hiện tưởng tượng Mà thành Arsenal ở giải đấu t í chelsea càng chí tích cùng là thành tinh vòng xuống đến giải đấu thứ tám. Thành tích như giải kém mù, mấy thậm M.U. dối dối rơi trí thứ vị vậy r đầu đấu để a s n a chịu c thiếu. h quan đều đến biến tâm e l cùng liverpool thì lại khác chelsea là mùa giải trước giải đấu quá a quân từ giải đấu mới tới cuối cùng vẫn là giải đấu đầu bảng số một bọn họ có cái làm người khác chú ý nhà vô địch huấn luyện viên điểm này cũng cho chelsea mang đến càng nhiều quan tâm liverpool phương diện ở giải đấu cùng Champions của cũng hiện họ không League, biểu hiện của bọn t h hiện đến tiến bọn hắn cũng tại ở c vào h a m p i o n s League t giải đấu phương diện l i v e r p o o l đồng dạng có không sai biểu hiện đầu mùa giải thậm chí có thể cùng c h e l s e a sánh bay chỉ là trên đường biểu hiện không tốt nhưng khi lệ ổng trở lại sau biểu hiện của bọn họ lại mánh liệt lên hai đội bóng muốn tiến hành cúp ép t h á vòng bán kết tất nhiên là hấp dẫn rất nhiều fan bóng đá quan tâm có điều lúc trước nước anh truyền thông phân tích cho rằng l i v e r p o o l không sẽ phái ra toàn bộ chủ lực lên sân khấu dù sao sau bốn ngày bọn họ còn muốn ở sân an f i e l d nên đón milan nếu như bởi vì đại chiến ảnh hưởng đội bóng trạng thái đó mới là cái được không đủ bù đắp đ á n mất h ú n chi cuộc tranh tài này là ở sân bóng sở tem phớt bờ di ti coi như liverpool đem hết toàn lực muốn chiến thắng chelsea cũng tương đương không dễ dàng truyền thông nhất trí không coi trọng liverpool l i ê n ngay cả cổ động viên liverpool cũng không nói gì bọn họ biết đội bóng tình huống cũng cảm thấy vì cúp ép tha ảnh hưởng đến trang tí on l e a g cũng không phải lựa chọn tốt hai người chú ý hầu như là không thể nhưng cuối cùng bernie t tuyên bố thi đấu danh sách lớn bên trong vẫn có lệ ổng tên gờ giáp cái khác cầu thủ bao quát gì gà k i a đều không ở danh sách bên trong nhưng lệ ổng cùng tên gờ giáp liền nói cho tất cả mọi người liverpool cũng không hề từ bỏ cuộc tranh tài này bọn họ vẫn làm u ố n ra sức một cách điều này cũng làm cho đến đây quan sát thi đấu cổ động viên vui mừng không ít dù sao không có f a n bóng đá gặp hy vọng nhìn thấy chính mình mua một tấm vé xem bóng kết quả thi đấu một phương trên chính là đội hình dự bị chỉ cần lệ ổng cùng gơ rát ra trận hầu như liền có thể đại biểu chủ lực của l i v e r p o o l đội hình chelsea phương diện nhưng là chủ lực tật h i ệ n bọn họ vừa mới bắt được giải đấu q u a n quân cúp fa cũng là bọn họ duy nhất còn có thể tranh thủ thi đấu bọn họ tuyệt đối sẽ dùng hết toàn lực đi tranh thủ lúc trước liên quan với hai đội đề tài vẫn là rất nhiều không chỉ là này mấy cái mùa giải mâu thuẫn cái gì to lớn nhất đề tài vẫn là lệ ổng cùng muzino coi như truyền thông không có tin tức chính xác nhưng bọn họ cũng biết muzino rời đi nhất định cùng lệ ổng có chút quan hệ áp ra movit vẫn thưởng thức lệ ổng mà muzino chính là tạo thành lệ ổng hiện tại đang ở liverpool không có ở chelsea nguyên nhân lớn nhất theo bờ lu phan bóng đá đã tiếp nhận rồi sự thực này kỳ thực trong lòng bọn họ cũng là mâu thuẫn mùa hè bên trong lệ ổng sẽ đến sờ tem phất bờ zit hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột nhưng muzino cũng sẽ rời đi bọn họ không biết nên vui mừng hay nên buồn sầu nhưng đối với lệ ổng đến bọn họ vẫn là nắm giữ hoan n ê n thái độ ai lại không hoan n ê n đội bóng đến rồi cái đệ nhất thế giới lưu hiệu suất tiền đạo xạ thủ đây? lệ ông nhưng bất đồng với cờ d rẽ bộ giờ dô ba như vậy cầu thủ hắn hiện tại thể hiện ra thực lực cùng với cái k i a đắt đỏ đến đáng sợ giá trị con người cũng có thể làm cho thebellu fan bóng đá biết hắn đến gặp để đội bóng thực lực tăng mạnh đây là một cái thực lực ở thế giới đỉnh cao nhất cầu thủ l i ê n làm hai đội cầu thủ lần đầu ra sân thời điểm thì có thebellu fan bóng đá d ơ lên quảng cáo mặt trên viết hoan nghênh lệ ông đi tới sở temp f o r s t bờ g i t này có hai tầng ý tứ một cái có thể lý giải vì là hoan nghênh lệ ông đi tới sở temp f i t bờ g i t tham gia thi đấu đương nhiên không ai gặp hiểu như vậy t h e b e l u sẽ hoan n h ê n h ông đến sở temp first bờ giết làm, làm đối thủ thi đấu đ ừ n g đua bọn họ ước gì l i v e r p o o l không phải lệ ổng ra trận như vậy bọn họ thắng trận tỷ lệ sẽ biến cao rất nhiều thứ hai ý tứ chính là hoan nghênh lệ ổng gia nhập chelsea nhìn thấy loại kia quảng cáo lệ ổng cũng có chút l u n g túng dù sao hắn hiện tại vẫn là l i v e r p o o l một thành viên khi hắn đi tới bên sân thời điểm không ít t h e bờ lưu phan bóng đá hướng về hắn thăm hỏi hắn còn phải đến không ít tiếng hoan hô hắn cảm nhận được t h e bờ lưu phan bóng đá nhiệt tình đồng thời trong lòng cũng rất cao hứng dù sao mình mùa hè liền muốn đi chelsea nơi này cổ động viên rất hoan nghênh chính mình cái kia chính là tốt đẹp như vậy liền cho lệ ổng nghĩ một bên nghĩ như vậy hắn vừa cùng thee bờ lưu phan bóng đá với tay dáng dấp kia thật giống như hắn hiện tại là thee bờ lưu một thành viên như thế cũng đồng thời dẫn tới thee bờ lưu phan bóng đá càng thêm điên cuồng hoan hô thấy cảnh này không ít cổ động viên lee và bun phi thường bất mãn liền ngay cả l i v e r p o o l bạn bè xem lệ ổng ánh mắt đều rất q u ỷ dị đối diện cầu thủ chelsea vẻ mặt cũng rất quái dị dù sao lệ ổng hiện tại là lấy cầu thủ l i v e r p o o l thân phận bước lên sân bóng sở tem phốt bờ d i b e r n i t cũng nhíu mày lại muzino thì lại ở đây một bên nhìn lệ ổng động tác suy tư cũng không biết là đang su đại gia cũng không biết lệ ổng nghĩ cái gì thậm chí có cầu thủ chassi cho rằng lệ ổng ở lấy lòng the bờ l ù u phan bóng đá như vậy bản cuộc tranh tài liền không thế nào phát huy chứ nhưng hiển nhiên bọn họ sai rồi thi đấu vừa bắt đầu lệ ổng liền biểu hiện rất sinh động tương đương sinh động hắn không ngừng ở chassi một hiệp chạy trốn khi bọn họ phòng thủ không biết làm thế nào thi đấu vừa mới bắt đầu còn có rất nhiều cầu thủ không tiến vào trạng thái nhưng lệ ổng đã chạy lên đúng chạy đi hiện trường bình luận viên là nói như vậy xem đây lệ ổng vẫn ở chạy hắn thật sự rất sinh động hay là trước chịu đến the bờ lưu a n bóng đá hoan lên tâm tình của hắn không sai sau đó biểu hiện của hắn tốt hơn rồi cũng không biết cổ động viên chelsea nghe được câu này là nên cao hứng vẫn là thương tâm còn không chờ bọn họ có phản ứng gì lệ ông biểu hiện đã để bọn họ cảm thụ càng phức tạp phút thứ mười lăm lợi dụng một lần đá phạt cơ hội lệ ông nhận được gơ rát quá đỉnh c h u y ể n bóng dùng một cái đầu bóng gõ mở ra chelsea không thành mười lệ ông rất vui vẻ ôm lấy gơ rát sau đó chạy đến vừa n ã y hoan nên chính mình t h í n h p h ò n g dưới hô to một cổ họng cái này lễ vật các ngươi cao h ứ n g sao cổ động viên chelsea trầm mặc cầu thủ chelsea cùng cầu thủ liverbun tựa hồ rõ ràng gì đó bọn họ mới vừa rồi còn cho rằng lệ ổng gặp không thấm nước thấy cảnh này sắc mặt của bọn họ đều rất q u ỷ dị không ít cầu thủ đều muốn chính mình vẫn đúng là theo không kịp cái tên này dòng suy nghĩ à. lệ ổng hắn dùng đỉnh đầu gõ mở ra chassis không thành đem điểm số biến thành m ư hắn chạy đến cổ động viên chassis khán đài hắn tự a hồ đang hô cái gì cổ động viên chassis không có hoan nghênh cũng không có tức giận mắng t h ầ n s ắ c của bọn họ tự a hồ cũng rất phức tạp đúng tha thứ ta dùng cái từ này để hình dung phan bóng đá thần thái được rồi không nghe lệ ổng hô lên cái gì bình luận viên cũng chỉ có thể lấy suy đoán hình thức mà nói thuật chuyện này mà đối mặt lễ ông tặng lễ tiếng la cổ động viên chelsea cảm thụ thật là phức tạp tặng lễ là như thế đưa không phải nên đem bóng đá vào cổ động viên l i v e r p o o l mới có thể làm cho bọn họ càng cao hứng như vậy mới xem như là lễ vật chứ nếu như không phải lễ ông mùa hè bên trong liền muốn gia nhập chelsea e sợ hiện tại the o bờ l ù f a n bóng đá đã sớm nổi lên hạ i người g i i ạ tiến vào bóng còn lớn lối như vậy mà hiện tại bọn họ cũng không biết nên cảm tạ phần lễ vật này vẫn là quát lớn tức giận mắng g á n g trả cổ động viên chelsea tâm tình thật là phức tạp cũng còn tốt đón lấy l i v e r p o o l biểu hiện cũng không tính quá tốt ở thi đấu tiến hành đến phút thứ ba mươi tám thời điểm lam phát lợi dụng một lần đá phạt trực tiếp đem bóng đánh bắn vào mạng đối với l i v e r p o o l còn lấy màu sắc cổ động viên c h e l s e a có thể hài lòng chúc mừng hiệp hai hai đội thay đổi một bên tái chiến giữa sân tranh đấu lần thứ hai triển khai lúc này lệ ổng liền đỉnh ở đội bóng m ặ trước t chuẩn bị bất cứ lúc nào tìm cơ hội lại cho the bở l u f a n bóng đá một món lễ vợt có thể c h e l s e a thực lực gáp chế s á c thực rất mạnh cuối cùng ở thi đấu tiến hành đến phút thứ bảy mươi bảy lúc hắn mới tìm được dưới một cơ hội đó là một tình huống phạt góc. Lê Ông bị Có điều trong đoạn với đ quân vỡ giáp một cước đánh bắn bị cầu thủ chelsea thân thể cản đi ra ngoài sau đó lệ ổng chạy đến ở ngoài vùng cấm bắt được bóng gắn ngựa chống đỡ hẹ xì end phòng thủ xoay người chính là một cái mạnh mẽ xuất xa này chân sút gôn tương đương đột nhiên cũng tương đương cấp tốc chelsea thủ môn xếp hoàn toàn không phản ứng lại kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ phía bên phải bay vào khung thành l i v e r p o o l l ầ n thứ hai đạt được rất trước lần thứ hai ghi bàn lệ ô n g rất cao hứng ô m chặt lấy trước mắt h xì ẻn kết quả phát hiện h xì ẻn trên mặt một mảnh xanh hắc kết quả hắn chỉ có thể cười ha ha đi ra đến theo bờ lưu phan bóng đá khán đài hắn lập lại lần nữa lời nói tương tự cái thêu phó hưng phấn cùng thành khẩn vẻ mặt cũng thành sau trận đấu không ít truyền thông đưa tin thi đấu cực lớn hình ảnh cuối cùng lee vờ b u l ở sở camford bờ đây chính là l i v e r p o o l cùng chelsea cúp fa vòng bán kết ez 12, chương 423, t á i chiến ac milan đánh xong cúp fa không kịp chúc mừng đội bóng có thể đi vào cúp fa trận chung kết l i v e r p o o l liền muốn đối mặt cùng milan cham tv vòng bán kết hiệp hai tranh tài này một cuộc so tài có thể cho rằng là trận chung kết sớm trình diễn bất luận quốc gia nào thể dục truyền thông đều sẽ dùng lợi như vậy hình dung cuộc tranh tài này bởi vì hai bên là l i v e r p o o l cùng milan bởi vì hai bên ở hiệp một giao thủ bất phân thắng bại italy nước đức tây ban nha truyền thông đều cho rằng l e vừa bull cùng milan tranh tài sẽ so với trận chung kết càng kịch liệt như vậy hơi nhỏ xem mặt khác hai đội bóng arsenal cùng vỉ lạ rộ ở ý tứ có thể trên thực tế chính là như vậy tạm thời không đề cập tới ngựa ư ô vỉ lạ rộ ở arsenal cùng liverpool milan so với xác thực phải kém trên không ít ở trên c h a m p i o n s l e a g u e arsenal từ trước đến giờ thành tích không tốt bọn họ năm nay đã sáng tạo lịch sử phải biết bọn họ chưa bao giờ đạt được quá vô địch c h a m p i o n s l e a g u e ở trên c h a m p i o n s l e a g u e đại thể lúc đều sẽ ở thập lục cường chức bị nâng cao cùng milan như vậy c h a m p i o n s l e a g u e thường thường đánh vào bán kết đội bóng so với arsenal thực sự là phải yếu hơn không ít lại nói thực lực hiện tại arsenal liền l i v e r p o o l đều rất khó sánh được l i v e r p o o l đội hình không tính lệ ổng vẫn là không thể so arsenal kém arsenal có thể đánh đến hiện tại đều bị truyền thông xưng là vận khí cùng kỳ tích kết hợp vì lẽ đó này một hồi l i v e r p o o l cùng milan tranh tài bị rất nhiều rất nhiều người quan tâm mọi người đều cảm thấy cuộc tranh tài này sẽ là c h a m p i o n s l e a g u e trận chung kết sớm trình diễn thậm chí so với c h a m p i o n s l e a g u e trận chung kết còn muốn kịch liệt một ít đương nhiên nước anh truyền thông chắc chắn sẽ không nói như vậy như vậy hơi nhỏ xem arsenal ý tứ bọn họ nói chính là toàn bộ nước anh bóng đá bán kết hai đội bóng đến từ nước anh điều này làm cho bọn họ có đầu đủ lý do tự hào đặc biệt là liverpool cùng arsenal thuộc về hại trận thi đấu bọn họ rất khả năng ở trận chung kết bên trong gặp mặt chỉ cần liverpool có thể chiến thắng milan arsenal cùng v i lạ a dỗ ở hiệp một giao thủ arsenal đạt được hai cái ghi bàn ưu thế hiệp hai tranh tài sẽ không ai xem trọng vĩ lạ dỗ ở bọn họ sáng tạo kỳ tích hy vọng thật sự không lớn dù sao bọn họ thể hiện ra thắng lợi cùng arsenal so với còn kém trên không ít vì lẽ đó arsenal hầu như bằng là dự định một cái trang the onlit trận chung kết tiêu chuẩn duy nhất còn lại chính là liverpool ở trang t h onlit vòng bán kết hiệp hai giao thủ trước hầu như hết t hệ thể dục truyền thông đều đối với lee và b o l l cùng milan thi đấu tiến hành rồi sớm đưa tin hai đội giao thủ các loại phân tích càng là liên tiếp xuất hiện ở các đại trang báo các loại nhân sĩ chuyên nghiệp cũng dồn dập tới đối với hai đội tiến hành phân tích luôn luôn yêu thích bình luận giải thi đấu cờ r z c h lần thứ hai sáng tác bài viết h á n văn chương mới đầu liền cho trận này tuyệt đối rơi xuống định nghĩa nếu như ta có thể để cho thời gian chạy ngược ta đồng ý lại nhìn một lần năm nay trang t onlit mười sáu tiến vào tám tranh đoạt chiến bởi vì này một vòng đấu để mùa giải này châu âu giới bóng đá nhà giàu quyết đấu đạt đến đ bayern munich và trạm milan mà to lớn nhất màn kịch quan trọng nhưng là bờ giờ mi ở l e t quán quân c h e l s e a cùng la liga quán quân barcelona q u y ế t đấu nay ba trận vòng n ỏ cụt nào động trình độ cũng có thể cùng t r a n g đi on l i a g u e quét t r n sảnh ngang mà vòng n ỏ cụt chế tính tăng cốc để r i u bày rèn cùng c h e l s e a dẹp đường hồi phủ từ thi đấu thể dục góc độ mà nói kết quả như thế rất công bằng nhưng arsenal cùng vì lạ r ồ ở ở vòng bán kết bên trong gặp gỡ quan tâm độ khả năng muốn nhỏ hơn một chút cũng còn tốt chúng ta có khác một hồi có thể coi như trận chung kết sớm trình diễn đối thoại l e a e và bùn đón đánh milan Ta cũng k ở ở hai ô n g p h người t ở la liga trên sàn thi đấu thực lực chớ rong hoài nghi vì lạ rồ ở, ở trong nước đỉnh cấp giải đấu bên trong cũng là số một số hai đội bóng nhưng ta còn cường điệu hơn chính là là nhân nhân tố để gì trần mờ phỏ t ạ n như vậy cầu thủ không cách nào đứng ở châu âu đỉnh điểm hai năm trước trang t onlit quyết chiến từng xuất hiện hai cái không quá lôi kéo người ta chú ý khuôn mặt bồ đào nha otto đội cùng nước pháp a s monaco otto ở hiện tại chelsea chủ xoáy muzino h xuất lĩnh dưới cuối cùng đoạt được q u à n quân dưới cái nhìn của ta giống như vậy hai đội bóng giết tiến vào trang t onlit trận chung kết đối với châu âu f a n bóng đá tới nói là một cái tiếc đ ố i năm ngoái liverpool ở thời khắc cuối cùng lịch chuyển đánh bại milan vấn đỉnh q u n quân ở cương thủ như dừng trang t onlit sân bóng rất nhiều người không hoài nghi nữa tờ giờ mi ở lit the dẹp thực lực kỳ thực là vận khí ở một mức độ rất lớn trợ giúp bọn họ từ c ả mỹ phỉ hình một đường d z tiến t vào trận chung kết sau đó lợi dụng người italy hiệp tháng một năm ba không dẫn trước sau sơ s ẩ y bắt được q u ả n quân đây chính là cờ d i c h đối với năm ngoái sáng tạo ý sở ta bùn kỳ tích lee và bùn đánh giá cái này đánh giá tương không đảm đương nổi nhưng không thể phủ nhận cờ d i c h nói có chút đạo lý năm ngoái trang t onlit trên đường lee và bùn ngoại trừ ở bán kết đụng tới chassi ở ngoài hầu như không có chạm đến bất kỳ đội mạnh liền như vậy cùng nhau đi tới trực tiếp đến -ti trang t có điều hắn ngược lại lại nói đến hiện tại liverpool đó là hai cái đội bóng liverpool có lệ ổng cái này tuổi trẻ nước đức hoa kiểu người trẻ tuổi hắn ghi bàn hiệu suất để toàn thế giới t h ắ n g phục ta không phải không thừa nhận hiện tại liverpool có cùng milan chính diện chống lại thực lực ở sân a n f i e l d hai đội sắp gặp gỡ ta dám nói cuộc tranh tài này có thể so với năm nay trận chung kết càng hấp dẫn người ta không phải làm thấp đi heger đội bóng nhưng bọn họ cùng thế giới hàng đầu nhà giàu quả thật có tranh lệ nhất định mặc kệ là liverpool vẫn là milan ta đều rất mừng rỡ nhìn thấy arsen a l thành vì bọn họ trận chung kết bên trong đối thủ tuy rằng cũng từng hy vọng mùa giải này n g ư ờ i Âu vì lạ rồ ở có thể đi được càng xa hơn nhưng do dùng b ờ dễ én lệm mọi người tạo thành mạnh mẽ giữa sân là đội bóng của tây ban nha khó có thể vượt qua thêm vào pháo thủ trong trận có thể nói c ô máy ghi bàn nhanh nhất sát thủ hellenzy h e g e r đã đem dưới trướng hắn một nhóm người trẻ tuổi dạy dô đến quỹ đạo bất luận giết vào cuối cùng trận chung kết nhân vật chính là ai chúng ta đều không có lý do gì mà hắn giận có thể nhà giàu câu lạc bộ ở thời khắc mấu chốt mất đi trạng thái bởi vậy mặc kệ ai có thể ở ngày m ư tháng n ă a di pháp sân thể dục nâng lên cút vào pân đều là có tư cách thu được này một vinh dự đây chính là cờ di trúc ở tram tv ò n g bán kết trước soạn văn viết trường hiện nhiên cờ di trúc càng nghiêng về milan cùng l i v e r p o o l thi đấu đối với arsenal cùng vĩ lạ a dỗ ở thi đấu cũng có điều là thuận tiện nhất lên thôi quan điểm của hắn cùng cái khác truyền thông đều là giống nhau nhưng thuận tiện nhất lên thi đấu cũng là tram tv ò n g bán kết arsenal cùng vĩ lạ a dỗ ở thi đấu so với l i v e r p o o l cùng milan tranh tài sớm một ngày trình diễn nay chàng kết quả của cuộc so tài làm người kinh ngạc vì lạ a dỗ ở biểu hiện r a kỳ ngoan cường bọn họ ở thi đấu bên trong đánh vào một bóng cũng ở cuối cùng thời gian suýt chút nữa đem điểm số kéo dài tới bù giờ thi đấu cuối cùng thời gian vì l à rồ ở hay là một cái penalty d ì trấn m ở phụ trách chủ phạt chỉ cần đánh vào cái này bóng thi đấu sẽ tiến vào bù giờ thi đấu nhưng cuối cùng d ì trấn m ở ở maradona thức dưới áp lực bắn mất cái này penalty sau trận đấu có truyền thông nói như vậy nếu như villa r r e a l không t h ể tiến vào trận chung kết tên của nó thì sẽ không làm người nhớ kỹ d ì trấn m ở lúc trước thì có một loại linh cảm không lành loại này bi quan chủ nghĩa tâm tình là từ lúc sinh ra đã mang theo thậm chí là cầu thủ argentina chất lượng đặc biệt dị trấn mờ chỉ đoán đúng rồi nửa câu đầu tên của hắn lại vì lịch sử n h ớ kỹ bởi vì hắn ở thời khắc cuối cùng phạt mất penalty tại đây một tòa chỉ có bốn tám vạn nhân khẩu tây ban nha thanh nhỏ đối với lần đầu ở trang tí onlit trên đi được xa như vậy câu lạc bộ nhỏ lần này trượt chân ý nghĩa tại địa phương trí trên đủ để cùng năm 1994 b ố ạ gỗ đánh đồng với nhau một hồi hoa lệ sau cuộc tranh tài lấy như vậy bi tình kết cục kết c u ộ c sau đó phối hợp U b u ồ n cực kỳ ánh mắt cỡ nào kinh đ i ể n hoa mỹ argentina tử vong phương thức toàn thành khoảng chừng s á ư n g ư ờ i ở đêm đó đi vào eo mạ dị gạn từng nhà trên ban công mang theo câu lạc bộ cờ xí thành phố villa dự trường gật liệt tự mình tham danh phan bóng đá còn ở sân bóng chen trúc ra một cái to lớn tàu ngầm vàng thổi phồng mô hình khắp thành đều là l ấ m ta l ấ m tấm màu vàng tất cả tình hình cho thấy thắng lợi là cuộc chiến đấu này không thể l ị c h chuyển lịch sử xu thế có điều thanh thế như vậy ở dị trần mờ bi quan trong đôi mắt không phải động lực mà là áp lực dòng giã phút 89, m i dị trần mờ vẻ mặt lại như đá cẩm thạch giống như cứng ngắc có thể thấy dị trần mờ áp lực trong lòng rất nặng hắn đang cùng a xe nan trận trước trong khi giao chiến bị đối thủ xem chết phút thứ c h thời điểm dị trần mờ trong mắt lõe ra t r ớ c mắt là qua h ư n ấ n đây là cái k i a hạt p e n a l t y cơ hội mang cho hắn nhưng hắn vẫn như c ũ vô cùng căng thẳng hắn hôn môi một hồi bóng đá sau đó đứng ở chấm phạt đ ế n trước liên tiếp p h u n ra ngụ nước muốn dùng phương thức này phóng thích áp lực nhưng hắn dĩ nhiên không dám đối diện lẹt mắn á n h mắt lạy lùng thậm chí lẹt mắn là sớm phán đoán ra hướng về trái đổ người hắn còn ở đem bóng hướng về người đức trong l ò n g được đưa đương nhiên đây là ở đưa vé vào cửa áp lực khiến dị trần mở ở mười hai m trước đá ra một cái ônu penalti tây ban nha truyền thông bình luận đúng mức một nhánh đội bóng đợi tám mươi ba năm vận mệnh thắt ở trên chân của hắn một trăm tám mươi phút hai hiệp h á c chiến cũng bị áp xúc thành dưới chân hàn bóng tựa hồ tất cả sứ mệnh tất cả chi tiết nhỏ đều trở thành gì trần mở không thể chịu được nặng hắn lại như một đài không chịu nổi gánh nặng động cơ căn bản là không có cách gánh chịu tàu ngầm vàng đánh bắt xa nhiệm vụ như vậy có bi kịch sắc thái can đảm anh hùng tự nhiên được đến đồng tình t h o lgini nói đây chính là bóng đá mọi người sở dĩ cho rằng gì trần mở thất bại là bởi vì hắn chủ phạt cái kia penalti nhưng hắn vĩ đại chỗ chính là ở thừa gánh trách nhiệm penalti không tiến vào không phải dì trần mờ ở trong trận đấu biểu hiện thắng được tôn trọng hiện n g đấu được biểu ư của i khác, mặc Ma dù d a o nanti c ũ g có sai lầm ngộ h ờ điểm, đá này cùng kỹ thuật bi ó n không quan trần nàn g hệ. Theo t dì mở bê kịch trận này vốn là không được coi trọng thi đấu biến thành khiến mọi người nhớ kỹ kinh điển bởi vì cuộc tranh tài này vị lạ dỗ ở tòa này lấy trấn làm tên thành nhỏ trong một đêm trở thành tây ban nha các đại thể dục báo chỉ nhân vật chính này ở rio ba ca đối với truyền thông tuyệt đối dưới sự thống trị là khó mà tin nổi thế nhưng vì la rưu này chi đội bóng nhỏ làm được không phải là bởi vì nó may mắn trở thành a xe nan đối thủ dính pháo thủ ánh sáng mà là bởi vì nó đem pháo thủ đánh cho không còn t i n h khí dị trần mờ thời khắc cuối cùng phạt mất v n a n t y trái lại vì nó thắng được càng nhiều đồng tình phiếu le mà nói không chừng mực thống khổ vi lazy trong lịch sử vĩ đại nhất mọc đẹp theo dị trần mờ ở thời khắc cuối cùng phạt mất v n a n t y mà phá diệt biến mất thế nhưng đội bóng của tây ban nha biểu hiện tuy bại còn v i n h ai có thể ngờ tới tôn trọng tấn công a senan liền bị ngăn chặn lỗ i châu mai không có một cất xuất gôn vi lazy thu được kéo dài suốt gôn cơ hội tốt không không kết cục là không công bằng nó để một nhánh vĩ đại đội bóng trải qua tối làm người khó có thể tin bị kịch s p o r t daily cũng vì villazu cảm thấy tiếp cận trong thế giới bóng đá thường thường gặp có không công bằng sự phát sinh mười điểm số không thể phản ứng tình huống thật đội bóng của tây ban nha nắm giữ bốn thứ tuyệt sát cơ hội thậm chí còn có một cái penalty trái lại arsenal một điểm tính khí cũng không có đặc biệt là cái kia bị dùng ba ca áo đấu khoác hoàng bảo helenji n ở bắt b ù a xạ trước mặt hắn hoàn toàn mất tích báo hạt cho rằng villazu ngoại trừ vật khí cái gì đều không k i ế m q u y ế t giai đoạn cuối cùng gì trần mở phạt mất cái kia p e n a l t y vốn là có lý do để hết thầy đều hướng về uef a i t r m t h onlit trận chung kết xuất phát nếu như v i l l a r r e a l mấy lần s u ấ t gôn cơ hội đều có thu hoạch hôm nay ở eo mạ d ì gạn bên trong chúc mừng chính là điệu tặng tổ phong cách đáng tiếc v i l l a r r e a l bị lấy phương thức tàn nhẫn nhất từ tươi đẹp châu âu chi trong động t ứ c t ỉ n h báo mát ca nhận vì cái này hữu danh vô thực kết quả để người không thể nào tiếp thu được đối mặt chỉ thủ chớ không tấn công arsenal v i l l a r r e a l muốn tiến vào hai cái bóng phi thường gian nan bọn họ cuối cùng dừng lại với uef a trăm tỷ onlit trận chung kết trước cách xa một bước khoảng cách d ì trận m ở bắn mất venati l ạ mắn may mắn đập ra chỉ có thể quy vì là vật khí Village trong trận đấu tuyệt đối áp chế pháo thủ bởi vậy bị đào thải vào lúc này xem ra là như vậy khó có thể làm người tiếp thu liền ngay cả nước anh sợ hồi sợ hốt cũng ở sau trận đấu biểu thị vì la diêu bạn có cơ hội đem so với thi đấu kéo vào bù giờ thế nhưng dì trần m ở cuối cùng trở thành tội nhân hắn để eo mạ dị gạn cuối cùng sướng vang lên pháo thủ thắng lợi khúc bất luận làm sao dì trần m ở tạo nên bóng đá bi khúc mà có bi khúc thì có nhạc khúc a senan thành cười đáp đến cuối cùng mặc dù bọn hắn ở bản cuộc tranh tài biểu hiện cũng không được mặc dù bọn hắn không có một cái ghi bàn nhưng bọn họ đào thải vì lạ rộ ở rất gần trăm tí onlit trận chung kết sau trận đấu sẽ không có a senan cầu thủ đồng ý đàm luận thi đấu. bọn họ càng nóng trong trận chung kết arsenal tây ban nha tiểu tướng zed liền đối với ngày mai l i v e r p o o l cùng milan thi đấu đánh giá một phen cuối cùng hắn biểu thị trận chung kết muốn cùng nhất milan gặp gỡ này sẽ là một hồi vĩ đại trận chung kết ta càng muốn ở trận chung kết bên trong gặp phải milan mà không phải l i v e r p o o l l zed nói này chính là một hồi vĩ đại c h a m p i o n l e a g u e trận chung kết cũng là đối với chúng ta to lớn kiêu chiến đối với ta mà nói đánh vào trận chung kết mang ý nghĩa rất nhiều đối với đội bóng cũng như thế chúng ta đều vô cùng h ứ n g phấn khát vọng trận chung kết đến hiện tại rất khó miêu tả cảm giác của ta phòng thay đổi bên trong hoàn toàn cũng là tâm tình hưng phấn có điều không có ai cao hơn nghe gỡ hưng cái khác a xe nan cầu thủ cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn bọn họ cũng nói tới đối với l i v e r p o o l cùng milan thi đấu quan tâm càng nhiều cầu thủ hy vọng đối thủ là milan chúng ta hy vọng là milan bởi vì nào sẽ là một hồi đặc sắc đại chiến henry cùng dễ é cái nhìn tương tự tóm lại có rất ít a xe nan cầu thủ hy vọng đối thủ là l i v e r p o o l tình huống như vậy rất l ạ kỳ ở truyền thông đưa tin bên trong cầu thủ l i v e r p o o l cũng tự nhiên biết rồi những tin tức này lệ ổng nổ nước và nói những người này nhất định là sợ chúng ta lệ ổng câu nói này h ư v chọc n dẫn g không ít a senan cầu thủ cùng fan bóng đá chống đỡ a senan truyền thông cũng không ngừng công kích lệ ổng ngông cuồng nhưng trên thực tế lệ ổng không phải là ngông cuồng cái gì trong lòng hắn còn muốn này rời ạ là các người trước tiên nhạ l a o tử không sai cái khác cầu thủ l i v e r p o o l đều cảm thấy như vậy ở trước khi đại chiến những người truyền thông chống đ ỡ milan cũng coi như xem trọng bọn họ có thể thắng được thắng lợi cũng coi như có thể a r s e n a l bọn họ có lý do gì đi chống đ ỡ milan còn nói cái gì cùng milan trận chung kết giao thủ sẽ là kinh điển đại chiến này không phải là hòa giải l i v e r p o o l giao thủ không có ý gì sao tóm lại lúc trước l i v e r p o o l cùng milan trong lúc đó bầu không khí rất phản củng, cùng a r s e n a l ngược lại trước tiên náo lên có điều này không có ảnh hưởng đến đội bóng chuẩn bị chiến đấu thi đấu ngày ấy l i v e r p o o l toàn đội ở buổi sáng làm đơn giản làm nóng người lệ ổng cảm giác tình trạng của chính mình rất tốt ngày hôm nay liền muốn cùng milan quyết chiến trong lòng hắn vẫn là rất hưng phấn này vẫn là hắn lần thứ nhất tham gia trang m i o l e a u e bán kết giai đoạn thi đấu như vậy chịu đến toàn thế giới quan tâm thi đấu khiến tâm tình của hắn cũng rất kích động tin tức tốt là hắn quyết hồng chính mình trạng thái tốt vô cùng tuy rằng mới vừa đã tham gia cùng chelsea c u p f t vòng bán kết nhưng trước có một vòng giải đấu nghỉ ngơi tình trạng của hắn cơ bản liền không chịu ảnh hưởng cùng milan thi đấu ngay hôm nay hắn cảm giác mình không có lý do gì phát huy không được không chỉ là trạng thái trong lòng trên hắn so sánh thi đấu rất chờ mong mà cái khác như là cảm tình phương diện vấn đề hắn cũng là thuận buồng xuôi gió cùng lộ ra cảm tình vẫn rất tốt cái khác các loại vấn đề lệ ổng cũng sẽ không đem chúng nó đưa vào bóng đá bên trong nói chung lệ ổng đã vô cùng chờ mong thi đấu ngoại trừ lệ ổng ở ngoài l i v e r p o o l cái khác cầu thủ trạng thái cũng cũng không tệ gà kỳ ạ dịch mọi người thương thế đều khôi phục alonso cũng không có vấn đề gì cầu thủ tình trạng cơ thể được cũng làm cho l i v e r p o o l l từ trên xuống dưới so sánh thi đấu càng có tự tin đối thủ phương diện thi đấu ngày này milan thương thế cũng có đáp án vẫn bị hoài nghi có hay không có thể ở đối với l e e v ợ buôn hiệp hai thi đấu lên sân khấu n e stạ vẫn bị gọi vào danh sách lớn có điều này cũng không ý nghĩa hắn thân thể trạng thái nhất định cho phép hắn có thể thu được một cái thủ phát vị trí nghe nói ở thi đấu trước một giờ milan đội ý còn đem đối với n e stạ tiến hành trận m á n bệnh nhìn hắn có hay không có lên sân khấu điều kiện có điều so với xương mắc gãy xương ở nhà bên trong hà mở dọc siny h à n g kéo thương n e stạ xem như là may mắn hơn nhiều cái khác cầu thủ bên trong sậpchenko kaka mã đi nỉ cứ việc không ở tốt nhất thân thể trạng thái trên nhưng ra trận không có vấn đề bọn họ cũng đã phân biệt bị xếp vào danh sách lớn bên trong bởi nhân t h ủ khan hiếm lần này an c e l o ti t còn đem tiểu tướng mạ tổ dạ t ỷ mang tới liverpool để n g ư ờ i và nhất n đối với mẹ xì nạ thi đấu cho milan mang đến to lớn gieo hại ở thương bệnh cùng giảm quân số dưới bóng tối milan đội đến liverpool chuẩn bị chiến đấu bản cuộc tranh tài c a c a biểu thị hắn đối bản cuộc tranh tài rất tin tưởng c a c a nói này không nghi ngờ chút nào là một hồi thế giới cấp tranh tài thế nhưng mỗi cuộc tranh tài đều là không giống sân nhà thực lực mang cho chúng ta một chút phiền t o á i thế nhưng ta vẫn cứ tràn ngập hy vọng liverpool thực lực cũng không thể so chúng ta cao cuộc so tài thứ nhất kết quả đối với chúng ta là có lợi ở chín mươi phút bên trong duy trì tương đồng trạng thái rất khó bất quá bọn hắn xác thực không có cho chúng ta tạo thành phiền p á i gì chúng ta đều tin tưởng chúng ta có thể rất gần trận chung kết vừa đến sân an f h i ê u liverpool khi nghe đến cả cạ lời nói sau rất nhanh có đáp lại đứng ra vẫn cứ là lệ ổng hắn nói chúng ta ở đệ nhất sẽ cùng không cho bọn hắn tạo thành phiền phước vậy ta hai cái ghi bàn là cái gì chúng ta có hai cái bóng ưu thế hiện tại chúng ta chỉ cần một cái một không liền có thể đào thải bọn họ ta không hiểu hắn chỉ ưu thế là cái gì cho tới cuối cùng thắng bại ta nghĩ hiện đang nói cái gì đều quá sớm chúng ta vẫn là so với trên sàn thi đấu thấy đi cái này cũng là lúc trước cuối cùng phỏng vấn rất nhanh hai đội ở sân an p h ả tiến hành làm nóng người sau đó phan bóng đá ra trận hai đội trở lại phòng thay đổi chờ đợi trận đấu bắt đầu đứng ở cầu thủ đường nối chờ đợi lên sân khấu theo trọng tài chính ra hiệu hai đội lên sàn chuẩn bị thi đấu a n C. e l o ti so sánh thi đấu phi thường coi trọng hắn phân tích hai đội hiện nay điểm số cùng tình thế hắn cho rằng l i v e r p o o l nhất định sẽ ở trận đấu bắt đầu liền triển khai đánh mạnh đây là tất nhiên Hiệp một, 32 điểm số. hai đội nói đến ai cũng không chịu thiệt milan có một cái ghi bàn ưu thế liverpool có hai cái sân khách ghi bàn nhưng tóm lại tôi nói liverpool là lạc hậu một bóng bọn họ nhất định phải tiến vào một cái bóng mới có thể bảo đảm ưu thế bọn họ nhất định sẽ chủ động tấn công nhưng bất luận làm sao có một bóng ưu thế ở tay milan là nắm giữ chủ động bọn họ hoàn toàn không cần thiết cùng liverpool đi l i ề u mạng đặc biệt là vẫn là ở sân khách thi đấu các cầu thủ rất khả năng ở mở màn không thích ứng vì lẽ đó a n c e lô ti chiến thuật chính là mở màn muốn nhiều chú ý phòng thủ tốt nhất có thể bảo vệ không thành bảo đảm một hiệp không mất bóng đến hiệp hai milan ưu thế sẽ càng nhiều lớn cái này phòng thủ chiến thuật bên trong phòng thủ so với tấn công trọng yếu hơn coi như milan không ghi bàn cũng không thể để cho l i v e r p o o l ghi bàn đây là an c e l o t t i lập ra sách lược nhưng hắn trong lòng cũng không chắc c h ắ n k phí lee vờ o u l năng lực tiến công toàn thể trên hay là không mạnh nhưng đối phương số 13 vẫn là rất sắc bén hắn không cách nào bảo đảm đội bóng tận lực đi phòng thủ tình huống liền nhất định có thể bảo vệ k h u n g thành nhưng ít ra cơ hội rất nhiều hắn tin tưởng bảo vệ k h u n g thành so với không thủ được cơ hội lớn hơn một chút vậy thì được rồi bóng đá thi đấu vốn là không có khẳng định thắng lợi chiến thuật chính mình này một phương cơ hội càng to lớn hơn tự nhiên đáng giá m ộ t kích hơn nữa hắn cũng không quan tâm do đi cùng l i v e r p o o l liệu mạng vì lẽ đó ở mở màn giai đoạn milan lựa chọn trước tiên vững chắc phòng thủ a n c e l o ti t đoán không lầm bernie t nói cho các cầu thủ mở màn liền nhân cơ hội triển khai quy mô lớn tấn công tốt nhất có thể tới đánh vào một bóng đem quyền chủ động đợt lại đây chính là l i v e r p o o l mở màn chiến thuật l i v e r p o o l ngày hôm nay trận hình là bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt lệ ổng đỉnh ở mặt trước làm trung phòng alonso gạ kỳ ạ cùng với dịp ba người ở phía sau làm tiền vệ cánh gỡ dắt cùng c ả dạ phờ hai người tổ hợp làm tiền vệ trụ cứ như vậy bảo đảm phòng thủ lại vừa đến hai cái tiền vệ cánh ruột nọc cùng rỗ xe mì xuyên vào cũng có thể cho tấn công mang đến càng nhiều trợ giúp đây là một bộ công thủ cân bằng chiến thuật bernie t cho rằng thi đấu k h e n chốt vẫn là ở chỗ trước sân hiệu suất l i v e r p o o l cùng milan liều chính là ghi bàn mà vừa vặn hai đội đều sẽ giỏi về phòng thủ phương nào có thể tại đây loại phòng thủ tấn công đánh rằng c ó bên trong lợi dụng cơ hội có thể vào phương nào sẽ có ưu thế cực lớn trên một hiệp giao thủ l i v e r p o o l không chiếm được tiện nghi gì nhưng ít ra có hai cái sân khách ghi bàn đồng thời cũng chứng minh chiến thuật của hắn là chính xác cùng milan thi đấu đi liều hiệu suất có lẽ ở lee vợ bùn hiệu suất vẫn có bảo đ bọn họ có niềm tin đi cùng milan liều cái khác chiến thuật hay là cũng có cơ hội nhưng bernie t vẫn là càng tin tưởng lệ ô n g dù sao lệ ô n g trạng thái là ở quá tốt rồi thi đấu vừa bắt đầu l i v e r p o o l liền lợi dụng ưu thế sân nhà hướng về milan phúc địa triển khai mánh liệt thế tiến công lệ ô n g là duy nhất tiền đạo hắn ở đội bóng hàng trước nhất đội h ư u có thể đem bóng giao cho hắn rất nhiều lúc liền do dự đều sẽ không có này không chỉ là bernie t đã thông báo cầu thủ l i v e r p o o l cũng đã sớm quen thuộc làm như vậy rồi có điều milan vòng đai phòng thủ cho lệ ổng không ít phiến thức milan cường điệu với phòng thủ hai đại hậu vệ sợ thèm cùng n ẹ xơ tả đến xen lẫn phòng thủ lệ ổng bọn họ đối với lệ ổng phòng thủ không có một tia sơ sẩy n ẹ xơ tả lệ ổng đã rất quen thuộc lao tướng sợ thèm lệ ổng đúng là có chút xa lạ hắn chỉ cùng sợ thèm giao thủ quá một lần mà lần đó sợ thèm cho hắn ấn tượng rất sâu sắc đây là một không dễ dàng đối phó đối thủ cũng không chỉ là sợ thèm rất nhanh lệ ổng liền cảm nhận được italy liên tức phòng thủ uy lực milan cầu thủ lợi dụng không ngừng chạy chỗ đều là có thể ngăn ở hắn cùng bóng đá trong lúc đó kết quả một quãng thời gian rất dài lệ ổng cầm bóng cơ hội đều không có trước sân lệ ống điểm bị phong chết liverpool tấn công không tìm được trung tâm tấn công uy lực liền yếu đi rất nhiều ngược lại là milan lợi dụng hai lần phản kích cơ hội suýt chút nữa liền tạo thành phá cửa cũng may milan trọng điểm vẫn là ở phòng thủ trên sự phản kích của bọn họ thứ không nhiều thế tiến công cũng không phải quá mạnh liverpool vẫn có cơ hội thở lấy hơi đồng thời bọn họ cũng lợi dụng tất cả thời gian đi tìm cơ hội đột phá phòng thủ hai đội ở milan một hiệp triển khai công phòng chiến đây là một hồi cực kỳ gian nan chiến đấu làm italy hàng đầu nhà giàu Milan năng đối giới tại tinh cái lực là lực lúc, năng phòng ngự cũng đứng nhất, bọn hắn tinh lực tập trung vào phòng tập thế thủ tuyệt đầu vào ở không i a có t ể cho đối thủ tạo thành rất lớn ảnh hưởng. h tạo đối rất lớn k có đội bóng dám nói có thể ở milan toàn lực phòng thủ dưới có thể ghi bàn arsenal không được barcelona cũng không được mà l i v e r p o o l năng lực tiến công so với trước hai người tuyệt đối muốn cắm vào trên một cấp bậc bọn họ chỗ r ử a duy nhất chính là lệ ổng hiệu suất có thể phần lớn thời gian lệ ổng bị milan nhìn chăm chú phòng thủ rất chết cứ như vậy một quãng thời gian rất dài bên trong l i v e r p o o l đều không có thể đột phá milan phòng thủ cũng không có thể tìm tới cái gì tốt cơ hội hai đội thi đấu tựa hồ rơi vào vũng bùn bên trong công công không dễ nhìn thủ thủ rất nghiêm mật như vậy thi đấu khiến người ta xem b u ồ n ngủ hay là trong đó đặc sắc cũng chỉ có bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể cảm nhận được nhưng tóm lại thi đấu là không thế nào đẹp đẽ chương bốn trăm hai tuyệt s á t ghi bàn sân anthill i v e r p o o l cùng milan thi đấu đã tiến hành rồi có 40 phút trên sân điểm số vẫn cứ là không không cứ việc hai bên ngôi sao bóng đá đều có không ít nhưng thi đấu vẫn để cho người xem b u ồ n ngủ milan một phương phòng thủ phi thường nghiêm mật l i v e r p o o l muốn k i ê n kỵ phòng thủ đi tấn công đã cũng không thế nào đẹp đẽ như vậy thi đấu còn thật là khiến người ta cảm giác rất vô vị l i ê n ngay cả luôn luôn chống đỡ l i v e r ờ b u l nước anh sợ hở sợ hót bình luận viên đạn phỉ cũng không nhịn được nói rằng ngày hôm nay hai đội thi đấu thực sự không có ý gì hai bên đều muốn kiêng kỵ phòng thủ l i v e r ờ b u l tấn công không có đặc sắc địa phương lệ ổng bị đối phương nhìn chăm chú phòng thủ rất chết đối mặt mi lan giống như tường đồng b á c h sát hàng phòng thủ l i v e r ờ b u l có thể làm thật không nhiều nay không phải là trận đấu bắt đầu thời gian cũng đã quá bốn mươi phút f a n bóng đá nhìn bốn mươi phút thi đấu hai bên sút gôn số lần tính gộp lại đều không vượt quá mười lần như vậy thi đấu để rất nhiều người đều không còn hứng thú ngoại trừ những người hai đội đáng tin f a n bóng đá những người khác đều có chút hối hận đến xem so tài những người ký giả truyền thông vốn đang chờ mong một hồi sao hỏa đụng địa cầu kết quả đây sao hỏa s á c thực va vào trái đất nhưng hai bên đều là vũ trụ kiên cố nhất vật liệu chế tác m à thành kết quả là là va a va hai bên đều liền một điểm tổn hại cũng không có nói chung thi đấu có vẻ rất vô vị bất quá đối với tham dự thi đấu hai đội bóng tới nói bọn họ có thể không tâm tư kiên kỵ thi đấu nhìn có được hay không mục đích của bọn họ là đạt được thắng lợi mà không phải đánh ra đặc sắc thi đấu b ố phút trôi qua hai phe đều không có ghi bàn đây đối với milan là có lợi a n c e l o t t i để đội bóng lựa chọn phòng thủ mục tiêu chiến lược chính là không cho l i v e r p o o l ghi bàn trong tay bọn họ có một cái ghi bàn ưu thế như vậy theo thi đấu thời gian chậm rãi qua đi này một cái bóng ưu thế sẽ để bọn họ đứng ở càng chủ động vị trí b ư ớ c bách l i v e r p o o l không có lựa chọn đi tấn công bọn họ công càng mạnh mẽ liệt như vậy phòng thủ lỗ thủng cũng lại càng lớn mi lan nắm giữ chủ động đến hiệp hai trận đấu liền sẽ tốt hơn đánh ngược lại chính là l i v e r p o o l l nhất định phải ghi bàn bọn họ có hai cái sân khách ghi bàn nhưng sân khách ghi bàn muốn phát huy tác dụng cũng phải ở điểm số tương đồng tình huống lạc hậu một bóng có bao nhiêu sân khách ghi bàn cũng vô dụng vì lẽ đó bọn họ nóng lòng ghi bàn nhất định phải muốn chủ động theo thi đấu thời gian tiếp cận một hiệp kết thúc bọn họ công càng máy liệt nhưng rất nhanh không ít người liền nhận ra được như vậy tấn công hiệu quả không ra sao lại làm cho phòng thủ xuất hiện lỗ thủng tiếp tục như vậy m i lan phản kích uy hiếp cũng quá lớn ổn định đừng có gấp g e rát r không ngừng dùng hô to nhắc nhở các đồng đội trải qua g e rát r chỉ huy li v e r p o o l mới ổn định trận góc nhưng chuyện này đối với ghi bàn là không có bất kỳ sự giúp đỡ gì so với trên sàn thi đấu lệ ổng đối với milan phòng thủ vững chắc là tràn đầy lĩnh hội hiện một đối phương đối với hắn phòng thủ hạn chế quả thực ở khắp mọi nơi cái này có thể là hắn đi vào nghề nghiệp bóng đá tới nay trải qua vững chắc nhất phòng thủ mỗi khi hắn ở trước s â n lúc sợ thèm nẹ sợ tạ hai người phòng thủ hắn cái khác milan cũng sẽ có ý thức ngăn cản ở hắn cùng bóng đá trong lúc đó như vậy phòng thủ nghiêm mật mặc dù là lệ ổng cũng chân tâm không biện pháp gì tốt hắn bị hạn chế rất chết muốn bắt được đều phi thường khó khăn để hắn cảm giác bất đắc dĩ nhất vẫn là sợ t h m vị này ba mươi b ố tuổi lao tướng đã từng mờ h u hậu vẽ thép kinh nghiệm đúng là q u á phong phú hắn thân thể trạng thái hay là theo tuổi tác trượt không ít nhưng kinh nghiệm của hắn cũng cho lệ ổng mang đến không ít một tiền hắn đều là có thể kẹt ở tối vị trí có lợi đồng thời hắn phòng thủ đều là có thể khiến người ta rất khó chịu nếu như vẹn vẹn là như vậy lệ ổng hoàn toàn có thể lợi dụng thân thể ưu thế để s ở kèm phòng thủ mất đi tác dụng then chốt là hắn còn có cái cường tráng hợp tác nẹt xa s ở kèm vốn là rất cường tráng nẹt xa mạnh hơn hắn tráng một ít hai người tính gộp lại hơn nữa phòng thủ kinh nghiệm lệ ổng muốn tìm đến cơ hội thật quá khó khăn một cái hiệp một lệ ổng liên biết mi lan lan đối với hắn phòng thủ cũng thật là rơi xuống kh hắn cũng thật không biện pháp gì tốt m i lan phòng thủ phần lớn tinh lực đều ở trên người hắn dưới tình huống như thế hắn cũng chỉ có thể hy vọng đội h ư u có thể biểu hiện lại khá hơn một chút lệ ổng rất không cam tâm nhưng ít ra hiệp một hắn không cơ hội gì rất nhanh theo trọng tài chính một tiếng còi hiệp một trận đấu kết thúc cuối cùng hai bên còn đều không có ghi bàn chuyện này đối với l i v e r p o o l đến nói đúng không lợi vì lẽ đó phòng thay đổi bầu không khí có chút nặng nề nói đến hiệp một thi đấu mọi người đều cảm giác rất bất đắc dĩ công 45 phút kết quả một điểm thu hoạch cũng không có tình huống như thế bọn họ trải qua rất nhiều nhưng lệ ổng ở đây lúc nhưng không nhiều không chỉ là lệ ổng những người khác đối với mi lan phòng thủ cũng l i n h hội thâm hậu bọn họ có thể như vậy thủ đến trận đấu kết thúc d ị t nhún n ú n vai nói rằng đại khái đi nhưng chúng ta nhất định phải ghi bàn không có biện pháp khác gỡ rát hỏi hướng về lệ ổng lệ ổng ngươi thế nào có thể đối phó cái kia hai tên này sao không ít người đều nhìn sang lệ ổng quay đầu khẳng định nói đương nhiên bọn họ phòng thủ rất nghiêm mật nhưng ta nghĩ có cơ hội ta nhất định có thể đột phá phòng thủ trên mặt hắn hiện ra cực kỳ tự tin điều này cũng làm cho nhìn thấy các đồng đội thêm ra rất nhiều tự tin đối với bọn họ tới nói chỉ cần lệ ổng có lòng tin bọn họ liền có lòng tin bởi vì lệ ổng là đội bóng đệ nhất xạ thủ hắn có lòng tin có thể đột phá phòng thủ có thể ghi bàn bọn họ còn lo lắng cái gì đây nhưng trên thực tế lệ ổng có thể không giống biểu hiện ra như vậy có lòng tin nếu như có thể bắt được bóng đột phá sở kèm cùng nệ xạ tạ phòng thủ vẫn có khả năng mấu chốt nhất là hắn có thể bắt được bóng cơ hội cũng không nhiều mi lan đối với hắn phòng thủ là toàn vị trí hắn ở mặt trước muốn bắt được bóng phi thường khó khăn này không phải hắn năng lực cá nhân vấn đề cũng có đội hưu truyền bóng vấn đề dù sao không phải hắn chạy ra vị trí thật tốt bóng đá liền có thể chuyển tới rất nhiều lúc hắn nhất thời thoát khỏ bóng đá cũng căn bản chuyển có điều đến ngược lại làm bóng đá chuyển tới lúc hắn bị phòng thủ rất nghiêm mật kết quả bóng liền trực tiếp bị đứt rời nay ở hiệp một phát sinh rất nhiều thứ lệ ổng cũng vẫn muốn chính mình nên làm như thế nào huấn luyện viên trưởng bernie t đi vào phòng thay đồ bernie t vẫn muốn hiệp một thi đấu hiệp một milan thể hiện rồi mạnh mẽ năng lực phòng ngự bọn họ thật không hổ là đệ nhất thế giới lưu phòng thủ đội bóng liverpool bắt bọn họ phòng thủ thật không bao nhiêu biện pháp bernie t ở đây một bên c à n g thấy rõ tình huống hắn biết đội bóng muốn đột phá milan phòng thủ cũng không dễ dàng hắn vẫn đang suy nghĩ hiệp hai chiến thuật liverpool là nhất định phải bằng không bọn họ nhất định sẽ bị đào thải ra khỏi cục có thể tấn công đồng thời bọn họ cũng nhất định phải chú ý phòng thủ này không phải cái gì liều mạng một phen vấn đề không chú ý phòng thủ m i lan như vậy rất xuất sắc cầu thủ kaka t o t o sâm chenko dì là dino để bọn họ tìm tới cơ hội phát động phản kích l i v e r p o o l phòng thủ lại không làm tốt hầu như chẳng khác nào đưa cho đối phương một cái ghi bàn đây nhất định không được nhất định phải ở chú ý thời điểm tiến công chú ý phòng thủ đồng thời l i v e r p o o l còn nhất định phải ghi bàn đây là lẫn nhau mâu thuẫn vì lẽ đó berni t cũng rất buồn thiền đối mặt một đám cầu thủ ánh mắt mong đợi bernie t tới cường điệu vẫn là ổn định chúng ta muốn đá càng ổn một ít thi đấu thời gian còn có 45 phút bọn họ muốn vẫn bảo vệ khung thành cũng không dễ dàng muốn nhiều chú ý lệ ổng điểm đem bóng truyền đi qua nếu như không có cơ hội liền từ hai cái đường biên khởi xướng tấn công chúng ta chủ yếu vẫn là đánh đường biên d i ế t cùng luis hai người các ngươi muốn làm thêm t r u y ề n bóng vào trong chú ý lệ ổng vị trí s t e v e n ngươi cũng phải nhiều xuyên v à o tất cả mọi người đều gật g ủ bọn họ rõ ràng bernie t ý tứ chính là dựa theo hiệp một thi đấu chiến thuật tiếp tục đi đá đồng thời nhiều tăng cường một ít chuyền xa cùng trên không bóng lợi dụng lệ ổng cùng g ơ giác hai người cấp điểm năng lực đi tìm cơ hội như vậy đi đã là ổn thỏa nhất phương thức cùng milan liệu chính là có thể không ghi bàn chỉ cần đội bóng có thể trước một bước ghi bàn như vậy quyền chủ động sẽ trở lại trong tay và không milan tìm tới cơ hội phản kích đánh vào một bóng như vậy đội bóng liền thật sự muốn lên diễn năm ngoái kỳ tích mới có thể đào thải đối thủ loại cục diện này đối với đội bóng tương đương bất lợi nhưng cũng là bọn họ hiện nay lựa chọn tốt nhất an phiêu đội khách phòng thay đồ an sê lô thi cũng đang vì cầu thủ g i ả n giải hiệp hai chiến thuật hắn đối với tình huống trước mắt vẫn tính thỏa mãn đội bóng bảo vệ một cái một hiệp loại cục diện này là phi thường có lợi bọn họ có một cái bóng ưu thế ở tay như vậy đối phương nhất định phải lựa chọn tấn công bọn họ có thể vững vàng đi đánh phòng thủ phản công phòng thủ vững chắc đồng thời đi tìm đối phương hàng hậu vệ lỗ thủng chiến thuật cơ sở vẫn cứ là phòng thủ theo an c e l o t ti đội bóng coi như chỉ dựa vào phòng thủ thủ đến trận đấu kết thúc đều là có thể bọn họ nhưng là milan Italy p hiệp ò n đứng đầu nhất g thủ đầu đ ộ bóng, chỉ cần hạn chỉ chế lại đ ố hai n c không cho là Liverpool còn không có năng Liverpool có đ trận đấu không ít truyền thông bình luận viên đối với hiệp một thi đấu biểu đạt bất mãn làm l i v e r p o o l đụng tới milan bọn họ vốn là nên có như vậy chuẩn bị tâm lý mà khi như vậy vô vị thi đấu thật ở trước mắt trình diễn lúc bọn họ vẫn là không nhịn được nói lên vài câu những người quan sát thi đấu trung lập f a n bóng đá cũng là phi thường bất mãn bọn họ mua vé xem bóng không phải là vì đến sân an phi ngủ bọn họ hy vọng có thể nhìn thấy đặc sắc thi đấu có thể nhìn thấy ghi bàn mà khi hiệp hai trận đấu bắt đầu nhìn thấy milan tới liền có rút lại phòng thủ lại bãi làm ra một bộ trạng thái phòng thủ lúc bọn họ liền biết chính mình chờ mong thất bại không ít f a n bóng đá phát sinh bất mãn suy thành bọn họ đối với milan bảo thủ chiến thuật phi thường bất mãn coi như là chống đỡ milan italy truyền thông bình luận viên không thừa nhận cũng không được ngày hôm nay an sê lô ti chiến thuật có chút quá mức bảo thủ nhưng hắn rất nhanh lại nói nhưng vì thắng lợi Bảo thủ một h c ú lệ ông lĩnh à t ấ hội rõ ràng nhất hắn bị phòng thủ mấy mười phút đối với milan phòng thủ thực sự là khâm phục cực điểm hắn vẫn quan sát milan phòng thủ muốn tìm đến đột phá phòng thủ then chốt nhưng đến hiện tại cũng không có thể tìm tới milan phòng thủ thực sự là quá nghiêm mật lệ ông bắt đầu nỗ lực lùi lại cầm bóng cái này cũng là trước mắt hắn có thể làm duy nhất lựa chọn bằng không muốn bắt được bóng cũng không dễ dàng làm lệ ổng như thế làm thời điểm phòng thủ hắn sở kèm cùng nệ sư tạ cũng chỉ có thể phân ra một người tới theo tới được là nệ sư tạ chỉ cần lệ ổng còn ở milan một hiệp nệ sư tạ sẽ đổi tới chỉ cần lệ ổng đến vùng cấm phụ cận có uy hiếp địa phương sở kèm sẽ bọc lót lại đây đây chính là milan đối với hắn phòng thủ sách lược nhưng lùi lại sau lệ ổng cầm bóng trở nên dễ dàng dù sao milan phòng thủ không thể bao trùm hết thẻ khu vực ở trung tuyến đến vùng cấm trong lúc đó bọn họ phòng thủ liền không phải rất nghiêm mật làm lệ ổng ở đây thời điểm có thể rất dễ dàng nhận được đội hưu t r u y ề n bóng hắn bình thường đều sẽ chọn lại t r u y ề n bóng trở lại nhưng mấy lần sau lệ ổng phát hiện cùng đội hưu phối hợp cũng không thể đột phá mi lan phòng thủ hắn bắt đầu nỗ lực chính mình dẫn bóng nếu đều là không tìm được cơ hội tốt vậy ta liền chính mình sáng tạo cơ hội lệ ổng chính là nghĩ như vậy hắn bắt đầu liên tiếp chính mình dẫn bóng khi hắn như thế làm thời điểm n e sẽ tạo liền cảm giác rất bất đắc dĩ chính hắn phía bên ngoài lệ ổng mà khi lệ ổng cầm bóng về phía trước mang một mình hắn rất khó thật cướp dây xuống duy nhất có thể làm chính là ở bên cạnh cái g i y không cho lệ ổng thuận lợi về phía trước mang nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình có thể làm sự so với này càng thiếu lệ ố n g lực buộc phát so với hắn mạnh hơn nhiều ở dẫn bóng thoát khỏi phương diện lực buộc phát là phi thường hữu hiệu lệ ố n g đem bóng về phía trước một chuyến sau đó khởi động muốn trước chạy hai ba bước trong lúc đó liền bỏ qua nẹ xạ hai cái thân vị mà nẹ t ạ hầu như cũng chỉ có thể theo ở phía sau nhưng thoát khỏi nẹ t ạ lệ ố n g đến vùng cấm trước hay là muốn đối mặt mi lan cái kia khiến người t ê cả ra đầu kiên cố phòng thủ sự lựa chọn của hắn là chuyền bóng cái này cũng là duy nhất lựa chọn tốt nhất đối mặt mấy cái cầu thủ chặn lại lệ ông hầu như không thể bảo vệ bóng chớ nói chi là tìm cơ hội xuất gôn nhưng qua mấy lần lệ ổng phát hiện truyền bóng cũng không được mi lan những vị trí khác phòng thủ cũng như thế rất vững chắc hắn đem bóng mang tới vùng cấm trước lại lựa chọn truyền bóng cơ bản chẳng khác nào không hề làm gì cả ở ngoài vùng cấm vi đội hưu bắt được bóng vẫn là phải tìm cơ hội đi vào trong truyền mà chính hắn đang truyền bóng sau chỉ cần đứng ở vùng cấm p h ụ cận vị trí cũng sẽ bị nghiêm mật phòng thủ như vậy căn bản không được lệ ổng bắt đầu nỗ lực hoàn toàn ý dựa vào chính mình dẫn bóng hắn muốn đi mạnh mẽ tìm tới cơ hội nhưng chuyện này cũng không hề dễ dàng mi lan phòng thủ quá mức nghiêm mật nhưng hắn vẫn là ở làm như thế. Phút thứ lệ ổng đột phá nệsta đối mặt sợ kèm cùng cạ l ạ t tờ hai người phòng thủ vẫn như c ũ dọc theo vùng cấm tuyến lúc trước dân c bóng cuối cùng bóng đá bị mang ra đường biên vẹn vẹn sau ba phút lệ ổng ở trung lộ khởi động từ trung gian hướng về vùng cấm đột phá hắn bị bốn tên milan cầu thủ trước sau vây vào giữa lệ ổng liên tục bắt bóng kỹ thuật vận dụng đến cực hạn nhưng cuối cùng vẫn là bị sợ kèm đem câu đi rồi thất bại hai lần lệ ổng không có nhục trí lần này là l i v e r buông đường biên gạ kỳ a đột phá hắn đột phá đến đường biên ngang sau trực tiếp một cấc về chuyển vào trung lộ vùng cấm phía sau sau xuyên vào d i t bắt được bóng nhưng hắn muốn đối mặt hai tên cầu thủ phòng thủ chỉ có thể một cước đem bóng t r u y ề n về cho g e r a t g e r a t ở giao cho lệ ổng lệ ổng bắt được bóng lại tiếp tục đi đột phá hắn trực tiếp bỏ qua rồi nẹ sợ tạ về phía trước đột phá bởi vừa nãy gạ kỳ ạ cùng d i t hấp dẫn phòng thủ sự chú ý lần này lệ ổng đột phá nẹ sợ tạ sau cũng chỉ có s ở kèm đến chặn lại nhưng s ở kèm cùng nẹ sợ tạ một trước một sau cũng không dễ dàng bỏ qua đặc biệt là phía trước chính là vùng cầm tiến lệ ổng cũng không dám chuyển dài chuyền bóng nhưng hắm vẫn là lựa chọn về phía trước chân phải đem bóng về phía trước tiểu bộ một chuyến chân trái đuổi tới hướng về phải chết một cái tiểu biến hướng chân phải lại đuổi tới mũi chân lại một đâm bóng này một nhanh một chậm hai cái biến hướng trong lúc đó sợ kèm bị mang suýt chút nữa ngã xuống đất nhưng lệ ổng tốc độ cũng không nhanh sợ kèm giữ vững thân thể vẫn là có thể quay rời hắn n e s scat từ phía sau theo tới mắt thấy lệ ổng vị trí cùng sợ kèm đã bình hành chính hắn thì lại chỉ có thể theo ở phía sau mà lệ ổng lại lập tức tiến vào vùng cấm ned scat quả đoán lựa chọn phạt quy hắn kéo lại lệ ổng áo đấu sau đó lập tức bung ra động tác này để lệ ổng không chuẩn bị tình huống. trực tiếp bước chân lang sang suýt chút nữa ngã xuống đất ned s t a cũng không nghi ngờ chút nào ăn được thẻ vàng trọng tài chính cũng phán cho l i v e r p o o l một cái đá phạt lệ ông d i v ư ơ n g thân thể có chút bất mãn chừng ned s t a một chút vừa nay cái này bóng tuyệt đối là cơ hội tốt chỉ tiếp bị ned s t a phá hoại bằng không hắn chỉ cần lại tăng tốc độ liền có thể hình thành đối với đỉ đại đơn nào có rất lớn khả năng thì có ghi bàn nhưng cuối cùng vẫn là bị phá hỏng nghĩ tới đây nghĩ đến cơ hội duy nhất bị phá hỏng lệ ông không nhịn được căm tức ned s nếu như ánh mắt có thể giết người ned s phòng chừng cũng gần như bị thương nặng nhưng nệm xạ trong lòng năng lực chịu đựng hiển nhiên rất mạnh ở ăn được thẻ vàng sau hắn bình yên chỉ huy đội bóng bài b ư ớ c t ừ n g người lệ ổng cũng chỉ có thể đem sự chú ý chuyển đến cái này đá phạt trên đá phạt vẫn có cơ hội lệ ổng đứng ở bóng trước nhìn chằm chằm mi lan không thành trong lòng không ngừng ngồi phán đoán hắn luyện tập đá phạt có một quang thời gian rất dài trước đây đều là đang luyện tập mạnh mẽ xuất xa kể từ c u n g b é c kham học đá phạt sau hắn bắt đầu thử thêm một ít xoay tròn đồng thời hiệu quả không sai nhưng này loại bóng cũng chỉ có ở cố định mấy cái vị trí chắc chắn hiện tại vị trí này cũng không phải một người trong đó hắn không thể nhớ kỹ hết t hệ vị trí suốt gôn cảm giác cũng chỉ có thể nhớ kỹ mấy cái như vậy cái này bóng phải nhờ vào chính hắn đi phát huy vị trí này khoảng cách khung thành có khoảng hai mươi mét khoảng cách phi thường gần loại này bóng to lớn nhất khó khăn ở chỗ làm sao đi để bóng đá vòng qua bức tường người chuyện này đối với lệ ổng cùng với bài bức tường người mi lan tới nói là lẫn nhau một hồi tâm lý chiến mi lan không biết lệ ổng gặp đá đường vòng cung bóng vẫn là bóng mức thấp nhưng bọn họ nhất định đều sẽ có phòng bị lệ ổng cũng đang muốn muốn làm sao đi đá bóng mức thấp trừ phi đối phương vờ ngớ ngẩn bằng không nhất định sẽ nhìn thấy bóng con đường lại nhảy lên như vậy bóng ghi bàn cơ hội không lớn như vậy lựa chọn duy nhất của hắn cũng chỉ còn sót lại đường vòng cung bóng béc kham tức h đường vòng cung bóng lệ ổng cũng sẽ đá trên mấy đá thậm chí so với béc kham bản thân đá ra càng to lớn hơn đường vòng cung nhưng hắn không chắc chắn ở khoảng cách bức tường người như thế gần vị trí đi mô phỏng theo loại kia bóng so với mô phỏng theo hắn càng tin tưởng dưới chân của chính mình công phu hiện tại hắn đã biết nói sao nắm đường vòng cung bóng sân an thì tất cả mọi người đều nhìn về mi lan không thành phương hướng nơi đó vùng cấm trước mi lan đã lập bức tường người bức tường người trước là lệ ổ gỡ dắt bọn người trực tiếp đi qua chuẩn bị cướp điểm lệ ổng bên người cũng không có những người khác cũng chính là nói cho mi lan cầu thủ chính là hắn đến chủ phạt cái này bóng mi lan cầu thủ hâu sầu trong lòng bọn họ không biết lệ ổng gặp làm sao phạt bóng vẻ mặt đều có vẻ rất nghiêm túc lệ ổng ở mùa giải này vẫn là tiến vào mấy cái đá phạt đối với này mi lan phương diện cũng có nghiên cứu bọn họ đối với lệ ổng đá phạt có chút hiểu rõ vì lẽ đó trong lòng bọn họ vẫn còn có chút để tức giận lệ ổng trước chuẩn bị phạt bóng trong tài chính đã ra hiệu có thể phạt bóng lệ ổng lùi lại mấy bước chật bước tiểu nát bước tới trước chạy ba bước trong lúc đó. đ ồ n g nhiên cao cao phất lên đ u ổ i phải chân phải mu bàn chân cùng bóng đá một bên chết có tiếp xúc chỉ n g h e hoành tiếng vang bóng đá từ trên cỏ phóng lên trời không phải bóng mức thấp mi lan ngay lập tức phán đoán ra được cả người tưởng cũng theo nhảy lên lấy tận lực ngăn cản bóng đá phi hành con đường có thể khi bọn họ như thế làm thời điểm lại phát hiện bóng đá đã trước một bước từ đỉnh đầu bay qua làm sao có khả năng nhanh như vậy không ít mi lan cầu thủ mắt thấy bóng đá từ đỉnh đầu bay qua đều có chút sửng s ố t bọn họ không nghĩ tới tốc độ bóng lại gặp sắp tới mức độ như vậy bọn họ chỉ là c h ậ một cái nhịp nhảy lên kết quả là không ngăn được bóng bọn họ có chút ảo não nên sớm một chút mẹ lên tốt nhất chính là ở đối phương chân phải cùng bóng đá đụng vào trước nhưng hiện đang hối hận cũng đã chậm có chút cầu thủ không kịp quay đầu lại xem có chút cầu thủ cũng chỉ có thể đem hết toàn lực quay đầu sau đó bọn họ liền nhìn thấy bóng đá xoay tròn rơi hướng về khung thành góc trái rơi không sai bọn họ nghĩ đến chính là cái từ này bóng đá xoay tròn rất mãnh liệt phi tuy rằng không cao nhưng đạt đến điểm cao nhất thật vẫn là rơi hướng về khung thành tốc độ cũng tương đương nhanh đi đã liền đứng ở trước cửa đang nhìn đến lệ ẩu phạt bóng lúc hắn cũng cảm thấy lệ ẩu gặp đá bóng mức thấp hoặc là chính là hỗn lượn nhưng hắn không nghĩ tới bóng đá sẽ tiếp tục một cái bình thường con đường bay đến then chốt là xoay tròn để bóng đá tốc độ cực kỳ nhanh sắp đến rồi trình độ nhất định đi đã nhìn chúng rồi đi con đường trên thực tế cái này bóng căn bản không cái gì đường vòng cung có thể nói lại như là không có xoay tròn như thế xét qua chính là bình thường đường b ạ dạp ổn xoay tròn là thuần túy trên dưới bên trong toàn duy nhất tác dụng chính là gia tốc liền làm đi đã mới vừa muốn làm như vậy thời điểm hắn liền phát hiện bóng đá đã trước một bước bay vào không thành nhanh quá nhanh đi đã quay đầu nhìn khung thành bên trong bóng đá sững sờ ở tại chỗ cái khác sông lại muốn phòng thủ milan cầu thủ cũng đứng ở tại chỗ mà cầu thủ li v e r p o o l thì lại từ trên h ư n g cỏ nhảy lên một cái bóng vào bọn họ cao h ư ớ n g q u a y đầu lại chạy hướng về lệ ông lệ ông mắt thấy bóng đá phi vào khung thành đứng tại chỗ mạnh mẽ giơ quả đấm cái này bóng tiến vào quá xinh đẹp chính hắn đều đang suy nghĩ ở phạt bóng thời điểm trong lòng hắn cũng là không nắm hắn chỉ là muốn dùng quá mức v ốn lượn đường vòng cung tốc độ bóng sẽ rất chậm muốn vòng qua bức tường người rơi vào khung thành cũng không dễ dàng vì lẽ đó hắm đá cái nhanh chóng nhất bóng bên trong toàn bóng theo đổi chính là tốc độ nhanh nhất hắn thành công như vậy bóng phi cũng không cao nếu như mi lan bức tường người ngay lập tức nảy lên đủ để ngăn t r ở bóng nhưng bọn họ kiềng kỵ lệ ổng bóng mức thấp vì lẽ đó không thể ngay lập tức nảy lên liền hắn thành công lệ ổng cao h ứ n g cùng đội hữu lẫn nhau ôm ấp cùng lúc đó nước anh bình luận viên cũng cuồng hô bóng vào lệ ổng ghi bàn li v e r p o o l ghi bàn đây là bản cuộc tranh tài hai bên cái thứ nhất ghi bàn thật sự rất không dễ dàng toàn trường đệ phút 79, khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ có 10 phút lệ ổng lợi dụng một lần đá phạt cơ hội vì là li vờ bùn san bằng điểm số nay chính là tuyệt sắt ghi bàn dựa vào cái này ghi bàn Liverpool i ở đ ể mỗi số t r ê cái bình luận viên đều cho rằng đón lấy thi đấu gặp đặc sắc một ít chuyện này thực sự là bởi vì chỉnh cuộc tranh tài ac milan phòng thủ làm người buồn ngủ thi đấu từ đầu tới đuôi đều không cái gì kịch liệt có thể nói duy nhất ghi bàn vẫn là đến từ đá phạt ghi bàn đỉnh điểm ba loại này thi đấu thực sự khiến người ta không làm sao có h ứ n g n ổ i lệ ống đá phạt ghi bàn rất đặc sắc có thể cái k i a chỉ là trong nháy mắt mà thôi hay là có thể cảm nhận được đặc sắc chỉ có đối mặt suốt gôn a c milan cầu thủ thủ môn đi đạ những người khác chỉ là nhìn thấy bóng đá từ lệ ống dưới chân lao ra trực tiếp phi vào không thành chỉ đến thế mà thôi đương nhiên cổ động viên l i v e r p o o l là cho rằng rất đặc sắc bởi vì đây là bọn hắn ghi bàn a c milan phan bóng đá thì lại ở bán dận đi đạ phòng thủ này một loại bóng dưới cái nhìn của bọn họ cũng không phải là nhào không ra đi nói chung không ai cảm thấy thi đấu dù cho có một chút đặc sắc có thể nói rất nhiều truyền thông f a n bóng đá đều chờ mong đón lấy thi đấu gặp đặc sắc một ít dù sao ac milan đã đến ghê gớm không tấn công trình độ bọn họ nhất định phải tấn công mới có cơ hội đào thải l i v e r p o o l rất gần trăm đi onlit r ậ n chung kết nhưng thực tế cùng tưởng tượng thường thường là không giống làm l i v e r p o o l hoàn thành ghi bàn toàn thể cầu thủ đang ăn mừng thời điểm trên ghế giáo luyện bernie t đã không nhịn được đi tới bên sân gọi tới đội trưởng g ơ g a á c chăm chú dặn dò đón lấy chúng ta phải tăng cường phòng thủ thật to lớn nhất nỗ lực đi phòng thủ không thể cho bọn họ một cơ hội nhỏi thi đấu thời gian không hơn nhiều ta hy vọng các ngươi có thể bảo vệ không thành chỉ cần có thể bảo vệ mười phút chúng ta liền có thể rất gần trận chung kết gỡ rác gật gù ý bảo hiểu rõ hắn đương nhiên rõ ràng từ khi bernie t dạy học l i v e r p o o l sau không thể không nói tuy rằng l i v e r p o o l thành tích biến được rồi nhưng phòng thủ làm cũng nhiều hơn điều này cũng làm cho là trong truyền thuyết công danh lợi lộc bóng đá ghi bàn thắng ủng hộ phòng thủ thắng được thắng lợi đây là bóng đá tất nhiên không phải nói là bernie t thức bóng đá hoặc là đại đa số bóng đá tất nhiên lee vợ b u l tấn công một cả chàng hiện tại rốt cục có ưu thế thi đấu thời gian lại còn lại không nhiều phòng thủ tự nhiên chính là lựa chọn tốt nhất bằng không cùng ac milan đánh đối công đó mới thật gọi nguy hiểm đây vạn nhất ac milan tiên tiền bóng tuyệt s á t liền thuộc cho bọn họ đón lấy bọn họ cũng nhất định sẽ lựa chọn phòng thủ bảo vệ mấy phút liền có thể thuận lợi tiến vào trận chung kết không trước tiên người làm như vậy mới là kẻ ngu si gỡ r á c đều cho là như thế vì lẽ đó ở cầu thủ l i v e r p o o l trong lòng khi thấy lệ ổng hoàn thành ghi bàn sau mọi người trong lòng kỳ thực đều biết đón lấy nên làm gì cầu thủ liverbul tất cả đều đã hiểu liền ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau bọn họ lập tức có rút lại hàng phòng thủ chờ ac milan tấn công g i á n g dấp kia so với vừa n ã y ac milan còn ac milan l i v e r p o o l có rút lại hàng phòng thủ trình độ so với vừa n ã y ac milan chỉ có hơn chứ không kém l i v e r p o o l hầu như phòng thủ một cái mùa giải rất nhiều người nói l i v e r p o o l hiện tại đạt được thành tích cùng lệ ổng xuất sắc phát huy có quan hệ nhưng không thể không nói chính là thành tích cũng cùng l i v e r p o o l phòng thủ làm thật có quan hệ tờ giờ mi ở lít nhiều như vậy đội bóng l i v e r p o o l là duy nhất có thể cùng chelsea so với phòng thủ đội bóng nếu như phòng thủ làm không được coi như lệ ổng tiến vào nhiều hơn nữa bóng cũng không làm nên chuyện gì nhưng làm đây ố xuống i với hắn ghi bản càng nhiều. Ở lệ ổng bệnh 3 người Liverpool giải nhiêu thủ thể thương kết nguyệt, hắn bệnh không h có càng so kéo xuống bao bản ổng đấu Ở ở lệ p n kết thủ nguyên nhân vẫn là ở phòng là trên, lợi dụng phòng thủ bọn họ hay là rất khó thắng đ ư chính t ắ n nhưng g lợi, t ra c ũ g có t ể bắt được thế hòa một được Đây chính hòa phần. là bernie t l i v e r p o o l hiện tại ac milan liền muốn đối mặt như vậy l i v e r p o o l bọn họ vốn là nghĩ tới là liệu đi ra cùng l i v e r p o o l đến một hồi tấn công mười phút đã thật vẫn có cơ hội có thể khi bọn họ như thế làm thời điểm mới phát hiện bọn họ muốn đối mặt không phải một cái tấn công liverbul mà là một cái phòng thủ liverbul l i ê n ngay cả đối phương số mười ba đều lùi lại đến vùng cấm tuyến tham dự phòng thủ chuyện gì thế này a c milan trong lúc nhất thời có chút không rõ đánh xong một làn sóng tấn công bọn họ mới phản ứng được l i v e r p o o l đây là lâm thời điều chỉnh chiến thuật a tấn công biến phòng thủ này chuyển đổi quá nhanh bọn họ đều không thể không nói trên một tiếng khâm phục phải biết tấn công phòng thủ chuyển đổi kỳ thực cũng không phải dễ dàng như vậy t ỷ như vẫn phòng thủ đội bóng bỗng nhiên đi quy mô lớn tấn công sẽ có chút không t h í chứng t ỷ như bọn hắn bây giờ chính là như vậy đợt thứ nhất tấn công liền bởi vì sai lầm kết thúc đột nhiên khởi sướng tấn công muốn đá thật rất không dễ dàng mỗi người đều muốn một lần nữa thích ứng nhưng bọn họ không biết chính là l i v e r p o o l vốn là am hiểu phòng thủ muốn nói phòng thủ biến thành tấn công bọn họ có lẽ sẽ không thích ứng nhưng tấn công biến thành phòng thủ đó là tương đương thích ứng phi thường thích ứng đặc biệt thích ứng tuyệt đối sẽ không không thích ứng l i v e r p o o l toàn thể phòng thủ lên so với trước tấn công thuận buồn u ô i gió có thêm vì lẽ đó ac milan nhất định phải đối mặt như vậy l i v e r p o o l ac milan tấn công cần một lần nữa thích ứng liền sai lầm liên tục muốn đánh ra kết cấu không quá dễ dàng liverbul thì lại là phi thường thích ứng phòng thủ cứ kéo dài tình huống như thế ac milan trong một khoảng thời gian tấn công căn bản không uy hiếp gì có thể nói trên khán đài không ít ac milan nhìn thấy như vậy thi đấu không nhịn được chửi ầ m lên bọn họ q u á t mắng l i v e r p o o l công danh lợi l ộ c q u á t mắng bọn họ chỉ có thể phòng thủ italy bình luận viên cũng tương đương oán giận l i v e r p o o l hiện tại chính đang diễn dịch bóng đá rút lui h á n trình độ văn hóa xem ra so với f a n bóng đá cao một chút đều có thể cho l i v e r p o o l dán lên lịch sử tiến bộ rút lui đ ạ i nhắn mát nhưng bọn họ tựa hồ đã quên toàn trường ac milan đều đang làm gì hơn nữa bất luận bọn họ nói thế nào làm thế nào cũng thay đổi không được trên sân l i v e r p o o l phòng thủ quyết tâm bọn họ chính là muốn lợi dụng phòng thủ bảo vệ cuối cùng thời gian như vậy mới có thể an ổn bắt thi đấu thuận lợi rất gần trăm tỷ onlit trận chung kết a c milan tấn công vẫn còn có chút uy hiếp ở tới gần thi đấu hai phần chung kết thúc lúc a c milan khởi xướng một làn sóng suýt chút nữa phá cửa tấn công cả cả ở trung lộ c h u y ể n bóng dĩ la đi nổ sau điểm bọc đánh một cước trực đẩy cửa trước sậm chẹn cô đổi tới đánh bắn may là thủ môn di nạ sớm n i ê m phong lại góc độ bóng đá trực tiếp đá vào di nạ trong lồng ngực lúc này mới hóa giải nguy cơ di nạ hắn là lee vờ bun rất gần trận chung kết công thần. nhìn thấy cái này cứu thua nước anh bình luận viên hưng phấn hô to nước anh truyền thông có lý do cao hứng liverpool cùng ac milan thi đấu bọn họ tự nhiên là chống đỡ liverpool mà mặt khác một hồi trang tvnlc i a r s e n a l đã đạt được tiến vào trận chung kết vé vào cửa nói cách khác liverpool đ à o thải a c m i lan sẽ cùng a r s e n a l ở trận chung kết gặp gỡ trang tvnlc trận chung kết sắp trở thành nước anh đội bóng nội chiến chuyện này đối với một cái giải đấu tới nói là bao lớn vinh quang nước anh truyền thông có thể rất có niềm tin nói trên thế giới tốt nhất đội bóng ở nước anh trên thế giới đệ nhị thật đội bóng vẫn là ở nước anh đây là cỡ nào đáng giá ăn mừng sự tình mỗi cái nước anh truyền thông đều chờ mong này sẽ chứng minh nước anh bóng đá là toàn thế giới tốt nhất bóng đá nghĩ tới chỗ này bọn họ liền bất giác ngẩng cao đầu lô một luồng tiêu ngạo cảm tự nhiên mà sinh ra liền như vậy thời gian từng chút trôi qua ba phút hai phút một phút theo g ơ r ắ t một cái truyền dài đem bóng mở ra ngoài sân trọng tài chính mẹt rốt cục thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi hai hiệp ba mươi ba lee vợ b u n dựa vào t ị n h thắng bóng ưu thế cuối cùng đào thải a c mi lan thăng cấp trang t onlit trận chung kết bắt được đi hướng về ma di vé vào cửa toàn bộ sân anthiu cũng theo tiếng còi rơi vào công hoan mùa giải trước c h a m p i onlid vòng bán kết chính là ở sân anfield liverpool gian nan chiến thắng chelsea mà đồng d ạ n g ở tòa này sân bóng bọn họ lại chiến thắng ac milan đạt được trận chung kết vé vào cửa cổ động viên liverpool đều tương đương tự kêu liên tục hai cái mùa giải đánh vào c h a m p i onlid trận chung kết n à y không phải là bình thường đội bóng có thể làm được đặc biệt là mùa giải trước bọn họ vẫn là vô địch c h a m p i onlid mùa giải này gặp phải arsenal bọn họ có lý do tin tưởng đội bóng có thể ở ba di mang về c h a m p i onlid bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa đàm luận lên nửa tháng sau c h a m p e o l i d trận chung kết sau trận đấu cầu thủ l i v e r p o o l toàn thể ở f a n bóng đá dưới khán đài chụp ảnh chung lưu niệm mỗi người giải đấu đều có vui cười đối với bọn họ mà nói mùa giải này đánh tới hiện tại trình độ thật sự rất không dễ dàng giải đấu xếp hạng thứ ba cơ bản thực hiện đội bóng mục tiêu trang t onlit tiến vào trận chung kết tuyệt đối là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ càng sâu đến bọn họ ở cúp fa cũng tiến vào trận chung kết đây là rất nhiều người cũng không nghĩ tới không chỉ là cầu thủ l i ê n bernit đều không nghĩ tới đội bóng có thể đi vào cúp fa trang t onlit hai lần trận chung kết chỉ ít ngày hôm nay thắng lợi là thuộc về liverbul mỗi người đều có thể thỏa thích chúc、mừng. sau trận đấu không ít người bình luận thi đấu cho rằng a c milan thua ở lệ ổng trên người a c milan so với l i v e r p o o l thiếu một cái lệ ổng không ít truyền thông đều nói như vậy 2006 n ă m nhất định là thuộc về thiên tài một năm vì lạ rộ ơ bởi vì nắm giữ gì trần mờ mà ở bản đội lần thứ nhất tham gia uef a trăm đi onlit e lịch t r ì n h liền đánh vào bán kết hơn nữa suýt chút nữa thăng cấp trận chung kết mà lệ ổng lấy siêu cường thiên tài phát huy xuất lĩnh l i v e r p o o l đào thải barcelona a c milan thăng cấp trận chung kết g ã t li an ỉ càng cái hai hiệp thi đấu thế lực ngang nhau chúng ta chính là thua ở cái kia đá phạt trong nháy mắt đó là lệ ổng đá phạt lệ ổng chính là có thể lợi dụng trong nháy mắt chế tạo không giống cầu thủ ở bản quốc tranh tài bên trong l i v e r p o o l tấn công một cả trảng đều không thể đánh vỡ ac milan kiên hữu cố phòng thủ nhưng lệ ổng chỉ dùng trong nháy mắt liền phá hủy phòng tuyến của bọn họ cuối cùng đánh vào một hạ so với vàng còn muốn quý trọng ghi bàn ở hiệp một bên trong l i v e r p o o l hai cái ghi bàn cũng là lệ ổng đánh vào hắn hầu như chủ đạo l i v e r p o o l thắng lợi ac milan cũng có phi thường ưu tú cầu thủ cà cà sập chèn cô nhưng bọn họ cùng lệ ổng so với trên lệch liền ở trong nháy mắt không ai có thể phủ nhận sơ vạ cả cả cũng là xuất sắc cầu thủ nhưng bọn họ thiếu hụt chính là xem lệ ổng hiệu suất như vậy ngươi sẽ không đoán được lệ ổng lúc nào sẽ đ i b à n biểu hiện của hắn vĩnh viễn vượt quá sự tưởng tượng của ngươi đây chính là la gạ tệ tở tạ đẽo lộ sở h o t so sánh thi đấu đưa tin đối với quy tắc này đưa tin đều căn bản không ai gặp nghi vấn hiện tại liverpool không có lệ ổng căn bản là không có cách cùng ac milan chống lại đây là khẳng định trừ phi như là năm ngoái ở i s r a b u l sáng tạo kỳ tích bằng không liverpool cùng ac milan chênh lệch rất rõ ràng mà ac milan chính là thiếu thiếu một cái tuyệt đối hạt nhân cầu thủ cạ cạ là rất xuất sắc nhưng hắn cùng thế giới chân chính hàng đầu cầu thủ vẫn là tồn tại t r ê n lệnh như là jonadino liền muốn so với cạ cạ xuất sắc rất nhiều hiện ở thế giới giới bóng đá chân chính hàng đầu cầu thủ vẫn là thuộc về nhà giàu đội bóng tuyệt đối hạt nhân jonadino toti chờ chút những n à y cầu thủ mới là đứng đầu nhất 30 tuổi tổ ti về mặt cảnh giới so với quá khứ có chất bay v ọ n hắn trở thành một cái vì là toàn đội mà người phục vụ thành một cái biến nặng thành nhẹ nhàng người thống trị l i ê p tỉ ở ngày 22 tháng 3 tiếp thu phỏng vấn lúc đã từng biểu thị tổ i là có thể cùng j o n a d o đánh đồng với nhau tấn công hình cầu thủ sự thực chứng minh lìm tỷ nói như vậy cũng không phải thiên vị chính mình a i tướng The Latini đồng dạng biểu thị tổ tỷ là thế giới như thế kia trên rất hiếm thấy có thể trình diễn một ít ma thuật biểu diễn cầu thủ hắn lại như zonaldino trong trận đấu bất cứ lúc nào ngươi đều có thể cảm thấy hắn có thể thông qua chính mình biểu diễn cho đội bóng mang đến không giống mười sáu năm trước b e n r u s c o n i đã từng nỗ lực đem mười bốn tuổi tổ tỷ thu nhận a c milan dưới trướng nhưng trải qua một chút chắc trở sensi cuối cùng lưu lại vị thiếu niên này lúc liền tiệm lộ ra thiên tài ngôi sao bóng đá từ nhỏ tổ tỷ lấy tốc độ sưng nhưng ở 2.000 g h ì n ớ dô sau đó phát sinh biến hóa về chất ở năm 2003 cùng năm 2004 l i ê n tục hai năm tô tỷ đều có chuyển ngượng ac milan độ khả thi b e r l u s c o n i thẳng thắn đối với hắn yêu thích mà tô tỷ cũng đối với rô ma thiếu hụt tiến thủ tâm cảm thấy thất vọng thêm nữa bạn gái bợ lạ xỉ ở milan công tác 2004 g r ă m l ớ dô sau khi thật sự cùng s e n s、si、ỉ ngã bài nhưng đàm phán sau khi kết quả là tô tỷ khó có thể dứt bỏ đối với rô ma cảm tình b e r l u s c o n i cuối cùng tuyên bố từ bỏ mùa giải này tô tỷ người bị thương ra trọn vẹn và thứ ghi bàn m ư cái kiến tạo c thứ bình quân môi trận bóng có bao nhiêu với một cái ghi bàn hoặc kiến tạo ở nước ý đội tác dụng của hắn càng rõ ràng liêm tỳ đem tổ t ì cùng tơ lô trở thành hai cái đại não ở tổ t ì đái độc hạng hầu như là ac milan nguyên bản giữa sân vận chuyển trôi chảy tơ lô gạt tủ sổ cả mộ dẹ nệ s、si, ì vẹn vẹn là cả mộ dẹ nệ s、si、ì thay thế si đ o c đây chính là đội tuyển italy hiện trạng mà đội tuyển italy giữa sân vận chuyển không nghi ngờ chút nào muốn so với ac milan càng thêm xuất sắc cái này cũng là rất nhiều người bình luận nói tổ tỳ mạnh hơn cả cả nguyên nhân nhưng dù sao tổ tỳ đã ba mươi tuổi cả cả chỉ có hai mươi ba tuổi hắn còn có rất lớn trưởng thành không gian nhằm vào cùng l i v e r p o o l thi đấu tới nói cả cả biểu hiện còn có vẻ hơi non ớ t hắn là hạt nhân nhưng so với lệ ổng thậm chí gơ rát biểu hiện đều là có chỗ không bằng cái này cũng là sau trận đấu truyền thông đối với hai đội ngôi sao bóng đá đánh giá truyền thông đánh giá quan tâm kỹ càng với mỗi cái ngôi sao bóng đá biểu hiện l i v e r p o o l cùng ac milan thi đấu hai hiệp lệ ổng chính là to lớn nhất tiêu điểm cho hắn đưa lên nhiều hơn nữa tán dương cũng không quá đáng không ít truyền thông cho rằng mùa giải này liverbul thành tích cùng lệ ổng biểu hiện là không thể tách rời liverbul truyền thông cũng cho là như thế liền không ít cổ động viên l i v e r p o o l bắt đầu đau thương bởi vì lệ ổng ở mùa hè bên trong hầu như có thể nhất định sẽ chuyển nhượng chelsea nghĩ tới chỗ này không ít cổ động viên l i v e r p o o l liền vì đó khổ sở lệ ổng muốn rời khỏi n à y không phải là nghe đồn cái gì hiện tại ở châu âu bóng đá này từ lâu không phải bí mật hầu như mỗi cái quan tâm lệ ổng quan tâm l i v e r p o o l người đều biết hiện tại chuyển nhượng vẫn không có quyết định nhưng hai nhà câu lạc bộ đàm phán đã là bày ở ngoài sáng tối hôm đó l i v e r p o o l toàn thể đi khách sạn chúc mừng một phen ngày thứ hai hiếm thấy có một ngày nghỉ ngơi lệ ổng cũng hiếm thấy không có đi huấn luyện hắn ở nhà muộn cả ngày vẫn cùng lộ dạ đồng thời làm một trận bữa trưa đây là hắn rất ít hưởng thụ đến gia đình ấ m áp sinh hoạt có điều đến lại bữa trưa hắn liền không thể không đi câu lạc bộ ngày này chelsea cùng l i v e r p o o l chuyển nhượng quyết định chelsea chính thức trang web tuyên bố một cái tin tức l i v e r p o o l số 13 lệ ổng đem ở tháng sáu gia nhập liên minh chelsea phí chuyển nhượng vì là một trăm linh chín triệu euro chương bốn trăm hai mươi sáu cúp fa tin tức này náo động toàn thế giới rất nhiều quốc gia truyền thông điên cuồng đi tới nước anh Đi hướng h London về o ặ có Liverpool đi phỏng vấn, phỏng đều họ bọn muốn c được đối như trực tiếp tin tức, coi tiếp tin với lẽ ệ ổng chuyển nhượng chuẩn này bản thân, cũng giá có cái triệu euro quá bị trị tâm m lý, 109 ứ đầu cũng không tệ tóm lại quá trăm triệu chuyển nhượng còn là phi thường chấn động lòng người toàn châu âu truyền thông đều không thể không cảm thán áp ra mô vít vô cùng bạo tay hắn thực sự là quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào muốn mua một cái chân chính hạt nhân cầu thủ a áp ra movit mở ra quá trăm triệu chi phiếu muốn vì c h e l s e a cầu mua hạt nhân cầu thủ jona di no cùng lễ ông barcelona phương diện lại hoặc tạ trực tiếp từ chối giao dịch hắn liền để lại một câu nói jona di no không phải tiền có thể mua được cuối cùng a p ra movit hay là dùng tiền mặt đánh động liverpool barcelona có thể cự tuyệt một thức ờ dô mê hoặc này hay là cùng bọn họ là hội viên chế câu lạc bộ có quan hệ bọn họ đều một thức ờ dô thu vào trên thực tế số tiền kia còn muốn vùi đầu vào câu lạc bộ bên trong cũng sẽ không cho đội bóng cao tầng sáng tạo bao nhiêu tiền lời liverbul thì lại khác liverbul là ra thị trường câu lạc bộ câu lạc bộ đồng sự đều ở do cổ phần bán đi lệ ổng thu vào một thước e u r không chỉ có thể giảm bớt câu lạc bộ vấn đề kinh tế còn có thể cho mỗi cái cổ đồng cung cấp không ít tiền lời cái này cũng là bọn họ không cách nào từ chối c h e l s e a mở ra chi phiếu nguyên nhân nói chung lệ ổng chuyển mượn g quyết định buổi chiều lệ ổng cùng cam hiệu t r ư ơ n g chấn nhân đồng thời đi tới câu lạc bộ nhưng hắn cũng không có dự hợp câu lạc bộ tổ chức buổi họp báo tin tức chỉ là t r ư ơ n g chấn nhân cùng lee v ợ bun ô tin tức quan đồng thời trả lời phóng viên vấn đề đón lấy t r ư ơ n g chấn nhân liền muốn cùng c h e l s e a một phương thương nghị lệ ổng hợp đồng mới nội dung sau đó ba bên hãy ký tên chuyển nhượng mới sẽ xảy ra hiệu quả n à y chí ít còn cần mấy ngày nhưng không thể phủ nhận chính là quy tắc này chuyển nhượng đã cơ bản đ ã xong rồi lệ ổng cũng coi như là giải quyết xong tâm sự kỳ thực hắn cũng không có dự định rời đi liverpool có điều nếu liverpool không cách nào từ chối c h e l s e a chi phiếu mê hoặc hắn cũng không quan tâm do tiếp tục ở lại chỗ này hơn nữa đi c h e l s e a hắn có có thể được càng to lớn hơn hợp đồng hắn càng không nghĩ ra lý do lưu lại nhưng mặc kệ là đi hay ở tóm lại gặp có kết quả vẫn lơ lửng cảm giác cũng không tốt hiện tại giao dịch sắp đặt thành hắn ngược lại yên tâm tư đón lấy ở liverpool nửa tháng liền nỗ lực vì là liverpool làm cuối cùng cống hiến đi đây chính là hắn ý nghĩ mấy ngày kế tiếp châu âu thậm chí toàn thế giới đều ở đưa tin lệ ổng chuyển nhượng đây tuyệt đối là hiện nay to lớn nhất tin tức có điều li v e r p o o l bên trong cũng đã bắt đầu vì là t r a m g i o n l e a g u e cùng cúp ép h a trận chung kết làm chuẩn bị ngày mùng ngày 7 tháng 5 ngày này ngoại hạng anh n ê n đón một vòng cuối cùng li v e r p o o l đối thủ là bà mù bernie t không có để lệ ổng lần đầu ra sân có điều ở hiệp hai bắt đầu bởi đội bóng chậm chạp không ghi bàn bernie t cuối cùng vẫn là cử đi lệ ổng kết quả lệ ổng xuất hiện ở tràng trong vòng 5 phút hay dùng hai chân xuất xa liên tục đánh vào hai cái ghi bàn dựa vào hai người này ghi bàn lệ ổng giải đấu số bàn thắng đạt đến hai m ư i c h n cái vượt qua henry h a ư ơ i bảy cái trở nhưng h là đối với lê ông mà nói coi như n g không có thu được châu âu chiếc giày vàng hắn ghi bàn vẫn là làm người chấn động phải biết hắn ở trang tí online đã đánh vào mười tám cái ghi bàn như vậy hiệu suất dĩ nhiên sáng tạo tân trang tí online cá nhân ghi bàn ghi chép dựa vào ở t r a m t i o n l i t cùng giải đấu ghi bàn truyền thông cho rằng lệ ông đủ để đi cạnh tranh cái khác các loại cá nhân vinh dự tỉ như cầu thủ xuất sắc nhất thế giới các loại một cái hàng tiền đạo xạ thủ muốn đi cạnh tranh cầu thủ xuất sắc nhất dễ dàng cũng không dễ dàng bao năm qua cầu thủ xuất sắc nhất đại thể thuộc về giữa sân hạt nhân hoặc là hậu vệ cầu thủ bởi vì cái này vinh dự là đối với cầu thủ toàn thể đánh giá nói cách khác càng lo lắng nhiều chính là một cái cầu thủ ở đội bóng công hiến mà không đơn thuần chỉ ghi bàn vì lẽ đó jonadino có thể liên tục hai cái mùa giải liên tục cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hắn ghi bàn cũng không phải nhiều nhất nhưng biểu hiện của hắn đối với barcelona ảnh hưởng cùng cống hiến nhưng là to lớn nhất nhưng bất luận làm sao giải đấu đã kết thúc liverpool có thể an tâm đi chuẩn bị chiến đấu hai trận trận chung kết đầu tiên chính là cúp fa liverpool có thể đánh tiến vào cúp fa trận chung kết là rất nhiều người đều không nghĩ tới bao quát cầu thủ liverpool huấn luyện viên ở bên trong kỳ thực tâm tư đều không ở cúp fa trên trước có hai trận b e r n i t đều phái giữa đội hình dự bị ra trận dưới cái nhìn của hắn trạm tí o n l i n so với cúp f a trọng yếu hơn thích hợp từ bỏ cúp f a cũng sẽ để l i v e r p o o l ở trạm tí o n l i n biểu hiện càng tốt hơn cũng không có tập trung vào tinh lực thi đấu nhưng liên tục chiến thắng M-U, chelsea tiến vào trận chung kết đến trận chung kết đối thủ ngược lại không mạnh Nguyễn U-Nai bóng này ở đến ngược vòng cùng trận ông không có ra trận, nhưng cuối cùng、Liverpool、vẫn là bắt thắng、lợi. hiện cung trận chung kết gặp gỡ. không ít truyền thông gặp gỡ, gặp gỡ, đấu cuối Tham Tiệp thứ bắt tại kết ít vừa kia ra F-A đếm mới Đội Liverpool Liverpool lợi, đội lệ có là ở ở sẽ Có trước có điều liverpool ở thi đấu trước lại có vẻ biết điều, Liverpool thi lại biết i xuất vẻ ở h ệ ngày ở trên trước, liverpool trên Liverpool cặp điểm i i tiếp đều thu không phỏng có v mùng ngày sáu tháng năm liverpool toàn thể đi tới cúp f a trận chung kết chính là ở ngày thứ hai ở ngàn năm trước tràng tiến hành lệ ổng không phải lần đầu tiên tới nơi này hai năm trước ở trận chung kết league cúp trên ngoại gạng atletic tao n ộ arsenal trận đó quyết chiến ngay ở sân vận động c á t đ a phẩm lenny ủ n g tiến hành vì lẽ đó hắn đối với nơi này vẫn tính là quen thuộc lúc trước một ngày buổi tối hắn cùng gỡ rát mấy người còn ở c á t đ a phẩm du lã một phen đến tối mới trở lại khách sạn ngày thứ hai liverpool toàn thể liền chuẩn bị nên chiến trận chung kết cùng miss h a m u n i t e d cúp f p a trận chung kết đối với liverpool tới nói chỉ là mùa giải này phần kết món ăn khai vị tuy rằng bernie tê cử đi toàn bộ chủ lực một bộ muốn cùng miss h a m u n i tịt đến trên một trận đại chiến giáng vẻ nhưng bất luận truyền thống p a n bóng đá thậm chí hai đội bóng đều biết liverpool muốn thắng được cúp f a cũng không khó khăn l i ê n ngay cả wesham t u n i t e d chủ xoáy mặt được ở lúc trước nói đến thi đấu đều nói chúng ta muốn bắt được cúp f a còn cần một chút may mắn có thể mặc cho ai cũng biết wesham t u n i t e d ở cúp thi đấu trên mục tiêu đã hoàn thành rồi wesham t u n i t e d sở dĩ một đường quá quan trọng tướng nỗ lực tiến vào cúp f a trận chung kết mục đích chính là vì đạt được mùa giải sau tham gia châu âu thi đấu tư cách dựa theo t r a n g p i o n s h i p chế độ đ o ạ t được nước anh cúp fa đội bóng có thể thu được tham gia nằm sau uefa cụp vòng thứ nhất tư cách nếu như nên đội bóng bởi vì giải đấu xếp hạng thu được t r a m g tv onlid dự thi tư cách thì lại cúp fa á quân đem thay thế được quán quân thu được uefa cụp tư cách dự thi nếu như á quân cũng nắm giữ t r a m g tv onlid tư cách dự thi như vậy cái này uefa cụp dự thi tiêu chuẩn đem căn cứ nước anh tờ giờ mi ở l e a g xếp hạng cho hàn đội bóng l i v e r p o o l là ngoại hạng anh người thứ ba là nắm giữ t r a m g tv onlid tư cách dự thi nói cách khác huế tam u nai tịt bất luận có thể hay không bắt được cúp fa bọn họ cũng đã bắt được mùa giải sau tham gia châu Âu thi đấu tiêu chuẩn. đương nhiên nếu như có thể đánh bại liverpool bắt được cúp fa whitham u n i t e d cũng sẽ không từ chối mục tiêu của bọn họ cũng là quán quân chỉ có điều whitham u n i t e d trên giới đều biết cơ hội không lớn mùa giải này hai lần cùng liverpool giao thủ sân nhà và khách bọn họ đều không thể đạt được thắng lợi hiện tại đi tới sân vận động c á t đi phóng lẻn mỹ ủ m đối mặt liverpool toàn bộ đội hình chủ lực bọn họ muốn đạt được quán quân quá khó khăn một chút thi đấu cũng cùng mọi người nghĩ tới như thế ở c á t đi p h ó n bản phan bóng đá cùng với liverpool whitham u n i t e d hai đội cổ động viên nhận tình liệt cố lên trợ uy trong tiếng l i v e r p o o l cùng West Ham bull mai tịt cúp F a trận chung kết chính thức triển khai trận đấu bắt đầu sau West Ham bull m i tịt không ngừng tìm kiếm tấn công hy vọng có thể trước tiên ghi bàn ở cúp thi đấu trực tiếp đào thải thi đấu bên trong thế hỏa là không có ý nghĩa bọn họ muốn đạt được thắng lợi nhất định phải ghi bàn b v t điệu vốn định để đội bóng trước tiên đi ghi bàn đánh l i v e r p o o l một trở tay không kịp có thể kết quả bọn họ không thể bắt ghi bàn ngược lại l i v e r p o o l thừa dịp West Ham bull m i tịt phòng thủ chống vắng trước tiên đánh vào một bóng ghi bàn chính là gạ ký ạ hắn nhận được lệ ổng truyền bóng sau dùng một cức cửa đón l ấ y w e s t h a m u n i tịt liền có vẻ rất l u n g túng thực lực không bằng liverpool điểm số trên lại lạc hậu bọn họ trong lúc nhất thời có chút bối rối kết quả lễ ổng nhân cơ hội dùng một cái đầu bóng lần thứ hai gõ mở ra w e s t h a m u n i tịt không thành hai mươi thi đấu tới đây đã không bao nhiêu hồi hộp l i ê n ngay cả w e s t h a m u n i tịt cầu thủ đều không bao nhiêu đấu trí có thể nói muốn nói trận đấu bắt đầu lúc bọn họ còn muốn sáng tạo kỳ tích đánh bại liverpool bắt cúp fa nhưng thua hai bàn thắng dưới bọn họ căn bản không nhìn thấy một điểm thắng lợi hy vọng đặc biệt là đối phương tấn công một làn sóng tiếp một làn sóng đánh phi thường mãnh liệt b cuối cùng làm 90 phút trận đấu kết thúc bảng điểm trên điểm số là 40, liverpool dùng một hồi đại thắng bắt cúp fa sau khi cuộc tranh tài kết thúc đội trưởng gơ rắc dẫn dắt đội bóng đi đài chủ tịch lĩnh thưởng đón lấy mọi người đồng thời chụp ảnh c h u n g lưu niệm cũng cùng f a n bóng đá đồng thời rõ ràng cái này mùa giải này đệ nhất tòa khá có ý nghĩa của quân nước anh cúp fa ở cắt đi ị chúc mừng không kéo dài thời gian bao lâu thi đấu qua đi một canh giờ toàn đội liền ngồi lên rồi trở về liverpool máy bay ở sân bay có mấy ngàn tên cổ động viên liverpool chờ đợi đã lâu liverpool xe buýt vây quanh thành thị đi dạo một vòng buổi tối đó thuộc về cổ động viên liverpool chúc mừng kéo dài cả ngày đối với bọn họ tớ nói cúp fa vẫn là khá có trọng lượng đây là bóng đá trong lịch sử lâu đời nhất thi đấu đối với nước anh cổ động viên cũng có ý nghĩa là thủ nhưng đến ngày thứ hai liverpool liền tạm thời quên mất cúp fa vẻ đẹp bắt đầu chuẩn bị lên trang tv trận chung kết e g 752 chương 427, h ắ n lẽ nào liền không thể khiêm tốn một chút sao chúc mừng liverpool được nước anh cúp fa ở cúp fa trên bọn họ đào thải mu đào thải chelsea Cuối cùng ở trận châu u âu thi trên c n thắng West Hamunai đấu n trên à cút quán quân hàm kim liverpool là nước anh biểu hiện tốt nhất đội bóng một trong bọn họ đem cùng khắc một nhánh nước anh đội bóng à senan ở bazi sân phở giang sở đối với sen bù lại cục triển khai tranh cướp đây là châu âu câu lạc bộ vinh dự cao nhất đại diện cho trang t onlid quán quân đó là sau bốn ngày thi đấu có điều buổi tối đó thuộc về liverpool bọn họ ứng đi chúc mừng cái quán quân này cũng thuộc về hết thẻ cổ động viên liverpool đây là liverpool n câu lạc bộ trong lịch sử thứ bảy tòa cúp fa bọn họ lần trước bắt được cúp fa là ở vượt thế kỷ 2000-2001 m ù a giải cái kia mùa giải cúp fa cũng là bọn họ duy nhất đáng nhắc tới vinh dự nhưng mùa giải này biểu hiện của bọn họ muốn càng tốt hơn một chút bọn họ đã bắt được siêu cúp anh hơn nữa sắp đến trang t cổ động viên l i v e r p o o l cũng sẽ rất chờ mong đi bọn họ là mùa giải trước vô địch trang the olid mùa giải này lần thứ hai đánh vào trận chung kết nếu như bọn họ có thể đánh bại arsenal thu được quá quân bọn họ đem sáng tạo châu âu cải tổ sau tân lịch sử liên tục vô địch trang the olid liên tục liên tục quá quân hay là chúng ta gọi nó là vương triều phục hưng cũng không quá đáng khoảng cách cái trước l i v e r p o o l vương triều là ở quá xa xa tới rất nhiều cổ động viên l i v e r p o o l đều không nhớ ra được nhưng hiện ở tại bọn hắn hay là lại có thể chờ mong vương triều thành lập chỉ cần bọn họ có thể đánh bại arsenal phát thanh trong tv c h In truyền phát tin l i v e r p o o l bắt được cúp FA sau trận đấu, t r ê n t v hình ảnh đều là cầu thủ l i v e r p o o l đang ăn mừng. Mỗi cái cầu thủ đụng tới đều lẫn nhau ôm nhau, màn ảnh cắt có thể nhìn thấy vơ rác, lê ống, thủ ki, yi, alonso mọi người khuôn mặt t ư ơ i cười có thể bắt được quán quân trên mặt mỗi người đều lóe vui sướng. ở buổi tối đó, cổ động viên l i v e r p o o là l kích động cùng hưng phấn. Cúp FA, cái quán quân này tuyệt không là l e t g u e cúp có thể so với hay là những quốc gia khác cổ động viên không hiểu được tại sao nước anh phan bóng đá như vậy lưu ý một hạng cục thi đấu. nhưng chỉ có người anh biết. cái này cúp thi đấu là bọn họ ở thế giới bóng đá trên ít có kiêu ngạo nước anh là bóng đá khởi nguồn địa bọn họ sáng tạo khởi xướng cái này vận động cúp fa cũng là bọn họ sáng tạo ra lịch sử lâu dài nhất thi đấu có thể hiện ở nước anh bóng đá không thể thống trị thế giới kết quả những quốc gia khác như là italy vờ g a dịu các loại ở thế giới trên sàn thi đấu so với biểu hiện của bọn họ càng tốt hơn chính vì như thế nước anh f a n bóng đá liền càng để ý cúp fa này không ngừng đại biểu bọn họ bóng đá lịch sử cũng đại biểu trong lòng bọn họ đối với nước anh bóng đá chờ mong cùng kiêu ngạo màn hình t v cuối cùng là li vờ bôn toàn đội chủ anh trung bernie t cầm trong tay c ú t nửa ngồi nửa quỳ ở đội ngũ mặt trước phía sau một đám cầu thủ đều hướng máy quay phim vây tay lệ ống liền đứng ở bernie t bên cạnh rất dễ thấy vị trí trên mặt hắn cũng mang theo cười tay phải nắm lên nắm đấm rơ lên thật cao dáng dấp kia có chút dữ tợn nhưng xem ra nhưng có chút buồn cười đây là cái nào phóng viên đập bức ảnh thật không trình độ lệ ống ngồi ở trên ghế sofa giữa ông lộ dạ mở miệng nói câu sau đó hắn liền cầm lấy điều khiển từ xa đóng lại t v lộ dạ trên ở trong lồng ngực của hắn hé miệm nợ nụ cười ngươi xem ra thật ngốc ngươi dám nói tán ốc lệ khoe miệng bứt bỏ một vện cười xấu xa đưa tay đi nạo trong lồng ngực tiểu nữ nhân ngứa xem ngươi còn nói ta đừng địch lộ ra mở ra tắt k h o i t a y lại dùng sức hướng lệ ổng trong lồng ngực chen chen hai người liền như vậy chen ở trên ghế s o f a cực kỳ lâu bọn họ đều nhắm hai mắt lại lĩnh hội thời khắc này ấm áp cùng hạnh phúc quá không biết có bao nhiêu lệ ổng đống nhiên đã mở miệng lộ ra hả chúng ta kết hôn đi lệ ổng nói lộ ra ngầm đầu chừng lệ ổng một chút không nói gì chỉ là thân thể chen đến chặt hơn chút nữa đúng ta là nói kết hôn lệ ổng dôi thẳng thân thể nhìn lộ dạ chân thành đạo chúng ta kết hôn đi ta nghĩ quá chúng ta nên chuẩn bị kết hôn nếu như chúng ta năm nay kết hôn sang năm vào lúc này ngươi cũng sắp phải làm mụ mụ cuộc sống của chúng ta cũng sẽ ổn định rất nhiều ta nghĩ tới ngươi thật sự muốn kết hôn ngươi gả cho ta đi lộ i ạ lại chừng một chút vẫn là không nói gì ngươi đồng ý không nhìn thấy lộ i ạ dáng vẻ lệ ổng có chút sốt s á n g hắn vẫn đúng là không nghĩ tới chính mình gặp bị tự tuyệt lộ i ạ n g ầ g đầu lên nhìn lệ ổng trên mặt n ẽ qua một trận kỳ quái đến nửa ngày mới sắc mặt t ư đỏ hôn đạo lệ ổ n ta nguyện ý cùng ngươi kết hôn nhưng ngươi cầu hôn liền cái nhẫn đều không có sao không có n h ẫ n có một nắm hoa cũng thật người cái này gỗ nàng không nhịn được dùng tay nhỏ hướng lệ ông đánh tới lệ ông lập tức lúng túng trước hắn không nghĩ tới yêu cầu hôn chỉ là tối hôm nay như thế ấm áp đông nhiên liền muốn cùng lộ dạ kết hôn liền liền nói ra có điều ngẫm lại xác thực đính hôn nhưng là đại sự liền cái nhẫn đều không có lời cầu hôn của hắn thực sự là quá thất bại hắn quyết định chờ mua xong nhẫn lại tới một lần nữa lộ dạ cũng đã đứng lên đến cầm khăn tắm chuẩn bị đi tắm rửa người cái này gỗ ngày hôm nay không cho phép vào ta trong phòng đi vào phòng tắm trước lộ dạ chỉ vào lệ ông nói một câu lệ ông cơ hi Chậm ngày h h h a n n c ó hướng khứ, n g về quá khứ. Một cái một ôm lấy lỗ hôm nay t a sofa, ngủ n h ư n cùng g n hai u tắm đ Thả ta hạ xuống. l hét Phòng tình không thêm một tiếng.、Phòng、tắm tình tiết không còn làm thêm miêu tả, lên làm miêu còn các vị x e m mình quan có thể tự n á ợ bùn g à y toàn h hai, ứ i l v e r p o o l t thể bình thường huấn luyện lúc này nước anh tuyệt đại đa số đội bóng đã giải tán đại đa số nghề nghiệp cầu thủ cũng đã tiến vào nghỉ ngơi các cái đội tuyển quốc gia cũng là một tháng sau h ợ n cuộc thi đấu làm cuối cùng chuẩn bị nhưng l i v e r p o o l vẫn như cũ còn ở huấn luyện bọn họ mùa giải này hành trình còn chưa kết thúc bọn họ còn có một hồi cham t b e r n y t cũng không có quy định phải làm gì huấn luyện nhưng mỗi người đều chăm chú làm chính mình huấn luyện đội bóng tuyệt đối chủ lực đều là muốn nỗ lực để đội bóng bắt được quán q u â n vệ miện vô địch trang t onlit tư vị không phải là ai cũng có thể cảm nhận được chí ít gần hai mươi năm trừ bọn họ ra ở ngoài cái khác cầu thủ liền vệ miện cơ hội đều không có bọn họ có cơ hội này liền nhất định phải cố gắng đem n ắ m chặn những người thay thế bổ sung cầu thủ cũng đồng dạng đang cố gắng huấn luyện bọn họ không ngừng vì thắng lợi cũng vì vạn nhất có thể có ra trận cơ hội lúc đó có tốt biểu hiện trang t vậy tuyệt đối là giá trị bản thân tăng gấp b ộ i lệ ổng tự nhiên thuộc về tuyệt đối chủ lực đi tới đội bóng sau hắn liền chính mình một người ngồi huấn luyện không còn có thủ môn di nạ bồi tiếp hắn hai người một cái làm sút u gôn huấn luyện một cái làm gác cổng huấn luyện di nạ kỳ thực không thích cùng lệ ổng đồng thời làm loại huấn luyện này dù sao đều là đối mặt loại kia đại lực sút u gôn coi như làm thế giới cấp thủ môn hắn cũng sẽ rất đau đầu nhưng ở lệ ổng đem vị trí dẹp đi khoảng ba mươi m lúc di nạ vẫn là đồng ý vị trí này coi như lệ ổng bắn ra bóng hắn cũng có thể thông dòng cứu thua hiện tại di nạ đối với lệ ổng đã có tương khi hiểu rõ cơ bản trên thủ tình liền như vậy không người phòng thủ tình huống, để ổng lệ vậy để ở, ở ba cái bóng gì nạ có thể đập ra hai cái chuyện này với hắn tốc độ phản ứng huấn luyện rất có ích lợi lệ ổng đối với hiệu suất của chính mình cũng vẫn tính thỏa mãn đừng xem chỉ là ba cái tiến vào một cái phải biết hắn sút gôn nhưng là ở ba mươi m ở ngoài hơn nữa chỉ là bắn ra thẳng thắn đại lực quanh môn cái này hiệu suất cũng có chút khủng bố bình thường cầu thủ ở đây sao suốt x a môn ở thủ môn có chuẩn bị tình huống mười cái có thể đi vào cái trước là tốt lắm rồi vậy còn muốn dựa vào không ít vật khí dù sao khoảng cách thực sự quá xa thủ môn có đầy đủ thời gian đi phản ứng đồng thời bóng đá phi hành 30 m é t đến khung thành cũng không bao nhiêu sức mạnh cũng chỉ có lệ ổng mới có thể đá ra như vậy suốt gôn một buổi sáng lệ ổng đều ở làm suốt gôn huấn luyện hắn biết mình đi huấn luyện những người khác thời gian quá ít cũng căn bản sẽ không có bao nhiêu tăng cao mà suốt gôn chính là hắn lao bổn hành hắn làm tốt suốt gôn huấn luyện tìm kỹ suốt gôn cảm giác như vậy ở thi đấu bên trong cũng có cơ hội thì c à n g có thể ghi bàn chỉ có ghi bàn mới có thể mang cho đội bóng thắng lợi hắn nghĩ tới rất đơn giản tới gần thi đấu chính mình cần cần phải làm là duy trì trạng thái trên thực tế cái khác cầu thủ lee vờ bun cũng ở làm như vậy chỉ có điều phương pháp không giống mà thôi có chút cầu thủ tự do hoạt động chỉ là đi tân bóng hoặc là chơi một hồi bóng đá trò chơi nhỏ có chút cầu thủ nhưng là ở trợ lý huấn luyện viên chỉ đạo dưới làm chiến thuật huấn luyện t ỷ như phòng thủ trạm vị huấn luyện chờ chút bọn họ đều ở làm có thể làm cho mình bảo đảm trạng thái hoặc là có thể nhanh chóng hòa vào thi đấu huấn luyện đây chính là trận chung kết trước l i v e r p o o l chuẩn bị ở tới gần thi đấu hai ngày trước l i v e r p o o l toàn đội xuất trình ba di trước đều là liên quan với đội tuyển anh tin tức edd đã quyết định đội tuyển anh xuất trình nước đức cất cục danh sách lớn đồng thời ở ngày hôm qua có không ít cầu thủ đã chạy tới london đi tập hợp ở danh sách lớn bên trong lệ ổng ca dạ phở cùng với gơ rát ba người trúng cử đây là cuối cùng danh sách nói cách khác ba người ở tham gia song trang đi onlit trận chung kết sau liền muốn chạy tới london em bởi l y sân bóng tham gia đội tuyển anh t r i n h chiến luật cục chuẩn bị chiến đấu huấn luyện đem kéo dài hai tuần lễ eddie tờn đang tiếp thu phỏng vấn lúc cười khổ nói nói một câu nói thật ta thật không hy vọng trang đi onlit trận chung kết là lee vờ b u l cùng arsenal ta sẽ có bảy tên cầu thủ muốn ở mấy ngày sau mới có thể đến điều này làm cho chúng ta chuẩn bị chiến đấu l ậ t c ụ tập thể huấn luyện không thể không chậm lại mấy ngày tiến hành đặc biệt là những ngày cầu thủ đại thể đều thực lực mạnh mẽ. Egerton lời nói cấp ký giả có thể hiểu được l i v e r p o o l phương diện gỡ rắt là đội tuyển anh thiết không đánh nổi chủ lực cả dạp thở cũng sẽ có một cái xen vào chủ lực cùng thay thế bổ sung trong lúc đó địa vị hắn ở đội tuyển anh cũng là phi thường trọng yếu cầu thủ mà lệ ổng tuy rằng hắn kỳ thực không đại biểu đội tuyển anh đã tham gia thi đấu nhưng không ai cảm thấy hắn sẽ là thay thế bổ sung hiện tại juni bị thương có thể không tham gia hớt cút còn nói hàng tiền đạo lựa chọn chỉ có lệ ổng cùng nạp ẩn hay là lệ ổng cũng có đối thủ cạnh tranh vậy thì là đến từ arsenal tiểu tướng vangkot đây là đang tiến hành hớt cút đội tuyển anh cầu thủ danh sách tối ngoài ý muốn một cái ra、hỏa. chứ hắn chưa bao giờ đã tiến vào đội tuyển anh danh sách lớn không phải nói hắn muốn tiến vào cũng tuổi quá nhỏ coi như đến hiện tại hắn còn không mãn mười tám t r ò n tuổi đây là một t h i ê n tài không nghi ngờ chút nào có một cái phi thường trùng hợp hiện tượng là dạy học quá hoan c á t huấn luyện viên đầu tiên nhìn nhìn thấy hắn đều có một loại cảm giác khiếp sợ cái thứ nhất x e m trọng hắn c h h hắn í n Nạc, là Lao Dẹt Nạc, lúc xa Dẹt đó hắn ở em tần dạy học là hoan c t cái thứ nhất nghề nghiệp huấn luyện viên hắn là cái làm người khiếp sợ t h i ê n tài gặp có rộng lớn tiền đồ lúc đó mặc cho xác em tần chủ xoáy lao xoáy nói nhìn thấy hắn để ta nghĩ tới ta ở huếp ham lúc dạy học quá dâu có lệ hắn có xuất sắc không mang kỹ thuật làm người hưng phấn h e g e r cũng vì hoàn cốt cảm thấy khiếp sợ hắn đem tên này người mới so sánh henzi hắn có thể giống như henzi là người hưng phấn hắn có cái này tiềm lực ta yêu thích hắn dẫn bóng cảm giác hắn loại kia quyết trí tiến lên khi thế ở cần làm quyết định lúc hắn biểu diễn bình tĩnh khiến người ta ấn tượng rất sâu henzi là hắn gương tốt giữa bọn họ có một ít tương tự chỗ tốc độ kinh người cùng kiên định quyết tâm mới nhất bị chấn động chính là e d ị sân lựa chọn đoan cốt để ta hưng phấn đây là một đánh m ạ n nhưng rất đáng giá hắn là cái thiên tài chân chính khiến người ta hưng phấn thiên tài có thể đây là ta to lớn nhất dũng cảm nhất cùng cùng d i ã nhất đánh bạc đúng là đánh bạc khi ngươi mang một cái mười bảy tuổi tiểu tử đi hơi cụt ngươi tự nhiên không cách nào vững tin cái gì có điều cảm giác của ta là hắn đã chuẩn bị kỹ c ả g ta cho rằng hắn sẽ không cảm thấy căng thẳng hoặc là có áp lực chúng ta cùng rất nhiều trước đây dạy học quá hắn người nói qua ta cho rằng hắn có thể ứng phó c h i ế m được mỗi cái huấn luyện viên đều bị hoan cốt chấn động nhưng truyền thông nhưng đối với h dịp tần lựa chọn biểu thị nghi vấn đội tuyển anh trên hàng tiền đạo có lệ ổng có hạp ẩn du n i cũng rất khả năng khỏi bệnh trở lại tham gia hơi cụt coi như du n i không cách nào ra t r ợ còn có giục chờ xuất sắc tiền đ oan cốt coi như lại thi tài lại xuất sắc cũng không thể so với những này đã chứng minh thực lực cầu thủ cường hắn rất khả năng không cách nào thu được một phút ra trận cơ hội s u n i ệ u p a a t e như vậy bình luận nói có điều đã đang ở pa di lệ ổng liền không có thời gian cân nhắc chính hắn một đội tuyển quốc gia tiểu đối thủ cạnh tranh đi ra sân bay sau thì có phóng viên phỏng vấn lệ ổng hắn vốn là cho rằng sẽ bị hỏi đến một ít liên quan với trận chung kết vấn đề cũng không định đến chính là phóng viên hỏi chính là hắn đối với oan cốt cái nhìn oan cốt hắn là ai liền a xe a n phóng viên p ẫ n nộ lệ ổng xác thực ngay lập tức không phản ứng lại a xe a n tiền đạo hắn ấn tượng đầu tiên chính là h e n i hoặc là còn có sắp giải nghệ b ờ cảm hoặc là tây ban nha tiểu tử dạy ed h o a n g cót cái tên này ra trận quá sao hắn cũng biết ẹ dịp tờn công bố đội tuyển anh xuất chiến lược c ụ p danh sách lớn có điều nhưng căn bản không cẩn thận chú ý dù sao tờ danh sách kia trên tên hắn hầu như đều nhận thức còn tình cờ tiến vào thay thế bổ sung cầu thủ q u ò n hắn là ai nói chung cùng mình tạm thời không liên quan hắn tinh lực chủ yếu vẫn là ở cùng a sen thi đấu trên hắn biết đến là b ợ cảm l i ê n muốn giải nghệ khẳng định ở cuộc tranh tài này không cách nào ra trận như vậy lấy arsenal chủ x o á i nghe gơ bài binh bảy trận quen thuộc tới nói arsenal rất khả năng cũng chỉ có một tiền đạo cắm h é ê n gì thay thế bổ sung cũng sẽ là d i y ép coi như arsenal có oan cốt hắn cũng rất khó ra trận tham gia thi đấu đi có điều thân ở nước anh lệ ổ n g tự nhiên cũng nghe được tên oan cốt hắn biết đó là arsenal một tên tiểu tướng hơn nữa là ở mùa đông chuyển nhượng lúc gia nhập liên minh arsenal lúc đó giá trị bản thân có mười hai triệu bảng anh đối với một cái mới vừa mãn mười bảy tuổi tiểu tướng tới nói cái này giá trị bản thân khá cao ng n ng ng ư ợ c lại hắn hỏi oan cốt x nghe được lệ ô n g nói như vậy a xe nan ký giả truyền thông mới có chút vui mừng nguyên lai、like、cái tên này biết van cốt chỉ là vừa nãy trong lúc nhất thời không phản ứng lại có phóng viên lập tức nói rằng h g e r tiên sinh vẫn không có công bố thi đấu danh sách lớn nhưng van cốt tiến vào đội tuyển anh cũng là lần này xuất chiến l ư ợ t của một thành viên hắn sắp trở thành n g ư ờ i đối thủ cạnh tranh ngươi có thể đối với hắn làm cái đánh giá sao đây chính là muốn tiền bối đánh giá dưới van b ố i ý tứ lệ ô n g nhất thời cảm giác hài lòng trước đây vừa nhắc tới nghề nghiệp cầu thủ vòng khoảng chừng trái phải vừa nhìn tùy tiện tìm một cái ra hỏa chính là mình tiền đạo hiện tại chính mình cũng có thể xem như là tiền bối hắn lập tức cười nói hoan gót hắn rất trẻ trung ở hắn ở độ tuổi này bên trong biểu hiện rất xuất sắc nếu như ở h ậ t cúp trên có cơ hội ta gặp nhiều tiến vào mấy cái bóng rất sớm để đội bóng xác định thi đấu thắng lợi hay là điều này có thể để hắn có một ít ra trận thời gian vậy cũng là là ta có thể vì hắn làm chuyện người trẻ tuổi nên thật nhiều thi đấu kinh nghiệm chuyện này với hắn trưởng thành là rất có ích lợi lệ ô n g nói xong cũng lôi kéo gơ rát đi ra lưu lại một đám cảm giác buồn cười ly vờ b u n phóng viên cùng với một đám không biết nên nói cái gì có chút trận mắt ngoác mồm a xe nan phóng viên những người trung lập phóng viên thì lại cảm thấy lệ ống rất thực sự v oan cất là nước anh tuổi trẻ hàng tiền đạo thiên tài nhưng làm sao cũng không cách nào cùng lệ ổng cạnh tranh vị trí chủ lực à hắn nghĩ ra sân tham gia thi đấu e sợ cũng chỉ có thể hy vọng đội tuyển anh nhiều tiến vào mấy cái bóng đến thời điểm e d ị c tởn cảm thấy có thể dùng thi đấu đến bồi giữa người mới mới có thể làm cho hắn ra t r u y ệ n a xe n a l phóng viên nhưng là cảm giác không c a m lòng bọn họ đột nhiên cảm giác thấy hỏi lệ ổng oan cất vấn đề rất ngu rất ngây thơ ở l i v e r p o o l cùng a r s e n a l trước khi quyết chiến lấy ra oan cất để lệ ổng đến đánh giá này không phải thuần túy để lee vừa b ô vượt trên a xe nan một con sao phải nói hèn gì chỉ hengi không phải nước anh cầu thủ dù sao hiện tại ngoại trừ t r a m t i on l i t ở ngoài chính là vật cột quan trọng nhất bọn họ phải đàm luận cũng phải đàm luận nước anh cầu thủ ở phương diện này liverpool vẫn đúng là có thể vượt trên arsenal một đầu dù sao gơ rác lệ ổng đều là ổn không đánh nổi chủ lực mà arsenal chỉ có một cái à l ậ p có lệ còn chưa chắc chắn liền có thể thu được thủ p h á t vị trí liverpool để hai ngày trước đi tới p a dì bernie t là hy vọng cầu thủ có thể càng thích đứng không khí nơi này càng thích đứng sân bóng đến lúc đó liền có thể biểu hiện càng tốt hơn một chút trận chung kết có thể không cho phép một điểm qua loa bernie t không muốn đội bóng ra biên rủ cho một điểm sai lầm đây là thứ năm mươi giới cham t onlit trận chung kết là cham t onlit năm mươi đầy năm kỷ niệm đối với cái này thi đấu tới nói phi thường có ý nghĩa vì lẽ đó trận chung kết mới sẽ ở lần thứ nhất cham t onlit trận chung kết nơi tổ chức nước pháp và gì tiến hành hay là tiếc nối duy nhất là dự thi hai đội bóng đều là nước anh đội bóng không ít những quốc gia khác truyền thông cho rằng đây là tiếc nối sự tình bởi vì bất kể là arsenal vẫn là liverpool đều không đúng thế giới hàng đầu đội bóng nước anh đội bóng chân chính hàng đầu chính là mu là chelsea này hai đội bóng trình độ mới có thể cùng thế giới đỉnh cấp nhà giàu so với mà liverpool cùng arsenal thực lực đều chỉ có thể coi là nhị lưu liverpool là dựa vào xuất sắc ngôi sao bóng đá phát huy mới có thể đánh bại đối thủ thăng cấp trận chung kết nếu như liverpool vẫn tính là dựa vào thực lực chân thật tiến vào champion league trận chung kết arsenal thì lại hoàn toàn dựa vào vật khí bọn họ dọc theo đường đi gặp phải đối thủ ngoại trừ năm gần đây thành tích không tốt rio mazit ở ngoài sẽ không có quá mức mạnh mẽ đều là arsenal thăng cấp tràn ngập vật k h bọn họ coi như thăng cấp trận chung kết cũng rất khó khiến người ta đánh giá cao một chút lại chịu đến lượt cốm sắp khai chiến ảnh hưởng vì lẽ đó khóa này trang t onlit rất khả năng tỷ lệ người xem không cao uefa vì thế cũng rất đau đầu có điều tin tức tốt là lệ ổng sức ảnh hưởng kéo không ít châu á quốc gia phan bóng đá quan sát trang t onlit thi đấu lệ ổng mặc dù là nước đức tịch cầu thủ nhưng hắn tướng mạo là thuần túy người đông á đông á quốc gia cổ động viên đặc biệt là phan bóng đá trung quốc đối với lệ ổng đều là rất có thân cận cảm liền trung quốc thậm chí nhật bản hàn quốc đông nam á đất đ a i khu đối với trang t o n i t quan tâm độ tăng v ư lên này bao nhiêu tăng lên một chút trang tỷ lệ người xem. lệ ổng vẫn là lần đầu tiên tới p a di nước pháp là lãng mạn tri độ hắn vẫn muốn đến p a di nhìn hắn không nghĩ tới chính là nơi này cổ động viên cũng có rất nhiệt tình ở thích hướng lúc huấn luyện có không ít nước pháp phan bóng đá đến sân bóng quan sát huấn luyện cũng không có thiếu đẹp đẽ nữ phan bóng đá hướng bên này la to thậm chí có cái buôn châm lửa tay nữ phan bóng đá nhìn thấy lệ ổng nhìn sang sau trực tiếp cởi ngược cháo hướng bên này vung người lên lệ ổng ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới nhìn thấu phát động cảm giác lập tức đ ế n rồi hắn vội vàng rời đi thực hiện bên cạnh gỡ rát cười ha hà thế nào ba mươi lăm giây gỡ rát xứng sở ngươi nói nàng bộ ngực có lớn như vậy lệ ổng khẳng định gật đầu chỉ vào con mắt của chính mình hết sức chăm chú đạo ta đôi mắt này xem những khác hay là không được nhưng xem bộ ngực của nữ nhân vừa nhìn một cái chuẩn ngươi không tin cùng đi hỏi nàng hẳn là xen vào ba mươi lăm gi đến ba mươi sáu gi trong lúc đó cái kêu phó nghiêm nghị vẻ mặt thật giống như ở chăm chú nói chuyện gì như thế gỡ rát hoàn toàn không tin đánh cược một trăm bảng năm ngàn bảng lệ ổng xem thường liếc mắt nhìn hắn ngươi thật nhỏ gọn gỡ rát khẽ cắn răng được sau đó cái này trong ngày thường rất lớn ca ra hỏa gọi tới xỉ sổ cổ bàn giao hai câu s ì s ổ c ổ buồn cười nhìn qua lệ ổng liền hướng bên kia đi tới lệ ổng không rõ vì sao ngươi cùng hắn nói cái gì s ì s ổ c ổ là người nước pháp gớ dắt nói cũng không lâu lắm bên kia nước pháp phan bóng đá liền bạo phát một trận tiếng hoan hô sau đó s ì s ổ c ổ mang theo cái ngực cháo đi tới một cái đưa tới lệ ổng trong tay cái kia nữ phan bóng đá đưa cho ngươi đúng rồi nàng phía trên này có số điện thoại s ì s ổ c ổ chỉ vào ngực trụp xuống diện một loạt than đen bút viết con số lệ ổng mặt sập lại xì、sì、x ổ cộ tiếp tục nói ta hỏi ba mươi lăm dê hắn nhún, nhún vai tiếp tục đứng muốn biết gớ dắt để hắn hỏi cái này để làm gì lẽ nào là lệ ổng muốn phao cái k i a nữ phan bóng đá dài đến là rất tốt gỡ rát một mặt kinh ngạc nhìn lệ ổng ngươi lại đoán đúng nhưng lệ ổng có thể không tâm tình ở cái k i a tiền đặt cực lên hắn biết hiện tại phòng trường hơi nhỏ phiền phức phòng trường buổi chiều truyền thông sẽ đưa tin chính mình xin nhờ đội h ư u hướng về một cái nữ phan bóng đá muốn một cháo à sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy chính mình không phải thành biến thái tình dục điên sao lệ ổng oán hận trứng mắt g ơ rát cắn răng đưa tay năm ngàn bảng gỡ rát nợ nụ cười dưới trước tiết nợ là xuyên áo đấu lệ ổng oán hận nói hắn cực kỳ hối hận cùng gơ rắt đánh c ự c cùng thanh danh của chính mình so với năm ngàn bảng anh lại tính là cái gì quả nhiên ngày thứ hai có không ít truyền thông đưa tin chuyện này cái này cũng là l i v e r p o o l cùng a r s e n a l lúc trước tối bắt quái một cái tin tức trên thực tế hai đội cầu thủ ở lúc trước đều không có kết thúc nhà phỏng vấn hai đội bóng đều đang cố gắng làm chặt chẽ huấn luyện đồng thời nỗ lực đi thích hướng sân bãi thích hướng ba di hoàn cảnh nước pháp tuy rằng khoảng cách nước anh rất gần nhưng dù sao ở vào ý lần eo biển hai bờ sông hoàn cảnh cùng khí trời đều có khác nhau điểm này khác nhau hay là liền có thể đối với cầu thủ trạng thái có ảnh hưởng cầu thủ ở trong khi huấn luyện làm tức đều theo chiếu câu lạc bộ yêu cầu ở trong khi huấn luyện mặc dù đối với f a n bóng đá mở ra nhưng cũng sẽ không cho cầu thủ tiếp xúc truyền t h ô n g f a n bóng đá cơ hội bernie t yêu cầu là mỗi người ni đều phải theo đội bóng đồng thời coi như là thời gian nghỉ ngơi cũng không cho phép một mình ra ngoài lúc trước một ngày mỗi cái cầu thủ đều như vậy làm a n chính là câu lạc bộ cung cấp dinh dưỡng món ăn nay có thể bảo đảm cầu thủ thân thể cùng thể năng buổi tối ngủ cũng quy định thời gian gỡ rắt thậm chí làm lên kiểm tra phòng nhiệm vụ buổi tối đến mỗi cái đội hữu gian phòng để bọn họ đúng giờ ngủ n h y mắt liền tới thi đấu ngày này Lee vợ bùn toàn đội ăn sáng xong liền đi sân huấn luyện làm một ít khôi phục tính huấn luyện buổi sáng đội bóng chỉ sắp xếp một chút đơn giản huấn luyện tới gần buổi trưa bernie t mới chỉ huy đội bóng làm một ít nhằm vào thi đấu chiến thuật diễn luyện ăn qua cơm chưa đến lại buổi trưa toàn đội tự do hoạt động hơn ba giờ năm giờ chỉ ăn một điểm dinh dưỡng món ăn lấy bảo đảm sẽ không tình huống thân thể đến năm giờ rưỡi toàn đội mới tập hợp đồng thời ngồi xe bớt đi hướng về pa r i sân thờ giang sở sân thờ giang sở tọa lạc với pa di bắc bộ chấm nhỏ sít đĩnh S.C.T.Dinis sau, người nước người không Pháp có điều e m m tòa này sân bóng ớ mệnh danh là mà là đem mệnh danh S.C.T.Dinis, danh Sân Phở Giang Phở là là là Sở. đ này là bởi vì sgtdnis là một vị cổ đại gặp rủi ro người tên mà dùng pháp làm sân bóng mới tên không chỉ tượng trưng toàn pháp dân tộc tinh thần hơn nữa tên cảng có có hiện đại m g i vị tòa này sân bóng chính là năm 1998 g ư ợ t cục bóng đá thi đấu mà khởi công xây dựng cũng từng làm năm 1998 g ư ợ t cục trận chung kết cử hành sân bãi tháng bảy năm 1998, một n m ộ t hai ngày nước pháp ở vượt cục trận chung kết lấy ba mươi đánh bại bờ gia dự ở sân nhà đạt được thứ vô địch v ư t cục ở sân bóng khánh thành sau liên vẫn làm nước pháp quốc gia đội bóng đá sân nhà cử hành bao quát thất cục ngoại vi thi đấu châu âu quốc gia chén ngoại vi thi đấu chờ thi đấu cùng san s i r o ultra f f o r d b e t m a b e r cùng mẹ phạ lần những n à y từng có tăng thương trải qua sân vận động so với sân phở g i n g sơ thực sự tuổi trẻ tuy rằng trải qua thất cục cột vẽ đệ dạ thị họ cụt uef a champion league trận chung kết chờ trọng đại thi đấu g ở rửa cũng nương theo đội tuyển pháp đoạt được vô địch thất cục mà danh tiếng đại trấn thế nhưng nó nội hàm nó để vận ó lịch sử đều không thể cùng bốn vị trí đầu tòa sân bóng đánh đồng với nhau một bộ số liệu làm có thể nói rõ sân phở g i n g sở tuổi trẻ san s i r o 79 tuổi Âu cha phót 95 tuổi bet mapper năm mươi tám tuổi vad lần 31 t u ổ i mà pháp sân bóng chỉ có 8 tuổi tuy nói như thế thế nhưng tòa này sân bóng bất kể là phương tiện hay hoặc là ý nghĩa nhưng cũng bất phàm vẹn vẹn thời gian mấy năm nó liền trở thành nước pháp nổi danh nhất sân vận động làm hai đội bóng đến sân bóng sau mỗi cái truyền thông cũng bắt đầu rồi các loại đưa tin hiện tại hai đội bóng đã đến sân bóng chúng ta có thể nhìn thấy paji cổ động viên rất nhiệt tình bọn họ vào sân lúc có còn ăn mặc hai đội áo đấu cứ việc tham gia thi đấu chính là hai chi nước anh đội bóng nhưng bọn họ ở nước pháp cũng c ủng có không ít người ủng hộ phía dưới để ta m u n đến phỏng vấn hai đội bóng làm thương mại khí tức dậy đặc nhất tram t onlit đặc biệt là tram t onlit trận chung kết hai đội huấn luyện viên trưởng cũng không có quyền lợi từ chối phỏng vấn bọn họ nhất định phải mang theo cầu thủ tiếp thu truyền thông phỏng vấn thậm chí uefa còn quy định phỏng vấn thời gian cái này cũng là vì có thể hướng về toàn thế giới biểu diễn châu âu bóng đá làm l i v e r p o o l hạt nhân ngôi sao bóng đá lệ ổ n cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn một tên t h giang sờ p h ụ bạn phóng viên hỏi trọng điểm vấn đề so sánh thi đấu có lòng tin sao lệ ổ n tự tin và cụ cù, ta cùng các đồng đội đến chính là vì có thể mang đi quán quân lần trước ở thổ nhĩ kỳ cử hành tram t i onlit trận chung kết liverpool đánh bại milan bắt được quán quân lần kia tram t i onlit lúc ngươi vẫn không có đi tới liverpool hiện tại liverpool lần thứ hai rết vào tram t i onlit trận chung kết ngươi là đội bóng hạt nhân cầu thủ ngươi có thể nói một chút tâm tình bây giờ sao thi đấu liền muốn bắt đầu rồi rất nhiều đội hữu đều rất kích động bọn họ rất nhiều đều đã tham gia lần trước tram t i onlit ta thật hy vọng ta cũng là một thành viên trong đó chỉ là ta ở trước mùa hè vừa mới đến liverpool có điều hiện tại chúng ta lại tiến vào tram t onlit trận chung kết Ta hết thẻ nghĩ đối với lệ i người nói, hai Liverpool. Liverpool cuối cùng một cuộc tranh tài, tiếc nối rời đi, phải v về vì e theo r trở tranh p gặp cúp o o l lần là lẽ những ủng chúng mang quán quân cùng cũng không muốn mang theo tiếc rời đi, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải bắt được quán quân. hộ thứ khác, theo được một cuộc đó ta Mặt ta ta ta đây ở bắt ổng thản nhiên nói vậy ngươi so sánh thi đấu có cái gì triển vọng sao thì như ngươi dự định tiến vào mấy cái bóng thờ răng sờ phụt bạn phóng viên đùa dẫn hỏi lệ ổng suy nghĩ một chút cười nói ta chỉ hy vọng ta ghi bàn có thể so với a r s e n a l hết thể ghi bàn thêm một cái không ít chu vi ký giả truyền thông đều nợ nụ cười cũng chỉ có những người a xe nan những người ủng hộ nghe được lệ ổng nói như vậy sắc mặt có chút biến thành màu đen bọn họ cảm giác mình vẫn đúng là không nên tới phỏng vấn lệ ổng cái tên này nói chuyện chân tâm là rất làm người tức giận hắn lẽ nào liền không thể khiêm tốn một ít sao chương bốn trăm hai mươi tám g i bàn thường thường chính là như thế quỷ dị chống đỡ a xe nan truyền thông đối với lệ ổng tiếp thu phỏng vấn lúc muốn nói gì đều có chút chuẩn bị tâm lý thời gian một năm đầy đủ để nước anh truyền thông hiểu rõ lệ ổng, chính vì, bọn họ hiểu rõ lệ ổng vì lẽ đó nghe được lệ ổng nói li vờ bun tất thắng ngược lại cũng có không có bao nhiều b n h giận đỉnh điểm o mà trên thực tế arsenal cầu thủ cũng đồng d ạ n g ở cường điệu arsenal tất thắng t ỷ như z dẹp đang tiếp thu phỏng vấn lúc liền nói chúng ta đến p a di là muốn mang đi quán quân nếu chúng ta đã tới mức độ này liền không có lý do gì mang theo thất bại rời đi vị này tây ban nha tiểu hòa vẫn rất có tự tin có điều lệ ông có thể nói lời kia các ký giả có thể nhìn lại đó là bởi vì lệ ông là tờ giờ mi ở l i t d champion lead hai lần vua phá lưới so sánh với đó z dẹp biểu hiện liền không thế nào làm người thỏa m a n đến cho tới bây giờ mùa giải này dễ vì là arsenal ra trận 31 t h ứ đánh vào 9 cái bóng trong đó có 6 cái là giải đấu ghi bàn 1 cái trang t onlit ghi bàn còn có 2 cái là ở cục thi đấu ghi bàn như vậy tạm được biểu hiện c h ẳ n g đều không ba cái ghi bàn hiệu suất thực sự không khiến người ta cảm thấy hắn có cái gì nói thắng lợi tư cách hay là so với nói chuyện gì thắng lợi tây ban nha tiểu hỏa nhi càng nên ước mơ một hồi chính mình ở trang t onlit quyết chiến trên biểu hiện arsenal các ký giả đều cảm thấy dễ có chút n g ư g c tuồng chớ nói chi là trung lập truyền thông thậm chí li v e r p o o l truyền thông rất nhanh hắn liền chịu đến phóng viên làm k ó dễ có điều rẽ đã không phải mấy năm trước tây ban nha cái kia đáng yêu đ ứ a nhỏ hắn có ứng phó phóng viên kinh nghiệm nổ nước miếng trình độ tăng v ụ t lên ở phóng viên trước mặt ngược lại cũng có vẻ thông d o n g chấn định đồng thời liệt kê arsenal mấy cái tất thắng nguyên nhân arsenal toàn đội rất tin tưởng arsenal chuẩn bị chiến đấu làm rất tốt hoeger tiên sinh lập ra rất tốt chiến thuật arsenal trạng thái rất xuất sắc so với l i v e r p o o l tới nói arsenal cầu sinh càng mạnh hơn l i v e r p o o l l dù sao năm ngoái đã bắt được một lần quá quân lần này cũng nên thuộc về arsenal không biết những quốc gia khác truyền thông nghe được ds luôn luận sẽ là ý tưởng gì nói chung italy nước đức tây ban nha ký giả truyền thông sắc mặt rất khó coi tây ban nha tiểu h ỏ a nhi không biết hắn một điều cuối cùng tổng kết đắc tội rồi không ít những quốc gia khác truyền thông cái gì gọi là l i v e r p o o l lần trước cầm quá n quân lần này giờ đến thiên arsenal người làm trang t onlit là ngoại hạng anh làm sao vòng đều là nước anh đội bóng cũng còn tốt như là ds như vậy biểu hiện không được lại có ở trước mặt đại đàm luận quán quân gia h ỏ a cũng ít khi thấy so với ds arsenal hàng tiền đạo người số một henji liền phải thành khẩn hơn nhiều ở quyết chiến bắt đầu trước henzi cùng lệ ổng tuyệt đối là hai cái được chú ý nhất phỏng vấn đối tượng một cái là a r s e n a l hạt nhân tiền đạo một cái là l i v e r p o o l hạt nhân tiền đạo một cái là tờ mi ở lít xạ thủ người thứ hai một cái là tờ mi ở lít v u a p h á lưới hai người giải đấu ghi bàn phân biệt là 27 cái cùng 29 c á i toán là rất gần hiện tại hai đội ở pa di đại sân bóng gặp g ỡ truyền thông đều chờ mong hai tên hàng tiền đạo sát thủ đến một hồi ghi bàn quyết đấu đây mới thực là chính diện tuyệt đối henzi cũng tiếp nhận rồi phờ giang、Sở、phụt bạn phỏng vấn bị hỏi đến mấy vấn đề lúc henzi biểu hiện phi thường thẳng t h ắ n ngươi làm sao đối xử a r s e n a l cái này mùa giải hen di đạo vừa bắt đầu chúng ta hoài nghi này có thể hay không là một cái màu đen mùa giải ta bản thân bị thương sột kèm bởi cùng a s h l e y có lệ cũng bị thương có một quãng thời gian huấn luyện lúc hầu như không ai hệ so sánh thi đấu trong danh sách 16 mọi người tập hợp không đủ ở giải đấu bên trong chúng ta vì thế trả giá đánh đổi có tồn tại hay không những nhân tố khác dùng để giải thích n g ư ờ i ở london vượt qua gian nan nhất một cái mùa giải nên phải hồi tưởng lên vậy dạ rời đi từ trước Các đối ta khi ta vừa tới đến arsenal thời điểm ta chính là dựa theo cái này bước đi tiến hành ở sân khách arsenal biểu hiện cũng không tốt chúng ta thường thường lấy một bóng kém cỏi bị thua điều này là bởi vì tuổi trẻ xuất hiện ở chinh ma zit sau chúng ta làm được tốt hơn rồi nếu như ngươi có thể đi vào đối thủ một đến hai cái bóng đối với hắn mà nói thì càng khó người chuyển đây có phải hay không là một cái hiệu suất vấn đề giải thích đi ra chính là đội bóng quá nhiều nhờ vào ngươi không chúng ta đầu tiên cường điệu chính là đoàn đội l e m a n n dịu bờ tô bờ cảm còn có k è mỡ hẹo chúng ta tự nhủ chúng ta muốn đem đội bóng hướng về trên dẫn dắt chúng ta một mình không cách nào làm được nên ở người trẻ tuổi trên người dưới tiền đặt cược ta tiến vào một chút bóng nhưng nhớ ký hoàn thành một đòn tối hậu người cũng không phải tất nhiên ở một cái nào đó cái đặc biệt thời gian chúng ta xếp hạng đệ tám khoảng cách đệ mười làm so với khoảng cách đệ bốn còn muốn gần kết cục đệ ngươi rất vui vẻ nó ở đánh bại tử địch tốt ken h a m bên trong hoàn thành từ trong tay bọn họ đoạt lại dự thi quyền là một loại đặc thù là thú đầu tiên bầu không khí rất đặc biệt đó là ở hip di cuối cùng một cuộc tranh tài thứ hai đối với f a n bóng đá t ớ i nói vậy thì tốt xem thu được quán quân như thế phóng viên cùng henji đàm luận một chút ra xe nan mùa giải này sự t ì n h sau liên bắt đầu nói tới henzi cá nhân cùng với hắn chuyển n h ư ợ n g nghe đồn vấn đề rất nhiều người đều biết henzi liền muốn rời khỏi arsenal hơn nữa phi thường có thể chuyển n h ư ợ n g barcelona này cùng barcelona cùng henzi một ít tin tức có quan hệ cũng cùng henzi một ít cá nhân biểu hiện cùng với heger đã nói mấy lời có quan hệ có thể khẳng định chính là henzi nhất định là nghĩ tới muốn rời khỏi barcelona cũng hy vọng henzi có thể gia nhập liên minh nhưng arsenal phương diện khẳng định là hy vọng có thể lưu lại henzi dù sao bọn họ không thích chính mình v u a phá lưới lấy một cái phi thường rẻ tiền chuyển ngượng giá trị bản thân rời đi vậy tuyệt đối là arsenal tốt thất đồng thời heger cùng henji nhiều năm như vậy cảm tình a r s e n a l cùng henji trong lúc đó ràng buộc ở henji ở vào nghề nghiệp trạng thái đỉnh cao lúc bất luận làm sao a r s e n a l đều không muốn mất đi henji phóng viên hỏi vấn đề mấu chốt giải thích như thế nào ngươi ở đánh vào thứ ba bóng so đối với thảm cỏ cái kia vừa hôn đây là henji chuyển nhượng nghe đồn to lớn nhất tiêu điểm một trong đó là ở sân vận động hít bungji henji trình diễn hát chịt sau hôn một hồi sân bóng cái kia bị truyền thông giải thích vì là henji cùng a senan cáo biết hôn mặt khác ở a senan cùng vì lạ rỗ ở hai hiệp thi đấu đều có một ít thú vị ngoài lề xuất hiện ở trên sân bóng trận trước ở hiệp Di, một con đang hai xông vào sân vào bóng, ư t mọi người miến, chịu mến, nhưng thứ Hiệp ở Barcelona đá, sắp bắt đầu hai bên cầu thủ đều tiến vào sân bãi thời điểm đ ỗ n g nhiên một tên f a n bóng đá tránh được bảo an con mắt bun ô ra trận bên trong chỉ thấy hắn vóc người cường tráng bước đi như bay người mặc chính là một cái argentina áo đấu vị trung niên nam tử này ở sân bóng an toàn nhân viên ra tay ngăn lại trước đã chạy đến a r s e n a l trường henzi trước mặt đem dơ lên cao ở tay một cái barcelona số 14 áo đấu kín đáo đưa cho hắn không tìm được manh mối henzi t r ợ t cảm thấy phi thường lúng túng bởi vì cho tới nay nghe đồn barcelona hy vọng hắn có thể gia nhập liên minh bao quát t h tô hó cùng dò nhì mọi người đều ở truyền thông trên công khai phát sinh mời mà henzi cùng a r s e n a l giá hạn hợp đồng đàm phán cũng chậm chạp không có bắt đầu mà tên này f a n bóng đá cử động nhưng cho bọn họ mang đến dự cảm không tốt henzi thở phào một hơi hắn biết nhất định phải nói chút gì mới có thể làm cho a xe nan p a n bóng đá đối với mình có lòng tin có thể trên thực tế đến hiện tại hắn còn chưa nghĩ ra có hay không muốn rời khỏi ta phải nhanh một chút làm sáng tỏ hết thể ồn đại đó là một cái đối với sân bóng cáo biệt nụ hôn cũng không phải là cùng đội bóng cáo biệt chúng ta liền muốn chuyển vào sân bóng mới nhưng hít gì ký ức ta mãi mãi cũng sẽ không quên này ngược lại là cũng có thể giải thích thông mùa giải này đối với a r s e n a l mà nói rất trọng yếu không phải thành tích cái gì mà là tháng này bọn họ kết thúc ngoại hạng anh sau liền muốn chuyển tới sân bóng mới bắt đầu hành trình mới Cứ việc hitmg là thế giới nổi danh nhất sân vận động một trong nhưng a r s e n a n vẫn c ư ý thức được muốn cùng những châu âu đó tinh anh câu lạc bộ cạnh tranh vẫn phải là nắm giữ một cái càng to lớn hơn càng động sân vận động sân vận động hitmg thực sự quá nhỏ chút với bắt đầu đề nghị kiến tạo sân bóng mới chính là huấn luyện viên trưởng e g e r ta đã không quá nhớ tới ta đến tuột cùng vào lúc nào hướng về hội đồng quản trị bên trong đưa ra hưng xây dựng sân bóng kiến nghị khả năng là năm 1998 g h ì n chín trăm chín mươi tám c ú n g ta thu được sân bóng kiến nghị khả năng là năm một nghìn chín trăm chín mươi t á chúng ta thu được sân bóng kiến n Ta chỉ là làm đội bởi ó có có n huấn luyện viên, ta có trách nhiệm vì là câu lạc bộ lớn mạnh xuất lực. hơn nữa câu lạc bộ có viễn cảnh trọng g trách hoạch câu xuất câu quy yếu. rất là lạc lực, lạc là vì ta bộ bộ b một lần khuyết thiếu tài chính câu lạc bộ tuyên bố sân bóng mới dựng thành thời gian do năm 2005 chậm lại đến 2006 n ă m n à y khiến ngoại giới xuất hiện rất nhiều suy đoán thậm chí có đồn đại nói đội bóng gặp dùng h ị t dị sân bóng cùng t o t t e n h a m hộp của đội cùng chung một sân bóng w e g e r đối với cách nói này tiến hành rồi bắt bỏ hắn nói chúng ta sẽ suy xét không giống kiến nghị nhưng từ đầu đến cuối chúng ta đều là chăm chú với mới xây kế hoạch chúng ta cũng từng cân nhắc trùng kiến hít dị sân bóng nhưng vậy chỉ có thể tăng cường nhiều 7,000 cái chỗ ngồi xin mời tin tưởng chúng ta chúng ta đã cân nhắc rất nhiều phát hiện ở khởi công xây dựng là thích hợp nhất nay ở acenan trong lịch sử là từ khi 1925 n ă m xin mời chặp mạn đến dạy học sau quyết định trọng yếu nhất khởi công xây dựng sân bóng mới cũng là acenan mấy năm gần đây kinh tế trước sau túng còn trọng yếu nguyên nhân tòa này sân bóng mới kế hoạch chi phí đạt đến ba t triệu bảng anh mà kiến thiết sân bóng ba năm qua trợ ổ n g c ộ hiệp u tốn, vậy, tốn Bộ, ước được này bút rót tiền vào a sen mới có thể ở trong kế hoạch hoàn thành sân bóng mới xây dựng cũng bởi vì sân bóng mới bị mệnh danh là sân bóng é、e、mỹ dịp dịch thẳng tiên dịch lại đây chính là uae hàng không sân bóng đồng thời từ sân bóng mới bắt đầu dùng cái đầu tiên mùa giải cũng chính là mùa giải sau bắt đầu uae hàng không thay thế ngó hai trở thành a sen áo đấu chủ nhà tài trợ thời hạn tám thâm n i ê n đương nhiên quan trọng nhất vẫn là cùng li v e r p o o l quyết chiến trở lại sân thờ răng sợ tượng trưng cái gì về tới đây thi đấu ta cảm xúc dâng trào có điều khẩn yếu nhất trận chung kết là một cái vĩ đại thời khắc ngươi cho rằng ngươi môn gặp thủ thắng vẫn là li v e r p o o l gặp thủ thắng hen di đạo thành thật mà nói ta cho rằng li v e r p o o l càng có quán có tương bọn họ số mười ba biểu hiện tương đương xuất sắc so sánh với nhau ta đối với hắn rất nhiều ghi bản cùng ghi bản hiệu suất đều phi thường kinh ngạc mùa giải này hắn là toàn châu âu được chú ý nhất tiêu điểm tuy rằng thợ lọ r ẹ n sở cầu thủ thu được châu âu chiếc giày vàng thưởng nhưng ta nhận vì cái này giải thưởng càng nên bao hàm trăm tỷ onlit ghi bàn ở bên trong bằng không là không công bằng như vậy không nghi ngờ chút nào hắn gặp thu được xạ thủ vinh dự cao nhất nhưng chúng ta cũng vô cùng tin tưởng chúng ta gặp lấy hết tất cả nỗ lực đi tranh thủ thắng lợi ta bản thân cũng sẽ cố gắng vì là đội bóng thắng lợi làm ra to lớn nhất nỗ lực ta hy vọng thắng lợi sau cùng sẽ là chúng ta cảm tạng trở lên chính là lúc trước cuối cùng phỏng vấn hengi là khiêm tốn dạy e phỏng vấn thì lại để không ít truyền thông bất mãn này hay là cũng là cầu thủ ở sân bóng ở ngoài trí tuệ có năng lực gì liền nói nói cái gì liền ngay cả henry đều muốn khen tặng dưới đối thủ chỉ vì l ệ ổng so với hắn ghi bàn càng nhiều mà arsenal mùa giải này cùng l i v e r p o o l l hai lần giao t h ủ s á t thực đều không thể thủ thắng l ệ ổng nói tất thắng đó là bởi vì l i v e r p o o l thành tích là nhân vì chính mình ghi bàn biểu hiện js nói như vậy liền không cái gì tư bản liền làm thi đấu mở màn sau arsenal trong đội hình không có js liền có thể tưởng tượng tây ban nha tiểu hòa phòng trừng cũng không thể nào được megger tiếp đãi cứ việc không ít truyền thông cho rằng arsenal sẽ làm henji cùng dễ h ợ p tác nhưng trên thực tế rồi cùng càng nhiều truyền thông suy đoán như thế arsenal đội hình ra sân vẫn như cũ chỉ có một cái tiền đạo mùa giải này phần lớn thời gian arsenal đều là làm như vậy này hay là cùng trước giới mùa hè vậy dạ rời đi có quan hệ vậy dạ rời đi arsenal arsenal giữa sân năng lực trượt không ít liền ở arsenal chiến thuật hệ thống bên trong cặp tiền đạo phát ra v ù n g tác dụng liền phi thường có hạn cùng với phái ra hai cái tiền đạo còn không bằng liền henji một người đỉnh ở mặt trước hiệu suất cũng sẽ không thấp bao nhiêu thêm một cái giữa sân cầu thủ tóm lại có thể bổ sung dưới giữa sân năng lực ở phòng thủ cùng tấn công trên cũng có thể làm cho a xe nan tổng thể làm càng tốt hơn một chút hay là càng quan trọng chính là tiểu tướng t ạ a bờ d ì gạ còn chưa đủ thành thục hắn cần càng tốt hơn hoàn cảnh mới có thể phát huy tác dụng nằm giữa sân tổ hợp sẽ làm t ạ a bờ d ì gạ ở giữa sân trung gian c ó thể có càng nhiều lựa chọn cùng càng nhiều trợ giúp điều này cũng có thể hắn áp lực biến nhỏ hơn một chút biểu hiện cũng sẽ càng xuất sắc một ít bản cuộc tranh tài oe c chính là sắp xếp như vậy đội hình ra sân nằm giữa sân từ trái sang phải phân biệt là lệm dịu vợ tô tạo bạo vợ phòng thủ tổ hợp đúng là không có thay đổi gì ebu t l ậ p có lệ hai người là a xe nan thiết không đánh nổi hậu vệ cánh kẽm vợ cùng vợ、e、càng là thiết không đánh nổi trung vệ tổ hợp a xe nan đội hình ra sân cũng không có ngoài ý mớn l i v e r p o o l phương diện cũng như thế không có làm ra cái gì thay đổi lệ ổng vẫn là đỉnh ở mặt trước có điều trận hình cũng không phải bốn trăm năm mươi mốt mà là bốn mươi mốt lee vợ o ù n đấu pháp cùng a xe nan không giống l i v e r p o o l không am hiểu toàn công toàn thủ càng là vững vàng đội bóng hai cái tiền vệ trụ tổ hợp gơ dắt cùng xì số cổ ba tiền vệ phân biệt là z i a lon sô cùng với gạ ký a bốn hậu vệ ẩn trơ lộ Cả dạp thi nọc. t đấu mở màn sau hai đội tới tấn công tiết tấu đều không mạnh tựa hồ cũng muốn thử tham đối thủ tìm xem thi đấu cảm giác đối với này mỗi cái truyền thông đúng là đều có chuẩn bị tâm lý tuy rằng hai đội lẫn nhau trong lúc đó rất quen thuộc nhưng dù sao đây chính là t r a m đi onlit trận chung kết không cho phép một điểm sai lầm cái nào cầu thủ có sai lầm ngộ rất khả năng dẫn đến toàn bộ đội bóng thua bóng như vậy hắn rất có thể trở thành bi kịch bóng đá trong lịch sử không thiếu có như vậy ví dụ hơn nữa là rất nhiều những người đều là ở trọng đại thi đấu trên có sai lầm cầu thủ trên thực tế chỉ là một cái nho nhỏ sai lầm có thể ở trọng đại như thế thi đấu trên một cái ghi bàn rất khả năng quyết định cút quán quân t h ủ về hai đội cầu thủ áp lực đều không nhỏ a r s e n a l phương diện w e g e r mùa giải căn dặn các cầu thủ muốn ở thi đấu bên trong tận lực đánh ra đội bóng tiết tấu a r s e n a l tiết tấu là bọn họ đặc l ư u bóng đá toàn công toàn thủ nhanh chóng tấn công này hay là có thể hình dung a r s e n a l a r s e n a l tiết tấu chính là nhanh tốc độ công kích nhanh ghi bàn nhanh nếu như đội bóng có thể đánh ra cảm giác người nước pháp tin tưởng đội bóng liền nhất định có thể thắng được thi đấu mà nhằm vào lệ ẩm phòng thủ weber nhưng không có đặc biệt bố trí cái gì trên thực tế đến hiện tại hai đội lẫn nhau trong lúc đó quá quen thuộc đối với lệ ổng ngoại hạng anh các đối thủ đương nhiên cũng bao quát a á c e nan cũng là hết sức quen thuộc mỗi cái huấn luyện viên đều biết như là lệ ổng như vậy mình tin h cầu thủ muốn hoàn toàn hạn chế lại hầu như là không thể nào làm được cùng với đem tinh lực đặt ở phòng thủ lệ ổng trên người còn không bằng đem tinh lực vùi đầu vào chính mình đội bóng tấn công bên trong a xe nan bản cuộc tranh tài chính là muốn cùng ly và buôn liệu ghi bàn đây chính là hè、e、gơ ý nghĩ a xe nan cũng là làm như vậy trận đấu bắt đầu giai đoạn mười phút bọn họ cũng không có ghi bản cỡ nào mãnh liệt có thể dần dần bọn họ tiết tấu bắt đầu biến mau đứng lên lúc này không cần chỉ huy. l i v e ở phút thứ mười sáu a r s e n a l một làn sóng tấn công vẫn là suýt chút nữa đánh vỡ l i v e r p o o l c u n g thành đó là pã bờ gì gà một lần biểu hiện xuất sắc hắn ở trung lộ nhận được đội h ư u t r u y ề n bóng sau đột nhiên bạo phát lắc bỏ gơ i á t sau đó một c ư ớ c cực kỳ ngoạn mục chọn khe đem bóng c h u y ể n tới vùng cấm bên trong henry tiếp bóng trực tiếp xoay người đánh bắn dị nạ tốc độ phản ứng tương đương nhanh này hay là cùng vẫn cùng lệ ổng huấn luyện chúng có quan hệ ở henry s u ố t g ô n trong n y mắt dị n a liền hướng một đồ người đi hắn căn bản là theo bản năng động tác thậm chí đều không thấy rõ bóng đá con đường thân thể liền trực tiếp bay ra ngoài bóng đá trực tiếp đánh vào dị n a trên người đạn đến trên đất sau đó bị c ả dạ phở truyền dài giải vây ra đường biên lần này tấn công để cổ động viên l i v e r p o o l c h ạ y mồ hôi lạnh khắp cả người quá nguy hiểm dị n a hắn đập ra một cái tất ghi bàn không thể không nói thi đấu cho đến bây giờ biểu hiện xuất sắc nhất chính là dị nạ cái này bóng quả thực nào tuyệt henry sút g o l hầu như là tất tiến vào ở vị trí này cái kia góc độ chúng ta có thể nhìn thấy ở henzi xoay người suốt gôn trong nháy mắt dị nạ đã nhào đi ra ngoài phản ứng thực sự là cực nhanh xem ra hắn ngày hôm nay trạng thái không sai đụng tới này một loại dị nạ á c xe nan hay là nên đau đầu t h ủ môn trạng thái thật có thể quyết định một cuộc tranh tài thắng bại hiện tại dị nạ biểu hiện để l i v e r p o o l an tâm không ít vừa nãy henzi suốt gôn cũng đồng dạng để cầu thủ l i v e r p o o l sợ không thôi lệ ổng ở giữa sân đều không khỏi đối với dị nạ dội ra một cái trận đấu bắt đầu đến hiện tại hắn còn không thu được cái gì tốt cơ hội vừa n ã y mấy lần tấn công đội bóng toàn thể biểu hiện cũng không được chính hắn cũng có một lần sai lầm đó là ở giữa sân trung lộ bị đối phương hai người kèm cặp hắn vốn là muốn cùng gạ kỳ ạ phối hợp kết quả một cước đem bóng đá vào g i u bợ tổ trên người suýt chút nữa tạo thành đối phương một lần tấn công nhanh phản kích đắc thủ nhưng về mặt tổng thể vẫn là đội bóng bị arsenal tấn công đánh có chút hoảng loạn lệ ổng vội vàng nói cho mọi người muốn ổn định hắn tin tưởng bình thường thi đấu a s e a l làm sao cũng không phải là đối thủ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau liverbul bắt đầu v ữ n vàng lệ ổng ở trước sân đến bóng số lần cũng nhiều lên lúc này không í tá xe nan cầu thủ đúng là cảm thấy lệ ổng cũng không có nghe đồn bên trong lợi hại như vậy mười mấy phút hai mươi phút thi đấu hắn cũng không có cái gì xuất sắc phát huy hơn nữa còn sai lầm rồi một lần ở giữa sân biểu hiện cũng có điều là cùng đội hưu chuyển c h u y ể n bóng mà thôi suốt gôn cũng chỉ có một lần biểu hiện thật sự rất ít không í tá xe nan cầu thủ tâm ổn đi nhưng vào lúc này lệ ổng ở vòng ngoài cấm địa nhận được đội hưu c h u y ể n bóng đó là đến từ đường biên gạ ký ạ gạ ký ạ bắt được bóng vốn là muốn đến trước mang đến đường biên ngang lại về chuyển tới vùng cấm như vậy liền có thể sáng tạo cơ hội tốt nhưng lệ phòng thủ để hắn có chút đau đầu ở giảm tốc độ chậm lại sau hắn không thể không bảo vệ bóng sau đó c h u y ể n bóng cho đội hưu lệ vốn là làm muốn gạ kỳ ạ thi hội đồ quá đi hắn trên thực tế bình thường thời điểm gạ kỳ ạ đều sẽ như thế làm nhưng hiện tại là trang t onlit trận chung kết gạ kỳ ạ cũng không muốn chính mình sai lầm cho a xe nan cơ hội hắn đã cũng thận trọng rất nhiều vì lẽ đó hắn lựa chọn c h u y ể n bóng bóng đá đến lệ ổng dưới chân a xe nan phòng thủ vẫn là rất vững chắc lệ ổng ở bắt được bóng sau nhìn nước qua vùng cấm phương hướng nơi đó có ít nhất ba tên a xe nan cầu thủ hai cái trung vệ tụa hẹ cùng kèm bờ hẹo đều ở vòng ngoài cấm địa đi lên trước nữa đến vùng cấm bên trong vậy thì là việt vị vị trí có điều hắn quét qua phía bên phải về phía trước chạy gơ rác đ ồ n g nhiên một cước đem bóng treo đến kèm bờ hẹo phía sau chẳng ai nghĩ tới lệ ổng sẽ như vậy đá hắn bắt được bóng không đều hẳn là sút u gôn hay là đường truyền ngắn sao làm sao sẽ lựa chọn truyền bóng đến vùng cấm này bình thường đều là cái khác cầu thủ liverbul làm công tác thường thường hắn đều là đi cấp điểm tìm cơ hội cái kia lấy một cái a xe nan cầu thủ sửng sốt may mắt này n h y mắt liền để gơ rắt vượt qua kèm bờ cướ sau đó hắn có đơn độc đối mặt thủ môn lẹt mắn cơ hội nhưng cơ hội cũng không hề tốt đẹp gì gơ giáp bắt được bóng vị trí đã cùng không thành hiện ra một cái góc nhỏ độ hơn nữa bên cạnh k é m bờ hẹo phòng thủ hắn nhớ tới chân sút g ô n ghi bàn g cơ hội không lớn có điều gơ giáp vẫn là lựa chọn sút g ô n có cơ hội dù sao cũng hơn không có cơ hội được đây chính là sút g ô n cơ hội đánh cược thắng liền có thể vào để đội bóng dẫn trước cà sen an nhưng cuối cùng bóng vẫn là đánh vào lẹt mắn trên người gậy đi ra ngoài bóng đá đạn rất cao điều đến trên trời mới rớt xuống đi điều này làm cho rất nhiều cầu thủ hoàn toàn tới kịp chạy đến điểm đến trên một ba、e、nhân cầu t số ở vào tuyệt đối thế yếu bất quá đối với lệ ổng mà nói bên cạnh vã bờ dị gạ thực sự tạo không thể thành uy hiếp giúp vợ đúng là có hơi phiền thoái nhưng nơi này là vùng cấm phòng chừng hắn không dám dùng động tác lớn phạm u i tụa ẹ、e. cái tên này mới là phiền thoái nhất tụa ẹ、e、kinh nghiệm rất phong phú hắn liền đứng ở thích hợp nhất vị trí kẹp lại lệ ổng lệ ổng nếu như dùng sức đánh nang hắn Vậy r、e、vững vững vàng vàng ấ trong có t h giây phạm q lát này phát sinh rất nhiều chuyện mỗi người đều đang vì bóng đá tam h à n tích đến nhất định độ cao thời điểm hắn từ tại chỗ nhảy lên nhưng dùng bờ cùng vã bờ dị gà ảnh hưởng để hắn rất khó nhảy quá cao có đội hưu hỗ trợ tụa hẹn、e、ngược lại rất dễ dàng nhảy lên hắn so với lệ ổng vị trí càng tốt hơn n g ả y cũng rất thông thuận một ít hai người trên không t r ú n g có thân thể tiếp xúc ngay ở tùa hẹ cảm giác mình có thể thành công đem bóng giải vây thời điểm lệ ổng cắn chặt hàm răng đột nhiên dùng sức một chen tùa hẹ lập tức thân thể bất ổn hướng về một bên độ tới cùng lúc đó lệ ổng thân thể cũng bất ổn nhưng hắn vẫn là chiếm được tiên cơ miễn cưỡng giữ vững thân thể để bóng đá nghệ ở sau đầu thay đổi phương hướng hướng về khung thành bay đi cái này bóng không có đánh tới sức mạnh cũng không có đỉnh ra quá tốt góc độ chỉ là con đường là hướng khung thành nhẹ nhàng sức mạnh xem ra thực sự không cái gì ghi bản hy vọng coi như l nhưng hắn vẫn là tới kịp đem bóng đập ra đi ngay trong nháy mắt này cánh phải bọc đánh tới được dịt vọt ra trước 20 phút thi đấu hay là toàn trường hết thể người cũng đã quên dịt biểu hiện của hắn thực sự không nổi bật thậm chí tới nói hắn chỉ có vẹn vẹn mấy cái t r u y ề n bóng số liệu muốn nói hắn là toàn trường biểu hiện người kèm cõi nhất không có chút nào vì l ạ quá nhưng trong giây lát này dịt lưng lánh đến cực điểm hắn lao ra sau tựa hồ là dùng đỉnh đầu thay đổi bóng đá con đường trước cửa l ẹ p mặt lấy làm kinh hãi nhưng dù là ai đều không nghĩ tới dịt bởi chạy quá nhanh ở nhảy lên trong nháy mắt không thể giữ vững thân thể kết quả là nhảy liền trực tiếp từ trên trời rơi đến trên cỏ d á n g dốc kia lại như là chuyên môn lao ra làm cái cầu gặm nhấm động tác như thế xem ra khá là b u ồ n cười có thể động tác của hắn để lẹt mằn co nháy mắt hoảng loạn kết quả chờ hắn phản ứng lại thời điểm bóng đá đã từ phía bên phải bay vào a xe nan c u n g thành ghi bàn thường thường chính là như thế quỷ dị thời khắc này hoàn toàn không có sút bóng cũng ở trên cỏ bộ ụ mặt giáp nhai răng n ế t miệng gì t r ở thành l i v e r p o o l anh hùng trăm hai ư ơ chín ghi bàn đại chiến một cái này ghi bàn đến quá đột nhiên đỉnh điểm hai ho ở gơ rát suốt gôn thời điểm nhìn thấy bóng bị lẹt mằn chặn ở ngoài cửa không ai cảm thấy l i v e r p o o l còn có cơ hội coi như lệ ổng ở cấp điểm nhưng hắn ở vùng cấm bên trong bị một đám người vây quanh căn bản là không có cơ hội lệ ổng biểu hiện rất xuất chúng hắn vẫn là cướp được bóng có thể suốt gôn cũng rất vô lực cái này suốt gôn căn bản không có uy hiếp nhưng không nghĩ tới chính là dịch lại đột nhiên rết ra đến này thật sự có điểm đột nhiên dịch rết sau khi ra ngoài lệ mắn có chút không biết làm sao bởi vì dịch khoảng cách không thành quá gần rồi nếu như hắn đụng tới bóng mặc kệ như thế nào lệ mắn khẳng định là không phản ứng kịp vì lẽ đó hắn trong lúc nhất thời có chút bối rối càng không có nghĩ tới chính là d ị lại không đụng tới bóng sau đó lẹt mằn ngơ ngác nhìn bóng đá phi vào khung thành ở bóng đá phi vào khung thành một khắc đó mỗi cái bình luận viên lập tức bắt đầu c ù n hô chống đỡ ly v ừ b u ô n bình luận viên ngay lập tức dùng to lớn nhất tiếng gào hô lên ghi bàn bóng vào là lễ ổng hắn ở ba túi sách của người kia sen lẫn dưới hoàn thành rồi ghi bàn nhưng ta nghĩ ghi bàn to lớn nhất công thần là gì tên này nọ t u ổ i ngôi sao bóng đá ở trước cửa hư lung lay dưới lẹt mằn động tác của hắn chân thực đến cực điểm để lẹt mằn giả cho rằng hắn muốn xuất ôn nhưng hắn nhưng không có chạm được bóng kết quả lẹt mằn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá phi vào khung thành làm ra đ tuy rằng bình luận viên là nói như vậy nhưng rất nhiều người có thể nhìn ra dịt kỳ thực là muốn xuất hôn hắn không thể dính vào bóng càng là bởi vì hắn không thể giữ vững thân thể hơn nữa hắn ngã xuống đất cái k i a m ộ t hồi tuyệt không là lừa dối cái gì vậy cũng là thật x u ấ t màn ảnh chỉ về dịt chỉ thấy dịt từ trên cỏ sợ sau khi đứng lên còn hơi có chút mờ mịt sau đó hắn bị xông lại lệ ống ôm chặt lấy tận đến giờ phút này dịt mới phản ứng được là ghi bàn ánh mắt của hắn vẫn cứ có chút mờ mịt chờ các đồng đội đều chạy tới hắn mới cao hứng cùng mọi người cùng nhau chúc mừng coi như như vậy cũng có thể nói rõ một vài thứ tóm lại cái này ghi bàn thật sự có điểm v ậ t khí thành phần hay là tối xoắn suýt chính là l ẹ mặn hắn vừa nay đã phán đoán được rồi hầu như sẽ chờ quá khứ đem bóng ôm vào trong ngực có thể gì lao ra để hắn có một vẻ bối rối kết quả là trơ mắt nhìn bóng phi vào không thành này có thể nói là hắn sai lầm l ẹ mặn cảm giác tương đương hổ thẹn phải biết đây chính là trang t i o n l i t trận chung kết mà không phải giải đấu cái gì như vậy thi đấu một sai lầm rất khả năng ảnh hưởng đến cuối cùng hai đội kết quả của cuộc so tài l ệ m có chút hổ thẹn nhìn một chút đội hữu Cũng, cũng dịp tuyệt h đối là ở hắn phòng thủ trong phạm vi hai người vị trí đối âm có thể có lệ căn bản không có theo dịp ở ghi bàn trong nháy mắt hắn còn ở vùng cấm góc phải trên nói cách khác trước hắn căn bản không có phòng thủ dịp dịp cũng thật sự có điểm không để cho người chú ý bất kể là tiếng tăm vẫn là biểu hiện dịch đều là rất biết điều cái kia một cái hắn là li vờ e bun dầu cao vạn kim điểm này mọi người đều biết nói như vậy dầu cao vạn kim cầu thủ là vị trí nào đều có thể đánh nhưng vị trí nào đều không đúng xuất sắc nhất dịch chính là như vậy cầu thủ cũng chỉ là bởi vì phải nán bị thương không thể ra c h à n g hạ mặt vừa d à i c h ờ chút dịch mới có thể vững vàng chiếm cứ một cái tiền vệ cánh phải vị trí chủ lực kết quả biểu hiện của hắn chỉ có thể nói t ạ m được không nói chuyện đi bàn kiến tạo cái gì dịch không am hiểu đi bóng qua người tốc độ cũng không phải rất nhanh đánh tiền vệ cánh phải dựa vào càng nhiều là cùng trung lộ phối hợp như vậy tiền vệ cánh phải chân tâm có chút vô căn cứ bởi vì hắn không có năng lực chính mình đi khởi xướng tấn công hơn nữa c h u y ể n bóng dài năng lực cái nhìn đại cục các phương diện dịch cũng không đột xuất hắn duy nhất biểu hiện không tệ chính là ở phòng thủ trên hắn đi đánh tiền vệ cánh phải có thể có cái gì tốt phát huy bất luận làm sao hắn đều rất khó ở thi đấu bên trong rất dễ thấy kết quả là, là liền à l a xe nan cầu thủ đối với dịch cũng không quá coi trọng cùng tiền vệ cánh trái am hiểu dẫn bóng đột phá tốc độ không sai c h u y ể n bóng cấp pháp lại rất tinh chuẩn gạ kỳ ạ so với d ị thực sự rất biết điều hiện tại biết điều giúp hắn hắn tìm tới cơ hội quá khứ hư lung lay lẹt mằn một hồi đã sớm ghi bàn hắn là ghi bàn to lớn nhất công thần lệ ống mạnh mẽ ôm ấp lại gì cảm tạ hắn ở trước cửa trợ giúp chính mình ghi bàn một cái đi vào đối với lệ ổng tới nói hay là không tính là gì nhưng đây chính là ở trang t i on league trận chung kết ghi bàn dựa vào cái này ghi bàn l i v e r p o o l một bóng dẫn trước a r s e n a l trên khán đài cổ động viên l i v e r p o o l cũng rơi vào công hoan bọn họ tương đương cao hứng mở màn hai đội tiến hành thăm dò điều này cũng làm cho vừa mới kết thúc a r s e n a l tấn công đánh kỳ thực so với l i v e r p o o l tốt hơn không ít nhưng bọn họ không nghĩ tới chính mình đội bóng ghi bàn đến nhanh như vậy này vẫn đúng là đáng giá chúc mừng Đứng、động n g đ ghi bàn có phải là có chút vận khí sắc thái nói chung bóng vào bọn họ dẫn trước c ả sen an vậy thì rất đáng giá chúc mừng trên ghế giáo luyện bernie t cũng mỉm cười lên cái này ghi bàn có chút bất ngờ nhưng có lúc vận khí cũng là thực lực một loại hắn đối với d ị c biểu hiện gần nhất vẫn là thỏa mãn vừa mới cái kia động tác tuy rằng rất v ậ n khí nhưng ngấm lại d ị c có thể vào lúc đó đột nhiên lao ra làm được điểm này liền tương đương không dễ dàng điều này cũng không có thể hoàn toàn đổ cho v ậ n khí tóm lại d ị biểu hiện không tệ lê ổng cũng biểu hiện không tệ hắn hy vọng đội bóng có thể tiếp tục duy trì như vậy rất nhanh thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu lúc này a r sen a l tấn công càng mạnh ở l i v e r p o o l ghi bàn sau a r sen a l cầu thủ chỉ có thể ổn định tâm thần cố gắng đem thi đấu đánh càng tốt hơn bọn họ tin tưởng n g e gờ nói tới chỉ cần ổn định tấn công biểu hiện ra đội bóng thực lực đánh ra đội bóng t i ế t đấu như vậy thắng lợi nhất định sẽ thuộc cho bọn họ thi đấu cũng mới vừa mới bắt đầu lạc hậu một bóng cũng không tính là gì có điều l i v e r p o o l biểu hiện cũng rất tốt ở ghi bàn sau mỗi người đều đấu trí mười phần dưới sự chỉ huy của gờ r i á p đội bóng tấn công đã rất ổn l i v e r p o o l cũng không giống a r sen a l như vậy đi đánh tấn công nhanh mà là vững vàng tấn công có cơ hội liền lên không có cơ hội liền phía bên ngoài chuyền chuyền bóng tận lực để bóng đá k h ô n g chế ở đội bóng dưới chân mà sẽ không tùy tiện xuyên vào loại này tấn công nghe tới tựa hồ cùng k h ô n g chế bóng barcelona khá giống nhưng trên thực tế đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau l i v e r p o o l đá chính là thuần túy bóng đá t i ể u anh tác phong càng cường tráng cũng không có nhiều như vậy không có ý nghĩa chuyền bóng bọn họ cái gọi là cơ hội không phải là thông qua chuyền bóng chiếm được tỉ như làm lệ ổng ở vùng cấm trước bọn họ liền trực tiếp một cước chuyền đi qua cái này kêu là cơ hội lại tỉ như đội bóng trận hình ép rất cao chính mình tiền đạo đã vọt tới vùng cấm bên trong bất kể là đường biên vẫn là trung lộ cũng có thể tiến hành một cốc cao điếu tìm kiếm sút sú b ọ như vậy bóng đá tiền đạo năng lực cá nhân tầm quan trọng không thể hoài nghi phương diện này lệ ổng dĩ nhiên là có thể phát huy tác dụng rất lớn hắn đỉnh ở đội bóng mặt trước là liverbun phương diện uy hiếp lớn nhất hoeger tuy rằng không có nhằm vào lệ ổng làm đặc biệt gì phòng thủ bố trí có thể người người đều biết năng lực của hắn arsenal tự nhiên cũng sẽ không bởi vì không bố trí liền thả lòng đối với hắn phòng thủ vậy bọn họ mới thật thành đứa ngốc đội bóng này một làn sóng đầy mạnh lệ ông lại xuyên vào đến vùng cấm phía trước bên cạnh hắn theo kèm bờ hẹo liền hướng về vùng cấm phương hướng xuống tới sau đó đột nhiên một cái biến hướng muốn tìm cái không chặn tiếp đội hữu c h u y ể n bóng gạ kỳ hạ cũng ngay lập tức đem bóng chuyển tới có điều cái này bóng trên đường bị dùng bờ ngăn cản cầu thủ li v e r p o o l cả kinh vội vàng lùi lại phòng thủ nhưng dùng bờ phản ứng cực kỳ nhanh ở cấp đoạn sau khi hắn ngay lập tức đem bóng treo cho vạ bờ dị gạ sau đó a xe nan phát động phản công nhanh a xe nan phản kích tốc độ căn bản không cần nghi vấn làm bóng đá đến vã bờ dị gạ dưới chân hắn lập tức nhanh chóng dẫn bóng về phía trước chạy mười mấy bước gặp phải li vờ buôn cầu thủ hậu vệ lập tức đem bóng đâm cho phía trước henzi henzi vẫn ở về phía trước chạy nhưng tốc độ của hắn kỳ thực không nhanh hắn đều là ở đón tạ bờ gì gạ vị trí ở chạy bên cạnh còn theo cạ dạ phơ như vậy có thể bảo đảm hắn không việt vị, vị bằng không nhanh chóng chạy về phía trước cá dạ phơ cũng không cần đuổi tới nhưng henzi chạy còn rất lưu ý vị trí tạ bờ gì gạ c h u y ể n bóng trực tiếp đến dưới trần h ắ n hắn bắt được bóng khởi động xông về phía trước cá dạ phơ lại nghị phạm quy cũng không tìm tới cơ hội hắn bị bỏ lại henzi chuyền toàn trường cổ động viên l i v e r p o o l đều hy vọng d i n a lại biểu hiện thần kỳ một lần lại như là trận đấu bắt đầu lúc hắn có thể đập ra henzi mạnh mẽ xuất xa nhưng lần này henzi sút g ô n để d i n a muốn thần kỳ cũng không có cách nào người nước pháp một cước đem bóng trực tiếp quải vào không thành góc chết tuyệt đối là góc chết x a ngang cùng cột dọc trong lúc đó đây chính là henzi cứ việc rất nhiều người nói henzi không bằng lệ ổng nhưng không bằng cũng là lệ ổng tuyệt không là henzi kém đến mức nào đang đối mặt đơn đao cơ hội thời điểm người nước pháp có rất ít thất thủ tốc độ của hắn nhanh lừa bóng rất ổn lựa buộc phát mạnh phi thường đối mặt sút g o n cơ hội cũng phi thường bình tĩnh đây chính là đỉnh cao thời kỳ thế giới cấp xạ thủ h e n di hắn dùng một cái ghi bàn hướng hết thệ người biểu diễn chính mình ổn định trạng thái cùng thực lực bóng vào một k h ắ c đó rất nhiều người đứng lên vì là ghi bàn hoan hô hoa thi đấu tiến hành đến phút thứ ba mươi mốt a senan tiền đạo henzi vì là đội bóng san bằng tỷ số đây là một lần phản công nhanh henzi đối mặt di na ung dung không đội một cước đem bóng tinh chuẩn quải vào k h u n g thành góc chết ở ghi bàn sau henzi kích động nâng cánh tay chúc mừng a senan cầu thủ cũng hài lòng chạy tới đồng thời vì là ghi bàn chúc mừng cái này ghi bàn để a senan truy bình điểm số đồng thời để đội bóng sĩ、si、khí đại c h ấ n bọn họ tin tưởng egger huấn luyện viên nói tới chỉ cần có thể đánh ra đội bóng thực lực liền có thể chiến thắng liverpool nhưng bọn họ mùa giải này cùng liverpool giao t h ủ thật sự không thắng q u ả bóng đặc biệt là đối phương còn có cái số 13, so với henji biểu hiện càng xuất sắc xạ thủ chuyện này với bọn họ trong lòng c h ế n tạo t h a n h ảnh hưởng rất lớn bọn họ có chút không xác định đội bóng có thể thắng bóng t h ú n chi liverpool còn trước tiên đánh tiến vào một bóng nhưng henji ghi bàn để bọn họ biết đội bóng là có hy vọng liverpool có cái số m ư b ọ n họ cũng có henji đồng thời đội bóng toàn thể trên tấn công so với l i v e r p o o l muốn nhiều xuất sắc liền coi như bọn họ không phòng ngự được đối phương không thể lợi dụng phòng thủ hạn chế đối phương nhưng chỉ cần bọn họ ghi bản có thể so với mới nhiều bọn họ như thế cũng sẽ đạt được thắng lợi sau cùng loại này thắng lợi hy vọng chính là bọn họ to lớn nhất c ủ a vũ henji ghi bản a senan san bằng tỷ số trận này trang ghi onlit trận chung kết ngoài ý m ớ n hai đội ở mở màn nửa giờ liền đều thu được ghi bản chúng ta có thể chờ mong này sẽ là một hồi ghi bản đại chiến henji biểu hiện tương đương xuất sắc hắn ở giải đấu bên trong ghi bản chỉ so với chương thiếu hai cái t r a n g t h i onlist ghi b ả n cũng không sánh được lệ ổng nhưng người nước pháp tự hồ là ở trận này quyết chiến trung hòa lệ ổng một quyết thắng bại henry cùng lệ ổng hai người là hiện ở thế giới bóng đá xuất sắc nhất xạ thủ bọn họ quyết đấu vốn là một hồi đặc sắc diễn xuất nhưng chúng ta vẫn là rất khó tưởng tượng vẹn vẹn ba mươi phút thời gian hai người liền phân biệt đánh vào một cái ghi b ả n hiện tại hai đội mười một chiến b ì n h đón lấy thi đấu nhất định sẽ càng thêm đặc sắc bình luận viên chờ mong hiện trường nước pháp p a n bóng đá cũng tương tự chờ mong cuộc tranh tài này uefa phân phối cho hai đội vẽ xem bóng từng người là năm tấm còn lại hơn nửa nhi đều là nước pháp bạn p a n bóng đá còn có mấy ngàn tên cái khác khu vực đến cổ động viên cùng với du khách nói cách khác hiện trường vẫn là trung lập f a n bóng đá chiếm đa số dù sao đây là t r a m t onlit trận chung kết là toàn thế giới chú ý thi đấu trung lập f a n bóng đá tự nhiên là hy vọng thi đấu càng đặc sắc càng tốt nhưng trên thực tế thâm nhiên f a n bóng đá đều biết thông thường mà nói càng là giải thi đấu ngược lại càng đặc sắc không đứng lên bởi vì hai đội so sánh thi đấu đều sẽ phi thường coi trọng càng để ý thi đấu cũng là đạo đưa bọn họ đều sẽ rất bảo thủ đặc biệt là vẫn là hai chi nước anh đội bóng giao thủ bất luận l e v ừ bun vẫn là arsenal kỳ thực đều là giống nhau Trước ga senan cùng vì lạ rỗ ở r i ê n mazit các đội bóng ở trạm tí onlit lúc giao thủ thắng lợi càng dựa vào phòng thủ mà li vờ bung thì lại biểu hiện cũng là phòng thủ chiếm đa số như vậy hai đội bóng thi đấu rất nhiều f a n bóng đá đều không có chờ mong thi đấu gặp có bao nhiêu kịch liệt ở mỗi cái cá độ công ty trên mười bồi s u ấ t thấp nhất rất nhiều f a n bóng đá đều cho rằng thi đấu gặp lấy mười kết thúc bởi vì hai đội đều sẽ coi trọng chẳng ai nghĩ tới thi đấu sẽ diễn biến vì là ghi bàn đại chiến nhưng nhìn thấy loại cục diện này ngoại trừ những người dân cờ bạc ở ngoài cái khắc p a n bóng đá đều là thích n h e nóng bởi vì thi đấu gặp trở nên cực k đang ăn mừng ghi bàn sau thi đấu lại lại bắt đầu lại từ đầu hai đội lập trận hình lần thứ hai đánh nhau theo thời gian tiến vào 30 phút hai đội cầu thủ đều tìm tới trạng thái chân chính kịch liệt trận đấu bắt đầu hai bên ở giữa sân tranh cướp rất kịch liệt l i v e r p o o l muốn khống chế giữa sân đến khống chế chủ động mà arsenal thì lại đánh ra đội bóng phong cách khi bọn họ bắt được bóng lúc ở giữa sân chiến đấu với bóng đ a khống chế cùng với nhanh chóng tấn công đều có thể cho lee i vờ bull tấn công uy hiếp cũng lớn vô cùng phút thứ ba i lê ổng ở vùng cấm trước một cất xoay người v ố li kém điểm phá ra lẹt mặt lấy tay không thành cũng còn tốt lẹt m ặ n lần này cứu thua phi thường đúng lúc mới để arsenal không thành không có thất thủ hai đội đều tiến vào từng người tấn công tiết tấu bên trong mỗi cái bình luận viên một bên giải thích thi đấu một bên thảo luận ghi bàn công chúng cái nhìn vẫn là xem trọng lee và b u l dù sao lee và b u l biểu hiện vẫn tốt vô cùng lệ ổng hiệu suất nhưng là từng cuộc một thi đấu đã ra hắn mỗi một trận thi đấu không ngừng ghi bàn cho f a n bóng đá rất lớn tự tin không ít f a n bóng đá chờ mong lệ ổng thứ hai ghi bàn có thể mặc cho chẳng ai nghĩ tới dưới cái ghi bàn vẫn là thuộc về arsenal đây là ở thi đấu tiến hành đến phút thứ bốn mươi lúc dùng v à một cước điếu chuyển tới vòng ngoài cấm địa chuyển vào trong vạ bờ d ì gạ dừng bóng xoay người c ả dạ phơ bọn người cảm thấy hắn gặp c h u y ể n bóng cho henzi bọn họ đối với henzi phòng thủ phi thường nhân mật có thể chẳng ai nghĩ tới vạ bờ d ì gạ lựa chọn chính mình xuất gôn một cước lạnh bắn dị nạ hoàn toàn không có chuẩn bị tình huống đối mặt này chân xuất gôn phản ứng chậm nháy mắt liền này nháy mắt qua đi hắn liền không có cơ hội cứu thua bóng đá bay thẳng vào không thành góc trái hai mươi mốt á xe nan vượt lại điểm số vạ bờ dị gạ tên này tiểu tướng xuất xa vì là á xe nan vượt lại điểm số đẹp đẽ xuất gôn p hắn, hắn ở vùng cấm chức rất bình tĩnh chúng ta đến xem pha quay chậm cầu thủ liverbul sự chú ý đều ở henry sukgon dù sao bạ bợ dì gạ cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu sukgon nhưng bọn họ đều muốn sai rồi nhìn thấy cơ hội tuổi trẻ tiểu tướng ngay lập tức lựa chọn chính mình sukgon thủ môn g ị nạ đều có vẻ rất kinh ngạc hắn là thiên tài chân chính weber nghĩ đến giỏi về bồi dưỡng cầu thủ trẻ ánh mắt của hắn rất chuẩn hắn đem v ạ bờ dì gạ từ barcelona trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ mang tới arsenal chỉ ba cái mùa giải thời gian v ạ bờ dì gạ liền từ một cái mười sáu tuổi đội thanh niên cầu thủ trở thành arsenal giữa sân hạt nhân nghĩ đến cái khác huấn luyện viên ngoại hạng anh môn đều sẽ đấu kỵ arsenal ba này không phải là đùa giỡn một cái đội bóng giữa sân hạt nhân a có thể nói hầu như hết thể vợ giờ mi ở lít đều thiếu hụp giữa sân hạt nhân như là l i v e b u l b e r n i t đến sau ngay lập tức đem alonso dẫn theo lại đây cũng bồi dưỡng hắn trở thành đội bóng giữa sân chủ lực gơ rắt vẫn là giữa sân hạt nhân có thể gơ rắt thuộc về nước anh thức cầu thủ trên kỹ thuật khiếm khuyết là rất rõ ràng alonso không giống hắn là cầu thủ tây ban nha dưới chân của hắn kỹ thuật càng xuất sắc như vậy cầu thủ mới là hiện đại bóng đá giữa sân nhất định như là cái khác đội bóng tỷ như mu hiện tại còn ở dùng sờ cô lờ thơ ký s o n vẫn muốn nắm giữ một cái xuất sắc giữa sân nhưng thờ vẫn biểu hiện không đủ ổn định chelsea có l ă n g át nhưng mu di no h vẫn là không ngừng mua tiến vào cái khác giữa sân bao quát ẹ cn gì tập p l i p chờ chút một nhánh đội bóng tới nói giữa sân vĩnh viễn là trọng yếu nhất bất luận phòng thủ vẫn là tấn công giữa sân chính là đội bóng linh hồn một cái giữa sân hạt nhân không phải là tốt như vậy bồi dưỡng như là a r s e n a l như vậy cấp bậc đội bóng giữa sân hạt nhân chính là linh hồn nhân vật t ỉ như trước đây vậy ra vậy tuyệt đối là thế giới trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá như vậy ngôi sao bóng đá ba năm liền có thể nuôi dưỡng được đến hầu như không thể này liền nói rõ heger ánh mắt có cơ nào được rồi nhìn vừa nay g i bản cùng với bã bờ dì gạ ở thi đấu bên trong biểu hiện mặc cho ai cũng biết cái này mười chín tuổi tuổi trẻ tiểu tướng tiền đồ không thể đo lường chương bốn trăm ba mươi ghi bàn đại chiến hai a sen a l vượt lại điểm số đây đối với l i v e r p o o l l à bất lợi đang nhìn đến bã bờ dì gạ ghi bàn sau b e r n i tê cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ hắn vốn là cho rằng thi đấu không khó như vậy cũng không định đến a r sen a l biểu hiện cũng thật là rất n g o a n c ư ờ n g bọn họ đánh ra tiết đấu như vậy a r sen a l thực sự thật đáng sợ nhưng l i v e r p o o l không có lựa chọn hiện ở tại bọn hắn chỉ có thể gắng chống đỡ đối thủ đi cùng a r sen a liều ghi bàn một hồi tấn công đại chiến không thể phòng ngừa bởi vì bernie tê biết cũng như vậy a r s e n a l thi đấu muốn bảo vệ khung thành hầu như là không thể chỉ phòng thủ là không cách nào thắng được thắng lợi trên sân cầu thủ l i v e r p o o l cũng có ý tưởng giống nhau đặc biệt là lệ ổng a r s e n a l biểu hiện rất xuất sắc nhưng đối mặt như vậy a r s e n a l lệ ổng thì càng thêm đấu trí mười phần hắn cảm giác dòng máu khắp người đều đang sôi trào t h ậ n công ghi bàn thi đấu đã không phải ung dung thắng lợi tiết đấu đối với hắn mà nói cũng là một loại khiêu chiến như vậy hắn liền đỡ lấy khiêu chiến l i v e r p o o l cũng không có bị a r s e n a l ghi bàn ảnh hưởng tất cả mọi người đều biết thi đấu trong lúc vô tình đã biến thành tấn công tranh tài ở cách đấu này bên trong một cái ghi bàn thật sự không tính là gì a r s e n a l dùng mười phút thời gian đánh vào hai cái bóng nhưng mà q u ả n bọn họ tìm tới cơ hội hoặc là đánh ra thông thuận tấn công bọn họ cũng có thể làm được thi đấu rất nhanh lại lại bắt đầu lại từ đầu hai đội f a n bóng đá đều lớn tiếng la lên vì là đội bóng cố lên những người trung lập f a n bóng đá cũng đồng dạng chia làm hai phái làm đến xem bóng cổ động viên mặc kệ có phải là nào đó chi đội bóng trung thực f a n bóng đá nhưng đến hiện trường xem hai đội bóng thi đấu bình thường đều sẽ trong lòng chống đỡ một nhánh đội bóng hiện trường, chống đỡ l i v e r p o o l cùng chống đỡ a r s e n a l phan bóng đá số lượng hầu như ngang ngửa chống đỡ a r s e n a l là bởi vì bọn họ đẹp đẽ bóng đá trên thực tế bởi đầu thế kỷ a r s e n a l biểu hiện muốn so với l i v e r p o o l biểu hiện tốt hơn không ít vì lẽ đó ở nước pháp a r s e n a l người ủng hộ cũng so với l i v e r p o o l muốn nhiều có thể lee i v p b o n là mùa giải t c h ớ c vô địch trang Bọn họ nhiều họ không t người Liverpool có một nửa nhi đều là hướng về phía lệ ổng tên tuổi mới chống đỡ liverbul đây chính là ngôi sao bóng đá kéo tác dụng ở tha hương nơi đất khách quê người nước pháp nơi này cổ động viên muốn chống đỡ tự nhiên là giúp đỡ chính mình quốc gia đội bóng tỉ như ở paji đại đa số đều là paji sen d r mẩn đội bóng nếu như ở arsenal cùng liverbul bên trong tuyển chọn một cái đi chống đỡ bọn họ đương nhiên phải chống đỡ biết ngôi sao bóng đá tên đội bóng gần nhất hai năm danh tiếng tối thịnh thuộc về lệ ổng liền liverbul người ủng hộ cũng biến nhiều lên toàn bộ paji sân t h giang sở đều bị hai đội những người ủng hộ tiếng hô tràn ngập hai đội cũng ở phan bóng đá chống đỡ thanh giới nỗ lực tiến hành thi đấu ở hiệp một giai đoạn cuối cùng hai đội đã càng kịch liệt arsenal trên ghế giáo luyện hoeger nhìn thi đấu chính đang chầm tư hắn đang muốn thế cục bây giờ arsenal dẫn trước đây là tốt đẹp nếu như đội bóng có thể mang theo một bóng dẫn trước ưu thế tiến vào giữa sân nghỉ ngơi nay tự nhiên đối với đội bóng phi thường có lợi có điều h i ệ n tại bao quát bù giờ còn có năm phút đồng hồ thời gian hai đội đã rất rất kịch liệt chính mình đội bóng tấn công rất có uy hiếp g i và bùn tấn công uy hiếp cũng lớn vô cùng hắn đang lo lắng có phải là nói cho các cầu thủ chú ý dưới phòng thủ chỉ cần để đội bóng nhiều chú ý phòng thủ như vậy mang theo ghi bàn ưu thế tiến vào giữa sân nghỉ ngơi thế cuộc đối với đội bóng là phi thường có lợi đương nhiên cũng có tệ tỷ như vạn nhất đội bóng còn có thể ghi bàn đây nếu như có hai cái ghi bàn ưu thế vậy dĩ nhiên là tốt hơn rồi heger có chút do dự xem xem thời gian một phút lại qua cuối cùng người nước pháp vẫn là quyết định thuận theo tự nhiên tóm lại đối phương có cơ hội ghi bàn đội bóng cũng có cơ hội ghi bàn hiện tại để đội bóng chú ý phòng thủ có chút cái được không đủ bù đắp cái mất chỉ hy vọng hiệp một liền lấy hai một kết thúc đi heger nghĩ yêu cầu của hắn không cao chỉ hy vọng tiếp sau đó l i v e r p o o l không muốn lại đ i bàn bằng không để bọn họ san bằng điểm số arsenal ưu thế lại xong đều không còn 21 cùng 22 tiến vào giữa sân nghỉ ngơi trong đó t r ê n lệch đối với cầu thủ trong lòng tạo thành ảnh hưởng vẫn là không nhỏ trong đầu chuyển mọi cách tâm tư heger trên mặt nhưng vẫn hiện ra ôn h ò a nụ cười thật giống như một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ điều này làm cho chống đỡ l i v e r p o o l truyền thông bình luận viên cao hưng nói heger tiên sinh xem ra một bộ chấn định dáng vẻ xem ra thi đấu không cái gì có thể lo lắng ở lúc trước rất nhiều người đều cho rằng liverbul cơ hội càng to lớn hơn nhưng hiện tại arsenal so với phân dẫn trước l i v e r p o o l tuy rằng trước tiên vào một bóng nhưng arsenal chỉ có 10 phút thì có hai cái ghi bàn l i v e r p o o l ghi bàn c à n g có chút vận khí thành phần mà arsenal ghi bàn henry g và bợ dị gà đều là lấy thực lực đánh vào xem ra bản cuộc tranh tài arsenal so với l i v e r p o o l biểu hiện càng tốt hơn chúng ta rất cao hứng nhìn thấy arsenal biểu hiện không tệ hy vọng đội bóng có thể vẫn kiên trì đến toàn trường kết thúc như vậy chúng ta là có thể chờ mong arsenal trong lịch sử đệ nhất tòa trang t arsenal ở tram d i o n l e a g u e thành tích vẫn không được 9.900 m ù a giải vòng bảng thi đấu không thể ra biên arsenal liệt vòng bảng thứ ba t i ế n vào hàng và uefa cúp sau đó đánh vào europa lit trận chung kết thế nhưng ở trận chung kết bên trong bọn họ bại bởi thổ nhĩ kỳ gạ lạ tạ xạ dây đội uefa cúp ba quân vậy cũng là arsenal ở âu chiến không sai thành tích k h n ă m trước đây tram d a onlith thi đấu chế vẫn là cấp hai đoạn vòng bảng thi đấu arsenal chưa bao giờ ở giai đoạn thứ hai từng xuất hiện ba k h mùa giải arsenal có thể vòng bảng đệ nhất ngầm đầu ra biên m ư t i ế n vào tám đào thải xe ta tám t i ế n vào bốn địch lại chassi bị đào thải 0405 mùa giải dựa vào thắng bại quan hệ lực ép in hồ v ậ n thế nhưng lập tức bị b e n m u n i c đào thải mùa giải này có thể đi vào trận chung kết là arsenal lịch sử tới nay tối thành tích tốt hiện ở tại bọn hắn có cơ hội cùng l i v e r p o o l tranh cướp quá quân arsenal những người ủng hộ càng là chờ mong đội bóng có thể bắt được trong lịch sử đệ nhất tòa trang t ollyvvê kép mỗi cái arsenal, fan bóng đá đều chờ mong. Nhưng arsenal muốn thắng được thắng lợi còn phải xem l i v e r p o o l biểu hiện hiển nhiên l i v e r p o o l cũng không muốn bị arsenal đánh bại bọn họ đồng dạng muốn bắt được trang tỷ ollyvê kép không phải là cái nào chi đội bóng cũng có thể làm đến nếu như bọn họ có thể làm được coi như đội bóng 20 năm không có bắt giải đấu quán quân bọn họ cũng sẽ là đầu thế kỷ thứ 21 châu âu thành tích tốt nhất đội bóng một trong liên tục hai lần thu được vô địch t r a m g i v only không phải là một tòa vô địch t r a m g i v only có thể biểu hiện ở thi đấu bên trong làm a r s e n a l vượt lại điểm số bọn họ liền không thể chờ đợi được nữa nỗ lực muốn chuyển về đến trên sân a r s e n a l lại là một làn sóng tấn công nhưng t ọ bỡ gì gạ sai lầm nhỏ để ghi bàn ở vùng công chức kết thúc lee vợ vun ổn định trận tuyến bắt đầu chậm rãi đầy mạnh công phòng thủ chuyển đổi a r s e n a l về phòng thủ rất nhanh l i v e r p o o l không kịp đánh phản công nhanh chỉ có thể chậm rãi tìm cơ hội bóng đá trải qua mấy đá lan truyền rất nhanh sẽ đến lệ ổng dưới chân lệ ổng chậm rãi dẫn bóng nhìn phía trước vừa n ã y a r s e n a l tấn công đánh có chút giữa trước hắn cũng trở về triệt phòng giữ kết quả hiện tại vị trí của hắn muốn so với đội hưu thoáng lạc hậu mỹ lệ ổng vốn là muốn đem bóng dao cho g e r dắt chính mình xuyên vào có thể nhìn thấy a r s e n a l bày ra vững chắc trận hình hắn biết mình xuyên vào cũng rất khó thu được cơ hội liền cũng chậm, chậm dẫn bóng về phía trước gỡ dắt bên phải chết tiếp ứng alonso đã xô lệ ổng làm ra t r u y ề n bóng động tác đã l ừ a gạt dùng b ờ sau đó đem bóng hướng về trước một chuyến liền bỏ qua dùng bờ về phía trước nhanh chóng dẫn bóng phía trước p ạ bờ dì g ạ lập tức ngăn cản lại đây p ạ bờ dì g ạ ở tấn công bên trong biểu hiện rất sinh động kỹ thuật cũng rất tốt nhưng cái này tây ban nha tiểu hỏa phòng thủ liền không ra sao hắn chạy tới cũng không nghĩ tới cất đoạn chỉ là đối với hắn muốn đối với hắn tiến hành điểm q cái dây nhưng hiển nhiên hắn ý nghĩ này thật sự có điểm không thiết thực lệ ổng chú ý động tác của hắn nhìn thấy pà bờ dì gà một giảm tốc độ hắn lập tức g a tốc một hồi vào tới pà bờ dì gà lập tức bị q ă n g ra hai cái thân hắn lại nghĩ truy liền chỉ có thể nhìn lệ ổng b ó n g lưng quá rơi mất dùng bờ củng b ạ bờ gì gà phía trước cũng không có thiếu a xe nan cầu thủ có thể dùng hơn người thoát khỏi phòng thủ chỗ tốt chính là cái khác a xe nan cầu thủ muốn tới đây bọc lót liền nhất định sẽ xuất hiện lầu người chạy tới chính là kèm bờ hẹo kèm bờ hẹo vừa nãy theo gơ rác kết quả nhìn thấy lệ ổng nhanh chóng đột phá muốn đến vùng cấm phía trước hắn lập tức từ bỏ gơ rác chuyển mà lại đây phòng thủ lệ ổng lệ ổng thừa dịp cơ hội một cước đem bóng đá cho gơ rác gơ rác không người phòng thủ hầu như trong nháy mắt gớ rác liền muốn tuyển chọn đến trên một hầu như theo bản năng nhảy lên muốn dùng thân thể chặt bóng nhưng gơ rắt chỉ là làm cái hư lắc động tác nghiêng tuệ sau hắn một cước đem bóng đá cho alonso alonso bắt được đã ở bên ngoài vùng cấm trước tuệ ụ cùng kèm bởi khoảng cách hắn đều gần vô cùng hắn căn bản không kịp xoay người làm cái gì chỉ là có thể một cước đem bóng đá hướng về vùng cấm bên trái đất trống từ lệ ống đi bóng qua người đến alonso c h u y ể n bóng l i v e r p o o l này mấy cái đường truyền ngắn phối hợp đã phi thường trôi chạy tinh diệu để arsenan trận hình trăm ngàn chỗ hở nhìn thấy alonso chuyền bóng arsenan cầu thủ liền muốn đuổi theo bóng có thể trong nháy mắt bọn họ liền nhìn thấy một bóng người từ kèm bờ phía sau chạy tới số mười ba lệ ổng sớm nhìn chăm chú đ ú n g bên trái không chặn làm alonso nhấc trước lúc hắn liền biết cái tên này muốn c h u y ể n bóng hắn lập tức hướng bên trái chạy đi quả nhiên alonso liền đem bóng đẩy lên nơi đó làm lệ ổng xông tới lúc á xe nan cầu thủ lấy thêm hắn không biện pháp gì bọn họ chỉ có thể c h ơ mắt mà nhìn lệ ổng chạy đến phía trước cao cao phất lên đ ổ i phải một cước đánh ở thật lăn tới được bóng đá trên vảnh một tiếng vang trầm thấp chấn động máy quay phim r u lên bóng đá tự sao băng bình thường nhằm phía lẹt mằn l lệ mân đã trang nghiêm lấy lợi sắc mặt của hắn rất t r ị n h trọng đồng thời hắn cũng biết nên làm sao đi nào h lệ ổng xuất gôn hắn đối với này đã rất có kinh nghiệm cái này xuất gôn vị trí cách khung thành chỉ có khoảng mười mét coi như có chút góc độ nhưng như vậy xuất gôn bình thường tiền đạo đến đá hắn đều căn bản không phản ứng kịp chớ nói chi là li v e r p o o l số mười ba lệ mân lựa chọn rất đơn giản ở lệ ổng xuất gôn trong nháy mắt hắn liền chọn lựa một phương hướng bộ tới có thể hay không đem bóng đập ra đến liền xem vật khí một nửa một nửa nếu như bình thường thủ môn nhất định sẽ lựa chọn niêm phong lại không thành góc độ nhưng trên thực tế cái này bóng có chút lệnh có thể góc độ vẫn là rất lớn lẹ mắn hầu như có thể khẳng định như vậy đội bóng đối phương nhất định sẽ muốn chết góc đá hắn muốn đúng rồi ở lễ ổng s u ố t gôn trong ngáy mắt lẹ mắn liền hướng góc xa nhào tới nếu là vận khí không tệ hay là hắn thật có thể đập ra cái này tất tiến vào chi bóng nhưng hắn nhưng tuyển nhầm phương hướng làm ra động tác trong ngáy mắt lẹ mắn nằm ngang giữa không trùng nhưng chỉ có thể nhìn bóng từ góc gần bay vào không thành hắn không thể ra sức lệ ông vì là l i v e r p o o l đánh vào thứ hai ghi bàn trợ giúp đội bóng san bằng điểm số toàn trường l i v e r p o o l những người ủng hộ lập tức rơi vào công hoan hiệp một thi đấu cũng sắp muốn kết thúc coi như lại là quan cổ động viên đều không nghĩ tới l i v e r p o o l câu lạc bộ vẫn có thể ghi bàn như vậy bọn họ liền san bằng điểm số mang theo 22 tiếng vào giữa sân nghỉ ngơi cùng một bóng lạc hậu là không giống này sẽ là tâm thái c h í n h lệnh đối với f a n bóng đá tới nói cũng đồng dạng là tâm thái c h í n h lệnh giữa sân nghỉ ngơi có 15 phút ở cuối cùng thời gian chính mình chống đỡ đội bóng có thể có một cái ghi bàn cùng chống đỡ đội bóng lạc hậu là Tuyệt nhiên không giống. người trước sẽ làm bọn họ rất cao hứng rất hứng thú đàm luận hiệp một thi đấu người sau thì lại bao nhiêu sẽ làm bọn họ thất lạc a r s e n a l f a n bóng đá tâm thái liền không thế nào được rồi rõ ràng là một bóng dẫn trước ưu thế đến thi đấu cuối cùng thời gian dẫn trước biến thành thế h ò a bọn họ bao nhiêu đều có chút b u ồ n b ự c cứ việc a r s e n a l không có lạc hậu nhưng hậu tiến bóng đội bóng trên thực tế tâm thái là có ưu thế vậy thì như là một phương sĩ khí ở suy sụp một phương k h á c sĩ khí ở tăng vọ t như thế nói chung a r s e n a l những người ủng hộ nhìn thấy lee và b u l ghi bàn đều hơi bật mực nhưng tóm lại hết thầy p a n bóng đá đều càng mong đợi hiệp hai trận đấu. theo lee vờ buôn chúc mừng ghi bàn kết thúc hai đội thi đấu lại lại bắt đầu lại từ đầu lúc này thi đấu thời gian cũng không còn lại nhiều thiếu hai đội cầu thủ cũng không có tâm hãm chiến kết quả thời gian trôi qua rất nhanh theo trọng tài chính một tiếng tiếng còi hiệp một trận đấu kết thúc thời gian tiến vào giữa sân nghỉ ngơi hai đội cầu thủ dồn dập đi xuống sân trên ghế giáo luyện h e g e r so với cầu thủ càng sớm hơn đi trở về phòng thay đồ người nước pháp là hơi buồn mực vừa nay hắn đã nghĩ có phải là phải nhắc nhở mọi người chú ý phòng thủ kết quả nghĩ tới nghĩ lui hắn nhìn thi đấu thời gian vẫn không có như vậy làm nhưng lee vờ buôn liền thừa dịp cuối cùng này thời gian ghi bàn khi nói biết sự lựa chọn của chính mình kỳ thực không có sai chỉ là vận khí không tốt lắm mà thôi nhưng e g o bao nhiêu vẫn có chút hối hận dù sao cái kia nhưng là một cái ghi bàn ở trang t i onlit trận chung kết trên một cái ghi bàn thực sự quá trọng yếu có điều làm người vui mừng chính là về mặt tổng thể đội bóng biểu hiện cũng không tệ lắm arsenal ở hiệp một không hề có một chút thế yếu bọn họ tấn công đánh ra đến đến rồi toàn công toàn thủ tiết tấu đánh ra đến đến rồi nếu như không phải l i v e r p o o l cái cuối cùng ghi bàn arsenal vẫn có một ít ưu thế đây là để người nước pháp vui mừng một điểm ở thi đấu trước hắn cân nhắc qua thi đấu tình huống Cùng hiện tại l i v e r p o o l giao thủ người nước pháp tự tin kỳ thực là có chút không đủ lại như là truyền thông trên nói vậy dạ rời đi đối với arsenal vẫn có ảnh hưởng rất lớn cứ việc vỡ bờ g ì ga biểu hiện càng ngày càng tốt nhưng hắn dù sao còn chỉ có một ư ơ i chín tuổi không giống như là vậy dạ loại này đại tướng biểu hiện như vậy ổn định mà vậy dạ không chỉ là tấn công ở công phòng thủ chuyển đổi trên cùng với cá nhân năng lực phòng ngự trên đều còn mạnh hơn vạ bờ g ì gạ ra không ít có vạ bờ g ì gạ arsenal có thể đã càng linh hoạt nhưng cũng mất đi vầy da ở lúc loại kia ổn định không chỉ như vậy vỡ cám giải nghệ đối với đội bóng ảnh hưởng cũng không nhỏ Weger n mở đầu nhìn phòng thay đồ cầu thủ từng cái từng cái ở trên mặt bọn họ đào qua dù bơ hoa s kèm bờ h ẹ t u ệ đều ra rồi à rút lui ba bốn năm bọn hắn lúc đó trạng thái đều so với hiện tại càng tốt hơn khi đó arsenal cũng là mạnh nhất có thể ba bốn năm sau hiện tại đội bóng vẫn như c ũ dùng đám này cầu thủ cái này cũng là đội bóng thành tích có trượt nguyên nhân trọng yếu chính là không có cầu thủ trẻ có thể kết quả trọng trách thời kỳ giáp hạc đây chính là hiện tại arsenal hạ bờ gì gạ còn khá hơn một chút tóm lại hắn đến cùng là thế thân vẫy dạ vị trí đồng thời biểu hiện coi như không tệ mỗi người cũng có thể chờ mong hắn có thể có càng ổn định càng biểu hiện xuất sắc nhưng trên hàng tiền đạo ai tới thay thế bậc ả m bang vương tử tuy rằng già rồi nhưng kinh nghiệm của hắn năng lực có thể không phải người bình thường có thể thay thế e g e r lựa chọn vốn là là z a y e tây t ban nha tiểu tử kỹ thuật thật là có chút thần kỳ có thể một cái mùa giải hai cái mùa giải z a y e t biểu hiện còn là phi thường không ổn định hắn bóng đ á phong cách thật sự không thích hợp ngoại hạng anh cũng không thích hợp a r s e n a l cuối cùng e g e r suy nghĩ một chút đang chuẩn bị để dày s ra trận thử xem hắn có thể thay tiền vệ cánh lệm người sau ở hiệp một biểu hiện thật sự có chút chênh lệch nếu như dễ ẹ n ra trận hay là có thể biểu hiện càng linh hoạt một ít đi cái này cũng là heger giữa sân nghỉ ngơi bên trong nghĩ kỹ duy nhất điều chỉnh hiệp một đội bóng toàn thể biểu hiện không tệ có thể không thắng được thi đấu liền xem toàn đội phát huy hắn trước sau tin tưởng chỉ cần đội bóng biểu hiện ra trạng thái liền có cơ hội thắng dưới liverbul p o o l cùng người nước Pháp vẫn là nhìn về phía về Henzi, Henzi thờ gì? Henzi vàng đầu. Arsenal cùng này đều là do với henzi các loại chuyển nhượng nghe đồn tạo thành henzi ở arsenal hiệu lực mãn thời gian năm năm hắn cũng l à h eger một tay mang ra đến ngôi sao bóng đá nhưng đang đối mặt b a r c e l o na mê hoặc cùng với muốn thay cái hoàn cảnh tâm thái lúc henzi do dự để h eger phi thường bất mãn hiện tại henzi vẫn không có muốn có hay không muốn rời khỏi arsenal có điều hắn cùng h eger quan hệ còn là vô cùng gấp gáp nhưng h eger vẫn là trầm tính đạo thợ gì hiệp hai n g ư ờ i nhiều hơn một chút trước sau chạy kéo lên để tiết tấu càng mau một chút đó mới sẽ làm l i v e r p o o l không thích ứng đối với chúng ta là có lợi mặt khác nếu như có cơ hội tận lực lựa chọn chính mình xuất gôn phải chú ý heger đối với henzi cẩn thận căn dặn một phen nghe heger mỗi một câu nói henzi có chút cảm động nhiều năm như vậy đến hắn ở arsenal trưởng thành rất nhiều rất nhiều này cùng heger tín nhiệm cùng giáo dục là không thể tách rời nghe những câu nói này henzi lại nghĩ tới đã từng heger không ngừng ngay mặt giáo dục cùng với một lần lại một lần tín nhiệm đặc biệt là đến những n à y này rất có thể trở thành chính mình cuối cùng một hồi vì là arsenal đã thi đấu nhưng heger vẫn c ứ như vậy tín nhiệm chính mình henzi ở b ề ngoài rất bình tĩnh trong lòng cũng đã thấp luận hắn có chút biết nên lựa chọn thế nào Một bên nhất định phải không ngừng nhắc nhở đây chính là thi đấu bên trong tiết tấu biến di chuyển asean an toàn công toàn phòng thủ tốc độ công kích cực kỳ nhanh nếu như không quá chú ý rất dễ dàng bị bọn họ tiết tấu kéo làm đội bóng bắt đ ư ợ c bóng rất nhiều người cũng sẽ theo bản năng tăng nhanh tiết tấu có thể những người mới thật liền tiến vào đối thủ cái t r ồ n g bên trong l i v e r p o o l không phải là loại kia am hiểu đá nhanh trong bóng đá đội bóng bọn họ càng cần phải ổn định lấy chậm chế nhanh chính là bernie t nhằm vào a xe nan sách lược ơ n g đối ở nói một chút thi đấu sau bernie t cũng khích lệ đội bóng ở hiệp một biểu hiện lệ ổng chịu đến vài câu khích lệ những người khác cũng chịu đến khích lệ đặc biệt là đang nói tới d í lúc không ít người nghĩ lệ ổng cái thứ nhất ghi bản d ị biểu hiện đều đi theo nợ nụ cười nhưng không phải không thừa nhận c á i kia ghi bản gì bản so với lệ ổng căn dặn càng nhiều là ở hắn chạy chốt trên lệ ổng năng lực cá nhân tương đương mạnh mẽ những phương diện khác hầu như không cái gì có thể nói đối mặt mấy người phòng thủ như thế nào như thế nào vậy thì hoàn toàn nhìn h ắ n cá nhân phát huy phương diện này bernie t cũng không có năng lực đi chỉ đạo hắn để lệ ổng chú ý vẫn là chạy chỗ bởi vì lệ ổng vị trí kỳ thực cũng quan hệ đến toàn đội để lên trình độ lệ ổng chạm quá dựa trước thường thường đội bóng sẽ ép rất cao điều này cũng có thể gặp để đội bóng ở trước cửa thu được càng cơ hội tốt tương tự cũng sẽ cho a r s e n a l phản kích cơ hội a r s e n a l có một cái ghi b ả n chính là như vậy phản kích đắc thủ nói cách khác lệ ổng chạy chỗ là tương đương then chốt không chỉ là đối với toàn đội ảnh hưởng chính hắn chạy cũng quan hệ đến có thể thu được cơ hội nếu như sớm một bước đến trọng điểm vị trí như vậy hắn đem đối mặt phòng thủ cũng sẽ nghiêm mật rất nhiều ngược lại lại như là cái cuối cùng đ i bản lệ ổng chạy đến vị trí là có thể trực tiếp xuất ôn đây chính là chạy chỗ tầm quan trọng bernie t không ngừng nói chỉ căn dặn lệ ổng liền bỏ ra một phút lệ ổng k i ê n trì nghe hắn có chút cảm động kỳ thực hắn cùng henzi tình huống là như thế không phải nói hắn so với henzi tình huống càng nghiêm trọng henzi chỉ là có chuyển nhượng nghe đồn trên thực tế chuyển nhượng cũng không có chân chính quyết định mà hắn bản cuộc tranh tài q u a đi, liền thật sự muốn rời khỏi lee và b u l có thể bernie t lại như là không biết chuyện này như thế thái độ đối với hắn không có bất kỳ thay đổi Coi như biết đội bóng muốn dựa dẫm chính mình nhưng lệ ổng vẫn còn có chút cảm động hồi tưởng ở l i v e r p o o l thời gian một năm cũng coi như phi thường viên mãn có một cái thật huấn luyện viên có một đám thật đội hữu vẫn có thể cùng mọi người cùng nhau đi tranh thủ quán quân thực sự là rất tốt như vậy muốn viên mãn nhất định phải bắt cái quán quân này nghĩ tới đây lệ ổng đối với thắng được arsenal cấp đoạt quán quân càng kiên định hiệp hai trận đấu rất nhanh bắt đầu rồi giữa sân lúc nghỉ ngơi không ít bình luận viên đàm luận lên hai đội thi đấu đều nói tới thi đấu sự không chắc chắn hai đội ở hiệp một đánh rất k ị liệt điểm số lại là hai mươi hai có thể nói cái nào chi đội bóng cũng không có đạt được ưu thế tình cảnh nhìn lên arsenal đã càng tốt hơn một chút nhưng trên thực tế arsenal cùng li v e r p o o l bóng đá phong cách ảnh hưởng hai đội thi đấu arsenal đều sẽ xem ra càng tốt hơn một chút cũng chỉ là xem ra mà thôi trên thực tế t ớ i nói hai đội là cân sức ngang tải dù sao phong cách không giống arsenal bóng đá xem ra càng đẹp mắt một ít cũng chỉ đến thế mà thôi có điều bình luận viên nói đến thi đấu đều dùng không nghĩ tới để hình d u n g không nghĩ tới hai đội thi đấu gặp như vậy đặc sắc ta vốn là cho rằng thi đấu gặp rất nặng n ề ngột ngạt dù sao hai chi nước anh đội bóng đặc biệt là l i v e r p o o l càng am hiểu phòng thủ arsenal ở trang tion lit biểu hiện cũng như thế này không phải là nói một chút arsenal trước c u n g r i ê u vì l à rộ ở thi đấu lúc biểu hiện ra càng nhiều vẫn là năng lực phòng ngự mặc dù bọn hắn kỳ thực càng am hiểu tấn công có thể hiện tại heger cũng biết phòng thủ mới có thể thắng thắng lợi ở trang tion lit loại này trong đại tái có thể ổn định phòng thủ cầu thủ thường, thường thường có thể kiên trì đến cuối cùng vẫn kiên trì phong cách của chính mình ngoại trừ barcelona ở ngoài không ai có thể nghĩ ra cái nào chi đội bóng có thể vẫn dùng phong cách đến đá bóng arsenal cũng không được có điều bản cuộc tranh tài li v e r p o o l đánh ra tấn công arsenal cũng đánh ra tiết đấu hai đội bóng cứng đối cứng cho phan bóng đá mang đến một hồi tấn công tiên tiến đây là lúc trước rất nhiều người không nghĩ tới làm hai đội ra trận phan bóng đá đã không thể chờ đợi được nữa haji sân thờ giang sờ tiếng hô vang vọng bầu trời để thi đấu tăng thêm thêm không ít hừng hực khí t ứ c ở loại khí t ứ c này d ư ớ i hai đội hiệp hai trận đấu bắt đầu arsenal vẫn như cũ kiên trì phong cách bọn họ không ngừng tấn công nhanh nhanh thủ muốn k h ô n g chế nhịp điệu thi đấu để thi đấu dựa theo bọn họ tiết tấu đến tiến hành chỉ muốn thi đấu tăng nhanh tốc độ như vậy đối với bọn họ sẽ phi thường có lợi bởi vì arsenal cầu thủ phi thường am hiểu đang nhanh chóng bóng đá bên trong biểu hiện bọn họ bóng đá vốn là như vậy như vậy vừa đến arsenal gặp phát huy càng tốt hơn mà l i v e r p o o l thì lại gặp phi thường không t h í chứng l i v e r p o o l hiển nhiên sẽ không để cho arsenal thực hiện được làm bóng đá đến l i v e r p o o l dưới chân bên trong gỡ r ắ t lập tức nhắc nhở đại gia phải chú ý chậm rãi đẩy mạnh không muốn đi đá cái gì nhanh chóng bóng đá ổn định trận hình ổn định tiết t ấ u tìm kiếm càng vững vàng tấn công đẩy mạnh đây chính là lee vờ b u l tấn công hai bên tranh tài bởi vậy thi đấu đã biến thành đối với tiết tàu nắm arsenal muốn cho biến nhanh l i v e r p o o l nhưng là lấy chậm đ ã đối kháng loại này nhanh cùng chậm trong lúc đó công phòng thủ chuyển nhượng để thính phòng cùng với chiếc máy truyền hình vô số f a n bóng đá hô to đã nghiển đồng thời có chút f a n bóng đá cũng cảm thấy phi thường khó chịu arsenal tấn công trên sân một lần nhanh chóng chuyển bóng nhanh chóng tấn công song phòng thủ cầu thủ chạy đối kháng lập tức nhanh hơn đ ổ i thành l i v e r p o o l tấn công lập tức cũng chậm loại này nhanh cùng chậm trong lúc đó chuyển đổi thật khiến cho người ta có chút không thoải mái không ít những quốc gia khác truyền thông bình luận viên đã bắt đầu dùng cao thủ so chiêu để hình dung thi đấu hiện tại trên sân thi đấu tuyệt không là hai đội bóng ngôi sao bóng đá phát huy đoàn đội phát huy đơn giản như vậy mà diễn biến thành một hồi đối với bóng đá nhịp điệu thi đấu nắm quyết đấu đỉnh cao thi đấu biến thành như vậy liền cực kỳ đẹp đẽ đối với hai đội thi đấu cầu thủ tới nói bọn họ chính là thi đấu diễn dịch mỗi một cái c h u y ể n bóng đều khá quan trọng mỗi một lần phòng thủ đều muốn phi thường cẩn thận bọn họ gắn g đặt tới không sai lầm đồng thời để tình trạng của chính mình càng có thể hòa vào so với thi đấu bên trong loại này quyết đấu đều sẽ có kết quả bóng đá thi đấu bất luận làm sao kết quả đều là do ghi bàn đến quyết định phương nào, tiên tiên bóng, phương nào sẽ có ưu thế a r s e n a l cùng l i v e r p o o l thi đấu chính là như vậy a r s e n a l không ngừng tấn công l i v e r p o o l cũng đang không ngừng tấn công trận này tấn công đại chiến tiến vào cùng lúc đó hai bên đều có cơ hội rất nhanh ghi bản sản sinh đây là tới tự a r s e n a l một làn sóng tấn công nhanh vạ vợ dị gà dù vợ cùng với vừa thay thế bổ sung ra trận d ẹ ba người không ngừng đến chân đem bóng đá chuyển tới l i v e r p o o l bên ngoài vùng cấm trước sau đó dẹt khởi động bỏ qua vợ nóc một cước đem bóng chuyển vào vùng cấm bên trong Henry đổi tới trực tiếp sút u gôn tạo nên ghi bản Henzi, Arsenal lập cú đút. 32, trước tiên hoàn thành rồi ghi bàn ghi bàn chính là henji đây là hắn bản cuộc tranh tài thứ hai ghi bàn có thể nhìn thấy a r s e n a l đợt này đẩy mạnh tốc độ tương đương nhanh b h ạ m v gì gạ cùng lẩy tư cùng với d u n g bờ ba người phối hợp phi thường thành thạo cuối cùng do dẹt chuyển xuất quan k i ệ n bóng tây ban nha tiểu tử thay thế bổ sung ra trận vẹn vẹn không tới mười phút liền mang đến một cái kiến tạo hắn vì là a r s e n a l lập công đang giải thích viên kích động bên trong trên sân henji cùng dẹt tiến hành rối ôm ấp hắn cảm tạ dẹt chuyền bóng dẹt cũng tương đương hài lòng hắn ở mùa giải này biểu hiện cũng không được nhưng hiện tại trang t on league trận chung kết thu được cơ hội hắn ra trận liền hoàn thành rồi kiến tạo đối với mình biểu hiện bây giờ hắn là tương đương thỏa mãn trên thực tế l i tư kỳ thực đối mặt giống như henzi vấn đề hắn cũng đồng d ạ n g đang suy nghĩ rời đi arsenal diêu ma rít hướng về hắn r ộ i ra cảnh ô liu tuy rằng diêu chắc chắn sẽ không vì hắn cung cấp quá nhiều phí chuyển nhượng có thể l i tư nhưng đang suy nghĩ rời đi tờ mi ở l i t e trở về la liga ở tờ mi ở l i t e ba cái mùa giải z ạ ed biết mình cũng không thể thích hứng nơi này kịch liệt đối kháng không ba năm qua đến arsenal Mai cho đến hiện tại z è ed đều không có chân chính xuất sắc quá hắn vẫn ở thích ứng thích ứng ngay lúc đó tây ban nha thần kỳ tiểu tử hiện tại đã chăm luân hắn ở a r sen a l thậm chí đánh qua hậu vệ cánh có thể tưởng tượng được z è ed gặp đối với mình ở a r sen a l tiền đồ có cỡ nào tuyệt vọng hắn cho là mình nên trở về tây ban nha một lần nữa trở lại la liga đi đá bóng ở nơi đó có thể hắn còn có thể là thần kỳ tiểu tử cùng henzi không giống chính là henzi bởi vì quá xuất sắc mà rời đi lầy tư nhưng là bởi vì biểu hiện thường, thường muốn rời đi hai người đồng dạng là đi la liga trên người đồng dạng có chuyển nhượng nghe đồn chỉ tiếc a senan phan bóng đá đối với jet cũng không quá lưu luyến tóm lại jet ở vừa n ã y đợt này tấn công bên trong biểu hiện cũng không tệ lắm hắn kiến tạo trợ giúp a senan lần thứ hai vượt lại điểm số không ít người cũng đang vì a senan cả công t ụ n g đức đặc biệt là lập cú đúp henji càng bị không ngừng khích lệ hai cái trực tiếp ghi bàn henji biểu hiện phi thường l ừ n g lánh chống đỡ a senan bình luận viên không thể chờ đợi được nữa ra kết luận cuộc tranh tài này henji so với lệ ổng biểu hiện muốn nhiều xuất sắc hai người đồng dạng đều đánh vào hai cái bóng nhưng henji là chân chính ghi bàn lệ ổng ghi bàn thì lại bao nhiêu dựa vào một ít vật khí l i v e r p o cùng lúc đó toàn thể cầu thủ liverbul nhìn a xe nan chúc mừng không hề nói gì bọn họ không cần muốn nói gì đây là tấn công đại chiến cũng là ghi bàn đại chiến đối phương vận khí cùng càng tốt hơn một chút cho nên bọn họ đạt được ghi bàn chỉ đến thế mà thôi bọn họ không cần, cần phải làm là nỗ lực biểu hiện tranh thủ lại có thêm ghi bàn rất nhanh thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước sân lệ ổng đang không ngừng chú ý a xe nan phòng thủ trận hình hắn chăm chú quan sát mỗi một lần a xe nan phòng thủ lúc mỗi cái cầu thủ chạy hắn rất ít làm như thế nhưng giữa sân lúc nghỉ ngơi bernie t lời nói nhắc nhở hắn nhất định phải chú ý ngơi vị trí của chính mình đồng thời cũng phải chú ý đối phương cầu thủ vị trí bernie t hay là chỉ là thoáng nhắc nhở một hồi lệ ổng cũng không có cái khác đặc thù ý tứ nhưng lệ ổng nghe được câu này nhưng có loại linh quang lóe lên cảm giác trước hắn bóng đá thuộc về thẳng thắn loại kia trực diện các loại phòng thủ dùng tuyệt đối kỹ thuật cùng thắng lợi đi đ ộ t phá phòng thủ tìm tới cơ hội xuất gôn đây chính là hắn bóng đá hay là loại này bóng đá rất có thể hấp dẫn phan bóng đá ánh mắt nhưng trên thực tế loại này bóng đá cũng không dễ dàng đá hắn mỗi một lần ghi bàn nếu so với những người khác khó hơn không ít như là henry hai cái ghi bàn người nước pháp đều chỉ là đi đá tới cửa m ộ t cước đó là đoàn đội phối hợp l i v e r p o o l cũng có đoàn đội phối hợp có thể lệ ổng vẫn ở phương diện này làm không phải rất tốt này không phải là bởi vì hắn chạy chỗ theo không kịp đoàn đội tiết tấu cái gì mà là hắn quen thuộc với y dựa vào chính mình năng lực cá nhân giải quyết vấn đề đối với những này cũng sẽ không quá coi trọng điều này cũng dẫn đến rất nhiều lúc hắn nắm giữ toàn đội hầu như 80% cơ hội toàn đội biểu hiện tốt và không tốt tất cả đều hệ với một mình hắn phát huy trên bernie tê chú ý tới điểm này nhưng hắn không có nói thẳng ra bởi vì lệ ổng liền rời đi hiện ở muốn thay đổi cái gì cũng rất khó khăn đồng thời lệ ổng biểu hiện vẫn rất tốt hắn chỉ là thoáng đề cập một hồi cái khác không ít người không thấy được nhưng vơ rát mọi người nhưng là biết nhưng lệ ổng biểu hiện hắn ghi bàn cũng làm cho bọn họ không lời nào để nói lệ ổng là đáng ra tín nhiệm hiện tại lệ ổng chính mình cũng chú ý tới hắn vừa bắt đầu kỳ thực là không quá quan tâm bởi vì hắn tin tưởng năng lực của chính mình nhưng hiện tại hắn cũng ở nỗ lực đi thay đổi có càng tốt hơn càng dễ dàng ghi bàn phương thức tại sao muốn tuyển chọn càng khó khăn đây nếu như có thể đứng ở càng tốt hơn vị trí ghi bàn hiệu suất cũng sẽ tăng cao rất nhiều chứ người sau đối với hắn sức hấp dẫn mới càng mấu chốt khi thấy henji ghi bàn lệ ống đều không đặc biệt gì cảm giác hiện tại hắn muốn làm chính là càng tốt hơn chạy sau đó tìm tới càng cơ hội tốt mười mấy phút thời điểm đầy đủ lệ ống đến quan sát mấy lần a xe nan nhanh chóng lùi lại phòng thủ hắn nhìn ra rất nhiều vấn đề Tỉ như kèm b lệ ổng vẫn ị trí rất phía ở, ở a s như, như cũ vẫn là bình thường chạy bên cạnh hắn theo bã bờ gì gà người sau ở phòng thủ lúc vẫn nỗ lực đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chỉ có điều ảnh hưởng thật sự không lớn đặc biệt là lệ ổng không có bắt được bóng thời điểm vạ bờ gì gạ duy nhất có thể làm chính là không cho bóng đá ung dung đến lệ ổng dưới chân chỉ có điều thường thường đều chỉ là không thoải mái mà thôi kết quả cuối cùng vẫn là như thế lần này gớ r á c cũng không có trực tiếp chuyền bóng lại đây bởi vì lệ ổng chạy c h ậ m một chút hắn không có ngay lập tức chạy đến mặt trước gớ r á c đem bóng giao cho gạ k ỳ ạ gạ k ỳ ạ nỗ lực y d ự a vào năng lực của chính mình về phía trước dẫn bóng cùng lúc đó lệ ổng cũng chậm chậm về phía trước chạy hắn bước bước chân không lớn cùng trước vọ thẳng đến mặt trước tuyệt nhiên không giống bên cạnh theo vạ bờ dị gạ hắn chỉ có thể vẫn theo lệ ổng lướt qua t r u n g tuyến đi lên trước nữa mười mấy mét b ạ n vợ dị gà mới biết tại sao kỳ quái thường thường vị trí này hắn đã bị lệ ổng bỏ qua rồi sau đó hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đổi tới g ơ giác và không theo lại lệ ổng hoàn toàn không hề có một chút tác dụng bởi vì phía trước có đội h ư u kèm bờ hẹo mọi người phòng thủ có thể hiện tại hắn còn không bị bỏ lại b ạ n vợ dị gà đang buồn bực thời điểm lệ ổng đông nhiên chuyển động hắn đột nhiên một cái bạo phát vọt tới phía trước liền tây ban nha tiểu hỏa liền lần thứ hai bị bỏ lại hắn ngược lại yên tâm nhưng hắn không chú ý tới chính là vùng cấm trước phòng thủ kém bở chạy tới thời gian chậm một chút đồng thời d ù n g bởi mọi người đối với trung lộ sen lẫn phòng thủ cũng hoàn toàn chưa kịp kết quả làm lệ ổng chạy đến vùng cấm trước hắn quanh thân mấy mét đều không có a xe nan cầu thủ hắn chạy ra không chặn gà kỳ ạ vẫn đang tìm kiếm lệ ổng vị trí hắn vừa nay đang c h ậ m chậm dẫn bóng bình thường hắn c h u y ể n bóng đối tượng cũng chỉ có gỡ rác a lon s o cùng với lệ ổng chờ rất ít mấy người lệ ổng tự nhiên là trọng điểm quan tâm đối tượng khi thấy lệ ổng chạy ra không chặn hắn hầu như ngay lập tức đem bóng hướng ngang đẩy quá khứ lệ ổng bước nhanh chạy lên trước vảnh một c ư ớ c chính trực suốt gôn s ô n g thẳng quá kèm bởi cùng tựa hẹ trong lúc đó mang theo điểm đường vòng cung nhằm phía lẹt mằn bảo vệ khung thành lẹt mằn hoàn toàn không nghĩ tới suốt gôn trở về như thế đột nhiên chờ hắn phản ứng lại đi nào bóng thời điểm bóng đá đã trước một bước bay vào lưới khung thành bên trong EZ-1152